920 đến 931, thủ hộ giả nhiệm vụ mở ra tất cả thủ hộ giả ở đây có thể giao dịch chính mình không cần đến kỹ năng, trang bị, hơn nữa có thể giao cho không ít bằng hữu, lấy không ít tình báo. Đồng thời cũng có thể tổ đội đi hoàn thành nhiệm vụ. Đại hán thấp giọng nói, rất rõ ràng, đối phương là ôm một loại kết giao mục đích tới nói chuyện xấu. Đối với cái này một điểm, Tiếu Vũ Hinh cũng không có gì ý phản đối, chỉ là nàng tương đối để ý là giấu ở phía sau mục đích thật sự. Cho nên, đối với cái này tại điểm này, nàng không mâu thuẫn, thế nhưng không dễ tin. Tại loại thế giới này bên trong, rất nhiều chuyện là không có có đạo lý có thể giảng. Đối phương rõ ràng hữu chiêu ôm chính mình ý tứ, nhưng Tiếu Vũ Hinh chỉ muốn nghe ngóng một chút tình huống xấu. Đối với mình người không quen thuộc, nàng tuyệt đối sẽ không đem hắn xem như đội hưu, ít nhất là có trâu giữ lại. Cái kia đại hán vạm vỡ nhìn như thô lỗ, tại tiết lộ một chút tình huống sau đó, liền lấy ra một trường khế ước để cho nàng ký sáu. Nói đùa, loại này nhìn như công bằng đoàn đội ký kết kỳ thực chính là một cái cưỡng chế cám bẫy, Nếu như ký, đội trưởng kêu bất cứ mệnh lệnh gì đều phải phục tùng, cho nên Tiếu Vũ Hinh liếc mắt xem thấu cái bẫy này, biến pháp không ký. Lúc này, Ác Ma Chi Linh cũng tra được một chút tương đối tin tức hữu dụng. Bởi vì nhân loại cùng khác ngoại tộc khai chiến chiến hỏa cấp tốc mở rộng, dính đến một ít nhân loại cương vực, đến mức ác ma hệ thống không thể không sát nhập. Mấy đại tinh vực nhân loại đều tập trung ở một cái ác ma trong thành, tự nhiên là kín người hết chỗ. Người thứ hai tin tức là, đồng dạng bởi vì chiến hỏa lan tràn vấn đề, thuê binh nhiệm vụ thả ra, cho phép thần tuyển giả cùng thủ hộ giả cá nhân hoặc đoàn thể tổ đội thi hành thuê binh nhiệm vụ. Hơn nữa tại ác ma thành trong cao tầng, có ý định nhường tất cả thủ hộ giả sớm xuất chiến, mà không phải tự động an bài, giống tiêu vũ hinh như thế an dật trở trên mặt đất cầu thượng cơ hội, đã là không nhiều lắm. Hơn nữa có ý định sớm tiến vào thủ hộ giả nhiệm vụ nhân có thể đưa ra xin. 173 hảo, nhanh ký phần này khế ước, từ đó về sau, chúng ta chính là đồng đội." Đại Hán Vạm vỡ tha thiết nói. "Không nội, cái này khế ước ta nhìn lại một chút." Tiếu Vũ Hinh cũng có mấy phần không kiên nhẫn. "Ngươi có ý tứ gì?" Đại Hán Vạm vỡ biết là không cách nào ép buộc tiếu Vũ Hinh tự phạm, ngựa khí lập tức cấm trầm. "Không có ý gì, Tiếu Vũ Hinh cũng làm những cái đó giả, ta không có hứng thú cho người làm nô tài, ngươi đừng tìm người khác a." "Hử?" Vừa rồi nói cho ngươi tình huống như vậy cũng không phải người bình thường có thể nghe được, hay dùng tất cả của ngươi trang bị để đại thoại a. Nói xong, hắn tự tay liền hướng Tiêu Vũ Hinh bắt tới. Ác ma không gian cầm đánh nhau, người dám chống lại? Tiếu Vũ Hinh thân hình lui về phía sau, tránh khỏi hắn một chảo này. Nhưng cái đó hư hư thực thực quỷ hút máu thủ hộ giả chợt lách người đi tới phía sau của nàng. Ha ha, ngươi nói không sai, nếu như là tại Ác Ma Thành địa phương khác, quả thật là như thế. Nhưng thủ hộ giả trong đại điện lại không có cái này hạn chế. Đại hán bạm vỡ cười to, lập tức quát lên một tiếng lớn, bàn tay hướng về phía trước vua tới sáu. Một cái màu xanh trưởng ảnh đột nhiên xuất hiện, chừng mấy mét lớn nhỏ, hướng về Tiếu Vũ Hinh bắt tới. Hừ, Tiếu Vũ Hinh lạnh gen một tiếng trong không khí thủy nguyên tố cấp tốc ngưng tụ thành một cái to lớn màu xanh thẳm nằm đống hung hăng đập về phía cái kia thanh sắc trường ảnh với anh quân trường chạm nhau trong chốc lát buộc phát ra hào quang màu xanh lam một luồng hơi lạnh nhanh chóng tràn ngập ra hình hổ đại hán kêu lên một tiếng đau đớn thân ảnh hơi trao đảo một cái tiêu vũ huynh lại mượn lực thân hình hướng cửa đại điện lướt tới không đợi hai người kia ngăn cản thân hình của nàng lại lóe lên đã vọt ra khỏi đại điện cái kia vảm huyết thống thủ hộ giả còn muốn truy lại bị hắn ngăn lại đừng đuổi theo ngươi đuổi không kịp nàng về sau sau chờ xem hắc lão hổ vậy mà cũng nín nhịt Có người bảo vệ kia đang thì thầm nói chuyện, nhưng ở nhìn thấy cái kia lại hán vạm vỡ nhìn tới ánh mắt sau đó, lại từng cái ngậm miệng lại, ánh mắt cũng dao động mở ra, rõ ràng đối với người bảo vệ này cũng là vô cùng tiên kỵ. Tiêu Vũ Hinh một cái tuấn di rời đi thủ hộ giả đại điện, nàng đối với tòa đại điện này không quá cảm thấy hứng thú, càng không hứng thú cùng người động thủ. Ác Ma Chi Linh, chúng ta về trước Ác Ma Không Gian a. Tiêu Vũ Hinh cũng không có địa phương khác có thể đi, trực tiếp về tới Ác Ma Không Gian. Chủ nhân, ngài không trở về địa cầu sao? Ác Ma Chi Linh vấn đạo. Bây giờ kỳ thực đã rất rõ ràng, Ác Ma Thành cũng không phải là tại dị không gian mà là tại một cái khắc tinh cầu thượng, tiến hành chuyển tống, cũng là thông qua huy chương bên trong một cái cỡ nhỏ trang bị chuyển tống tiến hành, viên kia ác ma huy chương vốn chính là luyện kim khoai nhi kỹ năng sản phẩm. Giúp ta trang một chút mở ra thủ hộ giả nhiệm vụ tài liệu căn kẽ. Là, chủ nhân. Ác ma chi linh cung cung kính kính đáp ứng. Sau một lát, tại Tiêu Vũ huynh trước mặt xuất hiện một tấm màn ánh sáng, phía trên cho thấy nàng tin tức cần, thủ hộ giả nhiệm vụ là trở thành tiên hành giả, tiến hành tiên hành giả thực tập một cái trọng yếu quá trình, trong quá trình này, thủ hộ giả có thể chậm rãi để thăng đẳng cấp, lúc đạt tới chỉ định yêu cầu thời điểm, liền có thể xin tiên hành giả thí luyện. Cùng Thần tuyển giả thí luyện khác biệt, Thần tuyển giả thí luyện là ở không gian nào tiến hành, mặc dù cũng sẽ tử vong, nhưng thu được ban thưởng là rất chuyện dễ dàng, hơn nữa cũng rất phong phú. Ma thủ hộ giả nhiệm vụ là ở hiện thực thế giới tiến hành, chỉ bất quá mỗi lần nhiệm vụ vị trí không giống nhau, lấy được ban thưởng cũng không phải rất dễ dàng. Thần tuyển giả thí luyện là cưỡng chế tính chất, mỗi nghỉ ngơi trên dưới nửa tháng, nhất định phải tiến hành một lần. Ma thủ hộ giả nhiệm vụ là yêu cầu mỗi nửa năm nhất thiết phải tiến hành một lần, nhiệm vụ thi hành thời gian muốn nhìn nhiệm vụ khó dễ trình độ cùng nhiệm vụ yêu cầu cụ thể. Xin mở ra thủ hộ giả nhiệm vụ, Tiêu Vũ Hinh trầm giọng nói. Màn hình cũng không có tiêu thất, phía trên biểu hiện ra xin truyền lại bên trong 6. Ước chừng 2 phút tả hưu, quang bình thượng đột nhiên lóe lên, xuất hiện một cái ác ma chi linh hình ảnh, nhìn qua sáu. Tất cả ác ma chi linh cũng là từ trong một cái mô hình cắt ra, chỉ có đợi thời gian lâu dài mới phát hiện bọn chúng không giống bình thường chỗ. Cái này đồng thời cũng quyết định bởi tại ác ma chi linh cùng chủ nhân ở giữa tương tác tình huống như thế nào. 173 hảo, ngươi thủ hộ giả nhiệm vụ mở ra xin đã thông qua. Từ giờ trở đi, mỗi nửa năm ngươi ít nhất phải xin một cái nhiệm vụ, nếu không sẽ ép buộc ngươi tiến hành một lần nhiệm vụ. Ngươi nghe rõ chưa? Àc ma chi linh một bộ công sự công bạn ngư khí. Minh Bạch. Bất quá ta nghĩ biết tham gia nhiệm vụ có thể có được cái gì? Như thế nào tiến hóa đến thiên hành giả? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Cố định lấy được nhiệm vụ ban thưởng là tích phân cùng cường hóa tinh thể, đây là từ hệ thống đánh giá. Thủ hộ giả tích phân có thể mua sắm chỉ có thủ hộ giả mới có thể mua vật phẩm, bao quát đủ loại trang bị cùng kỹ năng. Cường hóa tinh thể có 5 loại, phân biệt dùng A, B, C, D, E 5 cái cấp bậc, nhưng còn còn có S cấp cường hóa thân thể tinh thể, cái kia chỉ có tại đặc thù thời điểm mới có thể thu được ban thưởng. Tiếp đó chính là vật thật ban thưởng, vật thật ban thưởng có 3 cái nơi phát ra, một là hệ thống ban thưởng, bất quá hệ thống là rất ít trực tiếp ban thưởng vật phẩm, thứ hai là cố chủ đưa tặng đệ tam là chiến đấu thu được, đến nỗi thu được đến vật phẩm gì, rất khó nói. Ngài còn có cái gì cần hỏi? Ta chú ý tới, nhiệm vụ có thể chia làm cá nhân nhiệm vụ cùng đoàn thể nhiệm vụ, ngươi có thể đủ giải sức một chút cái sao sao?" Tiêu Vũ Hinh hỏi lần nữa. "Đương nhiên có thể." Đoàn thể nhiệm vụ có 3 loại tình huống, một là thân thỉnh giả đều là thủ hộ giả, thành đoàn hoàn thành nhiệm vụ sau đó, cái đoàn đội này liền như vậy giải thể nhi hay là đội xin? cái này cũng rất lý giải loại thứ ba chính là thân thỉnh giả là một gã hoặc vài tên thủ hộ giả nhưng bọn hắn có thể mời cái khác thần tuyển giả hoặc thủ hộ giả tham gia nhưng những thứ này được mời mà đến thần tuyển giả hoặc thủ hộ giả cần ban thưởng để cho mời giả thanh toán trên cơ bản chính là chỗ này chút nếu như ngài có cái gì nghi nan xin cứ việc sách nói tạm thời không có nghi vấn nếu như ta có chuyện gì nhất định sẽ hỏi lại ngươi tiểu vũ hinh nói ngươi là có hay không lựa chọn nhiệm vụ ác ma chi linh vấn đạo làm việc ngươi trước đem một người danh sách nhiệm vụ cho ta một phần tiểu vũ hinh nói là ác ma chi linh đáp ứng một tiếng Lập tức cơ thể biến mất, quang bình thượng xuất hiện một cái rõ ràng chi tiết, bên trong có không ít nhiệm vụ, cũng phải cần một người để hoàn thành. Tiêu Vũ huynh ánh mắt nhìn lướt qua, bất động thanh sắc nói, "Cho ta một đoàn thể nhiệm vụ rõ ràng chi tiết." Quang bình thượng nhoáng một cái, lại là từng cái nhiệm vụ tin tức cùng ghi chú lóe lên 6. Cùng lúc đó, Arma chi linh thanh âm cũng vang lên, "Nếu như ngươi cần biết nhiệm vụ càng thêm cận kẽ tin tức hoặc sớm tìm kiếm một chút hoàn thành nhiệm vụ đồng bạn, còn có thể đi thu hộ giả công hội." Đi qua liên tục cân nhắc, Tiêu Vũ huynh vẫn là quyết định đi thủ hộ người bảo vệ kia công hội đi xem một chút, cái này công hội tổ chức cùng thủ hộ giả đại điện không giống nhau. Hơn nữa nàng cũng không sợ lo lắng sẽ gặp phải cái kia đại hán và vỡ. Điều ra ác ma thành địa đồ, xác nhận thủ hộ giả công hội tọa độ sau đó, vội vàng chạy tới. Đi đến công hội cửa ra vào, chỉ thấy mười mấy thủ hộ giả đang vây quanh tuyên bố nhiệm vụ màn hình điện tử nhỏ giọng nghị luận, Tiếu Vũ Hinh vội vàng đi lên trước. "Ấn 6. Các ngươi nhìn nhiệm vụ này, tại sao lại phát ra ngoài? Không phải nói đã bị người tiếp sao? Các ngươi biết cái gì? Trước trước sau sau 4, 5 chi đội ngũ đón nhận nhiệm vụ này, nhưng cũng là thất bại mà quay về." Một cái thủ hộ giả nhìn như hiểu khá rõ tình huống. "Nhiệm vụ này độ khó quá lớn." kém một chút nhi thủ hộ giả đều cùng bốn không có thể hoàn thành. Một cái nhìn như tương đối lao thành thủ hộ giả nói. Lời của hắn đưa tới một mảnh tán đồng âm thanh, Tiếu Vũ hình hiếu kỳ chen lên tiền quán nhìn, chỉ thấy các nàng đã đem nhiệm vụ kia định cách, trên đó viết, 242 hảo nhiệm vụ, tiếp nhận cố chủ lý thác, tiêu diệt cấp quái thú một đầu, người có ID đi tới quầy hàng xin sáu. Gửi cho bạn bè một quyển sách tiên sách, Thiên ngu nữ vương tác giả, say hổ ly nội dung giới thiệu văn cát, vừa mới tốt nghiệp tiểu học Tô Phi, ngoài ý muốn lấy được một cái đến từ tương lai siêu cấp sinh hoạt hệ thống phụ trợ lần này tốt, một cái không có tiếng tăm gì. Chỉ hy vọng nhanh chóng hoàn thành việc học để rút mâu thân mỗ côi cha nữ hải, có mục tiêu mới. Dựa vào cố gắng của mình cùng chăm chỉ, ở nơi này nắm giữ vô hạn phụ trợ chức năng hệ thống dưới sự giúp đỡ, Tô Phi ngẩng đầu sải bước đi về phía trước lấy. Nàng hướng về phía trước đưa ra hai tay, lớn tiếng hô, "Ta muốn nhường động tưởng bay lên." ZS930, TP932, thủ hộ giả nhiệm vụ một tiếp nhận nhiệm vụ là một cái rất sự tình đơn giản xấu. Ác ma huy chương lý hữu xin thủ hộ giả nhiệm vụ tuyển hạng, chỉ cần gọi lên đi sau đó, đưa vào nhiệm vụ dãy số Tiếp đó lựa chọn một người hoặc nhiều người hoàn thành, liền có thể chờ nhiệm vụ tinh linh thông chi chính là phụ trách hạng nghiệp vụ này ác ma chi linh, cùng xinh đẹp tinh linh không có một đồng tiền quan hệ. Tại nhiệm vụ hoàn thành quá trình bên trong, hệ thống sẽ cùng tung nhiệm vụ quá trình, tại nhiệm vụ hoàn thành thời điểm, kịp thời truyền tống về đi điểm này, ngược lại là cùng thần tuyển giả thí luyện giống nhau đến mấy phần. Nhiệm vụ số hiệu 242 nhiệm vụ thuộc tính chất, thủ hộ giả nhiệm vụ nội dung nhiệm vụ, khảm lam ma á tinh cầu gặp dị thời không ma thú tập kích. Ma thú đẳng cấp đánh giá, a, cụ thể không rõ. Nhiệm vụ yêu cầu, một người nhiệm vụ, nửa mở ra đoàn đội nhiệm vụ mở ra 242 hào thủ hộ giả nhiệm vụ, Tiểu Vũ Hinh điều ra nhiệm vụ nhận lấy hình ảnh, đưa vào nhiệm vụ dây số. ở địa cầu thế giới, nàng đã đem một chút an bài nhiệm vụ thỏa đáng. hơn nữa đây chỉ là một chu sát dị thời không xâm lấn quái thú mà thôi, cũng không cần thời gian bao lâu. bất quá, sự tình có chút ra ngoài ý định, trên giao diện nhiệm vụ cho thấy mở ra thất bại tin tức. nhiệm vụ tinh linh, đây là có chuyện gì? Tiểu Vũ Hinh buồn bực. nhiệm vụ tinh linh hiển thân, 242 hào thủ hộ giả nhiệm vụ đã mở ra. bất quá, có một tham khảo tin tức, mở ra nhiệm vụ thủ hộ giả hy vọng có thể có một vị am hiệu trị liệu thủ hộ giả gia nhập liên minh. Tiếu vũ vô nhếch như mày, đây là ý gì? Gia nhập liên minh sau đó ta có thể được cái gì?" "Ngươi có thể được đầu quái thú kia trên người rơi xuống vật phẩm. Nhiệm vụ tinh linh đáp, đó là một đầu hỏa thuộc tính quái thú, hắn liệt hỏa nguyên tinh là một kiện khá vô cùng luyện kim tài liệu. Như loại này một người hoặc hợp tác đoàn đội mở ra thủ hộ giả nhiệm vụ, người tham dự là không chiếm được thủ hộ giả khiếm hưởng, cho nên nàng không quá nguyện ý tham dự." Bất quá, liệt hỏa nguyên tinh đúng là một đồ tốt, là cấp tài liệu, có thể dùng đến luyện chế một kiện uy lực khá cường đại vũ khí, nếu như là thông qua ác hệ thống mua sắm giống tài liệu 6." Nàng thuận tay tra xét một chút tin tức, loại vật phẩm này chỉ có thủ hộ giả tích phân mới có thể hồi đoái, hơn nữa hao phí rất nhiều. Từ phương diện kinh tế tới nói, vẫn là vô cùng thích hợp. Ta có chút kỳ quái, cái kia nhận nhiệm vụ thủ hộ giả vì cái gì không tự mình giải quyết, mà muốn kéo lên một người. Tiêu Vũ hinh quả thật có chút không rõ. Đổi lại là nàng, tuyệt đối sẽ không cùng người khác chia sẻ. Hơn nữa nhiệm vụ bên trong rơi xuống vật phẩm rất có thể là so nhiệm vụ ban thưởng giá trị cao hơn đồ vật. Rất đơn giản, bởi vì nàng không có đầy đủ thực lực mà được đến nhiệm vụ ban thưởng cũng đã đủ rồi. Nhiệm vụ tinh linh ngược lại là trả lời rất có kiên nhẫn không biết đáp án này là thế nào tới. Nàng ngược lại là xua đổi khỏi ý nghĩ. Tiêu Vũ Hinh trầm ngâm một hồi, lựa chọn xin gia nhập. Tại nhiệm vụ tinh linh cơ sở dữ liệu ở trong đều có mỗi cái thủ hộ giả am hiểu lĩnh vực, bọn chúng mặc dù sẽ không tùy tiện hướng khác thủ hộ giả tiết lộ những tài liệu này, nhưng như loại này có lựa chọn đội hưu thời điểm, nàng sẽ tự động hay chuẩn, nếu như là chờ tuyển giả tương đối nhiều thời điểm, nhiệm vụ tinh linh sẽ đem mỗi cái chờ tuyển giả tài liệu tương quan cung cấp cho đối phương so với Không bao lâu, một bên khác đã chuyển đến đồng ý gia nhập tin tức, nhiệm vụ tinh linh thanh ngâm vang lên, 242 hảo thủ hộ giả nhiệm vụ đang trong quá trình mở ra, bắt đầu ban đầu truyền tống. Ban đầu truyền tống. Tiêu Vũ Hinh hơi sững sở, đang muốn hỏi thăm tình tưởng, trước mắt một mảnh ánh sáng lóe lên, nhưng đã lâu truyền tống chi quang sau khi biến mất, nàng phát hiện mình đã là thân ở một cái khác trong gian phòng lớn, thất nữ một nam đang tại tốt lắm, kỳ rõ xét nàng. Một vị thủ hộ giả, bảy tên thần tuyển giả. Thấy rõ ràng tám người này thực lực sau đó, Tiêu Vũ Hinh có chút ngạc nhiên xấu. Khó trách đối phương không có lòng tin quá lớn, người bảo vệ này vừa mới đạt đến A9 cấp mặc dù nói không kém, nhưng so với ở trong nhiệm vụ cái kia cấp đánh giá, cụ thể đẳng cấp không rõ ma thú 6. là có chút lòng tin không đủ. Chỉ là chính mình cũng lòng tin không đủ, ngươi lộng một đám thần tuyển giả tới làm gì? Ngươi chính là am hiểu trị liệu thủ hộ giả. Quá tốt rồi, chúng ta là tới từ hí bỡ lực tinh cầu điệp múa chiến đội, hoan nên sự gia nhập của ngươi. Xem cho phép ta vì ngươi giới thiệu đội hữu của chúng ta, ta là đội trưởng lôi na 6. người bảo vệ kia nhiệt tình gọi. Khí bỡ lực tinh cầu, phía trên cư dân cũng là loài người chủng tộc, không thể nói cùng người địa cầu không có khác nhau nhưng không có khác biệt lớn, chủ yếu biểu tượng là ở con mắt con của các nàng là màu xanh đậm, nhưng tròng trắng mắt nhưng là màu xanh nhạt. tứ chi mười phần cân xứng, nếu như không nhìn kỹ, căn bản cảm giác không thấy đối phương vậy mà không phải người địa cầu. Chi đội ngũ này ăn mặc rất kỳ lạ, làm người khác chú ý nhất là đội trưởng Lôi Na, một m8 kích thước sau lưng một cái to lớn, hai tay chiến truy trần chuỗi bên ngoài cổ đồng màu da da từng đạo vết sẹo phá lệ bắt mắt. Chiến đội ngoại trừ Lôi Na bên ngoài còn có hai vị kiếm thủ mét địch cùng sơn sáu, chính là người Nam kia đội viên, vũ khí của bọn hắn là loại kia có chút tương tự với châu Âu trong kiếm thuật tề kiếm. Tại Lôi Na bên người là hai vị con cung đeo mũi tên Khả Ái nữ sinh lì Sạ cùng Duy Kỳ, tại Lôi Na bên người nữ hài gọi Bối Na, mặc nhưng là một bộ pháp bào màu đỏ, từ trang phục đến xem hẳn là một cái mã sĩ ẩn. Nữ tử làm thần tuyển giả phải tao ngộ một chút không cách nào tưởng tượng khó khăn, có thể các nàng mỗi người sau lưng đều có một đoạn thê lượng cố sự. Có chút có khắc dụng tâm chiến đội sẽ giữ lại một chút trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ đội viên, kỳ dụng tâm rõ ràng. Chính mình chiến đội bên trong nữ nhân làm sao làm cũng sẽ không có việc, thực sự không được trước tiên có thể dàn phía sau giết, sau đó nói là lúc thi hành nhiệm vụ chết mất xấu đủ loại bẩn thỉu, không cần nói tỉ mỉ cũng có thể tưởng tượng ra tới. Đang lúc mọi người phía sau là một vị sắc mặt tái nhợt dáng người nu non mịn xinh đẹp nữ dông binh ca mạn, nhìn nàng nu nhược bộ dáng không nghĩ tới dùng binh khí lại là một thanh hai trường hai chuồng thương, chí ít có trên dưới 100 cân nặng. Tiêu Vũ Hinh biết, những người này đem vũ khí bày ra, cũng là vì để cho nàng hiểu rõ mỗi người am hiểu sử dụng trang bị cùng kỹ năng. Bất quá, một nhóm thần tuyển giả để hoàn thành thủ hộ giả nhiệm vụ, độ khó không phải lớn một cách bình thường, chẳng thể trách cần một vị siêu cấp bảo mẫu. Ta gọi Hinh tỷ. Chờ Lôi Na giới thiệu xong phía sau, Tiêu Vũ Hinh đơn giản giới thiệu chính mình sau bất quá là một cái xương hô, lôi na các nàng dùng cũng chưa hẳn là bản danh. đúng lúc này, nhiệm vụ tinh linh thanh âm vang lên, bắt đầu lần thứ 2 truyền tống, nhiệm vụ mục tiêu, khảm lam mà á tinh cầu 6. một mảnh truyền tống hào quang lóe lên sau đó, tiếu vũ huynh mở to mắt, phát hiện trước mắt sơn phong sướng sướng, các nàng cư nhiên bị truyền tống đến một mảnh trong núi lớn, nhiệm vụ này 6. chẳng lẽ liền không thể truyền tống đến quái vật trong xảo huyền? phúc phỉ một trận sau đó, vẫn còn cần đi bộ, một đoàn người đang đối với chiếu nhiệm vụ tọa độ sau đó, hướng về trên núi đi tới. lôi là một cái rất hay nói nữ hài tử, đến vùng núi trên đường. Tiếu Vũ Hinh từ trong miệng nàng biết không ít có quan điểm múa chiến đội chuyện của Di Vãng. Khi bơ lực tinh cầu cùng địa cầu khác biệt là một cái kiếm cùng ma pháp mười phần phát đạt tinh cầu, điểm múa chiến đội tổ kiến đến bây giờ cũng chỉ có ngắn ngủn thời gian 2 năm, bởi vì là một đám nữ tử tổ đội gian khổ trong đó có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải nhiệm vụ lần này hết sức khó khăn hơn nữa không có gì hạn chế chỉ sợ cũng không tới viên Lôi Na nhận lấy, nhưng nhận lấy nhiệm vụ lần này, Lôi Na cũng không có niềm tin tuyệt đối, bởi vì mục tiêu đẳng cấp không xác định nhiệm vụ lần này có lẽ đối với các nàng tới nói có thể có chút khó khăn, ngoại trừ đội trưởng Lôi Na là thủ hộ giả, những người khác đều là thần tuyển giả cho nên lôi na đối ngoại chiêu lấy tạm thời đồng đội, hy vọng đang đối với các đội viên cung cấp điều. Chỉ đồng thời tăng thêm tiêu diệt con ma thú kia tỷ lệ. Ý nghĩ là hảo, nhưng quá mạo hiểm. Tiêu vũ hình đối với điệp múa chiến đội đội viên ở giữa tình nghĩa ngược lại là rất xúc động, nhưng đối với cách làm của các nàng xem thường. Cách làm này quả thực là đem chọn nhánh chiến đội đặt tùy thời tử vong uy hiếp ở trong, chẳng lẽ đây mới thật sự là hữu tình? Nhưng song phương quan hệ vẫn chưa tới một bước kia, cho nên nàng chỉ có thể viện chuyển đưa ra người đứng xem ý kiến. Bất quá, bởi vì bạch mã chiến đội cũng là lấy nữ tính đội viên làm chủ, song vương ngược lại là có mấy phần hợp ý. Tiếu Vũ Hinh cũng hướng nàng giới thiệu thế giới địa cầu một chút tình huống xấu. Trên thực tế, địa cầu hẳn là lấy một khóa lấy phát triển sức mạnh khoa học kỹ thuật làm chủ đạo tinh cầu, chỉ tiếc đến rồi trước khi tận thế, mới vừa vặn có một cái hình thức ban đầu, mà ở tận thế thời điểm lại bị phá hư hầu như không còn, kém xa hỉ bợ lực tinh cầu phồn vinh. Mặc dù tinh cầu của chúng ta không có chịu đến dị tinh xâm lấn, nhưng quốc cùng quốc ở giữa cũng là mấy năm liên tục chiến tranh, hán lực phá hoại cũng không thua kém dị tinh xâm lấn lúc mang tới nguy hiểm. Luna cảm khái nói: "Đã các ngươi văn minh là lấy kiếm cùng ma pháp làm chủ, vậy đối với luyện kim tài liệu nhu cầu nhất định rất cao." Viên kia liệt hỏa nguyên tinh không cảm thấy đáng tiếc sao? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Đội ngũ chúng ta bên trong không có luyện kim sư, vật kia mặc dù giá trị cao, cũng không như đội viên của ta nhóm giá trị cao hơn, hơn nữa mục tiêu của ta là nhiệm vụ lần này ban thưởng Hú hồn, ma thú những bộ phận khác mặc dù không như liệt hỏa nguyên tinh, nhưng cũng là tốt luyện kim tài liệu, tổng thể tới nói cũng không ăn thì thòi. Lôi Na nói, Khảm lam Ma Á cũng là một khỏa tương tự với Hí Bợ Lực tinh cầu tinh cầu, phát triển là ma tiếng phát minh, bất quá lại cùng địa cầu mở dạng, nó giai đoạn phát triển vừa mới đạt đến tại hình thức ban đầu, nhưng so địa cầu may mắn chính là Nó bị công kích thuộc về loại kia trong lúc vô tình tùy thuộc, mà không phải đại quy mô xâm lấn. Mặc dù như thế, một chút cấp thấp kẻ xâm lấn rất nhanh bị nơi này thổ dân cư dân giết chết, nhưng một chút tồn tại cường đại lại làm bọn hắn nếm nhiều nhất đầu, phải đi ra tiêu sát nhân viên nhiều lần sát vũ mà về. Lúc này mới bất đắc dĩ thông qua đường dây đặc thù làm ác ma thành phát ra cầu viện tin tức. Một đoàn người đi qua gặp gành sơn đạo về sau đến một tòa núi nhỏ thôn, tiến vào thôn trang hiện ra ở trước mặt mọi người là một mảnh bên trong mưa bụi, phong ước tổn hại, thi thể khắp nơi. Đến gần phía sau còn có thể nhìn thấy không thiếu hòng binh khí, nghĩ đến hẳn là một chút giông binh lưu lại. Đáng giá chú ý sợ là. Những thi thể này hoặc vũ khí đại bộ phận đều có bị phòng vết tích, nhất là trên mặt đất cái kia từng bãi từng bãi ngưng kết sau nước thép, đã chứng minh con ma thú kia thổ tính. Đây chính là phát hiện kia monster thôn trang, ở đây sao vắng vẻ cũng không biết bọn hắn bình thường cũng sao ra vào thôn. Lôi na nói, cái thôn này cũng không lớn, cũng chính là chừng trăm gia đình, phát hiện trong bình thi thể ngược lại là so cư dân còn nhiều, may mắn con ma thú kia tựa hồ còn không dự định rời núi, bằng không nhiệm vụ độ khó càng phải tăng lên. Đại gia hơi chút nghỉ ngơi phía sau đem nơi này thi thể xử lý một chút. Luna lớn tiếng nói. ZS931, tiết 933. Thủ hộ giả nhiệm vụ 2 thu thập thi thể là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo. Tiêu Vũ Hinh không có để các nàng đầu thủ trực tiếp triệu hoán đi ra một bộ khói lỗi, hoàn thành công việc này xong, trồng, đốt, chôn, phục vụ dây chuyển, hoàn thành lợi lợi tác tác, ít nhất trong thôn có thể nhìn được. Chỉ là không cách nào tiêu trừ vẻ này trọng tính mình. Chúng ta không vào núi tìm con ma thú kia sao? Quân Vấn Đạo, nó sẽ tự mình đi tìm tới. Lôi Na nói. Tiêu Vũ Hinh âm thầm gật đầu một cái. Nàng Sở dĩ muốn châm lửa đốt thì cũng là vì gây nên đầu kia không biết tên ma thú chú ý bằng không có trời mới biết tên kia lúc nào sẽ tới. Sắp trời dần tối, các nàng trong thôn dâng lên đống lửa, đại khái là bởi vì nhìn cái kia rất nhiều thi thể duyên cớ, có mấy vị nhìn thấy thì thời điểm đều có chút nôn mửa cảm giác, bất quá Tiếu Vũ Hinh không bị ảnh hưởng, nàng đối với Lôi Na nướng thịt kỹ nghệ tán thưởng không thôi, hơn nữa đại gia ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa ăn cái gì, cảm tình tăng tiến không thiếu, Lôi Na bọn người thậm chí bắt đầu nghe ngóng Tiếu Vũ Hinh có hay không đối tượng, phải chăng tục cưới các loại sáu. Thời gian trong lúc vô tình mênh mông trôi qua, thì con ma thú kia còn điệu vô dấu vết. Địa cầu, bên trong quốc gia nam nào đó tỉnh, Lưu Gia thôn Vóng đêm đồng dạng bao phủ ở trong thôn này, bận rộn cả ngày những người sống sót bắt đầu nghỉ ngơi, từng tòa phòng đèn đuốc bắt đầu dập tắt, ở bên ngoài bọn nhỏ chơi đùa cũng tại đại nhân trong tiếng hét to quay trở về tin tức xấu. Không bao lâu, toàn thôn liền lâm vào một mảnh yên lặng ở trong. Bây giờ dựa vào lưu gia thôn doanh trại người càng tới càng nhiều, nhất là vi tiểu chấn doanh trại người tới sau đó, chỗ ở càng là giật gấu va vai, chỗ ngoại trừ một nhóm người viên chỉnh lý thủy lợi cùng khai khẩn đất hoang bên ngoài đại đa số người cũng là tại xây dựng những người sống sót chỗ ở mà tất cả người sống sót vì quản lý thô tiện, cũng đã đăng ký trong danh sách phát đặc chế hộ tịch chứng minh cho nên quản lý phải mười phần nghiêm ngặt mà lại là tại sau 10 giờ mà bắt đầu cấm đi lại ban đêm phàm là bên ngoài hoạt động nhân viên vô cùng có khả năng bị coi như biến hình sinh vật xử lý sạch cho nên trên cơ bản tại tắt đèn sau đó rất ít lại có người ra ngoài hoạt động nhà cửa sổ và môn đều dùng tấm thảm cùng đệm chăn che đậy phải nghiêm nghiêm thật thật che lấy tại mờ tối rơi ánh nến mặc đức huệ lao tăng nhập định tựa như ngồi ở đầu giường cao mày suy nghĩ hắn nguyên là thanh long bang một cái đại đội trưởng nhưng ở mới hộ vệ đội tổ kiến sau đó vẹn vẹn một cái tiểu đội trưởng nhớ tới lúc đó chỉnh biên đội ngũ lúc một cái ý đồ phản đối chỉnh biên cùng đại đội trưởng bị bộ hạ tố giác cuối cùng bị đánh chết tình cảnh hắn cũng có chút nạn lòng thái trí nhưng mà buổi tối hôm nay sâu trong nội tâm của hắn lại bốc cháy lên một cái cỗ hỏa diễm chẳng lẽ đã từng là nhất hô bách tiếng chính mình sẽ cam tâm liền như vậy trôn vùi không nghe thấy làm những người kia phá hoại mặc dù đang hộ vệ đội chỉnh biên sau đó bọn hắn những thứ này phía trước thanh long bang nhân viên cũng không nhận được cái gì mắt khắc đối đãi nhưng bọn hắn những thứ này mang bình quan đều hứng chịu tới khác biệt trình độ xung kích, chủ yếu biểu hiện chính là chức vị hạ xuống, giống hắn như vậy đại đội trưởng, bây giờ chỉ là một cái trông coi hơn 10 người tiểu đội trưởng, hơn nữa cũng không phải đi qua có thể làm mưa làm gió thời đại sáu. Mà bây giờ, trước mắt thì có một cái trời ban cơ hội tốt. Lúc này, ở trước mặt hắn chờ lấy đáp lời phía trước Thanh Long bang một cái Kai Ngô Kiến Sương có chút lo lắng nói, "Trớ đại đội trưởng, ngươi còn có cái gì hảo do dự? Chúng ta Thanh Long bang chỉ là bang chủ bị nữ nhân kia xuất kỳ bất ý chế trụ, lúc này mới khiến cho bang chủ không thể không đồng ý đối phương sáp nhập." Tô Tĩnh nhưng bây giờ tình huống rất khác nhau cái kia đáng sợ nhất nữ nhân hai ngày này không ở nơi này hơn nữa các nàng phía trước cứ thời gian cùng hồ sen chấn phương diện cũng có xung đột nhân tâm bất ổn chúng ta thanh long bang nhân nguyên bản là so lưu gia thôn doanh trại nhiều người thừa dịp lúc này khởi sự quay giáo nhất ích ngược lại càng lợi cho chúng ta chiếm lĩnh doanh trại này đây chính là chúng ta thanh long bang phục hưng tốt đẹp thời cơ ngươi sẽ không không nhìn thấy điểm này a mạc đức huệ thở dài lẩm bẩm nói đại thế đã mất chuyện có thể vì sao câu nói này cùng nói là hỏi nô kiến xương còn không bằng nói là mạc đức huệ đang hỏi chính mình nội tâm đang cân nhắc lợi và hại phía sau kết quả như thế nào nhưng nô kiến xương chuyện đương nhiên đem câu nói này lý giải trở thành Mạc Đức Huệ do dự, cho nên hắn lập tức nói, sự tình chẳng những có thể vì, mà lại là rất có triển vọng. nghĩa ca bọn hắn đã đã trở về, hơn nữa những thứ khác doanh, đại đội trưởng cũng đã liên hệ thỏa đáng, đến lúc đó chỉ cần đăng cao nhất hô, nhất định sẽ có rất nhiều người hưởng ứng. tất nhiên cái này nhóm, vậy coi như ta một phần. Mạc Đức Huệ cuối cùng hạ quyết tâm, đêm rất tiết tinh, Tiểu Vũ Hinh cùng Lôi Na cách đống lửa mà ngồi, hai người thấp giọng trao đổi một chút phương diện vũ kỹ kinh nghiệm, mặc dù Lôi Na vừa tấn thăng thủ hộ giả không lâu. Nhưng nàng tại phương diện vũ kỹ quả thật có chút độc đáo chỗ, cho nên giữa hai người rất là tìm được một chút tiếng nói chung. Đột nhiên, trong không khí một tia nhỏ nhẹ ba động đưa tới Tiếu Vũ hình chú ý của nàng hướng Lôi Na làm một cái đột kích thủ thế, chỉ vào cửa thôn Phương Hướng 6. Lôi Na chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa trên sơn đạo một đầu to lớn thân ảnh màu đỏ đang hướng cửa thôn Phương Hướng vội vàng chạy tới, giống như là một đám lửa từ núi rừng bên trong kích xạ mà ra. Hỏa Diễm cùng sư 6. lại là loại vật này. Mặc dù quái thú kia tốc độ nhanh, nhưng đã đầy đủ nhướng Áp Ma Chi Linh bắt được bóng dáng của nó. Đưa ra tương đối như thế tư liệu, đầu ma thú này là A5 cấp hùng hổ gia hỏa, Lôi Na kinh hại sau khi, vội vàng lớn tiếng hô quát đạo, đại gia mau dậy thần, chuẩn bị nên chiến hỏa diễm quân sư. A5 cấp hỏa thuộc tính ma thú, Lôi Na là một gã A1 cấp chiến sĩ, liền xem như cùng cấp đối kháng, nàng cũng là ăn thiệt tỏi, chớ nói chi là trên lệnh tứ cấp, đến nỗi dưới tay nàng chính là cái. Kia mã xì ẩn bối Na, trừ phi là tương khắc họa tở ở chỉ bột ma pháp, bằng không xấu. Vẫn khí hay là thật tốt. Tiêu Vũ huynh lắc đầu hít một tiếng, nguyên bản còn có một chút ngượng ngùng cảm giác, bây giờ hoàn toàn không có. Lôi Na cũng không như thế nào hốt hoảng, nàng tỉnh táo đối với đã hù dọa tới các đội viên nói, mét lấy được, Thần. vũ khí của các ngươi rất khó đối với nàng tạo thành lớn tổn thương, đã lợi dụng thân pháp của các ngươi, ảnh hưởng lực chú ý của nó lì toa, duy kỳ, các ngươi không nên tới gần nó, chú ý dùng tên công kích con mắt của nó, miệng bộ trợ yếu đối bộ vị đối na, đối với đầu này hỏa thuộc tính ma thú cũng không cần sử dụng hỏa tờ ở chỉ một trở ra ma pháp cả mạn, ngươi cùng ta phụ trách, công thành, ngươi trưởng thương có thể bài trừ phòng ngự của nó, do xét khoảng không liền muốn phá phòng ngự của nó, bất quá phải chú ý đầu công kích và phần đuôi công kích, hình tỷ kính nhờ xem như thủ hộ giả, cho dù là trị liệu hệ thủ hộ giả, sức chiến đấu cũng là tương đương khả quan. Lại điều tra hỏa diễm cung sư đẳng cấp sau đó, Lôi Na đã đem hy vọng ký thác vào nàng cùng Tiếu Vũ Hinh Liên thủ lên sáu. Không phải đối thủ nàng ở dưới lòng tin không đủ, mà là thực lực trên lệnh có chút cách xa. Trong ngay mắt, đầu kia hỏa diễm cung sư đã vọt vào trong thôn, nó cũng không có nóng lòng công kích, mà là phát ra một tiếng hét lên sau đó, trên thân vậy mà bỗng dưng dâng lên một tầng hỏa diễm hình dáng lồng năng lượng, uy phong lẫm lẫm, một đôi màu đỏ sậm con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người, trong ánh mắt đạo bất tận kinh miệt cùng dữ tợn. Bên trên, theo Lôi Na hét lớn một tiếng. Hai kiếm, một truy, một thương hướng về liệt diễm cuồng sư xung tới. Lôi Na lắc chiến truy, âm vang đập về phía liệt diễm cuồng sư đầu, cả màn trường thương từ khía cạnh đâm tới, mét lấy được cùng sở thân hình huyễn hóa, mang ra mười mấy đạo ảo ảnh, trường kiếm vung vậy ra điểm điểm hạ tinh, nhìn như thanh thế dọa người, bất quá hoàn toàn không có hiệu quả thực tế, công kích chân chính là Bối Na một cái hàn băng long thương. Dài ước chừng 3m mở trắng muốt long thương phanh một tiếng đâm trúng hỏa diễm vòng bảo hộ. Cực đoan giá lạnh cùng cực đoan nóng bỏng trong chốc lát tương giao, dung hợp, long thương qua trong giây lát liền vô tung vô ảnh, mà tầng kia hỏa diễm vòng bảo hộ đã phai nhạt rất nhiều. Phanh. Lôi Na thời gian nắm giữ phi thường tốt, ngay tại Long Thương biến mất trong chốc lát, một truy nện ở liệt diễm cung sư đầu vị trí, lập tức nện đến hỏa diễm bay ra, cuối cùng đập ngay lấy chán của nó. Mặc dù chiến truy là tiên đánh tan hỏa diễm, sau đó mới nện ở trên đầu của nó, nhưng liệt diễm cung sư vẫn là gào lên đau đớn một tiếng. Mà vừa lúc này, một thanh trường thường tử khía cạnh tập kích mà tới, mặc dù thân thể của nó kịp thời làm ra né tránh, nhưng mũi thương lướt qua thân thể của nó, chỉ hoạch xuất ra một đạo vết tích, mang xuống một tuấn tóc đỏ. Liệt diễm cung sư giận dữ trong miệng phun ra từng cái hỏa cầu, bắn về phía Lôi cùng những cái kia với ảnh, cùng với đang tại chuẩn bị ma pháp với Na đồng thời cơ thể đột nhiên phục xuống, giống như đồng roi vậy phần đuôi đột nhiên quét ngang, phanh một tiếng đem cả mạn đánh ra ngoài, giang giác một hồi vang rội, cả mạn cơ thể bị đánh bay tứ tung ra ngoài, nghe thanh âm xương sườn chỉ sợ là bẻ gãy không chỉ một cây, trong miệng tiên huyết cuồn vốn, giống, liệt diễm cùng sư gào thét một tiếng, mấy thước cao thân thể nhảy lên một cái, nào về phía cơ thể còn tại giữa không trung cả mạn, giết, lôi na hét lớn một tiếng, đúng người nhảy lên, chiến truy vung mạnh nửa tròn đột nhiên đập về phía liệt diễm cùng sư hong sườn chỗ. Liệt Diễm Cổn Sư đối với Lôi Na chiến truy vẫn là có mấy phần cố kỵ, thân thể khổng lồ linh hoạt ở giữa không trung quanh lượn, vung lên một chảo phịch một tiếng đập vào chiến truy bên trên. Chảo truy tương giao, Liệt Diễm Cổn Sư phịch một tiếng bị đánh rơi xuống đầy đất, Lôi Na thân hình lại bị chấn phải bay ra ngoài, Liệt Diễm Cổn Sư liếc về cái kia đã thương nó người loại đã bị người cứu chữa, không khỏi gào thét một tiếng, lần nữa tung người bổ nhào qua, đến nỗi người khác công kích, nó đã không thèm để ý dấu. Bối Na đám người công kích bắn tại Liệt Diễm Cổn Sư trên vòng bảo vệ, trực đả phải ánh lửa bắn ra bốn phía, nhưng mà căn bản là không có cách bại trừ phòng ngự của nó tại lôi na ngăn cản liệt diễm cung sư lúc công kích, tiếu vũ hình cũng tới đến rồi cả mạng thân hình rơi xuống chỗ, cũng không có chờ cả mạng rơi xuống đất, một chùm lục quang cũng đã đem nặng cơ thể bao phủ lại sáu. nguyên bản có chút còn xuống thân thể lập tức đã biến thành nằm thẳng ở nơi đó, trên mặt vẻ mặt thống khổ cũng lập tức buông lòng xuống, trong miệng tiên huyết cũng sẽ không còn vốn. giống. nhìn thấy cựu địch cư nhiên bị chữa trị, liệt diễm cung sư nhất thời giận dữ, gào thét một tiếng, trên thân bông dưng bột phát ra một mảnh phảng phất giống như thực chất hỏa diễm sáu. liệt diễm hưng cực, ép đội viên khác nhau nhau lui lại.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 tiên đan cũng có thể bán buôn, Á Mạ tỷ tư chỉ là xuyên việt chạm thứ nhất, chưa xong còn tiếp 932, tiếp 934, phản loạn một bước lui vướng chân vướng tay những người kia, liệt diễm cổ sư cực kỳ đắc ý, thân hình mang theo một mảnh cuồng phong liền hướng Tiếu Vũ huynh nào tới. Trọng lực khống chế, vừa mới phốc lên điểm cao nhất liệt diễm cổ sư đang đắc ý ở giữa, liền đột nhiên bi kịch, phù phù một tiếng từ giữa không trung ngã xuống, mặc dù không có ngã thương, nhưng tư thế rất khó coi. Lôi Na phản ứng nhanh chóng nhất, liền tại liệt diễm cổ sư rất xuống đồng thời, nàng đã tung người hướng nó bên cạnh thân vọt tới, chiến truy xoay tròn Bằng một tiếng đập tại liệt diễm cung sư hung ba sứ vân chỉ nghe mấy tiếng tiếng gãy xương nhưng liệt diễm cung sư da long nhưng là hoàn toàn không có tổn thương xấu cũng khó trách chiến truy vốn cũng không phải là lấy sắc bén chứ danh vũ khí rất khó đánh ra khai phóng tính vết thương nhưng dù là như thế đầu kia liệt diễm cung sư đã tổn thương không cạn. Bất quá hai tên cung tiện thủ công kích liền muốn kém rất nhiều các nàng mũi tên xạ tại liệt diễm cung sư trên thân vậy mà đều bị da long phá giải bởi vậy có thể thấy được phòng ngự của nó như thế nào bền bỉ con tốt lôi na công kích đủ sức, nên đến liệt diễm cuồng sư trên thân ánh lửa bắn ra bốn phía, nó căn bản vốn không lý những người khác công kích, đột nhiên xoay người một chảo vô về phía lôi na, may mắn lôi na tránh né kịp thời, tại giữa ngàn cân treo sợi tóc không lưng phía trước lăn, một chảo này vậy mà đem nàng trên lưng chảo mở một đại lỗ khe, trên thân món kia chiến giáp vậy mà không thể hoàn toàn ngăn lại liệt diễm cuồng sư công kích, tiên huyết lập tức từ trên lưng của nàng bừng lên. Tiếu vũ hinh là người thứ hai phản ứng lại, ngay tại lôi na đánh trúng liệt diễm cuồng sư đồng thời ba cây nhọn băng chủy như chớp giật bắn về phía nó, liền tại liệt diễm cuồng sư chảo thương lôi chi là ba cây băng chủy chính xác đâm trúng đầu lưỡi của nó. Trong khoảnh khắc, đầu lưỡi của nó vậy mà đống kết, lập tức Tiêu Vũ Hinh phút chốc lấn đến gần, lang không một cái phách không chưởng, không tiếng động ám kình mãnh liệt mà ra, liệt diễm cùng sư đầu kia đầu lưỡi còn chưa làm tan, liền bị nàng một trường chém đứt, tiên huyết tuôn ra, liệt diễm cùng sư gào thét bên trong tràn đầy đau đớn, đầu kia cái đuôi đột nhiên rút ra, Tiêu Vũ Hinh thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, liệt diễm cùng sư cực lớn cái đuôi đã rút chúng vai trái của nàng. Tiêu Vũ Hinh đã cảm thấy giống như là bị một chiếc xe tai nạn đụng qua tựa như, cơ thể bay ra ngoài hơn 10m xa hung hăng đâm vào một mặt tường trên vách, trong ầm ầm nổ vang, nàng liên tiếp va sụp ba mặt vách tường, có thể tưởng tượng được một kích này sức mạnh bao lớn. Lôi Na cùng Tiếu Vũ Hinh hai người tuần tự chịu đến công kích, đội viên khác cũng là rất là khẩn trương. Hai tên cung tiện thủ mũi tên vẫn không có dừng lại, xạ tại liệt diễm cung sư toàn thân cao thấp, mặc dù không cách nào đánh tan phòng ngự của nó, nhưng cũng để nó cảm thấy một loạt kịch liệt đau nhức. Ma mét địch cùng Xuân càng là du tẩu tại liệt diễm cung sư bên cạnh thần, thỉnh thoảng phát ra một cái có chút mén nhọn công kích, treo đến liệt diễm cung sư gào thét không thôi xấu, nhưng bọn hắn vẫn là khinh thường cấp ma thu thực lực. Ngay tại Tiếu Vũ Hinh bị đánh bay đồng thời. Liệt Diễm Cổn Sư đột nhiên quay đầu, há to miệng rộng, một mảnh liệt hỏa bỗng nhiên phủ tới, đem hai người cháo tại liệt hỏa ở trong. A! Hai người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, trên mặt đất lan rộng, nhưng liệt diễm cổn sư ma pháp hỏa diễm cũng không phải dễ dàng có thể tắt, trong lúc nhất thời trong không khí tràn ngập một cỗ mùi thi nướng. Bối Na thấy thế, vội vàng ngừng công kích ngưng tụ ma pháp, dùng thủy hệ ma pháp đem trên thân hai người hỏa diễm dập tắt. Liệt Diễm Cổn Sư bỗng nhiên quay đầu, lại hướng Bối Na bọn người phun ra liệt hỏa hực. Tiếu Vũ Hinh bị tổn thương không nghiêm trọng lắm, nàng mặc dù là tại vội vàng không kịp chuẩn bị ở trong bị liệt diễm cuồng sư cái đuôi đánh trúng, nhưng mà thể chất của nàng dù sao so với thường nhân mạnh hơn nhiều, hơn nữa trên người nàng áo khoác cũng không phải quần áo thông thường sáu. Minh thần vũ trang, cho dù không phải trạng thái chiến đấu ở dưới toàn diện vũ trang, cũng tan mất phần lớn sức mạnh công kích, cho nên nàng chỉ là có chút dừng lại, thân hình lóe lên về tới chiến trường. Lôi Na lảo đảo đứng lên, vừa rồi cái kia một chảo đập đến quá nặng, cơ hồ đem nàng xương sống lưng tráng đứt, nhìn xem liệt diễm cuồng sư nhào về phía Bối Na bọn người, trong mắt gần như có thể phun ra lửa, đột nhiên tương chiến truy ném ra sáu một mảnh hào quang màu xanh lục đống dương đem nàng bao phủ phía sau lưng vết thương loại kiệt như tê liệt đau đớn bắt đầu tiêu thất biến tê dại nàng đưa mắt nhìn lại mét địch chuẩn cũng bao phủ tại một mảnh hào quang màu xanh biếc bên trong giống liệt diễm cung sư tiếng giống vang lên lần nữa lôi na ngoại ý muốn nghe ra tiếng gầm gừ của nó bên trong không chỉ có tràn đầy phẫn nộ hơn nữa còn ẩn hàm một tia kinh khủng không khỏi kỳ quái nhìn qua vừa rồi liệt diễm cung sư đang chờ truy kích bối na đám người thời điểm lôi na ra sức ném ra chiến truy đập ngay tại nó chân sau bên trên mặc dù không có đập gãy xương cốt của nó có thể nó tính linh hoạt cũng thấp xuống đúng lúc này Tiếu Vũ Hinh thi triển ra Hựu Giản dịch Thương Ma Pháp cùng Hắc Ám Kết Giới, ngay tại nó bởi vì trước mắt tầm mắt đột nhiên mất đi mà sử sờ thời điểm, bốn cái cương trắng, hoàn toàn do nham thạch ngưng tụ cự thủ cẩn thận nắm tứ chi của nó, để nó nhất thời không thể động đại sáu. Một đạo sáng chói lưu quang bắn vào Hắc Ám Kết Giới, đâm về liệt diễm cuồng sư trái tim. Giống Liệt diễm cuồng sư gầm khét, trung quanh thân thể vậy mà xuất hiện một mảnh phương viên hơn 20 mét ám hồng sắc hỏa diễm kết giới, thủy ô giản giự tường sau khi tiến vào, tốc độ đột nhiên vừa giảm, trên thân thương hỏa diễm lở lở, mà cái kia bốn cái cực lớn thạch trảo, vậy mà cũng hận hận có đốt dung dấu hiệu. Bang Phong tinh thần Tiếu Vũ Hinh hét lớn một tiếng, toàn bộ chiến trường nhiệt độ không khí đột nhiên chậm lại, bối na bọn người chờ không chịu được rút lui hướng ra bên ngoài, liền lôi na cũng rất có chịu không nổi cảm giác. Bầu trời đêm càng thêm u ám, từng khỏa to bằng đầu người băng cầu giống như như sao rơi bắn xuống tới, mục tiêu đương nhiên đó là liệt diễm cung sư thi triển giả hỏa diễm kết giới. Ngoanh sau, từng khỏa băng cầu ôm theo từ trên trời giáng xuống dưới thế, xông phá hắc ám kết giới, nện ở hỏa diễm kết giới bên trên. Nếu như liệt diễm cung sư thi triển hỏa diễm kết giới là hoàn toàn trạng thái, e rằng hắc ám kết giới cũng không cách nào dám cẩm, nhưng bây giờ bất quá là một cái ban đầu kết giới. Tại băng cầu liên tục không ngừng va chạm phía dưới, hỏa diễm kết giới banh một tiếng cuối cùng tán loạn, mà hắc ám kết giới cũng nhận xung kích, trở nên không quá củng cố. Dùng máu me khắp người liệt diễm cùng sư gầm thét lao ra sáu. Lúc này liệt diễm cùng sư so vừa mới bắt đầu thời điểm thê thảm nhiều, không chỉ có trên người có nhiều chỗ gãy xương, bốn cái giữa hai chân, chỉ có một đầu là hoàn hảo vô khuyết, trong lỗ mũi tiên huyết bắn ra, bên ngoài thân diễm quang cũng rất là yếu bớt. Lúc này liệt diễm cùng sư đã không có trả thù niệm đầu, nó chỉ muốn bỏ chạy rời cái này cái địa phương, thoát đi cái kia địch nhân đáng sợ, sau đó lại ung dung lưu tính chạy trốn. Nhưng mà. Động tác của nó vẫn là chậm một bước, tại bên người của nó đột nhiên xuất hiện tiểu vũ hình thân hình, một chi nhỏ dài bảo kiếm lặng yên không tiếng động đâm vào trái tim của nó. "Giống!" Liệt Diễm cùng sư hét lớn một tiếng xoay người mà ngã, một đạo đạm kim sắc quang mang đông dương từ tế kiếm trên thân kiếm dâng lên, chợt tiêu thất. Hoàng Hôn Chim 12 chương nhạc, đao kiếm loại, trang bị màu lục, một tay vũ khí, sử dụng phía trước nhất thiết phải có thể qua linh hồn giằng buộc, về phẩm chất trở, công kích 100180, lúc công kích mang theo suy yếu, già yếu, chậm chạp, lờ mờ, mệt mỏi, chúng động, huyễn âm, nguy giống, hỗn loạn, cuồn bạo, phá pháp cùng chôn vùi giáp cái này thứ thân khí, bây giờ mặc dù chỉ có bén tác dụng, nhưng là không phải liệt diễm cung sư có thể dễ dàng phòng ngự, chỉ là phía trên 12 loại hiệu quả tiêu cực nhất thiết phải dùng chúng tộc khắc cường giả tiên huyết mới có thể đem phong ấn giải khai, mà liệt diễm cung sư mặc dù không là bộ tộc có trí tuệ, nhưng cũng phù hợp cường giả yêu cầu. đến nỗi cơi ra là cái gì phong ấn, vậy sẽ phải từ từ xem. Hảo Trư nữ lập tức thở dài ra một hơi, mừng rỡ chạy về phía Tiếu Vũ Hinh, phát ra một mảnh tiếng hoan hô. Thương thế của các ngươi đều không sao chứ? Lôi Na càng chú ý chính là đội viên của nàng, mặc dù nàng biết Tiếu Vũ Hinh trị liệu pháp thuật vô cùng thần kỳ nhưng vẫn là đối với Mạch Địch, toàn các bản kiểm tra một phen. Các mảnh xương cốt đã sớm khôi phục, nội phủ cũng không có lưu lại bất luận cái gì thương thế. Mạch cùng suốn nhưng là làm bỏng, không quá mức phát cũng đã dài đi ra, trên thân phòng chỗ cũng đã dài ra giống như tân sinh như trẻ con béo mập thì mới, một hệ pháp tắc bên trong sinh chi lực đúng là cường đại. Cảm ơn ngươi, huynh Lôi na bây giờ 10 phần may mắn quyết định của mình xấu. Tại vừa mới bắt đầu quyết định đối ngoại chiêu mộ thời điểm, nàng còn có không muốn, dù sao liệt hỏa nguyên tinh giá trị ở nơi đó bảy, nhưng bây giờ nàng cảm thấy hoàn toàn đáng giá. 242 hảo thủ hộ giả nhiệm vụ hoàn thành. Sau một phút bắt đầu truyền tống, từ ác ma huy chương bên trong truyền tới nhiệm vụ tinh linh thanh âm. Đó là ta phải làm. Tiếu Vũ huynh cười nhạt một tiếng, rút ra Hoàng Hôn Chi 12 chương nhạc nhanh chóng tại liệt diễm cổ sư trên đầu vẽ một cái đan chéo thập tự, mui kiếm vào bên trong nhẹ nhàng vẩy một cái sáu. Một quả tiểu hài đầu lớn tiểu nhân màu đỏ tinh thể bị chọn lấy đi ra, nhìn qua giống như là một quả to lớn ruby, mặt ngoài còn bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh lửa. Đầu ma thú này theo ta trước đó thấy qua tựa hồ không quá mượt mắt. Tiếu Vũ huynh hơi nhìn một chút, liền đem viên này luyện hóa nguyên tinh thu vào, "Luna, đầu ma thú này thi thể trước tiên thu lại." trở về lại chia giải à một phút thời gian nhất định là không đủ cho nên vẫn là lấy về cho thỏa đáng Tiếu vũ huynh vốn là có chút nóng lòng không đợi được nghĩ kéo qua tới luật chế nhưng nàng lại lo lắng đối phương có ý nghĩ suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua ngay tại lôi na đem liệt diễm cùng sư thi thể miễn cương thu lại truyền tống tia sáng bỗng nhiên sáng lên đem mọi người bao phủ thân ảnh của các nàng tại trong ánh sáng dần dần hư hoa sáu lưu gia thôn ngày thứ hai lúc trạm vào tối ở một cái gọi là tiền hạnh hùng nhà bên trong sáu từ nhìn bên ngoài đây là một nhà cực kỳ thông thường người sống suốt gia đình nhưng bây giờ Trong phòng lại chen lấn không ít người, ngoại trừ gốm Chính Nghĩa, Phương Nghĩa, chớ Đức Đại sau đó, còn có hơn 20 người, cũng là phía trước Thanh Long Bang chúng muốn thành viên. Trong phòng mặc dù chen lấn tràn đầy 20 người, nhưng bởi vì không có người nói chuyện, cho nên nhưng là yên tĩnh dị thường. Trong phòng trên mặt mỗi người bao nhiêu đều mang vừa có chút khẩn trương lại có chút nét mặt hưng phấn, tất cả mọi người ánh mắt bên trong đều thoáng hiện một loại tia sáng kỳ dị. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, chính mình một mực mong đợi đại sự, rốt cuộc phải xảy ra. Tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vỡ lên mặt nước 3000 giặm mới nhất phẩm tu chân giới thiệu văn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiệt JS 933. Cảm tạ và xin lỗi đầu tiên. Cảm tạ cho tới nay, các bạn đọc quan tâm cùng khen thưởng là của các ngươi cổ vũ để cho ta một mực kiên trì cho tới hôm nay. Thư yếu, cảm tạ thư liễu 130714162306952. Seni, cắt ngó ảnh ma khen thưởng cũng không phải là nặng bên này nhẹ bên kia. Thật sự là những ngày này thanh liễu tâm tình hỏng bét đấu là các ngươi để cho ta tâm tình lấy được cực lớn vui vẻ. Cuối cùng là muốn nói xin lỗi, 927 tiết phát sai rồi, ta cho sửa đổi tới. Đại gia có thể một lần nữa nhìn một chút, cũng không cần một lần nữa đặt hàng. Thật xin lỗi. Thứ hai còn lớn hơn kiểm tra, lấy máu để thử máu cái gì, bảy hắc trước đó muốn đi, ta sẽ không đa tạ, trước tiên thu thập đi. Thanh Liễu giờ S934, tiếp 935, phản loạn hai rừng trung hán chậm rãi đứng lên, đầu tiên đánh vỡ trờm mặc, mở miệng nói ra, bây giờ ta tuyên bố, khởi sự thời gian, ngay tại dạng sáng ngày mai 4 điểm. Hành động ám hiệu, thôn đông thổ cương vị bên trên bút cháy lên đống lửa, ánh lửa cùng một chỗ, thì khởi sự bắt đầu. Khẩu lệnh, thanh long cùng phục hưng. Khởi sự về sau, tất cả vũ trang nhân viên hết thảy dùng tại trên cổ đấm khắt mặt, lấy tư cách phân biệt. Vì ngăn ngừa trong bóng tối ngộ thương người một nhà, Ngoại trừ khẩu lệnh cùng khăn mặt bên ngoài, tất cả tham dự chiến đấu binh sĩ đều phải cả động tay điện, gặp nhau lúc lấy tay điện dao động 3 vòng lấy chứng thực là mình. Dương Trung Hán dừng một chút, có mấy phần kích động nói, các huynh đệ, tại ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Chỉ cần hành động lần này thành công, chúng ta thanh long bang sở hạt địa bàn không chỉ có mở rộng, hơn nữa có thể có được đại lượng đích nhân khẩu cùng lương thực đạn dược xem như bổ sung, đến lúc đó đối kháng hồ sen chấn quân đội cũng không thể được vấn đề. Dừng Trung Hán vừa dứt lời, trong phòng liền vang lên một hồi hương phấn thấp rọng hô âm thanh bây giờ lưu ra thôn doanh địa nhân vật lợi hại nhất không ở, mà bọn hắn phương diện này hưu thần tuyển giả phương nghĩa mang theo mấy tên cảm giác tình chiến sĩ tham chiến, những người kia còn có thể có sức hoàn thủ sao? Dừng Trung Hán hít sâu một hơi, đạo đại gia thỉnh yên lặng một chút, bây giờ bắt đầu chia phân gia vụ. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, trái tim tất cả mọi người nhảy cũng không tự giác tăng tốc, hai mắt cũng sốt ruột nhìn về phía Dừng Trung Hán. Dừng Trung Hán chậm rãi quét mắt một lần đám người phía sau, đem ánh mắt dừng lại ở phương nghĩa trên thân, nói, phương nghĩa. Người phụ trách mang theo bốn tên cảm giác tình chiến sĩ công chiếm thôn lụy hội cao ốc văn phòng, phụ trách tiêu diệt nơi đó doanh địa nhân viên nồng cốt cùng bảo vệ bọn hắn cảm giác tình chiến sĩ. Phùng Hiếu Từ tốt nhất là bắt sống, người này tại trong doanh địa rất có hy vọng, nếu như tại chiếm lĩnh phía sau từ hắn tới chấn an những cái kia người sống sót, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Phương Nghĩa lập tức gật gật đầu, không có vấn đề, cam Đoan hoàn thành nhiệm vụ, Phùng Hiếu Từ nhất định là sống. Địa vị hắn siêu nhiên, cũng không có ai cho là hắn kinh thường. Dừng trung hắn lập tức lại nhìn về phía một người khác, đang đang sát khí, nô kiến xương. Nhiệm vụ của ngươi là dẫn dắt bộ hạ của ngươi tiến công doanh trại kho quân giới cướp đoạt bọn họ trang giáp xa cùng vũ khí hạng nặng. Hoàn thành chiếm lĩnh, sau đó, muốn lập tức bố trí xuống phòng ngự trận địa. Mặc khác ít nhất phải phái ra hai chiếc trang giáp xa tuần tra thanh trừ trong doanh trại phần tử chống đối. Phạm La có phản kháng chúng ta thanh long ban nhân, giết chết bất luận tội. Nô Kiến Sương cũng là hơi không người, nghiêm giọng nói, "Minh Bạch." Dương Trung Hán nhìn về phía một cái khác bên ngoài, nói, là Hán Trương doanh trưởng, bộ đội của ngươi số người nhiều nhất, phụ trách tiến công hộ vệ đội doanh địa." Lô Kiến Sương chiếm lĩnh kho quân giới sau đó, lập tức phái ra trang giáp xa, đồng thời mang theo vũ khí hạng nặng phong tỏa hộ vệ đội cửa ra vào, không cầu sát thương chỉ cần bọn hắn tức thời không ra liền tốt chờ phá hủy doanh trại trung tâm chỉ huy sau đó đối nó no tiến hành chiêu hàng la hán trương lập tức đứng nghiêm một cái nghiêm giọng nói minh bạch 6. làm trong phòng cái cuối cùng người phụ trách sau khi đứng lên lần này khởi sự các hạng nhiệm vụ cuối cùng phân công thỏa đáng dừng trung hắn đã lâu thở một hơi hắn cuối cùng quét mắt một lần đám người sau đó trong phòng tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm nghị bộ dừng trung hắn hướng đám người ôm quyền nói các binh đệ thanh long bang phục hưng thành công hay không chịu xem các ngươi lần này nếu như thành công ta lâm muội cùng trư vị nhất định uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự ăn cơm bao ăn no nữ nhân sáu Rên trại này nữ nhân, các ngươi cứ việc chọn. Trong phòng trên mặt của mọi người đều lộ ra thần sắc hưng phấn, bất quá lúc này rõ ràng không phải có thể gieo họ ăn mừng thời điểm, cho nên đều cẩn thận không có phát ra âm thanh. Cứ như vậy, Phương Nghĩa nhìn mọi người một cái, thừa dịp còn không có cấm đi lại ban đêm, đại gia lập tức chia ra trở về riêng mình chỗ ở, đừng cho hộ vệ đội phát giác. Cửa phòng Lặng Yên không tiếng động mở ra, một cái người dự hội thăm dò tứ phương sau đó, hướng đám người làm ra an toàn đích thủ thế sau đó, cấp tốc đi ra ngoài, những người khác cũng nối đuôi nhau mà ra. Chờ toàn cục người rời đi về sau, Phương Nghiễm cũng chưa đi. Hắn nguyên bản chính là len lén lẹn vào trong doanh trại, ẩn thân tại rừng trung Hán nơi ở bản chủ, những người này đều có thể dựa vào a. Phương Nghĩa vấn đạo. Yên tâm, những người này đều là của ta Tây phúc, bọn hắn bị hợp nhất sau đó, sinh hoạt đến độ không như ý, bây giờ có một cái như vậy cơ hội trở mình, bọn hắn làm sao lại không kín tóm chặt lấy. Rừng trung Hán tự tin nói. Vậy là tốt rồi. Phương Nghĩa gật gật đầu, chỉ cần cái kia tiếu Vũ Hinh không ở trong doanh địa, ta thu thập các cảm giác tình chiến sĩ dễ như trở bàn tay. Đáng hờ là, có mấy cái kẻ phản bội như thế nào cũng không chịu quay đầu, may mắn khởi sự kế hoạch chưa nói cho bọn hắn biết. Dưng Trung Hán hơi có chút tức giận, cũng không phải tất cả cảm giác tình chiến sĩ đều chịu cùng hắn phát động phản loạn, nhường hắn có chút tức giận. Yên tâm, bang chủ. Phương Nghĩa lạnh lùng thốt, những thứ này kẻ phản bội không thấy được ngày mai thái dương. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen lại, mặc dù còn chưa có bắt đầu cấm đi lại ban đêm, nhưng bởi vì ánh đến rất đắt, vậy người sống sót không phải không phải đã thì sẽ không đốt. Những cái kia tham dự khởi sự người vừa ra cửa phòng, liền chui vào trong bóng tối, cho dù là có chút theo dõi, cũng không dễ phát giác hành tích của bọn hắn sáu. Không có người chú ý tới, một đầu bóng đen rời đi Dưng Trung Hán nơi ở sau đó. Đi dọc theo đường phố hơn 200m sau đó, đột nhiên nhanh như tia chớp chui vào trong một cái ngõ hẻm, tại liên tục chạy bốn cái hẻm nhỏ sau đó, bóng đen xác nhận không người theo dõi, kính tự hướng mặt khác một lối đi đi đến. Sau một lát, bóng đen xuất hiện ở doanh địa quản lý ủy ban nguyên bản thôn ủy hội cao ốc văn phòng trước cửa. Phiên phát thông báo một chút tiểu sở nam thiếu tiểu thư, liền nói La Hán trường cầu kiến. Bóng đen cung cung kính kính hướng lính gác hạ thấp người nói. Ác ma trong không gian, Tiêu Vũ huynh thân hình bỗng dưng trong phòng xuất hiện, nàng xem nhìn bốn phía cảnh vật quen thuộc, đem Minh thần vũ trang cũng thu vào. Nàng mở ra ác ma máy truyền tin, gọi số một mã. Bên trong truyền gia Văn Vũ tu thanh âm, "Huynh tỷ, đã trở về." "Ân, vừa trở về, doanh địa như thế nào?" Ngươi ngược lại là nhẹ nhõm, "Cái này ác nhân lại làm cho chúng ta làm. Bất quá là chen một chút mủ đau nhất thôi, chuyện này liền giao cho các ngươi, ta còn có chuyện." "Ân, ngươi yên tâm." "Cái gì thanh long, bất quá là một đám cá trách mà thôi, từng giây từng phút giải quyết." Văn Vũ tu đốc định nói. Đóng lại ác ma máy truyền tin, Tiếu Vũ huynh lấy ra viên kia liệt hỏa nguyên tinh 6. Viên này liệt hỏa nguyên tinh đã bị nàng tiện tay phơm ấn, nhìn qua màu sắc có chút thảm đạm. "Bất quá" Tại trung tâm của nó ra, có một chút đỏ thẫm mặc dù bị phong ấn, lại như cũ có thể làm cho người cảm nhận được trong đó năng lượng đáng sợ. Ma thú cùng ma thú không giống nhau, bất quá là một cái thường gọi mà thôi. Những cái kia trên mặt đất cầu thượng tàn phá bừa bãi biến dị thú, đồng dạng có thể xưng là ma thú. Giống như vô luận là đạo thuật, ma pháp hay là cái gì khác năng lượng công kích, kỳ thực đều là đối với năng lượng khác biệt vận dụng phương pháp mà thôi. Nói như vậy, nàng gặp được ma thú sinh ra ma tinh cũng có thể từ trong trực tiếp hấp thu năng lượng nhưng viên này liệt hỏa nguyên tinh bên trong ngẩn chứa sức mạnh mười phần bạo liệt liền xem như nàng cũng không muốn trực tiếp từ trong đó hấp thu những cái kia không ổn định sức mạnh cho nên tại tới tay sau đó nàng trước hết nhất suy tính chính là luyện chế một kiện vũ khí một kiện vũ khí năng lượng kỳ thực luyện chế vũ khí năng lượng không có phức tạp như vậy xấu nguồn năng lượng chịu tải năng lượng tài liệu kích phát trận pháp mà thôi những tài liệu này tiếu vũ hình trên tay đều có trận pháp cũng không có cái gì khó lòng chỗ chỉ là một mực thiếu hụt là năng lượng cường đại nguyên thông thường nguồn năng lượng mặc dù có thể sử dụng nhưng bắn ra năng lượng toky lực còn không bằng nàng tịch thu được súng năng lượng có thể dùng tới chế tác vũ khí tài liệu rất nhiều nhưng thiếu vũ hinh sử dụng một loại gọi là đặc thù hợp kim gọi là đen bóng thép loại này đen bóng thép là một loại vô cùng ưu tú kim loại thích hợp nhất làm vũ khí năng lượng nòng súng mà khác hoa ma pháp trận bộ phận sử dụng nhưng là hắc đạm kim ban súng bộ phận sử dụng là sinh ra từ một khoa tinh linh tinh cầu thượng điệp văn cây thủy sam trở lên cái kia mấy bộ phận luyện chế đều không phải là chuyện khó khăn gì khá là phiền tay chính là đối với liệt hỏa nguyên tinh luyện chế viên này tinh thể vấn đề lớn nhất không phải thể tích của nó mà là nó không ổn định tính chất nếu như là từ ác ma hệ thống trực tiếp hối đoái như vậy thì có thể trên cơ bản không cần cân nhắc điểm này bởi vì đội là hoàn thành phẩm mà bây giờ trong tay nàng nhưng là thực sự bán thành phẩm cho nên còn phải luyện chế thứ này luyện chế có thể so sánh khắc hoa ma pháp trận còn muốn phiền phức nhất là tại tinh luyện sau đó một lần nữa tụ hình vậy cùng chuyên gia chất nổ phá đạn cảm giác không kém bao nhiêu hơn nữa hủy đi vẫn là bom nguyên tử tại ác ma trong không gian cũng không chú ý thời gian ước chừng mười mấy giờ sau đó thiếu vũ huynh mới đưa viên kia tinh luyện sau đó chỉ có to bằng chứng bổ câu liệt hỏa nguyên tinh chiếm lấy bên trong sáu nhìn kỹ nàng cũng không có tác dụng tay trực tiếp tiếp xúc mà là tại khoảng cách bàn tay hẹn khoảng một centimet Nếu như nói tại luyện chế phía trước, liệt hỏa nguyên tinh giống như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cái tiêu tinh luyện sau liệt hỏa nguyên tinh chính là một khỏa rực rơi trói mắt mặt trời nhỏ. Tiếu Vũ Hinh cũng không dám mắt trần nhìn thẳng. Thân thương chờ bộ phận đã chế xong đồng thời sắp đặt thỏa đáng, nàng thận trọng lấy tinh thần lực thao túng viên này tiểu mặt trời nhân tạo thả ra ổ đạn bên trong, chờ ổ đạn khép lại sau đó, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chủ nhân, ngay vậy mà tại ác ma không gian luyện chế loại nguy hiểm này đồ vật, một mực gần hình không hề lộ diện ác ma chi linh đột nhiên hiện thân, làm ra xóa mổ hôi lạnh bộ dáng. Ngược lại ác ma không gian có không gian chi lực bảo hộ, nộ không xấu. Tuần nữa trong này an toàn rất, sẽ không có người quấy rầy." Tiếu Vũ Hinh chuyện đương nhiên nói. Vương mắt 6. Ác ma chi linh bó tay rồi. Tiếu Vũ Hinh nhưng là dùng ác ma huy chương quét xuống vũ khí mới thuộc tính 6. "A." Nàng hưng phấn nhẹ rực lên. Hỏa thân gào thét, mặt hoẹp phẳng, trang bị màu lục, phóng ra thái dương chi hỏa, AT2003506. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện có thể chân chính uy hiếp được cấp cường giả vũ khí, nếu như không có cường đại hộ thân bảo vật, e rằng rất khó ở nơi này khẩu súng nhất kích phía dưới chiếm được chỗ tốt. Rất đáng tiếc, nhiệm vụ lần này là thay người khác tác giả áo, một điểm tích phân không được đến. Tiêu Vũ Hinh suy nghĩ một chút, từ bỏ tra duyệt thủ hộ giả hối đoái hệ thống ý nghĩ xấu. Bây giờ nàng một cái thủ hộ giả tích phân cũng không có, nhìn cũng là nhìn không, không bằng mắt không thấy vì tính, nên trở về đi xem một chút những tên kia đem doanh địa dày vò thành hình dáng ra sao. ZS935, tiết 936, tái tạo địa cầu 4 giờ sáng thời điểm, lưu gia thôn mặt đông thổ cương vị bên trên đột nhiên sáng lên một đống lửa, trong doanh địa bông dương sáng lên một mảnh đèn tin cầm tay tia sáng. ZA, quân đội đã đem doanh địa bao vây, đầu đảng tội ác phải điều tra, tổng phạm vị bị cưỡng bức giả mỹ hệ NZ. Thường ứng quân đội hiệu triệu, tiêu diệt quân địch. Trong đêm tối bóng người đông đảo, bọn hắn tùy tiện la lên hướng ngôi cái chỉ định mục tiêu phát khởi công kích 6. Đột nhiên, doanh địa đèn đuốc sáng trưng, những cái kia bốn phía tán loạn bóng người lập tức bại lộ ở dưới ánh đèn. Sắc kích! Không biết từ cái kia chỗ truyền đến gào to một tiếng. Đắt, cục, cục cục, cục cục cục 6. Nó phòng, góc phòng, trên đường phố công sự che chắn, từng nhánh đen thui nòng súng đưa ra ngoài, hướng những cái kia đã có chút hỗn loạn bóng người phun ra ngọn lửa nóng bỏng. Có mai phục. Chúng ta bị bàn đứng. Tha mạng. Ta đồ hàng, 6. Bạo động những người sống sót phát ra kinh hoàng mà tạp nhạp tiếng hô hoán bọn hắn phát hiện tự cho là kín đáo kế hoạch lúc này vậy mà trở nên như thế được gửi, bọn hắn tuyệt vọng nhìn xem những viên đạn kia tiến vào thân thể của mình, tiếp đó theo sức mạnh cùng sinh mạng trôi qua, bọn hắn cũng biến thành từng cố hầu như không còn sinh khí thể xác, một tên cũng không để lại. sị sì bội có mạng nở lênh khốc phát ra mệnh lệnh, từng quả đạn không chút lưu tình bắn vào những cái kia người đầu hàng cơ thể, những người này có thể phản bội một lần, tự nhiên cũng có thể phản bội lần thứ hai, trong loạn thế không có cảm hóa viện, những người này cũng không có tiếp tục lý do xuống tiếp, bao quát Tiếu Vũ Hinh ở bên trong, không muốn lại vì bọn họ lãng phí tài nguyên, thôn quan sẽ làm công cao. Úc là trong thôn cao lớn nhất một dãy nhà, trong bóng đêm giống như là một đầu cự thú, hùng cứ tại chính giữa thôn. Là ngoài thôn đống lửa loé sáng thời điểm 16, bảy đầu bóng người từ trong bóng tối đi đến, hướng cao ốc văn phòng sở qua đi. Bảnh, bảnh. Hai đạo lớn đèn pha chùm sáng đông nhiên sáng lên, đem trước lầu làm việc chiếu lên sáng rực rỡ, mười mấy cái bóng người lập tức lộ rõ. Không tốt. Dương Trung Han thực lực không mạnh, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ngu xuẩn, ngay tại ánh đèn sáng lên đồng thời, Hắn đã biết hành động của mình kế hoạch đã bại lộ, mà cùng lúc đó từ những phương hướng khác truyền tới tiếng súng cùng ánh đèn cũng đã chứng minh điểm này, sắc mặt của hắn tại trong tích tắc trở nên trắng bệch. "Tiểu Vũ Hinh, Phùng Hiếu Tử, các ngươi đi ra." Phương nghĩa dù sao không giống dừng trung hắn như vậy bất ức, huynh tỷ không ở, hoặc là các ngươi dám phách lối như vậy? Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, mười mấy người đi ra cao ốc văn phòng đại môn, cầm đầu nhưng là một cái cô gái trẻ tuổi, mà Phùng Hiếu Tử đứng tại nàng bên cạnh hơi sau so vị trí, tựa hồ địa vị so với nàng còn thấp mấy phần. "Người là ai?" Cũng dám quản Thanh Long Bang sự tình? Dương Trung Hán tiến lên hét lớn: có phương pháp nghĩa ở bên cạnh sáu, đặc biệt là cái kia nhường hắn nhìn liền ra đầu tê dại thiếu vũ hình không ở, để cho hắn yên tâm không thiếu. Phương nghĩa cũng không phải người bình thường, ngay tại thiếu sở nam lúc đi ra, hắn đã phát hiện trên người đối phương vẻ này ẩn mà không phát khí thế sáu. Cố khí thế này là hắn tại thiếu vũ hình trên thân cũng không có thể cảm nhận được. đây cũng không phải thiếu vũ hình thực lực yếu hơn thiếu sở nam, mà là nàng có thể tốt hơn liễm tảng khí hơi thở, phương nghĩa căn bản là không có cách phát giác, nhưng điểm này cũng không phải hắn chú ý, linh hắn sợ hãi nhất chính là một cố khí tức cường đại từ khác nhau phương hướng khóa chặt hắn thân hình, thân truyền giả. Phương Nghĩa giật nảy cả mình, hắn lập tức phân biệt ra mấy người này khí tức, mặc dù không biết vì sao lại ở nơi này nhỏ nhỏ, nơi chật hẹp nhỏ bé đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy thần tuyển giả, nhưng hắn biết mình phải làm gì. Tâm niệm vừa động ở giữa, Phương Nghĩa thân ảnh trong chốc lát trở nên bắt đầu mơ hồ sáu. Đúng lúc này, một đạo màu tím đen quang không đỗng nhiên rơi vào trên người hắn, Phương Nghĩa chỉ cảm thấy thân hình cứng lại, liền như là rơi vào như vũ bùn. Không muốn sáu. Phương Nghĩa cực kỳ hoảng sợ, đang muốn dây rủa, một bóng người phút chốc từ bên cạnh hắn thoát ra, mấy cái bước xa liền đã đến tiếu sở nam bên cạnh. Rồi sáu, người sáu. Phương Nghĩa một cái tay bưng cổ, một cánh tay chỉ vào đạo nhân ảnh kia, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng thần sắc, máu tươi từ hắn che lấy cái cổ cổ giữa ngón tay cốt cốt chảy ra. Cái này đột nhiên xuất hiện thích khách nhưng là mật lâu, một kích thành công, nàng căn bản không có dừng lại, ngay tại nàng thân hình chợt hiện lúc, tiếng súng đại tác, đứng tại rừng trung hắn sau lưng vài tên cảm giác tình chiến sĩ cùng bảo tiêu nhau nhau chúng đạn ngã xuống đất, tại những cái kia ma pháp thương giới trước mặt, những cái kia cảm giác tình chiến sĩ căn bản không có sức chống cự, một cái thuộc thuộc tính cảm giác tình chiến sĩ tại Phương Nghĩa gặp chuyện lúc liền toàn thân vũ, trang lên một tầng giáp đá. Nhưng không có chạy ra hai bước, liền bị một quả súng bắn tia đạn tại ngực đánh xuyên một cái lỗ máu, lão đảo ngã xuống. "Ta đầu hàng, đừng có giết ta, ta cũng là cảm giác tình chiến sĩ, có thể vì các ngươi cống hiến sức lực." Nhìn cách đó không xa vừa mới nuốt xuống một hơi thở cuối cùng chững nghĩa, rừng trung hán hồn bay lên trời, một chút quỷ trên mặt đất, khổ khổ cầu khẩn nói. Hắn muốn tiếp tục sống, hắn không muốn chết. Tiếu Sở Nam nhìn xem rừng trung hán trò hề, trong mắt lóe lên một vòng trắng ghét, ra lệnh, bắt hắn lại, ấn xuống đi hai tên hộ vệ đội viên tiến lên đem rừng trung hang chói gồ lập tức nơi cổ tay cài lên một cái cấm ma pháp vòng đây là một loại phong ấn năng lượng sử dụng cấm khí có đẳng cấp hạn chế dùng tại trên người của hắn bất quá là cấp thấp nhất một loại lần này khởi sự ngay từ đầu chính là từ phương nghĩa phụ trách liên lạc một bộ phận phía trước thanh long bang nhân viên quen thuộc đi qua cao cao tại thượng trội hơn khác người may mắn còn sống sót sinh hoạt cho nên ăn nhịp với nhau nhưng là có không ít người mặc dù đã mất đi đi qua loại kia ưu việt nhưng sinh hoạt trải qua càng an tâm càng ổn định bọn hắn có thể rõ ràng ý thức được bây giờ cùng đi qua khác biệt tại phương nghĩa bọn người tiến hành chiêu mộ thời điểm lá mặt là trái quay đầu liền báo cáo doanh địa quản lý ủy ban, mà thiếu vũ hinh trước lúc rời đi cũng đã phát giác phương nghĩa tại bên ngoài doanh trại mai phụ, nàng cũng có ý dẫn xà xuất động, nhất cử tiêu diệt trong doanh trại thai hoàng ẩm, cho nên đem thiếu sở nam bọn người từ lục sơn căn cứ từng bắt chuyển tới, làm la hán chương bọn người tố cáo sau đó, cấp nàng liền chế định lần này bình định kế hoạch, từ khởi sự ánh lửa sáng lên đến tiếng súng lắng lại, rừng trung hán cúi đầu chịu chói, liền một chén trà quang cảnh cũng chưa tới, mọi người ở đây thu thập chiến trường thời điểm, thiếu vũ hinh cũng từ ác ma không gian trở về, nhìn thấy dương trung hán giống bãi bùn tượng như quỳ trên mặt đất. Hinh tỷ, ngươi ngược lại biết thời gian đang gấp. Thấy được nàng hợp thời xuất hiện, Mạc Lâu liếc mắt. Cái này gọi là có phúc không cần vội vàng, vô phúc chạy đứa ruột. Tiếu vũ hinh cười cười, sờ lên đầu của nàng, như thế nào? Lần này một mẹ hốt gọn sao? Đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn ai ra tay. Mạc Lâu nhún nuôi mai, chính là cái kia phương nghĩa quá nghèo, cũng không biết nhiệm vụ này cũng là như thế nào hoàn thành. Hinh tỷ, cái này dừng chung Hán cùng hắn đồng đảng xử lý như thế nào? Tiêu sở nam đi tới vấn đạo. Mặc dù bây giờ xí bợ có mãnh đở xuống tuyệt sát lệnh, nhưng vẫn là có một chút phần tử phản loạn may mắn sống tiết được, bị áp tới cùng bọn hắn bang chủ cùng một chỗ cùng chung hoàn nạn. Tha mạng a, huynh tỷ, cũng là dừng trung hán tên Vương bắt đản này cổ động 6, ta là bị uy hiếp 6, ta cũng là 6. Thấy rõ ràng xuất hiện ở trước mặt là không ở doanh điệu tiếu Vũ hình, không ít người trong lòng mắng to 6. Ân, trong miệng cũng là mắng to. Phương nghĩa chết, tất nhiên là không cách nào phản bác, dừng trung hán chỉ là một tính nhi dập đầu xin tha, nhưng lại không biết nên đem trách nhiệm giao cho ai. Toàn bộ tại doanh điệu phía trước tử, đồng thời công bố tội danh của bọn họ. Tiếu Vũ Hinh bây giờ đã học được có mấy phần máu lạnh, Thánh Mẫu không làm được. Những người này sống sót chính là một cái cái không định giờ thịt người bom, nàng không có lý do gì làm cho cả doanh trại người sinh sống ở một cái không an định hoàn cảnh ở trong. Lúc này trời đã sáng, liên tiếp tiếng súng cũng làm cho toàn bộ doanh trại những người sống sót không buồn ngủ, đại đa số người cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm dừng Chung Hán bọn người bị tập thể xử quyết sau đó, những người sống sót mới biết được là đã ra sự tình gì xấu. Cười trên nỗi đau của người khác giả cũng có, mở mày mở mặt giả cũng có, còn có một vài người nhưng là thầm hô may mắn, may mắn chính mình không có tham dự vào loại chuyện này ở trong. Hinh tỷ lần này tham gia thủ hộ giả nhiệm vụ chính là vì vũ khí này tiểu sở nam cân nhắc chuôi này hỏa thần gào khét trên mặt ngược lại là nhìn không ra biểu tình gì đúng vậy à ta vốn là muốn dùng viên ma chi tâm luyện chế bất quá dùng tại vũ khí này bên trên có phần thật là đáng tiếc hơn nữa ta còn muốn luyện chế ra một kiện thần cấp trang bị nhiệm vụ lần này dù sao thì là đánh xì dầu nhận được viên này liệt hỏa nguyên tinh đã đằng giá tiểu vũ hinh nói vũ khí này nàng cũng không tính giữ lại chính mình dùng theo ác ma nhiệm vụ tập luyện khó khăn đề thăng bạch mã chiến đội cũng cần đề thăng sức mạnh trong đó chứa chuẩn bị không thể thiếu Mặc dù nàng đã đem trong đó một chút trang bị một lần nữa lượi qua, nhưng còn thiếu khuyết một chút mạnh mẽ hữu lực tính công kích trang bị, chuôi này hỏa thần gào thét chính là nàng vì chiến đội chuẩn bị một kiện trang bị màu lục, đến nơi đến cùng giao cho ai sử dụng, nàng cũng không quá để ý kế tiếp còn chuẩn bị làm thủ hộ giả nhiệm vụ. Là, đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi." Lần này trở về ác ma thành mới biết được biến hóa to lớn như thế, đem so sánh những tinh cầu khác nhân loại hiện ra càng ngày càng nhiều thực lực cường đại thủ hộ giả, chúng ta cầu thượng cường giả nhưng là không nhiều. Tiếp tục như vậy mà nói, sớm muộn phải lưu lạc làm một khóa hạ đẳng tinh cầu. Nói không chừng lúc nào liền sẽ trở thành cái nào đó thế lực hoặc cường giả phụ thuộc phẩm. Thật sự có thể như vậy. Tiếu Sở Nam trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Vì cái gì sẽ không? Thấn Thăng làm thủ hộ giả sau đó, ngươi sẽ biết càng nhiều. Vì cái gì ta một đoạn thời gian rất dài chưa có trở về ác ma thành, mà là chuyên tâm quen thuộc mình kỹ năng. Tiếu Vũ Hinh không có chờ Tiếu Sở Nam đặt câu hỏi, mà là tiếp tục nói tiếp, mọi chuyện cần thiết đều không phải là cô lập tồn tại. Địa cầu tuổi thọ còn rất nhiều năm, nhưng mà cầu thượng tài nguyên lại đã sớm tiêu hao hầu như không còn, liên minh loài người cũng không phải bất lực bảo hộ địa cầu mà là mượn dị thời không chủng tộc chi thủ đối với địa cầu tiến hành tái tạo. Những vi khuẩn kia kỳ thực là cùng ma khí một dạng, vì cải tạo mà cầu thượng môi trường tự nhiên cùng sinh mệnh. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, lưu lại chính là có giá trị nhất, mà địa cầu đi qua phen này tái tạo sau đó, vô luận là những cái kia dị thời không chủng tộc vẫn là liên minh loài người chính mình, đều muốn lấy được nó quyền sở hữu. Cho nên, chúng ta nếu như muốn nắm giữ vận mệnh của mình, liền muốn nắm giữ địa cầu vận mệnh, liền muốn tăng cường chính mình sức mạnh. ZS936. Tiết 937, mời coi như các ngươi thứ thời. Tiểu Vũ Hinh ngồi ở một cây đại thụ trên chặt cây Dũ cụp lấy hai chân, đưa mắt nhìn những cái kia xe cho quân đội đi xa. Nếu như những người này theo đuổi không bỏ muốn tiếp tục hướng Lưu Gia Thôn công kích, nàng cũng không để ý mở một lần sát giới, dù sao cái kia đã xúc động nàng danh giới cuối cùng. Chủ nhân, có một phong đến từ Ác Ma Không Gian Tin. Ngay tại nàng chuẩn bị đứng dậy rời đi thời điểm, Ác Ma Chi Linh đột nhiên thông báo một cái tin tức. Ác Ma Không Gian. Kể từ hoàn thành thủ hộ giả thí luyện, thành tới một cái thủ hộ giả sau đó, Tiếu Vũ Hinh cơ hộ không còn trở về qua Ác Ma Không Gian. Mặc dù nàng biết cuối cùng sẽ có một ngày sẽ đi đối mặt, nhưng nàng giống như là một cái đem đầu thận tại trong cất con điểu, tận khả năng không đi mâu thuẫn liên quan tới ác ma không gian hết thảy, nhưng thật có thể tránh sao? Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng thở dài một hơi, nội dung gì? "Chủ nhân, ngài nhất thiết phải trở về ác ma không gian mới có thể cầm tới phong thư này." Ác ma chi linh áp? Trở về ác ma không gian rất đơn giản, nhưng Tiếu Vũ Hinh nhưng lòng có cái gì tức thì nhiệm vụ, vậy thì khá là phiền toái. Hơi suy nghĩ sau đó, nàng mở ra ác ma máy truyền tin, cùng Văn Vũ tu lấy được liên hệ, tiếp đó đem một chút liên quan tới doanh điệu kiến trúc và phương diện an toàn sự tình giao cho nàng 6. Hết thể an bài thỏa đáng sau đó, nàng phát động ác ma huy trường, về tới ác ma không gian. Ác ma không gian không có gì thay đổi, bàn đọc sách, giường, tủ chứa đồ, một cái màu vàng phong thư lặng lặng nằm thành trên mặt bàn. Ác ma Chi Linh, ác ma hệ thống cũng cung cấp hệ thống tin nhắn phục vụ sao? Tiêu Vũ Hinh cũng không có lập tức mở ra cái phong thư đó. Đương nhiên là có. Bất quá số đông quen biết thức thần tuyển giả hoặc thủ hộ giả đều sử dụng ác ma máy chuyển tin liên hệ, rất ít khi dùng thư lui tới, trừ phi là không biết đối phương phương thức liên lạc. Ác ma Chi Linh đáp: "Ngươi có thể tra một chút phong thư này là làm sao tới sao?" Tiêu Vũ Hinh vẫn đạo: Cái này sáu. Gửi đi phương thư có chút tương tự với điện thoại di động quân phát, gửi thư tín giả dự tính một chút hạn chế. Cái gì hạn chế? Chỉ có thuộc về Việt Nam thủ hộ giả mới có thể tiếp vào phong thư này, đến nỗi gửi thư tín giả 6. Cũng là một cái thủ hộ giả, nó số hiệu là 200002. Mặt khắc tin đã qua hệ thống kiểm an, tuyệt đối sẽ không có cái gì mai phục. Gia vẻ thần bí. Tiểu Vũ Hinh có mấy phần kinh thường, nhưng là có mấy phần hiếu kỳ. Nàng đưa tay mở ra lá thư này, trong phong thư trang là một chương màu vàng thư mời, trang nàng đem năng lượng đưa vào cái kia phong thư mời thời điểm, thư mời bỗng dưng hóa thành một đồng quan vũ. Một lần nữa tổ hợp thành một cái màu vàng màn hình, phía trên cho thấy mười nguyên nhân, địa điểm cùng con đường. Chờ Tiếu Vũ Hinh sau khi xem xong, hướng về nút cờ lọ sờ một điểm, cái kia màn hình lập tức biến thành một tia kim quang bắn tại trên mu bàn tay của nàng, hóa thành một cái điều hình phù văn. Có ý tứ? Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, phân phó Ác Ma Chi Linh đạo, ngươi thuận tiện tra một chút gần nhất có tin tức gì, nhất là cùng thủ hộ giả tin tức tương quan. Là, chủ nhân. Ác Ma Chi Linh đáp. Từ ác ma không gian đi ra, Tiếu Vũ Hinh lại hoảng hốt một chút, bên ngoài đã không phải là Bạch Mã chiến đội đại sảnh, mà là đường cái. Đối với đột nhiên xuất hiện ở người bên cạnh, không có người nào quá để ý, bất kể là dạng gì tồn tại, tại Ác Ma trong thành cũng không dám tùy ý động thủ. Đương nhiên, cũng có người có thể ra tay, nhưng những thứ này có thể thoát khỏi Ác Ma hệ thống khống chế người là khinh thường với phá hư quy tắc của nơi này. Trên đường cái kiến trúc và trước đó không sai biệt lắm, nhưng cảm giác đám người yếu mật tập rất nhiều. Hai năm thai nạn nhường nhân khẩu thế giới trên diện rộng giảm bớt, cái này khiến tiếu Vũ Hinh có chút kỳ quái, chiếu như thế phát triển tiếp, e rằng toàn bộ người địa cầu đều có trở thành thần tuyển giả khả năng. Bất quá, càng làm cho nàng kỳ quái là, có thật nhiều người nói ngôn ngữ là nàng chỗ nghe không hiểu mà đại đa số người tựa hồ càng ngứa thích nói ác ma trong thành quan phương luôn ngữ sáu, một loại có chút nhiêu đầu lười vũ trụ ngữ, Tiêu Vũ Hinh mặc dù sẽ, cũng rất ít nói. Khi đi ngang qua một tòa quảng trường thời điểm, một đám người nhường Tiêu Vũ Hinh tò mò dừng bước. Bên trong truyền tới một có chút the thé âm thanh, "Chư vị, cơ hội không còn à, chúng ta thoan thủy chiến đội thế nhưng là rất ít chiêu nạp nhân thủ, mỗi một lần nhiệm vụ đều trăm thu hoạch tương đối khá, già trẻ không cần sáu, là vũ trụ ngữ." Nói có thể dùng từ không có gì hiếm lạ, có thể lúc nào chiến đội cũng có thể công nhiên kéo người. Tiêu Vũ Hinh chen vào nhìn lên, chỉ thấy trong đám người dựng một cái đơn giản đại cao. Một cái đầu đỉnh kim sắc pháp quan, người mặc pháp bảo màu đỏ và nóng, cầm trong tay kim sắc pháp trượng mập mạp đứng ở nơi đó chính đại tứ tội phổng, muốn nhận người, trên đài còn có mấy người, dường như là bị hắn vừa mới lừa gạt vào tay. "6. Gia nhập vào chúng ta thoan thủy chiến đội, phúc lợi nhiều, tuyệt không hối hận, hơn nữa nếu như thực lực các ngươi cường đại, công hơn lớn lao, chúng ta thậm chí có thể cân nhắc các ngươi gia nhập liên minh." Mập mạp ánh mắt hảo, liếc nhìn vừa mới chui vào tiếu vô hình, "Này, mỹ nữ, chúng ta đang cần nữ tính đội viên, đẳng cấp không thấp quan trọng, chỉ cần gia nhập chúng ta thoan thủy đội, hết thảy đều có bảo đảm." Tiếu Vũ Hinh không để ý tới hắn, nhìn một hồi sau náo nhiệt, liền chạy về trên thư mời ký hiệu kiến trúc 6. Một cái tên là thủ hộ giả đại điện chỗ. Nàng rất hiếu kỳ, cái này thủ hộ giả đại điện tuyệt đối là trước đó không có, hẳn là xuất hiện thủ hộ giả sau đó mới bắt đầu khai dụng. Nàng một bên nghĩ giả, một bên dựa theo đổ kỳ trỗ đi đến, đồng thời đeo lên vàng ái mặt nạ, biến thành khát máu tảng sáng bên trong, ồ ẩu gì bộ dáng. Tại ác ma trong thành, có ngang dọc đóng mở đại đạo, cũng có hẹp như rắn rụt đường mòn, Tiểu Vũ Hinh không biết người bảo vệ này đại điện vì cái gì xây phải như vậy ẩn mật, thất vất và mới tìm được đầu kia gọi là mê vụ ngõ hẻm chỗ. Mê vụ ngõ hẻm hay là thật tràn ngập ngoại trừ mê vụ. Từ bên ngoài nhìn qua, không chỉ có không nhìn thấy bên trong, tinh thần lực đều không thể tiến vào. Có một chút người đang mê vụ ngõ hẻm xa hơn một chút chỗ chỉ trỏ. Tiếu Vũ Hinh yên lặng đứng ở nơi đó, nàng không có lập tức tiến vào, mà là tại quan sát tiến mê hoặc người sáu. Đầu kia hẻm nhỏ hơi có điểm nghi hung danh bên ngoài ý tứ, nửa giờ trôi qua người, nàng mới nhìn đến có một đại hán đến gần đầu kia mê vụ ngõ hẻm. Tiên đại hán kia cũng hẳn là lần thứ nhất tới. Bốn phía nhìn quanh một lúc sau, nhanh chân đi vào trong đó. Chính mình vẫn cẩn thận quá mức a Tiếu Vũ Hinh không khỏi mỉm cười, cũng hướng đầu kia hẻm nhỏ đi đến. Bên ngoài nhìn lại tràn đầy sương mù, nhưng mà bên trong lại là một đầu ánh đèn ảm đạm thông đạo. Dám một mình tới chỗ như thế, Tiếu Vũ huynh đương nhiên là có chỗ dựa vào, vậy dĩ nhiên là là đảo mệnh đệ nhất thần khí tuấn gì, nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần thi triển kỹ năng này, e rằng không có người nào có thể ngăn lại chính mình. Đã như vậy, còn sợ gì? Đi ở mê vụ trong nó, thấy lạnh cả người liền đập vào mặt, kỳ quái là, ở đây cũng không có gió thổi. Tiếng bước chân quanh quẩn ở nơi này u ám trong hẻm nhỏ, lộ ra có mấy phần ẩm ướt. Đi tới cuối lối đi, là vụt một cái rất lớn mau chóng môn, đen thui, nhìn xem cảm giác thật không tốt. Nàng bước nhanh đến phía trước, đưa tay gõ đại môn. Trong cửa phản ứng khác thường nhanh, ngay tại nàng vừa gõ vang cửa thời điểm, môn bên kia thì có động tĩnh, tiếp lấy cửa mở ra. Một người mặc lễ phục màu đen trung niên nam nhân xuất hiện ở Tiếu Vũ Hinh trước mặt, hắn trên mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, màu đỏ nhạt con mắt lóe lên một loại nào đó hào quang. Nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ là quét Tiếu Vũ Hinh một mắt, sau đó liền đem Tiếu Vũ Hinh nhường đi vào. Vậy mà không phải Ác Ma Chi Linh mở cửa, Tiếu Vũ Hinh vô ý thức mệnh lệnh Ác Ma Chi Linh cung cấp đối phương tin tức. Số hiệu 2014 Hảo Thủ Hộ Dã. Huyết tộc thân vương cấp, thuộc tính không biết, đánh giá A9, đặc kỹ không biết. Đây chính là Y4 lấy được tin tức, trong lòng đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung, đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải cấp thủ hộ giả. Hơn nữa, nàng chắc chắn đối phương tựa hồ cũng biết mình một chút tin tức, đây hoàn toàn là một loại trực giác, chính xác lộ ra mấy phần kỳ quái, nàng nhíu môi, tiếp tục cùng lấy người phía trước đi vào trong, bây giờ chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, có thể rất thì sẽ giải khai bí ẩn này thực chất. Xuyên qua một đầu hành lang, Tiêu Vũ Hinh đi tới một cái đại điện bên trong 6. Hoặc giả thuyết là giao dịch đại sảnh càng thích hợp hơn. Trong đại điện Có các thức quay hàng, mấy chục người xuyên thẳng qua ở trong đó, có chỗ nhưng là phảng phất lộ thiên tiựu quán một dạng đồ vật, cũng có mấy người ngồi ở bên trong, uống vào rượu chất thượng hạng. Hoan lên bằng hữu của chúng ta, 173 thủ hộ giả. Một cái đại hán vạm vỡ hướng nàng đi tới, nương theo mà đến là một cố cường đại bị áp. Số hiệu 2429 luân hồi giả, huyết thống cường hóa, thuộc tính không biết, đánh giá A1, đặc kĩ không biết. Ác ma chi linh lại cho một cái để cho người ta đau chứng đáp án, để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Nhưng không có chút nào dị hỏi là, trước mắt là một cái cường đại thủ hộ giả. Ta biết ngươi có nghi vấn. Mấy tháng trước ta lần đầu tiên tới ở đây, cũng là vẻ mặt giống như nhau. Đại hán hả hác nói, bất quá, ta nghĩ ngươi rất liền có thể thích đứng, cái đại điện này chỉ vì thủ hộ giả phục vụ, ngươi có thể ở đây nhận được rất nhiều chỉ có thủ hộ giả mới có thể lấy được Đông Môn Sáu. Hoặc có lẽ là, là cơ hội. Đây là địa phương nào? Trước mắt Đại hán vạm vỡ rất có đường bà bà tiềm chất, Tiếu Vũ Hinh tính Khí nhẫn ngại đều hắn hơi dừng lại thời điểm, mới mở miệng đặt câu hỏi, mà lại là trực chỉ mấu chốt. Ở đây. Đại hán vạm vỡ sướng sở, trên thư mời không phải đã nói rồi sao? Đây là thủ hộ giả hoạt động nơi trốn, chúng ta gọi ở đây thủ hộ giả đại điện. đương nhiên, đối với đạt đến B 7 cấp trở lên cường giả khai phong 6. thế là lại là một phen dài dòng. Lần này Tiếu Vũ hinh ngược lại là minh bạch mấy phần, nàng nghĩ tới rồi hiện thực thế giới tại đại tai nạn lúc trước cái loại này đối với quý nhân cởi mở hội sở cao cấp, lại có lẽ là loại kia tư nhân câu lạc bộ. Nhìn, chỉ cần có người chỗ, loại này tính giai cấp liền bĩnh viễn đoạn tuyệt không được. Đường chiêu vợ tốt giới thiệu vấn tác bản hoàn tất, người khác xuyên qua không phải hoàng hậu phu nhân, chính là phú gia thiên kim. Bằng gì ta liền thành một cái con dâu nuôi từ bé, hơn nữa còn là nông thôn hộ khẩu.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 hướng ra phía ngoài nhìn lại, ánh mắt từ đàng xa núi non ở giữa dần dần di động, lướt qua ngoài thôn cái kia phiến đã trồng lên hoa màu rộn đồng, chậm rãi hạ xuống đến thôn ở trong ba, năm thành bảy người sống sót ở trong sáu, duyên trại trong loa truyền đến tiếng hát du dương, những cái kia tiếng ca chủ nhân bây giờ có lẽ đã không ở nhân thế, nhưng các nàng tiếng ca còn tại trung thực thực hiện sứ mạng của mình, vì những người sống sót mang đến vui vẻ. Có một chút người sống sót đã ăn cơm xong, trên mặt đều là nụ cười thỏa mãn, bọn hắn ở cách cao ốc văn phòng không xa quảng trường làm thành mấy vòng, dâm đạp nhịp, nhẹ tiểu dáng đơn giản nhưng rất náo nhiệt vũ đạo. Lữ Nhược Lâm cùng Tiêu Nhược Nam cũng tới đến rồi phía trước cửa sổ nhìn xem trên quảng trường những cái kia người sống sót, Tiêu Nhược Nam ánh mắt trở nên nu hòa rất nhiều, Lữ Nhược Lâm lại là đối những người sống sót vũ đạo sinh ra hứng thú, đây là cái gì múa? Một loại kiện thân múa. Tiếu Vũ hình đáp, loại này vũ đạo hay là từ lục sơn căn cứ chuyển tới, động tác rất đơn giản, trước sau trái phải cất bước, vung tay, hoạt động tất cả then chốt bộ vị, yêu cầu chỉ có một dạng, chính là theo âm nhạc tiết tấu tới tiến hành vận động, phát động làm tại thư thích đồng thời, tràn đầy vận luận cảm giác. Doanh trại này cùng trước kia không đồng dạng, Tiêu Nhược Nam đung nhiên nói, như thế nào không giống nhau? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, ta trước kia đã tới ở đây, những cái kia người may mắn còn sống sót trên mặt cũng là một loại kinh hoàng không chịu nổi một ngày thần sắc, nhưng bây giờ trên mặt nhưng là một mảnh phàm mãn, toàn bộ doanh địa cũng tràn đầy sức sống. Tiêu Nhược Nam quay sang nhìn về phía Tiêu Vũ Hinh, người đã có bản sự này, vì cái gì không phục tùng lãnh đạo chính phủ? Chỉ có tại chính phủ dưới sự lãnh đạo mới có thể chân chính tạo phúc người sống sót. Ngươi ít nhất hai chữ. Tiêu Vũ Hinh lạnh nhạt nói, chính xác sáu. Tại chính phủ dưới sự lãnh đạo chính xác mới có thể chân chính tạo phúc người sống sót. Tiêu Vũ Hinh nói, đúng thế. Ngươi nếu biết đạo lý này sáu. Tiêu Nhược Nam đột nhiên ngừng lại sáu. Tiếu Vũ Hinh cùng nàng nghĩ không phải một chuyện. Tiếu Vũ Hinh điều kiện tiên quyết là tại chính phủ chính xác dưới tình huống có thể tạo phúc người sống sót mà chính mình nói tới, nhưng là hời hợt mà thôi, quá mức không rõ ràng. Tiêu Doanh Trưởng, tại ta chỗ này, mỗi người đều cần lao động mới có thể kiếm lấy sinh hoạt vật tư, ngoại trừ chính xác không có lao động năng lực nhân chi bên ngoài, không có ai có thể không làm mà hưởng. Doanh địa lập quy củ, nhiệm vụ người đều muốn tuân thủ, không có ai có thể ngoại lệ. Các ngươi hồ sen trấn 6. Ha ha, chính là ngươi trong miệng chính phủ, có thể làm đến điểm này sao? Không đợi Tiêu Nhược Nam trả lời, Tiêu Vũ Hinh tự mình nói, "Ta nhớ được 2 tháng trước Hồ Sen Chấn tựa Hồ Liên phát sinh qua một kiện rất chuyện khiến người ta khiếp sợ, Tiêu doanh trưởng, ngươi có thể nói cho ta biết chuyện tên người gây ra hỏa cuối cùng xử trí như thế nào sao?" "Cái này sao? Đây là ngẫu nhiên xảy ra sự kiện." Tiêu Lực Nam cứng lại, sức mạnh lập tức trở nên không đủ. Tiêu Vũ Hinh nói tới sự tình là một gã đến từ Hồ Sen Chấn người sống sót truyền thuật, 2 tháng trước, một cái thanh niên tại Hồ Sen Chấn trong doanh địa đua xe, đụng bị thương một đôi mẹ con. Căng ác liệt là, là, tên thanh niên kia vậy mà vừa đi vừa về chuyển xe, đem đôi mẹ con kia tươi sống như chết sự kiện này đưa tới những người sống sót cực lớn đáng hấn giận, nhưng bởi vì tên thanh niên kia có phụ thân là doanh địa người đương quyền, cho nên hắn vẹn vẹn lấy hành vi không kiểm tội danh bị nhốt một tháng cầm đoán, hơn nữa còn là trong nhà giam lại sáu. Trên thực chất thì tương đương với cấm túc một tháng. Tương tự với loại chuyện này, không chỉ một lần a. Tại bất luận cái gì thời đại, đều có đặc quyền giai tầng. Điểm này tại ta doanh trại này cũng không ngoại lệ. Nhưng cái đặc quyền này, không thể áp đảo luật pháp phía trên. Hơn nữa quyền lực và nghĩa vụ là ngang nhau. Ta tin tưởng, tại doanh địa của ta bên trong, chỉ cần chịu lao động, cũng có thể vượt qua áo cơm không sâu thời gian. Đương nhiên. Trước mắt cơ cấu còn không phải rất hoàn thiện, nhưng chúng ta sẽ ở doanh địa phát triển sau này bên trong dần dần hoàn thiện. Các ngươi, có thể làm được không?" Tiêu Vũ hình ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tiêu Nhược Nam. Chính phủ cũng tại cải tiến, cũng không phải tất cả chính phủ hoặc tất cả nhân viên chính phủ cũng là dạng này. Tiêu Nhược Nam sức mạnh mặc dù yếu đi rất nhiều, người nói không sai. Cho nên ta muốn giữ lại nhất định tự do, nếu như chính phủ xấu, bao quát các ngươi quân đội, làm ra chính xác, có lợi cho phổ thông những người sống sót quyết định, ta nhất định sẽ không giữ lại chút nào ủng hộ, nhưng ta sẽ không vì những ký sinh trùng kia phục vụ. Chẳng lẽ chúng ta quân đội cũng là ký sinh trùng?" Tiêu Nhược Nam lại trừng ánh mắt lên. Không thể nói như vậy. Nhiều như vậy người sống sót cũng là ỷ lại quân đội bảo hộ mới có thể sống sót. Nói các ngươi là tốt xấu chẳng phân biệt được, lời này có chút nặng nhưng các ngươi giáo đạo đều cứng nhắc, nhất thiết phải phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Liên đại đại hạn chế các ngươi sáu. Coi như vậy đi, không nói những thứ này, ngày mai chúng ta khởi hành, ta cũng nghĩ xem tại các ngươi hồ sen trấn trì hạ, những người sống sót sinh hoạt là như thế nào. Nghe được Tiêu Vũ Hinh đồng ý đi hồ sen trấn, Tiêu Nhược Nam cùng Lữ Nhược Lâm cũng lớn lớn thở dài một hơi. Các nàng lo lắng nhất Tiêu Vũ huynh lo lắng vấn đề an toàn tự tuyệt, nhưng hiện tại xem ra sáu hai người có chút nhìn không thấu Tiếu Vũ huynh người này, chẳng lẽ nàng liền thật sự có chắc chắn toàn thân trở ra? Nói thật, liền hai người bọn họ đều nhìn không thấu phía trên tại sao muốn ở thời điểm này mời Tiếu Vũ huynh tiền đến. Tiếu Vũ huynh không có mang hộ vệ gì, chỉ cần nàng nguyện ý dân, chính nàng tiểu tùy lúc có thể hóa thân thành một cái chiến tranh thành lũy, lật tung hồ sen chấn đều quyết không vấn đề. Tại Tiêu Nhược Nam cùng lữ Nhược Lâm dẫn đầu dưới, các nàng thuận lợi đi tới hồ sen chấn người sống sót căn cứ. Không nên bị tên lừa gạt, hồ sen chấn cũng không phải vi tiểu chấn loại kia cỡ nhỏ thôn chấn, nó tương đương với một cái huyện cấp thành phố, diện tích rất lớn. Quân đội tại tai nạn ngay từ đầu liền cùng chính phủ dắt tay thanh lý nội thành, đem nội thành cùng trung quanh một chút trong thôn trấn giòm bị cùng cái khác biến dị sinh vật dọn dẹp không còn một mảnh. Ở chỗ này người sống sót số lượng nhiều đạt hơn mười và người, mặc dù cái này Lý Hữu cơ lớn có lương, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng rất lớn. Thời điểm lúc ban đầu nhường rừng trung hán phát triển an toàn, đó là bởi vì một phương diện căn cứ không thiếu lương, một phương khác căn cứ muốn tập trung lực lượng thanh lý chu liền địa khu biến dị sinh vật. Nếu không phải thiếu lương, hơn nữa đang bắt kịp vì tiểu trấn phát sinh rung chuyện, bọn hắn cũng sẽ không phái tiêu nhược Nam dẫn binh đi thu ngư ông đất lợi, chỉ bất quá Tiêu Vũ Hinh thái độ ngoài ý liệu rõ ràng. Này mới khiến bọn hắn quyết định mặt khác nghĩ biện pháp, muốn thông qua cùng tiếu Vũ huynh tiếp xúc mặt khác lấy được tiến triển. Cùng cái khác doanh địa một dạng, tại Hồ Sen trấn căn cứ phụ cận chủ yếu trên lối đi cũng có một dạng trạm kiểm tra 6. Hồ Sen trấn nội thành trung quanh thủy hệ phát đạt, lẫn nhau giao thoa, quân đội tại Thanh Trừ nội thành trung quanh rộng bị cùng biến dị sinh vật sau đó, tổ chức nhân thủ thêm rộng, đào thông đường sông, đồng thời dọc theo sông đê cấu tạo công sự, tiếp đó tại một chút trên đường chính bố trí trạm kiểm tra 6. Những thứ này trạm kiểm tra trên thực chất cũng chính là tuyến đầu tiên trận gác, bọn hắn bình thường đảm nhiệm phòng dịch cùng phòng bị xong trọng chức trách. Có tiêu nhược nam bọn người dẫn dắt, cấp nàng rất dễ dàng thông qua trạm kiểm tra kiểm tra, nhưng ở thông qua cái thứ ba trạm kiểm tra thời điểm, gặp một chút phiền phức sáu. Ân, nói phiền phức tựa hồ còn có chút không thích hợp. Ở nơi này trạm kiểm tra đằng sau, có hai nhóm người phân biệt đứng ở nơi đó, Lữ Nhược Lâm một mắt nhìn qua, liền biết phải làm phiền, nhưng dưới mắt lại tựa hồ không có cái gì hữu hiệu hơn thủ đoạn. Lúc này, một mặt sắc trắng nõn, rất có vài phần thư quyển khí chất nam tử đầy mặt nụ cười đi tới, "Ngài khỏe, ta là Phạm thị trưởng tư ký tiền hạ. Ngài là Tiểu Vũ huynh tiểu chủ tử a." "Ha ha, thực sự là bậc cân quắc không thua đám mày râu, không tầm thường a." hừ tiêu nhược nam hừ lạnh một tiếng lữ nhược lâm lại hơi nhíu lên lông mày ta là tiêu vũ hình có chuyện gì không tiêu vũ hình nhàn nhạt vấn đạo xem xét trạng diện này nàng liền biết là chuyện gì xảy ra đây nhất định lại là không lấy thế lực bắt đầu tranh đấu nàng con này lộc xem như có khả năng gia nhập vào căn cứ hoặc đối với căn cứ thế lực phân bố đưa đến ảnh hưởng thế lực mới bọn hắn khẳng định muốn trước tiên tận lôi kéo sở trưởng chỉ là bây giờ nhìn lại cũng không tránh khỏi quá cấp thiết một chút tiêu vũ hình lạnh nhạt nhường tiền thà có chút ngoài ý muốn nhưng hắn nụ cười trên mặt vẫn như cũ không biến tiêu đồng phạm thị trưởng nghe nói ngài tới hồ sen căn cứ đặc biệt để cho ta tới nên đón ngươi, xin theo ta đi thôi. Chờ một chút. Một cái bề ngoài tinh truyền thanh niên nam tử đi tới, nụ cười khả cúc tự giới thiệu, ta là Ngụy Thành Lương, là thị ủy tế thư ký thư ký. Tế thư ký nghe nói tiếu đồng tới, đặc biệt để cho ta mời ngài đi qua một lần, xin theo ta đi thôi. Thị trưởng Phạm Kim Hải, thị ủy thư ký nước tế chính, là Hồ Sen Trấn chính phủ hai vị cự đầu. Từ khi chính góc độ tới nói, hai người đều thuộc về rất có tài nghệ loại kia cán bộ. Nhưng nước tế chính là thị ủy thư ký, dựa theo đảng lãnh đạo hết thảy nguyên tắc, chính phủ thành phố nhất thiết phải tại thị ủy dưới sự lãnh đạo bày ra công tác. Cho nên nước Tề chính một mực biểu hiện rất cường thế. Tại tận thế sau đó, nước Tề chính mượn người đứng đầu ưu thế, cấp tốc thành lập thế lực của mình, mà Phạm Kim Hải thì ở thế yếu. Nhưng mà, nước Tề chính ở trong quan trường mặc dù là quát tháo phong vân, nhưng ở ra giáo dạy kém phương diện nhưng là dối tinh dối mù. Con trai độc nhất của hắn cùng bay trắng bỏ bê quả giáo, tại trước khi tận thế chính là một cái quan nhị đại. Đến rồi tận thế sau đó, nước Tề chính đau lòng nhi tử, phái ra vài tên cảm giác tình chiến sĩ cho nhi tử bảo tiêu, cùng bay trắng càng phát không kiêng nể gì cả. Tiểu Vũ Hinh phía trước nghe món kia cực kỳ bi thảm thai nạn sẽ cổ, chính là hắn làm mà nước Tề chính lại ủy vào thế lực của mình bảo vệ cùng bay trắng, mặc dù cuối cùng thành công chấn an khổ chủ, lại lớn giảm nhiều thấp hy vọng, đến mức Phạm Kim Hải được tiện nghi, thực lực đại trướng. Ngụy Thành Lương, ngươi có ý tứ gì? Tiên Thà trợn mắt nhìn, rõ ràng là ta mở miệng trước, ngươi làm loạn cái gì? Thiên thư ký, lời này của ngươi nói không đúng. Ngụy Thành Lương ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, Tề thư ký là hồ sen chấn người đứng đầu, tất cả công tác đều phải nghe theo Tề thư ký an bài. Nếu như Phạm thị trưởng có ý định cùng Tiếu Đồng tiếp xúc, hoàn toàn có thể khác hẹn thời gian, chắc hẳn Tiếu Đồng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không rời đi căn cứ. Người sáu Cưỡng từ đoàn lý, quan hơn một cấp đệ trước người, Ngụy Thành Lương cầm cái này nói sự tình, Tiền thà thật đúng là không nói chuyện có thể lời nói, mặc dù có vụn trộm thực lực tranh đấu, nhưng cái này không có thể cầm tới trên mặt nổi nói sự tình, hắn chuyển hướng Tiểu Vũ Hinh, "Tiểu Đồng, Phạm thị trưởng tại gặp mặt sau đó chuyên vì ngài cử hành tiếp phong yến, xin ngài nhất thiết phải đi với ta một chuyến." 938 tiết 939, tử Lăng cầu đặt mua, đi một chuyến. Khẩu khí thật lớn. Tiểu Vũ Hinh chuyển hướng Tiêu Nhật Nam, "Tiêu doanh trưởng, có hay không chuẩn bị ký cản châu ở? Ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đêm." A5. Hảo. Chúng ta đã chuẩn bị xong chỗ ở, xin mời đi theo ta." Tiêu Nhược Nam sửng sốt một chút, vội vàng đáp, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Hồ Sen căn cứ đang gầy dựng sơ kỳ, quân chính song phương đều hợp tác rất khá, nhưng theo thị ủy, chính phủ thành phố hai cỗ thế lực phân lưu, đều nghi tướng quân phương cột vào xe của mình trên kệ, kết quả dẫn đến quân đội đối với hai cỗ thế lực này đều biểu thị thất vọng, từ đó khiến cho ba phương diện bắt đầu nội bộ lục đục, nếu như không phải cần duy trì căn cứ ổn định, chỉ sợ sớm đã nhất phách lương tán. Bởi vậy, Tiêu Nhược Nam bọn người ở tại Mở Tiếu Vũ huynh đến đây Hồ Sen căn cứ lúc, dùng lai chính phủ danh nghĩa, hai vị đại bí mời Nhường Tiêu lư hai người muốn cự hết cách, bây giờ Tiêu Vũ Hinh chủ động mở miệng, để các nàng rất là nhẹ nhõm. Ngụy Thành Lương cùng Tiền Thà đều không khỏi ngạc nhiên. Thị trưởng cùng Thị Hủy Thư ký mười sáu. Mặc dù đang tận thế phía trước, Hồ Sen chấn bất quá là một cái huyện cấp thị, nhưng để ở đi qua đó cũng là đầy đất quan phủ mẫu, ai dám không nể mặt mũi? Nhưng bây giờ sáu, cư nhiên bị một cái tuổi trẻ nữ hải tử đánh mặt. Nếu như là người khác, hai người có thừa biện pháp tới dẩy vò đối phương, nhưng Tiêu Vũ Hinh bây giờ lai lịch lại không tin tưởng, hơn nữa lòng bàn tay cũng có số mười ngàn tên người sống sót quan trọng nhất là nàng rất có thể là một cái thực lực cường đại thần tiên giả, đây mới thực sự là nhường hai người cố kỵ. Trên thực tế, làm lôi kéo người thủ đoạn phạm cùng hai người trong tay vẫn có không thiếu đồ tốt, mỹ nữ, xa xỉ phẩm, ma tinh, địa vị sáu. Nhưng những vật này có thể dùng đến Tiếu Vũ Hinh trên thân nhưng là ít càng thêm ít sáu. Chẳng lẽ còn muốn đưa hơn mấy người dẫn dắt nổi tiếng ca? E rằng ngoại trừ có đặc thù ham mê nữ nhân, sẽ rất ít có người đối với loại này lễ vật cảm thấy hứng thú, tại không có hiểu được Tiếu Vũ Hinh yêu thích phía trước, bọn hắn tuyệt đối không dám tiến đưa loại này lễ vật. Trong lúc nhất thời hai cái xưa nay đối với mình khẩu tài rất có lòng tin thư ký bó tay rồi, trơ mắt nhìn Tiếu Vũ Hinh theo Tiêu Nhược Nam cùng Lữ Nhược Lâm rời đi, đi ra một khoảng cách sau đó, Tiếu Vũ Hinh nhìn một chút Tiêu Nhược Nam, đây chính là trong miệng ngươi chân thành đoàn kết chính phủ. Tiêu Nhược Nam sắc mặt lập tức có mấy phần khó coi, một người có một tâm nhãn, hai người có hai cái tâm nhãn, ba người sáu, hắc hắc, cái kia trong lòng suy xét cái gì cũng không biết, quyền lợi vật này là hảo, mặc kệ một người trí hướng là cái gì, một khi xa vào trong đó, đều khó mà tự kiểm chế sáu, cái này không có gì quan hệ, chỉ cần có thể làm một chút bây giờ sự tình, đó cũng là có thể lý giải nhưng bây giờ Tiếu Vũ Hinh chỉ chỉ bên đường những cái kia hướng bên này nhìn quanh người sống sót ta thấy là tê liệt bọn hắn chính là một đám sẽ không truyền nhiễm dọm bị vi khuẩn cái xác không hồn Hinh Tỉ chúng ta cũng có nỗi khổ tâm chúng ta đã kiệt lực làm được tốt hơn Lữ Nhược Lâm ở một bên thở dài nói Ta tin tưởng nhưng các ngươi cơ quan cùng các ngươi quản tính quyết định các ngươi chỉ có thể làm đến bước này có thể còn có thể cải thiện nhưng không có biến hóa rất lớn nhưng chúng ta có thể sáu chúng ta cơ quan chúng ta người còn có chúng ta hy vọng cũng là mới tinh giàu có tinh thần phấn chấn tận thế là một loại cơ cổ nhưng cũng là một cái sáng tạo tân sinh thời gian chúng ta những học sinh mới này sức mạnh không có loại kia lão mục nát khí tức nhất định sẽ mang theo những người sống sót đi được càng xa tiêu doanh trưởng lữ chính trị viên tới giúp ta à ta sẽ mang các ngươi tiến vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt tiêu lữ hai người bó tay rồi ân trên thực tế ta cũng không phải rất mệt mỏi có thể chúng ta có thể khắp nơi đi một vòng để cho ngươi cái kia ban huynh đệ về trước doanh nghỉ ngơi đi tiêu vũ huynh đề nghị tốt ta tiêu nhược nam cùng lữ nhược lâm bất giác dĩ đành phải đuổi đi theo các chiến sĩ đi về trước may ở chỗ này là căn cứ cũng không lo lắng có nguy hiểm gì, hai người đành phải cùng Tiêu Vũ Hinh ở trong căn cứ quay vòng lên. Hồ Sen căn cứ là lấy Hồ Sen Trấn Nội Thành làm trung tâm tạo dựng lên. Mặc dù lúc đó vì tiêu diệt những cái kia zombie, có chút kiến trúc bị hư hao, nhưng số đông kiến trúc đều hoàn hảo không chút tổn hại. Những cái kia thương nghiệp cao ốc cùng cao tầng cao ốc văn phòng, nơi ở đủ để an trí hơn 10 vạn người sống sót. Đến nỗi cái thành phố này những người khác đã sớm theo đi qua thời gian biến mất. Lương thực đã tiêu hao quá lợi hại. Năm ngoái chúng ta ở đây chiêu chuột hay số lớn biến dị chuột sông lên mặt đất. Mặc dù chúng ta bảo vệ phần lớn người sống sót. Nhưng ở kho lúa chịu đến tập kích thời điểm, chúng ta tổn thất rất nhiều lương thực, nhưng số đông người sống sót cũng không biết." Lữ Nhược Lâm thấp giọng nói, "Cho nên các ngươi muốn chiếm lĩnh vi tiểu chấn Kho Lương. Tiêu Vũ Hinh thần sắc có mấy phần chà phúng. "Không sai, cái này lý hữu hơn 10 vạn người sống sót, bọn hắn cần những cái kia lương thực, mà các ngươi chỉ có một, hai vạn người, căn bản không cần đến nhiều như vậy lương thực." Tiêu Nhược Nam tựa hồ lại có chút kích động, "Nhưng ta phải cân nhắc đến cái kia 1, 2 vạn người tương lai." Lại nói, "Ta cũng không muốn đem các loại lương thực không duyên cớ lãng phí ở một chút ký sinh trùng trên thân." Tiêu Vũ Hinh thản nhiên nói, Ngươi nói ai là ký sinh trùng?" Tiêu Nhược Nam bỗng nhiên dừng bước lại, âm thanh đề cao, đưa tới không ít người chú ý ba người vốn là trẻ tuổi mỹ mạo, gây nên không ít người chú ý, một chút trong mắt của nam nhân toát ra không che giấu chút nào tham lam. Nhưng tiêu lư trên thân hai người là quân trang ăn mặc, dù cho không biết hai vị này sĩ quan nữ quân nhân, cũng không có bao nhiêu người dám đánh quân nhân chủ ý chỉ là tiêu nhược nam thanh niên quá lớn, nghĩ xem nhẹ đều không làm được. "Nhược Nam." Lữ Nhược Lâm có chút lúng túng nhắc nhở hảo hĩu. "Nhìn cái gì vậy?" Tiêu Nhược Nam ánh mắt sắc bén hướng bốn phía nhìn lướt qua, những cái kia muốn nhìn náo nhiệt kiêm nhìn mỹ nữ người lập tức rời đi ánh mắt. Tiêu Vũ Hinh cũng cười, Tiêu Doanh trưởng, ngươi biết ta nói chính là người nào. Bất quá ta rất kỳ quái, các ngươi ở đây mặc dù làm ruộng có chút miễn cưỡng, nhưng trong nước sản xuất đồ vật hẳn là không vấn đề gì a. Tiêu Nhược Nam lập tức không lên tiếng, bên cạnh Lữ Nhược Lâm nói, chúng ta cũng trồng trọt một vài thứ, trung ương chính phủ đã từng cho chúng ta một chút gen giống thóc, nhưng không biết vì cái gì, trêu chọc rất nhiều sống dưới nước biến dị sinh vật lên mở, chúng ta cũng chỉ có thể ở trong căn cứ cùng phụ cận loại một loại, sản lượng căn bản không đủ lấy duy trì tiêu hao. Hơn nữa bởi vì chúng ta đem đường sông đều đào thông, những cái kia sống dưới nước biến dị sinh vật càng sống động, gần bờ khu vực cơ hồ trở thành cấm địa, may mắn chúng ta xây này chút công sự, ngược lại là đối bọn chúng lên nhất định để phòng tác dụng. Nhược Nam tỷ, một cái thanh âm thanh thú từ phía sau truyền đến, ba người đều dừng lại cất bộ, hướng phía sau nhìn lại. Chỉ thấy mười mấy người trẻ tuổi từ phải hậu phương một cái giao lộ chuyện đi ra, những người này phần lớn rất trẻ trung, ở tại bọn hắn trước sau còn có một số rõ ràng là hộ vệ nam nhân, rất có mấy phần khẩn trương quan sát đến xung quanh, giống như là bảo hộ gà tể gà mái sáu. Chỉ bất quá bây giờ là ở bên trong căn cứ cần phải như thế như Lâm đại đi sao? Một người mặc một thân màu tím quần áo, da thịt trắng như tuyết, tướng mạo xinh đẹp, tuổi tác và hạ hơn văn không sai biệt lắm nữ hải trong đám người kia đi ra, Nhược Nam tỷ, các ngươi trở về lúc nào? A, người này là Sáu, nàng là Tiểu Vũ Hinh. Nữ hải cơ hồ là đem Tiểu Vũ Hinh tên hết ra, trong mắt lộ ra phẫn nộ sáu. Thậm chí là căm ghét ánh mắt, Nhược Nam tỷ, Nhược Lâm tỷ, nàng là không phải chính là cái kia giết người như ngoẻo Tiểu Vũ Hinh. Thử lăng, chớ nói nhảm. Tiêu Nhược Nam mặc dù đối với Tiểu Vũ Hinh có phi thường cường liệt bất mãn, lại không chút nghi ngờ thực lực của nàng. Tại nàng trong tiềm thức, e rằng cùng nữ hài kia một dạng ý nghĩ. Bên cạnh Lữ Nhược Lâm trong lòng cũng là rất gấp gáp, vội vàng điểm ra nữ hài kia thân phận, huynh tỷ, vị này là Phạm thị trưởng nữ Nhi Phạm Tử Lăng, nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nếu là trong lời nói đụng phải ngài, còn xin ngài thông cảm nhiều hơn." Mặc dù quân đội cùng chính phủ hai vị lãnh đạo quan hệ không phải rất hòa thuận, nhưng loại mâu thuẫn này các nàng là khinh thường với đem hắn chuyển rời đến gia thuộc trên người, hơn nữa trước mắt nữ Nhi này, mặc dù có chút ngu ngốc từ bé, nhưng là một cái vô cùng cô gái thiệt lương, từ góc độ tư nhân đi lên nói, các nàng cũng không hi vọng Phạm Tử Lăng bị thương tổn. Tiêu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng, "Yên tâm." Ta còn không đến mức cùng một cái không dành thế sự tiểu hài tử chấp nhận. Phạm tử lăng lập tức mặt đỏ bừng lên, ngươi nói ai là tiểu hài tử? Chẳng lẽ ngươi ở đây lưu gia thôn hạ mệnh lệnh giết chết mấy chục cái tay không tất sát phạm nhân không phải sự thật? Tiêu vũ hinh sững sờ, gật đầu nói, là sự thật. Bất quá, ngươi cũng đã biết những phạm nhân kia cũng là bạo phần tử, bị tóm phía trước cũng không phải tay không tất sát. Ta biết, Phạm tử lăng đạo, bọn hắn có lẽ chính xác đáng chết. Nhưng cái này không hẳn là từ ngươi quyết định, một người có tội hay không, phải làm như thế nào xử phạt là pháp viện cùng kiểm tra viện sự tình, ngươi có quyền gì quyết định sinh tử của một người? Ý của ngươi là nói, đem bọn hắn giao cho pháp viện 6? Thí dụ như giao cho các ngươi căn cứ pháp viện cùng viện kiểm sát, có thể có được công bình thẩm tra xử lý. Tiểu Vũ Hinh nhiều hứng thú nhìn xem cái này còn mang theo vài phần ngây thơ nữ hài. Đương nhiên, pháp luật là công đang. Nữ hải lý trực khí trắng đạo. Ta tin tưởng pháp luật là công đang, nhưng người chấp hành luật pháp viên đâu? Tiểu Vũ Hinh mỉm cười hỏi nữ hải, hai tháng trước căn cứ xảy ra cùng một chỗ rất nghiêm trọng tai nạn xe cổ 6. Không, ta cảm thấy vậy càng phải nói là mưu sát mới đúng, ngươi có thể nói cho ta, phán quyết tính công chính là thế nào biểu hiện ra sao? Cái kia 6 Phạm Tử Lăng là bị phụ thân của nàng nâng ở trong lòng bàn tay nuôi lớn, nhưng cũng không phải là không phân rõ xanh đỏ đen trắng, nghe vậy lập tức cả làm đứng lên, cuối cùng lẩm bẩm nói, "Tệ bá phụ là có công sáu. Có công là của hắn phụ thân, mà không phải hắn. Hơn nữa cho dù là hắn có công, cũng không thể thểỷ lại công mà kiêu, xem mạng người như cỏ rác. Công cùng tội là gió mã năm bất tương cùng hai chuyện. Hơn nữa có một số việc có thể công tội bù nhau, nhưng nhân mạng nhưng là duy nhất." Tiêu Vũ Hinh nói. Phạm Tử Lăng vừa rồi xông tới thời điểm, cảm thấy mình giống như là chính nghĩa hóa thân, chỉ cần hô to một tiếng ta đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi. Tiếu Vũ Hinh, cái này giết người như ngãé dao phủ liền sẽ đối lý, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Nhưng lúc này lại không biết như thế nào phản bác Tiếu Vũ Hinh mà nói, trong lúc nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy xoắn xuýt hai chữ này. giờ S chín trăm tiết chín gặp mặt lần đầu cầu toàn đặt trước, cầu bao nuôi, Tiểu nha đầu, thời đại khác nhau, phương thức xử lý thủ đoạn cũng là khác biệt. Ta đã từng buông tha những người kia một lần, nhưng bọn hắn vẫn là thừa dịp ta không chú ý thời điểm lần nữa cầm lên đồ đao, buông tha bọn hắn, chính là đối với những khác hai vạn người sống sót cũng là không chịu trách nhiệm, cho nên bọn hắn đáng chết. Luân Triều không phải tội ác, Ngây thơ cũng không phải ngu xuẩn, bất quá xem như phụ huynh, Phạm Kim Hải giáo dục là thất bại, nếu như không phải của hắn thân phận bảo hộ lấy, cô gái này chỉ sợ sớm đã bị người ăn đến liền xương cốt cũng không thừa lại, Tiêu Vũ huynh ngược lại là đối với cô gái này có một chút thương hại. Bị nàng tiểu nói này, Phạm Tử Lăng trong đầu ý nghĩ hiển nhiên là có chút là đổ, trong lúc nhất thời nhìn xem Tiêu Vũ huynh không biết nói gì cho phải. Tiêu Vũ huynh nhưng là không có hứng thú cùng một cái tiểu nữ hài làm nhiều dây dưa, hơn nữa bị vừa quấy rầy như vậy, đi dạo phố hứng thú cũng phai nhạt, chuyển đối với Tiêu Nhược nam đạo, Tiêu doanh trưởng, đi nghỉ ngơi cho à, ta mệt mỏi. Hảo, đi bên này. Tiêu Nhược Nam gặp nàng cũng không có giận lây Phạm Tử Lang Y Tứ, cũng lớn đại nhẹ nhàng thở ra, nàng chỉ sợ sự tình lại có biến hóa, vội vàng dẫn dắt Tiếu Vũ Hinh hướng mặt khác một lối đi đi đến. Hừ, mới đi mấy bước lộ liền mệt mỏi, có tiếng không có miếng. Vừa đi ra trường 20 thước, sau lưng chuyển tới một cái thả cực thấp thanh âm nam tử, Tiếu Vũ Hinh bước chân lập tức liền ngừng lại. Hỏng. Tiêu Nhược Nam cùng Lữ Nhược Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, không khỏi hận lên cái kia ngoài miệng không có đem cửa ra hỏa tới. Nói chuyện làm một cái du đầu phân diện tiểu thanh niên, niên linh cũng liền mười bảy, tuổi, so Phạm Tử Lang lớn hơn không được bao nhiêu. Tiểu tử này rõ ràng là có ý định lấy lòng Phạm Tử Lăng, lại thêm Phạm Tử Lăng lời mới vừa nói cũng không có chịu đến chứng trị. Rất rõ ràng cho là Tiếu Vũ Huynh giết người như ngái bất quá là truyền thuyết mà thôi sáu. Không chỉ có thể lấy lòng Phạm Công chúa, hơn nữa có thể mượn cơ hội đùa dỡn một chút mỹ nữ, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, hắn không để mắt đến một điểm, người có khác biệt, đãi nộ cũng từ khác biệt. Tiếu Vũ Huynh đối với Phạm Tử Lăng khách khí, có thể đối hắn hoàn toàn không có hảo cảm sáu. Tiếu Vũ Hinh dừng bước lại, quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, cái kia ánh mắt lạnh lẽo lập tức nhường hắn như rơi vào hư băng, toàn thân lại nhịn không được run rẩy, răng trên răng dưới răng từng đôi nhí đánh nhau, người. Ngươi dám loạn, làm loạn, đây là, là căn cứ, cha ta là văn phòng chính phủ thành phố chủ nhiệm 6. Hắn không mở miệng thì cũng thôi đi, mới mở miệng hơn nữa còn là sức uy hiếp lời nói, tiếu Vũ Hinh trực tiếp liền trở nên mặt 6. Nàng ngược lại không phải thật sinh khí, bởi vì nàng cũng không có tận mắt thấy những người này việc xấu, cho nên gậy ngón tay một cái ở giữa, từng cây màu xanh lá cây sợi đằng trống rống xuất hiện, nhất thời đem cái kia tiểu thanh niên trói cùng bánh trưng tựa như. Bên cạnh những thanh niên kia nam nữ thấy thế lập tức giống như gặp phải bệnh truyền nhiễm nguyên tựa như kinh hô hướng bên cạnh tránh ra. Cái kia vài tên bảo tiêu bộ dáng nam nhân lập tức như lâm đại địch một dạng chắn phạm tử lăng trước người. Bất quá bọn hắn coi như tự biết mình, không có tiến lên tính toán bắt Tiêu Vũ Hinh, mà phía sau bọn họ những thanh niên kia nam nữ giống như là một đám bị lao ra tức bảo vệ non nớt tước, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, nhìn xem Tiêu Vũ Hinh trong, ánh mắt cũng lại không có bất tiết nhất cố thần sắc, coi như bọn hắn rốt nát đi nữa, cũng biết bằng Tiêu Vũ Hinh thủ đoạn, lúc nào cũng có thể công kích ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào xấu. Không nhìn khoảng cách, không cần chuẩn bị, loại công kích này quá mức cường hãn, liền xem như bọn hắn nhận biết những cái kia cảm giác tình chiến sĩ chỉ sợ cũng không có nhanh như vậy tốc độ công kích. Hinh tỷ, bọn hắn chỉ là ngang bương sáu. Lữ Nhược Lâm giật nệ cả mình, vội vàng lên tiếng cầu tình. Một cái nho nhỏ chừng chị thôi, chừng 10 phút đồng hồ liền biến mất. Tiêu Vũ Hinh thản nhiên nói, quay người liền đi. Tiêu Nhược Nam cùng Lữ Nhược Lâm bất đắc dĩ, đành phải đi theo sáu. Tiêu Vũ Hinh dùng lá truyền âm, cho nên chỉ có các nàng hai người nghe được. Tại xác nhận sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn gì sau đó, hai người ngược lại cũng không để ý cho những cái kia quan lại tử đệ một cái tiểu giáo huấn. Tiêu Vũ Hinh và ở là hồ sen căn cứ một tòa bảo trì được tương đương hoàn hảo khách sạn. Khi tiến vào gian phòng không lâu sau, Nàng liền phát giác được không dưới mười mấy người nhìn chăm chú nàng cho ở gian phòng. Giám thị ngược lại là rất dày đặc. Tiếu Vũ Hinh khẽ lắc đầu, nàng cũng không có khai thác bất luận cái gì phương sách, chỉ cần đối phương không làm ra ô động tác, nàng không có ý định cảm phiền những cái kia chân chạy lâu la. Mở ra ác ma máy truyền tin, hỏi thăm một chút lục sơn căn cứ cùng lưu gia thôn doanh địa tình huống sau đó, nàng liền bắt đầu tu luyện, vì để tránh cho phiền phức, nàng đem hai tôn khôi lỗi phóng xuất ra, lại thêm chăm chú nghe dự cảnh, ở nơi này trong căn cứ, có thể uy hiếp nàng thật đúng là không nhiều chờ lần này cùng hồ sen căn cứ thương lượng kết thúc về sau nàng liền chuẩn bị chính thức bắt đầu nhận lấy thủ hộ giả nhiệm vụ sự tình khác đều giao cho mộ tử phong bọn người xử lý theo căn cứ các loại đào tạo nhân tài cùng khai quật số đông thần tuyển giả cũng đã từ thông thường quản lý trong công việc bước ra bọn hắn đem càng nhiều tinh lực hơn đầu nhập tu luyện hơn nữa thường tiến vào thế giới nhiệm vụ tìm kiếm phát động tính chất nhiệm vụ thực lực tăng lên đều rất nhanh đã có không thiếu đội viên nắm giữ B cấp thực lực sáng sớm hôm sau vừa mới ăn cơm sáng xong thì có khách nhân tới cửa sáu phạm kim hải thư ký tiền thả đoạt cái trước tiền mười phần khách khí mời tiểu vũ hình tiến đến thị trường văn phòng Tiếu Vũ Hinh đã có tâm cùng Hồ Sen chân chính phủ phương diện tiến hành hợp tác, ngược lại cũng không muốn đem giá đỡ bày quả lớn. Tại ô tô lái ra đi thời điểm, vừa hay nhìn thấy Ngụy Thành Lương lái xe tới, chỉ là đối phương cũng không có chú ý tới chiếc xe này, không biết hắn vừa rồi sau đó là một cái biểu tình gì. Chính phủ cao ốc ngay tại trong doanh địa, ngày xưa khu vực phồn hoa nhất, nghe nói tại trước tận thế chính phủ thành phố chuẩn bị muốn rời, chỉ là đại tai nạn đột nhiên bùng phát, đến mức kế hoạch này cũng lại không có áp dụng có thể. Thị trường văn phòng bố trí được coi như không tệ, cái bàn không phải gỗ lim, chính là ra thật. Thị trường Phạm Kim Hải là một cái nhìn qua vô cùng hòa ái trung nhân nhân có chút giống là nhà bên đại thuốc. bất quá tiêu vũ hinh cũng không dám thật cất ý nghĩ này. mặc kệ lúc nào làm chính trị đều là nhân tình. nếu là không phòng bị chút nào tiếp cận, bảo quản cuối cùng liền bộn phấn cũng không mang còn dư lại. mời ngồi. phạm kim hải đứng lên, lễ phép mà không mất đi uy nghiêm mời nàng nhập tuệ. song phương ngồi xuống về sau, tiền thá đưa vào hai chén trà, thả xuống sau đó liền yên tĩnh lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. tiêu chủ tịch tuổi trẻ tài cao A. phạm kim hải có mấy phần cảm khái. nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thực sự là không thể tin được lưu gia thôn doanh địa lại là người một cái như vậy nhìn qua nhu nhu nhược nhược nữ hài tạo dựng lên. Tiếu Vũ huynh mỉm cười, nữ nhân cũng không có nghĩa là chính là kẻ yếu. Bất quá, lưu gia thôn doanh địa thiết lập cũng không phải một mình ta chi công, nhân thế thành sự mà thôi, không coi là cái gì. Nói đúng, bậc Cân Quắc không thua đấng mày râu, khinh thường nữ nhân sớm muộn sẽ thất bại. Phạm Kim Hải hiển nhiên là có hàm ý, hai người bèn nhìn nhau cười, Phạm Kim Hải đi thẳng vào vấn đề mà nói đạo, tiếu Đồng, mặc dù dọm bị không có như vậy số động, nhưng đối với nhân loại mà nói, sinh tồn thế cục chuyển biến xấu nhưng là ngày càng nghiêm trọng. Chính phủ thành phố chuẩn bị tổ kiến một chi từ chính phủ trực tiếp chỉ huy đặc tù phản nữ binh sĩ." không biết ngươi là có hay không nguyện ý đảm nhiệm chi đội ngũ này xì bỡ cọm mặn đờ đến nỗi đãi ngộ 6. ngươi cứ việc yên tâm tuyệt đối không thua quân nhân hiện dịch đãi ngộ, hơn nữa người của bộ đội quyền hoàn toàn do một mình ngươi làm chủ Tiếu Vũ Hinh cười nhạt một tiếng Phạm Thị trưởng thẳng thắn nói hồ sen căn cứ ao quá nhỏ bé dưỡng không được ta đầy con cá lớn a Phạm Kim Hải lông mày nở lên hắn biết Tiếu Vũ Hinh sẽ không dễ dàng tiếp nhận chiêu an chỉ là tận một làm hết sức mình thôi hắn đã từng bỏ công sức nghe ngóng Tiếu Vũ Hinh tình huống chỉ tiếp có liên quan người này tư liệu có ít sở dĩ nhanh như vậy mở ra ưu đại như vậy điều kiện Hắn chủ yếu là không muốn để cho nước tề chính đem Tiếu Vũ Hinh đào đi mà thôi. Hơn nữa lấy Tiếu Vũ Hinh thân thủ, tăng thêm quy thuận sau kho lúa, người sống sót các loại lợi ích, hắn cũng không ăn thiệt thòi. Chỉ là hắn đối với Tiếu Vũ Hinh trả lời phương thức có chút ngoài ý muốn, hơn nữa cũng không lớn cao hứng. Tiếu Vũ Hinh nhìn ở trong mắt, cũng không động thanh sắc tiếp tục nói, Phạm Thị Trường, Lưu gia thôn doanh địa chỉ là ở dưới tay ta bất quá là một cái quy thuộc doanh địa thôi. Ta lãnh đạo Lục Sơn căn cứ có vài chục vạn người sống sót, nếu như ta bỏ qua bọn hắn, đó đúng là một loại phản bội. Hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Lục Sơn căn cứ, cái tên này ta dường như nghe nói qua. Phạm Kim Hải mơ hồ đối với danh tự này có ấn tượng, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao? Bất quá, hắn cái này xem như Minh Bạch Tiếu Vũ Hinh nói là ý gì xấu? Nước cạn dưỡng không được cả lớn, cái này hắn hiểu được, người ta căn cứ nhân khẩu đếm hơn xa với mình, làm một phương thổ hoàng đế mạnh thắng cho mình đã sinh đã tử. Đương nhiên quán hai, trước đây đem ghen giống thóc cống hiến cho trung ương chính phủ thời điểm, mặc dù Lục Sơn căn cứ không có phái người đi các nơi phân phát, nhưng là không, có làm anh hùng vô danh, chỉ là thời gian đã lâu, e rằng có không ít căn cứ liền xem như nhớ kỹ cái tên này, cũng cho là nàng nhóm đã sớm không tồn tại xấu. Không có cái nào tất cả căn cứ ở giữa liên lạc không khoái, thậm chí căn bản vốn không thông, bằng không Tiếu Vũ Hinh cũng không cần tự mình chạy chuyến này. Tiếu Vũ Hinh cũng không có nhắc nhở Phạm Kim Hải, mà là trực tiếp hỏi Phạm Thị Trưởng, Lưu gia thôn Doanh địa đang tại cơ sở xây dựng bên trong, có rất nhiều sự tình cần ta tới xử lý. Phùng Hiếu từ bọn hắn chắc chắn không đồng ý thuyết pháp này. Nếu như chỉ chỉ là sự tình vừa rồi, ta liền chuẩn bị cáo tử. Ha ha, không nên gấp đi. Phạm Kim Hải mỉm cười, mặc dù chúng ta không thể cùng làm việc với nhau, nhưng hoàn toàn có thể hợp tác đi. Tiếu Đồng, chắc hẳn ngươi cũng biết chúng ta căn cứ tình trạng trước mắt, chúng ta cần lương thực, chúng ta có thể dùng sắt thép để đổi. Tại tận thế ở trong, vật tư là phi thường cần thiết, cho dù là đồng, vải vóc cũng giống như vậy, sắt thép xem như vật tiêu hao, nhu cầu lượng rất lớn, mà Lục Sơn căn cứ mặc dù thông qua vứt bỏ vật liệu thu về, thu hẹp một chút sắt thép, nhưng còn xa xa không đủ sử dụng, chớ nói chi là chữ bị. Cho nên Phạm Kim Hải nói chuyện sắt thép, Tiêu Vũ Hinh có chút ý động. Phạm thị trưởng, là như thế nào hối đoái tỷ lệ? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Một tấn sắt thép một tấn lương, nhóm đầu tiên đổi 6000 tấn lương thực như thế nào? Phạm Kim Hải vấn đạo. Đường Chiêu vợ tốt giới thiệu Văn Tắc Bản hoàn tất, người khác xuyên qua không phải hoàng hậu phu nhân, chính là phú gia thiên kim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 7941 thì nọ xỉ. Lão hồ ly này, lưu gia thôn doanh địa bây giờ đang tại chơi gây sở xây dựng, cần rất nhiều vật liệu thép, chỉ dựa vào lấy thu thập bỏ hoang sắt thép đương nhiên là không đủ dùng. Bất quá, nếu như hắn cho là như vậy thì có thể cầm chắc lấy Tiếu Vũ hình, vậy coi như sai rồi. Phạm thị trưởng, doanh địa xây dựng cơ bản chính xác cần đại lượng sắt thép, nhưng cái này cũng không hề là cần thiết, hơn nữa ta người tại Thượng Hải vùng ngoại ô tìm được bảo thép một chỗ thương khố, bên trong đồn tích lấy đại lượng vật liệu thép, chỉ bất quá vận chuyển bên trên có thể sơ qua khó khăn một chút, có thể coi là bên trên những yếu tố này Cái kia 6.000 tấn sắt thép cũng không đáng đồng dạng số lượng giá tiền. Tiêu Vũ Hinh lạnh nhạt nói. Giao ra trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. Phạm Kim Hải cũng không nghĩ tới lập tức liền đàm luận thành khoản giao dịch này, hỏi ngược lại, cái kia Tiêu đồng ý từ đâu? Tiêu Vũ Hinh lặng lẽ nói, lương thực ta có thể bán ra, các ngươi cũng có thể dùng sắt thép mua sắm. Hai tấn sắt thép một tấn lương, đương nhiên cũng có thể dùng đạn dược, máy móc thiết bị, ma tinh, đồng, vải vóc, Lưu Toàn những vật này trao đổi, tỷ suất cũng có thể khác biệt. Ma Khắc còn có thể tiến hành lao động tu phát. Ma Tinh cũng không cần nói, mỗi cái thế lực không phải vạn bất đắc dĩ đều tuyệt đối sẽ không dùng ma tinh tiến hành giao dịch, vật này không chỉ đối cảm giác tỉnh chiến sĩ cùng thần tuyển giả có tác dụng lớn, hơn nữa cũng là các đại thế lực mời chào cường giả trọng yếu vật tư. Ma Tiếu Vũ Hinh nhắc tới cái khác vật tư hoặc dính đến tái sản xuất, hoặc dính đến người may mắn còn sống sót sinh hoạt, tại tất cả doanh địa cũng là rất trọng yếu, tạm thời không cách nào sản xuất ra, hơn nữa Phạm Kim Hải đối với Tiếu Vũ Hinh cũng không phải là rất rõ ràng, làm sao có thể dễ dàng đem các loại vật tư đổi đi. Hai người liền như là thương nhân một dạng cọ kệ cả, cuối cùng đem hối đoán tỷ suất ổn định ở 9000 tấn sắt thép, tăng thêm một nhóm cô máy thiết bị, hối đoán 6000 tấn lương thực. Tiêu Vũ Hinh trong tay có tử tê dại thiên hoa cùng thanh long bang trên tay tịch thu được hơn 30 vạn tấn lương thực, nhưng nàng cũng không chuẩn bị toàn bộ giao dịch ra ngoài. Trước giải quyết một chút hồ sen căn cứ tạm thời thiếu lương thực, nàng hy vọng cái trụ sở này chân chính sống đứng lên, căn cứ ở giữa bù đắp nhau, dạng này tất cả căn cứ đều sẽ bản sống, mà không phải tự thủy một cái đầm sáu. Đương nhiên, nếu có cơ hội sáp nhập, thôn tính đối phương, nàng cũng sẽ không không cân nhắc. Hai người nói xong đại khái nội dung, cụ thể để cho chính phủ thành phố phái chuyên gia cùng doanh địa quản lý ủy ban tư lượng, cho nên hai người nói chuyện bầu không khí thời gian dần qua lỏng lẻo xuống dưới. Tiếu Đồng, buổi tối hôm nay tại Hàn Xá có một tiểu tụ hội, không biết ngươi là có hay không có hứng thú tham gia. Phạm Kim Hải tại Tiếu Vũ Hinh đưa ra cáo từ thời điểm vấn đạo, đương nhiên là có hứng thú. Tiếu Vũ Hinh cũng nghĩ xem những người này làm là cái gì tụ hội. Một lời đã định, buổi tối ta phái xe đón ngươi. Phạm Kim Hải mỉm cười nói. Bây giờ Hồ Sen chấn quyền hạn cơ cấu vô cùng vi diệu, hắn sở di thông khoái như vậy cùng Tiếu Vũ Hinh đạt tới ý hướng hợp tác, chính là vì nổ kích thức chủ, chỉ cần thu được Tiếu Vũ Hinh hảo cảm, đang đối kháng với nước Tề chính thời điểm là hơn một phần vô liếng. Đáng tiếc a. Phạm Kim Hải đứng tại phía trước cửa sổ nhìn xem Tiếu Vũ Hinh đón xe rời đi, trong lòng không khỏi thở dài đứng lên. Nếu như Tiếu Vũ Hinh chỉ là một cái độc hành cường giả hoặc nhóm cường giả, hắn còn có lòng tin mời trào, nhưng bây giờ đã đã mất đi khả năng này. Bất quá, chỉ cần Song Phương hợp tác chặt chẽ, đồng dạng có thể kết thành đồng minh quan hệ. ở phương diện này, hắn đã giành được tiên cơ. Màn đêm buông xuống thời điểm, Tiếu Vũ Hinh đón xe đi tới cử hành Yến Hội chỗ 6. một tòa biệt thự xa hoa bên trong. cái này đống biệt thự quy cách không thể nghi ngờ rất cao, khắp nơi điểm suyết lấy đèn thủy tinh sức, huy hoàng lộng lẫy. đặt mình vào ở đây, mảy may cảm giác không thấy bây giờ thân ở tận thế phảng phất cùng trước tận thế một dạng tiến vào bên trong đều là từng người từng người áo mũ chỉnh tề nam nữ những người này cử chỉ yêu nhã trong tay bưng rượu đỏ mặt mày hớn hở cùng người quen hàn huyên nhẹ giọng đàm luận căn cứ bên trong một vài tin đồn từng người từng người anh tuấn người phục vụ cùng thị nữ xinh đẹp nâng đủ loại danh tiệu tại bên trong yến hội xuyên thẳng qua tại nơi yến hội hai bên bày đầy đủ loại tinh mỹ vô cùng bánh ngọt đủ loại mỹ vị vô cùng tôn cá tươi ở trong tận thế non nớt biến dị rau dại biến dị thú thị thú vật các loại mỹ vị nhìn một chút cũng không có tận thế không khí nam ô phục nữ cũng phần lớn thân mang lễ phục thiếu vũ huynh người mặc y phục tát chiến sáu mặc dù sạch sẽ, sẽ, nhưng cùng hoàn cảnh này nhưng là không hợp nhau. Nếu như không phải nàng tướng mạo tú mỹ, khí chất thoát tục, sớm có người đi lên đuổi người. Bất quá liền xem như dạng này cũng không ít người đang âm thầm chỉ điểm, xì xào bàn tán. Một chút mặt ngoài trang trọng nam nhân, âm thầm dò xét Tiếu Vũ Hinh. Ngay trong bọn họ đã có người đang cân nhắc như thế nào cùng cô gái này bắt chuyện, mà một chút nữ nhân ở trên dung mạo tìm không ra khuyết điểm của nàng, ngược lại chào phúng nàng. Phạm vị cùng thân phận, Tiếu Vũ Hinh đối với mấy cái này tạm thời cho là xem qua phù vân. Nơi này ẩm thực so trong tiệu đếm tốt hơn nhiều, nhất là bánh gạ tổ làm được rất có trình độ nàng lấy một cái lớn một chút đĩa, đem khác biệt khẩu vị bánh gà tổ đều cắt một chút, chính mình bưng đến trong góc ăn như gió cuốn, tình cảnh này rơi vào hữu tâm nhân trong mắt, lại nhiều có thể chăm chọp tư liệu. "Tiêu, Tiếu Vũ Hinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Ngay tại Tiếu Vũ Hinh thỏa thích hưởng thụ những cái kia món điểm tâm ngọt thời điểm, một cái thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên, Tiếu Vũ Hinh ngẩng đầu nhìn lên sáu. Trên mặt hắn hơi lộ ra nụ cười, nếu như Tôn Phạm Kim Hải phạm thị trưởng người ta tới, người tới chính là Phạm Tử Lăng, tóc thật cao kéo lên, thân mang một bộ màu đỏ văn trang, lộ ra trắng tích cao cổ, cau mày nhìn xem nàng sáu có vẻ như mình cùng vị thị trưởng này tiên kim có chút xung đột. tư tiến cái trụ sở này bắt đầu đã gặp mặt hai lần, ngựa khí cũng là rất sông. thế nhưng là ngươi tại sao mặc bộ quần áo này đâu? hơn nữa loại này tướng ăn sáu. phạm tử lăng rất muốn nói chút gì hình dung tự nhưng cô gái này vẫn là hiền lành, một chút tử ngữ là kiên quyết không nói được. tiểu vũ hinh nún nún bay trên mặt cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. phạm thị trưởng nói cho ta biết thời điểm, cũng không có nói muốn đổi chính trang. hơn nữa sáu, ngươi cảm thấy ta đi ra khỏi nhà sẽ mang một kiện cơ hồ không có chỗ ích lợi gì lễ phục nàng giơ tay đưa lên bên trong đĩa, những thứ này món điểm tâm ngọt không tệ, so quán rượu tốt hơn nhiều, ngươi thật sự hẳn là nếm thử. Một cô gái tò mò đánh giá Tiếu vũ Hình, Vân Đạo, Tử Lăng, nàng thực sự là Phạm Bá Bá mời khách nhân, nàng chính là Lưu gia thôn doanh trại thủ lĩnh Tiếu vũ Hình. Phạm Tử Lăng hầm hừ mà trả lời. A, những nữ hải kia đều kinh ngạc đánh giá Tiếu vũ Hình, xem ra nàng nổi tiếng còn tính là không tệ, liền những thứ này nhìn như Cana di một dạng nữ hải cũng đã được nghe nói. Đúng lúc này, một cái cầm trong tay chén rượu, người mặc âu phục, tướng mạo anh Tuấn Nam tử trẻ tuổi đi tới nhặt có thai phía trước. Tiêu căng nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt lạnh lùng nói: Ngươi là chi bộ đội kia. nơi này cũng không phải là các ngươi tùy tiện ra vào chỗ, nhanh cho ta ly khai nơi này, bằng không ta sẽ để cho người đem ngươi mời đi ra ngoài. Phạm Tử Lăng nhìn xem tên kia tướng mạo Anh Tuấn Nam tử trẻ tuổi khẽ trao mày xấu, người này gọi ông cường, bây giờ đang cố gắng béo đổi nàng. Lần này, hiển nhiên là bỏ ra tới xem thoáng qua sự tồn tại của mình, vậy mà hướng Tiếu Vũ Hinh khiêu khích, thật đúng là không biết chết sống. Nếu như là vào ngày thường, nàng đổ ước gì gia hỏa này bị chút nhi trừng phạt, nhưng hôm nay nếu vì chính mình. Đắc tội cái này giết người như ngõ nữ nhân, một khi gặp phải họa sát thân, nàng lại có chút không đành lòng. Hơn nữa cái này ông cường mặc dù bản thân không có bản lĩnh gì, nhưng hắn tỉ tỉ nhưng là một nhân vật không tầm thường, một khi tìm phụ thân phiền phức, nhưng là lộng khéo thành vụ. Hôm nay nơi lặc thủ bên ngoài không chỉ có cảm giác tỉnh chiến sĩ thủ hộ, hơn nữa còn có mấy vị thần tuyển giả, nàng không dám đại khai sát giới. Một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, lại một mặt phản nghịch thần sắc thiếu nữ kéo phạm tử lăng một chút, nhẹ nói. Tiêu vũ hinh mỉm cười, mặc dù nữ hài kia thanh em không lớn, nhưng là vừa vặn đủ để cho nàng nghe được, rõ ràng là cảnh cáo chính mình bất quá, người nam này thanh niên mặc dù không quá đáng mừng, nhưng nàng cũng không bởi vì này một chút việc nhỏ liền giết người sáu, nhưng chừng trị là nhất thiết phải có. "Tại anh hùng, quỷ." Nụ cười trên mặt nàng bỗng dưng thu liễm, một cổ vô hình sát khí bỗng dưng đem ông Cường bá phủ. Đây cũng không phải pháp thuật gì thần thông, chỉ là một loại vận dụng khí thế, ông Cường khi nghe đến một tiếng kia quỷ thời điểm, tức giận vô cùng mà cười, vừa muốn há mồm quát tháo, đã cảm thấy tình cảnh trước mắt biến đổi, xung quanh đều là thiên hình vạn trượng nhân loại cùng monster thi thể, máu chảy thành sông, tiếng la giết rên hai, một cô hoảng sợ to lớn từ trong lòng hắn dâng lên sáu ở trong nháy mắt này ở giữa hắn chỉ cầu cầu chính mình không phải trở thành những thi thể này bên trong một phân tử sớm một chút rời đi như địa ngục này chỗ thân bất do kỳ quỳ xuống uốn quít giơ đầu tha ta ta sai rồi phạm tử lăng cùng nàng lấy cái bằng hữu trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái này có chút hí kịch tính chất biến hoa sáu ngay tại tiếu vũ hinh tiếng quát quỷ thời điểm các nàng cho là ông cường coi như không động thủ cũng sẽ chửi thầm lên dù sao tiểu tử này đi đâu nhi cũng là muốn người dỗ dành hạ người người bình thường căn bản vốn không trong mắt hắn liền xem như cảm giác tình chiến sĩ trước mặt khí diễm cũng cực kỳ phét lối nhưng tại hạ một khắc, các nàng liền động, ông cường một trường coi như khuôn mặt anh tuấn trong chốc lát nhăn nhó, trở nên hoàn toàn trắng bệnh, thần sắc như là gặp mà, coi là thật ném đi chảy líu rượu, vì trên mặt đất còn không ngừng dập đầu cầu xin tha mạng. Huy, ông cường, coi như nàng có chút bản sự, cũng không cần đến như vậy cũng núm định bỡ a. cái kia thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ hải khinh thường nói, Lan, Tiếu vũ hinh quát một tiếng, cái kia ông cường như được đại xá đồng dạng, đứng lên sau đó, cũng không để ý hình tượng gì, nhanh chân chạy, bên này phát ra động tĩnh lớn như vậy, không có khả năng không có người chú ý tới nhưng thời gian chỉ là như vậy một cái chớp mắt lại nhìn rõ sở nhân vật chính là ông cường cùng mấy mạnh tịnh lệ nữ hài, rất nhiều người đều lập tức bổ não nở cái không hợp hài hòa hình ảnh ngược lại là không có quá nhiều hoài nghi chỉ là phạm tử lăng mấy người các nàng nữ hài tử đều thần sắc cổ quái nhìn xem tiếu vũ hình ta đã biết cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài chỉ vào tiếu vũ hình hưng phấn mà nói ngươi biết thuật thôi miên đường triều vợ tốt giới thiệu vắn tắt bản hoàn tất người khác xuyên qua không phải hoàng hậu phu nhân chính là phú gia thiên kim bằng gì ta liền thành một cái con dâu nuôi từ bé hơn nữa còn là nông thôn hộ khẩu bết bát nhất là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 Tiêu Vũ Hinh cố ý lạnh mặt nói: Người sáu." Nữ Hải rất muốn chứng minh chính mình rất không sợ, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết che miệng, chỉ sợ phía sau chứ không cẩn thận bật đi ra, làm tức giận trước mắt nhà Thôi Miên. "Chúng ta đi." Phạm Tử Lăng trong lòng lạnh lẽo, vội vàng kéo bằng hữu của mình quay đầu bước đi sáu. Chờ một lát đừng nói chạy trần chuổng, coi như giống ông cường như vậy cử động, cũng là để cho nàng rất là lúng túng, cho nên nàng lập tức quyết định rời xa Tiêu Vũ Hinh khu vực. Nhìn xem mấy cái hoảng hốt đi tiểu nữ Hải, Tiêu Vũ Hinh mỉm cười, tiếp tục hưởng thụ nàng món điểm tâm ngọt, nhưng lại không biết bên ngoài đang phát sinh một hồi tiểu hỗn loạn. Ông cường từ biệt thự xông ra thời điểm, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, nhưng ở hắn chạy ra bên ngoài thời điểm, đưa tới một chút người tuổi trẻ chú ý, một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi tiến lên hô, "Cường Tử, đã xảy ra chuyện gì? Đi ra, đi ra, đừng có giết ta." Bị người trẻ tuổi kia cả lại, ông Cường lại giống to đứng lên, bắp thịt trên mặt bởi vì sợ hãi cực độ, trở nên đều vặn vẹo đứng lên, tựa hồ đứng trước mặt không phải của hắn bằng hữu, mà là một sát thủ đồng dạng. "Đầu óc ngươi có bệnh a, ai muốn giết ngươi?" Không giải thích được bị cho rằng là hung thủ, người trẻ tuổi này trong lòng cũng có chịu, hạ giọng mắng một câu sau đó, đưa tay thì đi chào ông Cường sáu. Không có cách nào, ai bảo bọn hắn là bằng hữu đâu? Hơn nữa hắn còn nghĩ truy cầu ông cường chính là cái kia thực lực siêu cường hắn tỉ tỉ. Nếu như bị nàng biết mình lúc này khoanh tay đứng nhìn, e rằng chuyện tốt khó thành. Lan, Lan đi, đừng có giết ta sáu. Ông cường kiệt lực ra sức dây dưa. Người đang loại thời điểm này, thường thường sẽ buộc phát ra mấy lần tại thời điểm bình thường sức mạnh. Bắt lấy ông cường người trẻ tuổi gọi Lý Kiếm Tín, bản thân cũng là một cái cảm giác tình chiến sĩ, bất quá hắn cũng không dám dùng năng lực chế phục ông cường, vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, cư nhiên bị ông cường đại lực đẩy ngã. Sau đó ông cường liền bọt ra ngoài mà những người khác nhất thời không kịp phản ứng đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem quỷ nhập vào người vậy ông cường ở nơi đó luồn lên ngã xuống lý khiêm tín mặc dù bị đẩy ngã nhưng hắn phản ứng coi như nhanh lập tức chạy một bên truy một bên hô to mau đỡ ở hắn mau đỡ ở hắn thấy rõ ràng ông cường chạy tới phương hướng lý khiêm tín sắc mặt cũng là kịch biến xấu bên kia là thị lý mấy vị đại lão mật đằng chỗ chung quanh phòng thủ nghiêm nghiêm liền xem như mấy vị tia thần tuyển giả cũng không nguyện ý xông vào loại địa phương này ông cường nếu là đánh sâu vào nơi đó coi như không chết cũng muốn lột da nhưng ông cường lúc này giống như đã trúng mũi tên tượng như tỏ vọt nhanh chóng trong lúc nhất thời nơi nào đổi được. May mắn hắn cũng không thể chạy ra quá xa, hai cái từ bên cạnh phía sau cây đột nhiên xuất hiện đại hán vạm vỡ một trái một phải kẹp lại hắn, bóp cổ của hắn, cái này hắn mặc dù còn tại dãy rủa, nhưng là không kêu được, chỉ có thể phát ra ôi, ôi ôi thanh âm. Hai vị đại ca thủ hạ lưu tình. Lý Kiêm tiến đi tới gần, nhẹ nhàng thở ra, huynh đệ bọn ta đây vừa rồi uống nhiều quá, say xước, không phải có ý định đụng nhau, đem hắn giao cho ta, ta sẽ dạy dỗ. Trong đó một cái đại hán lắc đầu, ngượng ngùng, thả hay là không thả ta nói cũng không tính toán. Hắn chỉ chỉ cách đó không xa một đám người. Khi nhìn rõ ràng những người kia sau đó Lý Kiêm Tín cũng là một hồi đau đầu, những người kia cũng là Hồ Sen căn cứ nhân vật thực quyền, cha hắn cũng tại trong đó. Động tĩnh bên này đã dẫn tới có ít người nhìn tới. Tốt ta, đây là ông cường, tỉ tỉ của hắn là bạn căn cứ thủ hộ giả ông cầu vồng, trong này thật là có hiểu lầm. Lý Kiêm Tín tựa hồ cảm thấy lao ba mang hỏa ánh mắt, vội vàng nói ra ông cường thân phận, miễn cho hai bảo tiêu này không biết hắn, náo ra phiền phức sáu. Tại Hồ Sen căn cứ, ông cầu vồng tại vài tên thần tuyển giả bên trong thực lực cũng là số một số hai, liền xem như không biết ông cường, cũng không có không biết ông cầu vồng đạo lý. Nói xong, hắn liền lui lại. Giữ vững một khoảng cách để bày tỏ chuyện này không liên quan đến mình. Đây là một cái gầy gò già dặn trung niên nhân đi tới, nhìn xem hai cái bảo tiêu, hơi nhíu lên lông mày, đồng dương cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. chuyện gì xảy ra? Biêu thúc, ta cũng tại hỏi đâu. tiểu tử này cũng không biết chuyện gì xảy ra, tựa như nổi điên hướng bên này xung lại, ta sợ đụng phải lãnh đạo mới chế trụ tiểu tử này. Cố kia gọi đồng dương bảo tiêu nói, vương hắn ra lại nói, Biêu thúc đi tới gần, đánh giá ông cường. hai tên bảo tiêu vung tay ra. Lúc này tác dụng tại ông cường tinh thần uy hiếp đã đã mất đi tác dụng, lại thêm mới vừa một phen kịch liệt vận động, vị này tự xưng là phiên phiên giai công tử thanh niên tài tuấn giống như một bãi bùn nhao tựa như nằm rạp trên mặt đất, hô hô mang thở, khỏe miệng còn chảy bọt mép, liền cùng được dê điên điên tựa như. Ta làm sao ở chỗ này? Hắn có chút thất thần ngầm đầu, ánh mắt dao động, cuối cùng ổn định ở biêu thúc trên mặt, biêu, biêu thúc, ngài làm sao ở chỗ này? Vị này Bưu Thúc là một gã cao cấp cảm giác tình chiến sĩ, cũng là mảnh này khu biệt thự an toàn chủ quản, cả kia mấy vị thần tuyển giả đối với hắn đều có chút tôn kính, Ông Cường nhận biết, nhưng xưa nay chưa từng phụ cận nói chuyện qua tỉ tỉ của hắn còn có tư cách này, giống hắn như vậy hoàn khô, Bưu Thúc căn bản mặc kệ hắn. "Đây chính là ta muốn hỏi ngươi." Bưu Thúc trầm giọng vấn đạo, "Ngươi nên là ở tụ hội trong đại sảnh A. làm sao chạy đến tới nơi này?" Hách Sáu, Ông Cường còn không có hồ đồ, trầm rãi vang lên chuyện lúc trước, nhưng hắn còn không có nghĩ đến việc này cùng Tiêu Vũ huynh có liên quan, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên giống như là lâm vào một mảnh huyễn cảnh tựa như sáu chuyện sau đó hắn liền có chút không nhớ gì cả, hắn hồ đồ, Bưu Thúc cũng không hồ đồ, chỉ là hắn chưa thấy qua Tiếu Vũ Hình, nhất thời cũng không nghĩ ra trên người nàng. Lúc này nghe xong ông cường thuật lại sau đó, không nghĩ tới đây chỉ là một loại về khí thế uy hiếp, mà lấy vì là một loại nào đó tinh thần loại năng lực, cho nên trong lòng cũng là hết sức cảnh giác. Nghĩ nửa ngày sau đó, Bưu Thúc lắc đầu, phân phó nói, đồng Dương, điều tra thêm nữ nhân kia quan hệ với ai tiến bảo. Trình Hổ, đi, mang ta đi nhìn một chút giám sát. Vậy tiểu tử kia làm sao bây giờ? Cái kia gọi Trình Hổ bảo Tiêu Văn Đạo. Lý Kiêm Tín, ngươi phụ trách đem tiểu tử này đưa trở về, cùng ông cầu vòng thủ hộ giả giải thích một tiếng. Biêu thúc vẫy tay một cái, đem cách đó không xa ngó giáo giác Lý Kiêm Tín kêu tới. Tốt, Biêu thúc, việc này giao cho ta. Lý Kiêm Tín ngược lại là rất tình nguyện, không phải mỗi người đều có tư cách bị Biêu thúc phân phó làm việc. Hơn nữa cử động lần này còn có thể tại ông trước mặt người đẹp tranh công. Biêu thúc không có rảnh để ý tới Lý Kiêm Tín tiểu tâm tư, ông cường như thế nào hắn không quan tâm, liền xem như đã xảy ra chuyện. Tự nhiên coi ông cầu vòng đứng ra, nhưng trong căn cứ đột nhiên xuất hiện một cái am hiệu tinh thần hệ năng lực tưởng giả, đây chính là một kiện chuyện khó lường. Hắn biết rõ được cam hiểu tinh thần hệ năng lực chỗ đáng sợ, mặc dù năng lực khắc cảm giác tỉnh chiến sĩ đều có chỗ cường đại, nhưng tinh thần hệ cảm giác tỉnh chiến sĩ có thể ẩn nấp trong bóng tối giết người ở vô hình, nhưng là khó lòng phòng bị. Nếu như không làm rõ ràng, hắn là sẽ không an tâm. Biêu thúc, có nghiêm trọng như vậy sao? Đồng Dương đối với Biêu thúc mà nói có chút xem thường. Ngươi biết cái rắm, nhanh lên đi, chính hổ, đi, đi phòng quan sát. Biêu thúc nghe vậy trừng mắt, do đến cái kia Đồng Dương vậy mà không phải cũng nói chuyện, hắn biết Biêu thúc nổi giận, nói thêm gì đi nữa không thiếu được chịu một trận thu thập. Mặc dù cũng là cảm giác tỉnh chiến sĩ, nhưng với nhau thực lực tiêu chuẩn hoàn toàn bất đồng, ai cũng không biết bưu thúc cái kia gầy gò trong thân thể ẩn chứa sức mạnh bao lớn, ngược lại thu lại trước mặt hai người kia, một cái tay như vậy đủ rồi. Khu biệt thự này kỳ thực là một cái tư nhân tất cả câu lạc bộ, cũng là chính phủ thành phố chuyên môn tổ chức đủ loại tụ hội thậm chí hội nghị trọng yếu chỗ, vì cam đoan người dự hội nhân thân an toàn, ở nơi này mấy căn biệt thự bên trong, ngoại trừ một chút cực kỳ ẩn sệt chỗ không có camera bên ngoài, còn lại nơi công chúng, từ mỗi cái góc độ đều lắp đặt có camera, hơn nữa có người chuyên 24h phụ trách xem xét. Đi tới phòng quan sát sau đó, rất nhanh liền đem vừa mới phát sinh trong đại sảnh giám sát điều đi ra, mà Tiểu Vũ Hinh cùng Phạm Tử Lăng Trư Nữ cùng với ông Cường ở giữa phát sinh vậy căn bản không gọi được xung đột xung đột, cũng lộ ra ở biểu túc đám người trước mắt. Hắc, chính là cái này nữ hài sao? Khó trách tiểu tử kia hướng phía trước chịu đựng, nhìn nàng mặc không giống như là có lai like lịch gì, hơn nữa sáu. Nàng dường như cũng không động thủ a, sẽ không phải là nàng nói cái gì, đem tiểu tử kia kích thích đi. Đang nhìn hoàn chỉnh cái quá trình sau đó, chính hổ cùng mấy cái phòng quan sát bảo an đều có chút nghi hoặc không hiểu, từ trên tấm hình đến xem, Tiểu Vũ Hinh theo lý thuyết mấy câu mà tôi thậm chí ngay cả cái sức uy hiếp động tác cũng không có làm qua. Ngâm miệng, tại ngoài ra hình ảnh tìm người này, đem nàng ảnh chân dung phóng đại ta xem một chút. Biêu Thúc quát tháo một tiếng, sắc mặt lại có mấy phần nghiêm trọng. Hắc, thật đúng là một cái đại mỹ nữ, ông cường tiểu tử kia nhãn lực thật đúng là không kém sáu. Nhìn thấy Tiêu Vũ Hinh rõ ràng diện mạo lúc, chính hồ lại không nhịn được miệng ba hoa. A, biêu Thúc, ngài thế nào? Nhận biết nàng? Chính hồ bình luận nửa ngày sau, nhưng là không có nghe được Bưu Thúc thêm âm, quay đầu nhìn lại, không khỏi sợ hết hồn, luôn luôn trước mặt người khác cũng là trấn định như thường Lưu Thúc, lúc này nhìn xem hình ảnh, kia lên tướng mạo thế mà trợn lên trong mắt đều phượng lên, à, không biết ta làm sao lại nhận biết nàng. nghe được Trịnh Hổ mà nói phía sau, Biêu Thúc như ở trong mộng mới tỉnh vậy thu hồi ánh mắt. bất quá cho dù là Trịnh Hổ như thế thật thà người cũng đã nhìn ra, Biêu Thúc mới vừa mà nói có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. đem cái này dẫn dắt tử lấy ra cho ta sáu. tiếp đó đưa mắt nhìn sang Trịnh Hổ, Trịnh Hổ, sự tình hôm nay không nên nói lung tung. đi, đi về trước. nhìn thấy Biêu Thúc sắc mặt nghiêm túc, Trịnh Hổ vội vàng đứng nghiêm một cái, nói, Biêu Thúc, ngài yên tâm đi, chúng ta có kỷ luật, tuyệt đối sẽ không nói lung tung một chữ. Câu lạc bộ này chủ nhân mặc dù cũng không phải là chính phủ tại nhiệm quan viên, nhưng mà gia tộc của nàng ở trung ương cũng là phi thường có địa vị, hơn nữa bản thân thực lực hùng hậu, cùng chính phủ luôn luôn quan hệ mật thiết, giống Đồng Dương cùng Trịnh Hồi bọn họ đều là chính phủ phái tới bảo hộ nàng cảm giác tình chiến sĩ. Tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm ngự hương giới Thiệu Văn Tắc, tác giả, khi xưa thanh liễu truyền thuyết, thanh đế chỗ đến, cỏ thơm như đệm, bách hoa nộ phóng, truyền thuyết, thanh đế phất tay, Tây Goku hồi xuân, mọc lại thịt từ xương mà bác sĩ chết, tên của hắn là Cú Ma 6. Một lần tình cờ hai nạn sẽ cổ, một khối cổ quái trọ hoa tán tiến Dẫn lính mộ dung tiêm tiêm mở ra tiền cảnh trí môn. Một đoạn duyên dáng thần thoại liền triển khai như vậy sáu. Giờ S942. Tiết 943, hai họa ngầm chủ nhân biệt thự họ Dương, gọi Dương Lan, kỳ tổ thượng là khai quốc người có công lớn, mặc dù sớm đã qua đời, nhưng bá thúc tại bên trong ương chính phủ nhậm chức, hơn nữa tại mọi mặt đều có quan hệ, mặc dù bây giờ đến rồi tận thế, sau lưng thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường, mặc dù nàng cũng không tham dự căn ứng cư quản lý, nhưng ở trong căn ứng cư nhưng là riêng một ngọn cửa. Diu thúc là một mục phụ trách Dương Lan cảnh vệ, nghe nói hắn tổ phụ cùng thế hệ chính là Dương gia nhân viên cảnh vệ mà người nhà họ Dương đau lòng Dương Lan đem vị này trung thành cảnh cảnh bảo Tiêu Phái tại bên cạnh nàng, hắn thực lực đối với căn cứ mà nói vẫn là một mề, có người nói được xưng là căn cứ thủ hộ giả mấy vị kia thần tuyển giả đều cùng hắn âm thầm đấu qua, thắng bại không có người biết, nhưng mấy vị thần tuyển giả đối với hắn đều vô cùng tôn trọng, cũng không có người dám ở Dương Lan điệu bàn làm cản. mới vừa một hồi Tiểu Phong ba đối với Tiêu Vũ Hinh tới nói, chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, trong đại sảnh mặc dù có người chú ý tới một màn này, cũng chỉ coi như nam nữ trẻ tuổi giữa tiểu nháo kịch lơ đễm, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ phát sinh bên ngoài một màn kia càng không nghĩ đến có người nhận biết nàng, cho nên còn tại hưởng thụ nàng món điểm tâm nở sáu. Nhanh chóng tiêu diệt một bàn sau đó, nàng đang chuẩn bị một văn nữa, liền thấy lớn trong phòng bầu không khí tựa hồ có chút biến hóa, ngay sau đó rất nhiều người lục tục đi ra phía ngoài, nghe được đôi câu vài lời nhưng là có người nắm một cái khó được biến dị phi cầm, vừa mới vận đến bên ngoài, Tiếu Vũ Hinh nghe xong cũng có mấy phần hiếu kỳ, đi theo đám người đi ra biệt thự xem náo nhiệt. Câu lạc bộ này là từ ba căn biệt thự tạo thành, một cái là chính phủ thành phố chuyên dụng, mà khác một cái chính là đang tại cử hành dạ tiệc biệt thự, là đối ngoại công mở, cuối cùng một cái là Dương Lan tự cho là đúng là chính nàng cư trú đồng thời đi tư nhân tiệc tùng sử dụng. Lúc này, mặc dù bên ngoài một bộ không khí náo nhiệt, nhưng căn biệt thự này bên trong nhưng là hết sức yên tĩnh. Nếu như không phải ngẫu nhiên đi lại thân ảnh, còn tưởng rằng bên trong một người không có. Biêu thúc cầm băng ghi hình vội vàng chạy tới, chính hổ đã bị hắn đuổi rời đi. Mở cửa người hầu biết Biêu thúc địa vị, không đợi phân phó liền vội vã đi lên lầu xin chủ nhân. Một hồi nhỏ nhẹ tiếng bước chân từ thang lầu truyền đến, chỉ chốc lát sau, một cái vóc người to lớn dài, dung mạo khí chất đều tốt tuổi trẻ nữ nhân đi xuống. Nàng chính là cái này câu lạc bộ chủ nhân Dương Lan. Tiểu thư vừa mới ngồi xuống Biêu Thúc đội vàng lại đứng lên. Biêu Thúc, ngài nhanh ngồi. Ngài nếu là khách khí như vậy nữa, ta thật là không dám nhọc đại giá ngài. Cái này muốn lộn ta thọ. Dương Lan giận trách. Biêu Thúc cười cười, cũng không nuông ngữ Dương Lan cũng không biện pháp. Tiểu Lâm cờ lìn. Dương Lan tỉnh Biêu Thúc nhập tọa sau đó, mình ngồi ở trên ghế salon đối diện, hướng bên cạnh trẻ tuổi nữ hầu ra giấu một cái, tiếp đó nhìn về phía Biêu Thúc vấn đạo. Biêu Thúc, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Biêu Thúc gật gật đầu, lại không có lập tức nói chuyện. Dương Lan minh bạch hắn muốn nói chuyện riêng, chờ nữ hầu bưng tới nước trà sau đó, liền vẫy tay để cho nàng lui ra. Phụ cận bảo tiêu cùng các người hầu cũng đều biết điều chờ tại nhất định khu vực bên ngoài. Vừa rồi phía trước xảy ra một việc xấu. Biêu thúc đem sự tình vừa rồi nói một lần. Dương Lan gật gật đầu, một cái am hiểu tinh thần hệ năng lực cảm giác tình chiến sĩ đột nhiên xuất hiện ở đây, chính xác đáng giá cảnh giác. Có thể phát hiện nàng là làm sao tới sao? Biêu thúc đạo, lai lịch hảo tra, nàng là Phạm Thị trưởng mời tới khách nhân, hẳn không phải là chúng ta căn cứ. Tình huống cụ thể ta đã để cho người ta đi nghe. Vấn đề ở chỗ người này, ta đã thấy nàng nói chuyện, hắn đem mang tới băng ghi hình để vào máy chiếu phim, đồng thời mở TV ra đang vẽ mặt chuyển tới Tiếu Vũ hình chính diện lúc đem hình ảnh dừng lại chính là người này gương mặt này ta nhớ được rất rõ ràng nàng rốt cuộc là ai Dương Lan rất hiếu kỳ mà hỏi thăm tiểu thư ngươi còn nhớ rõ ta nói qua lần kia thủ hộ giả thí luyện sao Biêu thúc nhẹ giọng hỏi Dương Lan gật gật đầu đương nhiên sáu ngươi nói nàng chính là cái kia đại xuất danh tiếng phương đông nữ nhân đối với viên kia một hệ thần tinh chính là bị nàng được đến hơn nữa ta hoài nghi nàng không chỉ được đến một khối tinh hạch, liền chiến lược tới nói tại toàn bộ khu Á Châu thủ hộ giả ở trong cũng tuyệt đối là số một Biêu thúc nói một hệ thần tinh sáu vậy có phải hay không có thần kỳ trị liệu năng lực thần tinh? Dương Lan bỗng nhiên có chút kích động lên, thấy được nàng vội vàng bộ dáng, Biêu Thúc khe khẽ thở dài, tiểu thư, thần tinh bản thân cũng không có trị liệu năng lượng, nhưng mà nhận được đồng thời dung hợp thần tinh người nhưng là có khả năng tìm hiểu ra một chi pháp tác bên trong sinh chi lực áo nghĩa, chỉ có tìm hiểu ra cái này áo nghĩa sau đó mới có thể nắm giữ trị liệu năng lực. vậy nàng sáu, chúng ta như thế nào mới có thể biết nàng là không phải lĩnh hội đến nơi này hạ áo nghĩa đâu? Dương Lan hơi hơi nhũ mẩy, cái này, e rằng tùy tiện ở giữa, không phải dễ dàng như vậy hỏi thăm. Biêu Thúc cũng làm khó đứng lên. Biểu thúc, loại kia thần tinh có phải hay không tốc chủ sau khi chết liền có thể tự động phân lột ra tới? Dương Lan bỗng nhiên trong lòng hơi động vấn đạo. Biểu thúc biến sắc, hắn biết nhà mình vị tiểu thư này ý nghĩ sâu. Nếu như là đối phó thông thường thần tiền giả, hắn cũng không lo lắng, nhưng đối phó một vị thủ hộ giả 6, một khi sự bại, hậu quả kia là cực kỳ đáng sợ. Tiểu thư, ý nghĩ này không thể có, mỗi cái thủ hộ giả không chỉ có nhục thân cường hàn đến đáng sợ, đủ loại bí kíp cùng trang bị càng là tầng tầng lớp lớp, chúng ta căn bản vốn không hiểu rõ lai lịch của nàng, tùy tiện xuất thủ 6. Một khi thất bại, kết quả là khó có thể chịu đựng hơn nữa coi như đoạt được thần tinh có thể thành công dung hợp cũng chưa chắc có thể tìm hiểu ra sinh chi lực áo nghĩa dương lan trên mặt có mấy phần thần sắc thất vọng ngài và mấy vị khác thần tuyển giả liên thủ cũng không được tuyệt đối không được biêu thúc khẳng định lắc đầu ban đầu ở thực tập thời điểm tại chỗ cũng là thủ hộ giả vẫn không thể trên tay nàng chiếm được tiện nghi hướng chi ta một người tiểu thư loại người này chỉ có thể lôi kéo mà không thể khai thác thủ đoạn cường lãnh cái kia sáu dương lan có mấy phần không cam lòng nắm quả đấm một cái chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng nàng rút ngắn quan hệ biêu thúc nhìn có cơ hội hay không ta và nàng trong buổi họp bồi hồi là ta sẽ an bài." Bưu Thúc gật đầu một cái. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn nào, hai người lẫn nhau đều có chút kỳ quái, Bưu Thúc đem nữ hầu Tiểu Lâm Khở Lìn từng bắt chuyện tới, để cho nàng đi hỏi thăm một chút xảy ra chuyện gì. Chỉ chốc lát sau công phu, Tiểu Lâm Khở Lìn liền vội vã trở lại báo cáo, là căn cứ một cái thần tuyển giả hạ đợi gió dẫn người lén vào trên núi, bắt một cái biến dị phi cầm nó nớt, bảo là muốn hiến tặng cho Dương Lan làm cầu hôn lễ vật, có phải hay không một cái kim điêu. Bưu Thúc biến sắc, quát hỏi, khi lấy được trả lời khẳng định sau đó, hắn đột nhiên đứng lên, mặt giận dữ, cái này hạ đợi gió, chẳng lẽ điên rồi sao? Biêu thúc, đã xảy ra chuyện gì? Dương Lan không hiểu vấn đạo, sự tình làm lớn lên. Biêu thúc sắc mặt mười phần nghiêm trọng, cái kia non nớt không có gì, nhưng lão điểu nhưng là một cái tương đương với thủ hộ giả thực lực biến dị phi cẩm, hắn đây là muốn đem hồ sen căn cứ làm hàng á. Vậy làm sao bây giờ? Dương Lan sắc mặt cũng thay đổi, cái kia gọi hạ đợi phong cũng là một cái thực lực có chút cường đại thần viện giả, nghe nói tại ác ma trong không gian cũng mang theo một chi chiến đội, tại nhìn thấy Dương Lan sau đó, một phương diện thích mỹ mạo của nàng, một phương diện khác cũng nhìn chúng sau lưng nàng thế lực, cho nên liền triển khai truy cầu, nếu như không phải làm phiền Biêu thúc thực lực cường đại chỉ sợ sớm đã tới một bá vương ngạnh thương cung sáu, ai cũng không ngờ rằng lưu thúc lại là một cái thủ hộ giả. chỉ bất quá, lần này dường như là chơi đến hơi lớn, hắn chỉ nghĩ ở trong lòng mắt người phía trước sáng chói, lại không có nghĩ tới lao luyện trả thủ. 6. ngu xuẩn, thấy rõ ràng trên bãi của con chim kia trong lồng nỗ cầm, lại nghe người xung quanh đàm luận sau đó, tiếu vũ huynh cũng không nhịn được trong lòng mắng một câu sáu. nàng mặc dù không tin tưởng kim điêu làm sao sẽ xuất hiện tại phương nam, có thể nàng có thể chắc chắn, cái họ kia hạ đợi chỗ chọn lựa phương thức nhất định không cách nào lừa gạt cái kia chim non trưởng mối. chỉ hy vọng cái kia đại kim điêu không cần quá mạnh. Uy, thấy không? Đây mới là cường giả phong phạm. Phạm Tử Lăng không biết lúc nào lại chịu đựng đến trước mặt của nàng, gương mặt dương lên có bản lĩnh không dậy nổi sao? Hướng về phía những cái kia biến dị sinh vật dùng lực mới gọi bản sự, nhân loại công kích nhân loại, gọi là nội chiến, tính là gì năng lực? Tiểu nha đầu, ngươi cho rằng cái này gọi là bản sự? Chờ một lát có các ngươi khóc. Tiếu Vũ Hinh khịt mũi coi thường, ngươi gọi ai tiểu nha đầu? Chẳng lẽ ngươi lớn hơn ta rất nhiều sao? Phạm Tử Lăng rậm chân đạo. Chính xác lớn hơn ngươi rất nhiều. Tiếu Vũ Hinh cố ý cúi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình, lại đem mắt nhìn nhìn đối phương lực. Ngươi sao? Phạm Tử Lăng tức giận, nhất thời không biết nên như thế nào phản kích, tức bực dậm chân. "Phạm Tử Lăng, vị mỹ nữ kia là ai? Cho ca ca giới thiệu một chút, bảo quản ngươi có chỗ tốt." Một cái cười đùa tí từng thanh niên bỗng nhiên vang lên. Đi theo Phạm Tử Lăng bên cạnh cái kia mấy phần nữ hài nghe được cái này âm thanh, đều xuống ý thức núp ở Phạm Tử Lăng sau lưng, liền Phạm Tử Lăng trong mắt đều lóe lên vẻ chán ghét, nhưng chợt Nhãn Châu xoay động, tựa hồ có chủ ý, xoay mặt hướng đi tới người thanh niên kia đạo: "Tề Kiến Huy, tới ta vị ngươi giới thiệu một chút. Cái này một vị chính là Lưu Gia tôn doanh trại tiểu Vũ Hinh." "Tiểu Vũ Hinh, cái này một vị là cùng sách nhớ công tử." Tề Kiến Huy, Tiếu Vũ Hinh. Tề Kiến Huy nhìn xem Tiếu Vũ Hinh, trên mặt lộ ra một tia nhiệt liệt thần sắc, nhưng chợt ở giữa lại trở nên có mấy phần lạnh nhạt, Tiếu Vũ Hinh, ngươi là hướng chúng ta hồ sen căn cứ đầu hàng sao? Nếu như ngươi bây giờ nguyện ý đầu hàng chúng ta hồ sen căn cứ, ta có thể hướng phụ thân nói tốt vài câu, để ngươi làm một cái liền giải. Nếu như lại do do dự dự dự, lễ mà lễ mệ, đại quân vừa đến là tử kỳ của ngươi." "Tốt." Tiếu Vũ Hinh nhìn Tề Kiến Huy một mắt, lạnh như băng đạo, "Ta chờ đám các ngươi đại quân đến. Ngươi nếu là có loại, tốt nhất tự mình lãnh binh." Đến lúc đó,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 nàng cũng không để ý hơi thi thủ đoạn giải quyết đám người này, tiếp nhận hồ sen căn cứ, coi như nơi đây hữu thần tuyển giả toa chấn, đối với nàng tới nói cũng không tính là gì. vô luận đơn đấu vẫn là quần đấu, nàng cũng có đầy đủ sức mạnh, chỉ là nhân loại sinh tồn gian khổ, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn tự giết lẫn nhau. cho dù là sắp nhập, thôn tính, nàng cũng nguyện ý sử dụng tương đối bình hòa biện pháp. nếu như hồ sen căn cứ có thể tự động phát triển mở rộng, cũng là nàng vui mừng nhìn thấy sự tình. tiểu vũ huynh, thế kiến huy mang theo mùi thuốc súng lời nói lập tức nhường chúng quanh nơi này, bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Phụ cận chú ý tới một màn này, người đều đem ánh mắt thay đổi vị trí tới. Một chút người trẻ tuổi nhưng là một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn thần sắc. Tề Kiến huy lời nói vừa ra liền bị Tiếu Vũ hình đỉnh trở về. Đây quả thực là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Hơn nữa trung quanh còn có không ít người xem náo nhiệt, nhưng hắn có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Hắn luôn luôn nói chuyện lại hướng lại ngang ngược, chỉ là hắn lao tử là hồ sen chấn người đứng đầu, không người nào dám đối với hắn nói cái gì. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất bị người cãi vã. Lúc này, một cái bảo tiêu bộ dáng người tiến lên một bước. Tiếu tiểu thư, Tề thiếu, còn xin hai vị xem ở Dương tiểu thư bên trên. Tạm thời gác lại tranh luận như thế nào, xem ở Dương Tiểu Thư mặt mũi, ta sẽ không cùng ngươi so đo. Có một bậc thang, Tề Kiến Huy liền mặt lạnh hướng về Tiếu Vũ Hinh nói, bởi vì Tiếu Vũ Hinh không có tiếp nhận nước Tề chính mị, cho nên Tề Kiến Huy mới đúng Tiếu Vũ Hinh có lý, hắn vừa rồi cũng bất quá là tính cách cho phép, cho nên mới đối với Tiếu Vũ Hinh tiến hành ngôn ngữ thăm dò. Nếu như Tiếu Vũ Hinh mềm xuống, hắn liền sẽ được một tất lại muốn tiến một thước sáu. Loại thủ đoạn này cũng chỉ có loại này hoàn cố vừa muốn đạt được, nếu như đổi phụ thân của hắn, tuyệt đối sẽ không dùng loại này tại mọi. Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói, ta không nhận biết cái gì Dương Tiểu Thư. Bất quá vị tiên sinh này tất nhiên mở miệng, chuyện này đến đây thì thôi. Nói xong, nàng quay người trở về biệt thự, không góp phần kia náo nhiệt sáu. Chờ một lát có càng náo nhiệt, nàng ngược lại muốn xem xem cái này Hồ Sen căn cứ tất cả thủ hộ giả rốt cuộc có bao nhiêu thủ đoạn. Từ những người kia nghị luận bên trong, nàng đã biết cái kia đứng tại lồng chim phía trước bày tạo hình nhân là căn cứ thủ hộ giả một trong hạ đợi gió, là một gã C cấp thực lực thần tử giả. Sở dĩ nàng biết có náo nhiệt có thể nhìn, cũng không phải nàng sớm biết tin tất gì, mà là sáu, náo nhiệt đã tới. Thành em gì? Sớm nhất phát giác khác thường chính là căn cứ phụ trách buổi tối an toàn cảm giác tỉnh chiến sĩ, bọn hắn nghe được có dị thường thanh âm truyền đến, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, những người này sắc mặt trong chốc lát thì thay đổi. Biến dị sinh vật xâm lớn. nhanh phát cảnh báo. Một cái cảm giác tỉnh chiến sĩ quát lớn, mặt khác mấy vị chiến sĩ lập tức kéo vang lên cảnh báo. Lúc này, trên bầu trời truyền lại tới thanh âm to lớn đã rõ ràng có thể nghe, một mảng lớn băng biểu ngữ hơn ngàn mét cực lớn mây đen đang nhanh như điện chớp hướng căn cứ phương hướng chạy nhanh đến, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát giác mảnh này mây đen, kỳ thực là từng cái to lớn phi cầm tạm thành. Phi cầm biến dị là phi thường lợi hại. Một cái nhỏ chim sẻ trở nên giống như kim điêu đồng dạng lớn nhỏ, mà một cái kim điêu có thể trở nên giống như máy bay có thể liều một trận. Mặc dù nói chim sẻ loại này phi cầm tại dưới tình huống bình thường đối với nhân loại không có cái gì uy hiếp, nhưng mà sáu Liền xem như một cây tú hoa trầm, tại thể tích tăng lên hơn 10 cùng thế hệ sau đó, cái kia cũng trở thành một kiện hung khí. Cảnh báo đột nhiên vang lên, trong căn cứ lập tức loạn thành một mạch sáu. Nhất thiết phải nói, Hồ Sen căn cứ phương diện này ý thức cũng không tệ lắm, vẫn còn có không tập hệ thống báo động. nhưng mà. Những cái kia biến dị phi cầm tốc độ rõ ràng so số đông người may mắn còn sống sót phản ứng càng nhanh, hơn nữa bọn chúng thế tới hung hăng, cũng không có hướng căn cứ những vị trí khác phát động công kích, mà là lao thẳng tới câu lạc bộ phiến khu vực này. Cốc cốc cốc 6. súng máy bắt đầu hướng lên bầu trời gầm thét, từng đạo màu đỏ quang mang từ mặt đất bắn về phía đông nhịp bầy chim. Giác 6. một hồi thè thè chói hai minh từ giữa không trung truyền đến, gặp tập kích bầy chim bắt đầu phát động công kích, giữa không trung lông vũ bay lên, thỉnh thoảng có từng đám mưa màu lớn, thịt nát cùng tàn phá thi thể rơi xuống, mấy chục cái biến dị phi cầm hướng đám người nhỏ xuống. Những thứ này nguyên bản có thể là rất thuần thiện phi cầm, lúc này trở nên vô cùng manh ác, sắc mỏ như câu, lợi chảo như lao, hai cánh tiến lên cuồng phong đem một chút thể chất không phải rất tốt thổi đến là lung. La lung lay. A một cái thằng xui xẻo không tránh kịp, đầu người bị một cái biến dị phi cầm bóc đi đỉnh đầu, tiên huyết cùng óc phun ra ngoài, bên cạnh có không ít người bị bị văng diện mạo cũng là, trang diện càng thêm hỗn loạn, nhưng thấy bóng đen chợt lên chợt rơi, không nên chạy loạn, ngay tại chỗ ẩn tàng hoặc nằm xuống. Hạ đợi gió lớn tiếng uống đạo, một đạo kiếm quang từ trên tay của hắn bay ra, ở giữa không trùng khẽ quấn, mấy chục cái biến dị phi cầm kêu thảm nhạo nhạo rơi xuống. Huyết Vũ phân dương, phía trên lập tức để chống một mảnh. Thế nhưng chốt biến dị phi cầm hết sức hung lệ, hung hán không sợ chết. Trong đó một cái chim cắt hình cự cầm phát ra một tiếng quay khiếu, sắt vũ bể ra, đem cái khác phi cầm đều đánh bay, lang không hướng hắn nào xuống. Hạ hầu phong chỉ huy kiếm quang hướng về phía trước treo chọc chạm, một tiếng quay khiếu, cái kia cự cầm bị đánh vì làm hai nửa, lập tức trên không giống như xuống một hồi huyết vũ tựa như, hạ đợi gió trên thân hiện lên một mảnh quang hoa, đem máu kia mưa ngăn cách. Bất quá những người khác nhưng không có may mắn như vậy, mặc dù những cái kia cảm giác tình chiến sĩ cũng nho nhau ra tay, nhưng biến dị phi cầm số lượng biết bao nhiêu. Bọn hắn cứ việc phối hợp với các chiến sĩ ra tay toàn lực cũng không cách nào điều chặn, ngoại trừ một số nhân vật trọng yếu bị cảm giác tình chiến sĩ hộ tống đến trong biệt thự, những người khác đều phải dựa vào chính mình hai chân sáu. Nếu như bọn hắn thông minh một chút, ngay tại chỗ ẩn nút, những cái kia phi cầm chưa hẳn liền có thể chú ý tới bọn hắn, nhưng không phải người nào đều có loại kia kiên nhẫn ý chí, đại đa số người kinh hào phân tán bốn phía, kết quả liền đưa tới những cái kia biến dị phi cầm truy đuổi, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng vang lên. Biêu thúc, vì cái gì nàng không xuất thủ cứu người? Dương Lan nhìn xem phía ngoài cảnh tượng thê thảm, đối với Tiếu Vũ Hinh Quanh Tay đứng nhìn có chút phẫn nộ. Biưu Thúc tội khổ, tiểu thư, ta không phải là cũng không ra tay sao?" Hắn ngừng lại một chút, "Đạo, quy mô lớn như vậy biến dị phi cầm xuất động, trong đó nhất thiết phải có cao giai phi cầm, e rằng cái kia không kém hơn thủ hộ giả thực lực biến dị kim điêu ngay tại châu không xa, chúng ta nhất thiết phải bảo tồn thực lực đối phó nó." "Biưu Thúc, thật sự có không kém hơn ngươi biến dị sinh vật." Dương Lan vẫn không tin. "Đương nhiên, chỉ là loại biến dị sinh vật không dễ dàng động, cái kia biến dị kim điêu ta cũng là ngẫu nhiên mới biết được." Biưu Thúc đáp, "Vậy các ngươi thực lực sáu." Dương Lan con mắt lý hữu lóe phần hiếu kỳ mặc dù không có nói toàn bộ thế nhưng ý tứ đã biểu đạt đến mức rõ ràng. Ta không nắm chắc, biểu thúc lắc đầu. Ta đi là cận chiến võ kỹ, nhục thân phòng ngự. Nó nếu là không chịu tới gần, ta liền không có biện pháp uy hiếp được nó. Lúc này chiến đấu càng kịch liệt. Hồ Sen căn cứ đã xuất động phòng không binh sĩ, pháo cao xạ phát ra đạn pháo trên không trung nổ tung ra từng đoàn từng đoàn gói lửa, đem những cái kia biến dị phi cầm nổ nát bấy. Thân tuyển giả cùng cảm giác tình chiến sĩ cũng là ra tay toàn lực, cuối cùng áp chế biến dị phi cầm hung mãnh công kích, trên không huyết vũ bay lên, mặt đất máu chảy thành sông. Ngoại trừ bất hạnh gặp nạn số đông người sống sót cũng đã tìm được chỗ ẩn thân, cái này khiến những cái kia cảm giác tình chiến sĩ ít đi rất nhiều cố kỵ. một cái hồ sen căn cứ lại có bốn cái thần biệt giả, gần trăm tên cảm giác tình chiến sĩ thực lực cũng đích xác phải không phạm. tiểu vũ huynh đối với hồ sen căn cứ thực lực cũng là có chút kinh ngạc. hừ, một ít người trong miệng nói dễ nghe, vừa gặp phải nguy hiểm liền né. bên cạnh phạm tử lăng tiếp tục các miệng, bất quá một cái tiểu nữ sinh muốn nói đến quá ác độc cũng không khả năng. vừa rồi nàng và mấy nữ nhân bạn suýt nữa bị biến dị phi cầm gãi rách ra đầu, may mắn tiểu vũ huynh kịp thời ra tay đưa các nàng cứu lại, lại cự tuyệt cầu viện những người khác yêu cầu sáu. Theo cục diện dần dần nhận được khống chế, nàng ra tay hay không đã không trọng yếu, hơn nữa trước mắt những thứ này, Biến dị phi cầm cũng không tính là nàng địch nhân chân chính. Nếu như các ngươi doanh địa liền này, một ít chiến trận đều khống chế không nổi, cái kia thật muốn chết hết. Tiểu Vũ Hinh cũng không sinh khí, lạnh nhạt nói: "Hử?" Phạm Tử Lăng rất muốn lại nói chút gì, nhưng nghĩ tới mình và bạn gái tính mệnh là tiểu Vũ Hinh cứu, đành phải thôi. Kỳ quái, hôm nay Thương Thần tại sao không có xuất hiện? Nàng chuyển hướng bên cạnh một cái đồng bạn. "Từ Lăng, ngươi này liền không biết." Thương Thần 3 ngày trước tụu ra đi làm việc, bằng không cái kia ông cường đã sớm vinh báo tự đắc mang theo nàng đến tìm chẳng tự cái tiêu dáng người rào tiểu nhân nữ hài đáp thương thần xem ra cái này hồ sen căn cứ còn có một vị cường giả cũng không thể khinh thường tại hồ sen chấn mấy vị thần tuyển giả cùng cảm giác tình chiến sĩ phối hợp hỏa lực phòng không công kích đến không trung biến dị phi cầm số lượng cấp tốc giảm bớt hơn phân nửa căn cứ giống như bị một màn mưa máu thấm vào qua một lần tựa như bất quá chết đi người sống sót cũng không phải rất nhiều bởi vì những cái tiêu biến dị phi cầm xung kích mục tiêu là câu lạc bộ một chút không kịp tránh né người sống sót bất hạnh gặp nạn sáu nhưng ở Tiếu Vũ Hinh xem ra ngược lại là có thể đem căn cứ không ổn định nhân tố thanh lý mất chết đi kia đại bộ phận người sống sót dưới cái nhìn của nàng cũng là một chút ký sinh trùng sống sót cũng chưa chắc có thể cho căn cứ mang đến chỗ tốt gì cái này cũng là nàng không có xuất thủ nguyên nhân một trong ngược lại là cái kia ông cường bởi vì lúc trước bị nàng trừng trị sau đó rời đi câu lạc bộ ngược lại là miễn đi một kiếp. mắt thấy không trung biến dị phi cầm càng ngày càng ít căn cứ phương sắp sửa chiến thắng một chút gan lớn người sống sót từ chỗ ẩn thân đi tới một phương diện xem náo nhiệt một phương diện khác nghĩ nhặt kiếm tiện nghi. Dù sao những cái kia biến dị sinh vật da lông, huyết nục, xương cốt cùng ma tinh cũng là rất hữu dụng đường, có thể đổi lấy lương thực những vật này. Dắt phía chân trời bỗng dưng vang lên một tiếng to rõ ràng minh thành, đang tại hắn hoảng sợ tránh né công kích biến dị phi cầm nhóm nghe tiếng nhau nhao hướng nơi xa bay đi, một cuỗ cường đại khí thế như như sóng to gió lớn từ đằng xa mãnh liệt dựng lên, lúc này đã là bình minh, trong nắng mai, một cái to lớn thân ảnh đống nhiên xuất hiện ở vốn nên là mặt trời mới mọc xuất hiện chỗ, hai đạo tràn ngập sát ý ánh mắt quan sát căng cứng, một chút tâm trí yếu đuối người đều không khỏi té xỉu đất. Cho dù là những thần kia tuyển dạ cùng cảm giác tình chiến sĩ cũng đều giống như trần chuồng đứng tại băng thiên tuyết địa đồng dạng, từ sâu trong tâm linh cảm thấy từng cơn đớn lạnh. ZS944, tiết 945, cự cầm hai làm một tiếng kêu kêu lớn bỗng nhiên vang lên thời điểm, Phạm Tử Lăng chỉ cảm thấy màng nhĩ, đại não đều tựa như bị vô số căn kim nhọn đâm vào đồng dạng, ống đầu phát ra tiếng kêu thống khổ, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại người sống sót cũng tốt không có bao nhiêu, cũng là sắc mặt tái nhợt, kiệt lực chịu đựng. Tiêu Vũ Hinh lúc này, nhưng là không tốt ngồi yên, thôi phát ra thánh quang giá chứa thập trung thần thánh chi quang, đem toàn bộ biệt thự bao phủ lại, sẽ ở đó âm thanh kêu lớn lúc ngừng lại, nàng cứ gọi đám người mau rời đi ở đây. Thuận tay đem Phạm Tử Lặng kéo đi ra, nàng mấy nữ nhân bạn cũng vội vã theo ở phía sau. Toàn bộ câu lạc bộ người đều bị thúc ép lấy hướng ra phía ngoài máy được chạy. Trên bãi có cái kia to lớn trong lồng chim, cái kia hấu điêu đạp nước cánh, phát ra từng tiếng kêu lớn. Hình dáng thật vui hơn. Tiểu thư, ngươi mau rời đi ở đây. Trong biệt thự, Bưu thúc vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem bay nhanh tới đại điểu. Bây giờ cái kia đại điểu chú ý của lực tại hấu điêu trên thân, ngược lại là không gấp tại công kích. Hơn nữa nó tựa hồ cũng lo lắng nhân loại dưới tình thế cấp bách đả thương ấu điêu. Bưu thúc, người kia không phải cũng là thủ hộ giả sao? Dương Lan rất ý tứ rõ ràng nàng là muốn cho Biêu Thúc trước tiên khoanh tay đứng nhìn, nhường Tiểu Vũ Hinh Sùng Phong. Ta mới là Hồ Sen căn cứ Thủ Hộ giả. Biêu Thúc trầm giọng nói. Thủ Hộ giả cũng có Thủ Hộ giả kiêu ngạo, mặc dù hắn bình thường không lộ liễu bất hiện thủy, nhưng nếu như bởi vì cái này trốn ở một bên xem náo nhiệt, vậy hắn danh tiếng nhưng là hủy sạch sáu cho dù những người khác không biết, chính hắn liền đầu tiên qua không được chính mình một cửa ở kia. Cái kia sáu Biêu Thúc, ngươi khá bảo trọng. Dương Lan biết mình lưu tại nơi này chỉ làm liên lụy Biêu Thúc, không thể làm gì khác hơn là đi theo những hộ vệ khác từ sau cửa rút khỏi. Hạ Hậu Phong, một cái vấp người khôi nô cao lớn thần tuyển giả gầm thét. Ngươi bị thần kinh à? Đem con chim này tổ tông dẫn tới, muốn đem căn cứ vì sao? Hạ hậu phong lúc này cũng là khóc không ra nước mắt, cự điêu lợi hại hắn không phải không biết, nhưng vì giành được mỹ nhân về, hắn đặc biệt tại ác ma thành đổi một kiện có thể ẩn tàng khí tức bảo vật, cho là có thể ẩn nấp bấu điêu khí tức, có trời mới biết bảo vật làm sao lại không cần hắn không biết, loại kia che giấu khí tức bảo vật cũng có đẳng cấp hạn chế cự điêu là a cấp sinh vật, thực lực so sánh phổ thông thủ hộ giả cao hơn nữa, hắn chỗ đổi bảo vật có thể giấu giếm được b cấp phía dưới. Sinh vật cảm giác, làm thế nào có thể lừa gạt nó? Nếu như không phải là vì triệu tập bảy chim tiêu hao căn cứ hỏa lực nó đã sớm đến đây. A cấp sinh vật đã có không thua kém trí tuệ của nhân loại, bây giờ cho dù căn cứ đạn dược cũng không có tiêu hao hầu như không còn, có thể điểm hỏa lực cùng với cường giả trên cơ bản đều lộ rõ, chỉ cần bảo đảm ấu điêu an toàn, nó liền có thể đại sát tứ phương, cho nên vài tên thần tuyển giả cũng đứng ở lồng chim phụ cận cứ như vậy, tự điêu tại công kích thời điểm, bao nhiêu cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình. Thật sự sẽ như thế sao? Cái kia có phần quá coi thường A cấp sinh vật thực lực. Giữa không trung, tự điêu đối với những cái kia bốn phía trốn chạy nhân loại cũng không ngại, dưới cái nhìn của nó, những cái kia nhân loại cũng là sâu kiến một dạng tồn tại chỉ cần giết những cái kia thủ hộ cái trụ sở này nhân loại cứng giả những người kia đều ở đây dưới sự khống chế của nó dư giết dư loạt sáu không có dấu hiệu nào một mảnh thanh quang đông dương rơi xuống từ trên không tạo thành một cái lồng ánh sáng đem lồng chim gắn vào bên trong lập tức cái kia cự điêu một tiếng kêu lớn thân hình chất đắng hướng về căn cứ nào tới đây là một cái thập phần cường đại biến dị phi cầm, dương cánh gần trăm mét hai con chim chân thô hơn trưởng thành phần eo vớt chim cùng mỏ chim căn bản vốn không chính là nhân gian hung khí mà đáng sợ nhất chính là nó lại có thể thi pháp không tốt Tên đia thân hình cao lớn thần tuyển giả tại khoẹt mắt liếc xem thanh quang lóe lên thời điểm đã chậm một bước, lập tức hắn một quyền đánh vào lồng ánh sáng màu xanh bên trên chỉ đánh thanh hà sáng tối chập chờn, cũng là không cách nào đánh tan. Mà lúc này trên bầu trời cự điêu đã tiếp cận, Vành ba súng máy, pháo cao xạ cũng bắt đầu hướng trên không xạ kích, thế nhưng chút công kích phần lớn lỗ hồng ở không trung, cho dù là đánh chúng vào bay nhanh bên trong cự điêu cũng không cách nào đánh xuyên nhục thể của nó phòng ngự. Giác, mặc dù không có thụ thương, nhưng bị đạn pháo đánh chúng thời điểm vẫn là có cảm giác. Cự điêu hai cánh máy điện phiến, mảng lớn thanh sắt phong nhận rơi xuống từ trên không, những cái kia pháo cao xạ. Súng máy gặp phải những thứ này phong nhận đều lặng yên không tiếng động bị chém đứt Súng máy trận địa cùng trên trận địa pháo binh truyền đến từng tiếng kêu thảm những cái kia không tránh kịp binh sĩ nhau nhau bị phong nhận chém giết có ít người bị một đao chẻ làm hai nhất thời nhưng không được chết nằm ở trong vũng máu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn giết ngay trong nháy mắt này hạ hậu phong mấy người cũng phát ra công kích hỏa cầu sấm sét băng nhận phong nhận chợt đều hướng cự điêu trùng tới một đạo minh mông cuộn cuộn kiếm quang bỗng dưng bổ về phía cự điêu tựa hồ muốn một kiếm đưa nó chém làm hai nửa đánh chúng nhất định có thể giết chết nó Những người sống sót nhìn thấy cự điêu thân hình bao phủ tại công kích ở trong, lập tức phát ra một mảnh tiếng hoan hô, rất nhiều người cho là nguy hiểm đã giải trừ, từ chỗ khuất đi ra, dù sao lớn như vậy cự điêu đúng là hiếm thấy. Màu tránh ra, sẽ ở đó vài tên thần tuyển giả quan sát công kích của mình kết quả lúc, hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên, biêu thúc từ biệt thự bên trong vòng ra, giơ tay hướng về cự điêu phương hướng chính là một quyền. Cơ hộ cùng lúc đó, giữa không trung vang lên một mảnh quái dị tiếng gào bốn vị thần tuyển giả cùng những cái tia cảm giác tình chiến sĩ công kích trong chốc lát bị một cỗ đột nhiên xuất hiện gió lốc hút vào phong nhãn hạ hậu phong sắc mặt kỳ biến thật vất vả mới chỉ huy phi kiếm tránh thoát gió lốc hấp dẫn nhưng lập tức từng đạo dài đến mấy thước thanh sắc cự nhận từ trên không rơi xuống phản vất giống như núi đao tấn công bất ngờ trong hư không bổ ra từng đạo nhỏ vụn vết nước không gian trốn ngay tại giây phút này thần tuyển giả nhóm cùng cảm giác tình chiến sĩ nhóm đều sinh ra một cái ý niệm như vậy cũng lại không dấy lên được phản kháng trí niệm nhưng bọn hắn sau đó hoảng sợ phát hiện cả vùng không gian giống như là bị giam cầm một cái giống như thân hình đều không thể di động vâng. Ngay lúc này, một tiếng vang thật lớn bỗng dưng vang lên, tựa hồ toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động đứng lên, những cái kia từ trên không rơi xuống cự nhận phản phất bị một cái bàn tay vô hình đẩy một chút, náo nhao lệch hướng lúc đầu rơi xuống quý tích sáu đang tại trong kinh hoàng đám người trong lúc đó cảm thấy quanh thân buông lỏng, vội vàng hướng bốn phía vọt tới. Phá! Hạ Hậu Phong hét lớn một tiếng, phi kiếm hóa thành một đạo cầu vòng, đem hơn 10 đạo to lớn phong nhận cuốn bay xoắn át, chỉnh người xông ra phong nhận phạm vi bao phủ 6. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều may mắn như vậy, bố tên cất bước chậm hơn cảm giác tình chiến sĩ bị phân thây muôn mảnh, một dãy biệt thự vừa vặn ở vào phong nhận công kích bên dưới. Hơn mười đạo to lớn phong nhận từ trên không rơi xuống, phòng ốc trong chốc lát bị đánh trở thành phế tích, bên trong truyền đến kêu thảm liên miên âm thanh. Phớp ba trên bãi cỏ vụn có bay tán loạn, huyết vũ bay tán loạn, mặt đất bị cắt chém ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất khe hở, một cái nắm giữ thổ thuộc tính năng lực cảm giác tình chiến sĩ tự cao phòng ngự, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một bộ thạch khải sau đó, muốn đi cứu viện lưỡi đao ở dưới đồng bạn, thanh quang lóe lên, một đạo phong nhận chém xéo tới, đem hắn liếc cổ vai cong chém thành hai mảnh sáu ngay tại hắn ngã xuống đất thời điểm, chân trừng trong ánh mắt lộ ra khó mà tin được thân sắc. Lòng sáu, một hồi lôi âm bỗng nhiên vang lên chỉ nghe két, một thanh âm vang lên, cái kia gắn vào cực lớn lồng chim lên năng lượng vòng bảo hộ đống dưng vỡ tan, bên trong ấu điêu phát ra một hồi tiếng kêu hoảng sợ, giắt, không trung cự điêu phát ra một tiếng tức giận kêu lớn, đình chỉ đối với hạ hậu phong đám người công kích, một đôi kim tinh tâm tức nhìn lưu thúc, khí thế kinh người giống như sóng biển đồng dạng cuộn cuộn mà đến, ta và ngươi một đối một, lưu thúc cắt cao giọng nói, nếu như ta thua, không cần phải nhiều lời, hết thề từ ngươi xử trí, nếu như ngươi thua, con của ngươi ta sẽ thả đi, chuyện này đến đây thì thôi, ngươi vĩnh viễn không thể công kích cái trụ sở này mặc dù cự điêu còn không thể nói chuyện, nhưng cũng không ảnh hưởng nó nghe hiểu được tiếng người, dường như là nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên phát ra một tiếng hít dài, hai cánh một chùm, nhào về phía điêu thúc, một đôi cự chảo lặng không chụp vào điêu thúc, mở, nhìn thấy đối phương sử dụng cận chiến, điêu thúc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đống nhiên trong tiếng hít thở, song quyền nên không kích ra, tiếng sấm rền vang thanh âm tha thiết truyền đến, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Không đợi cái kia cự điêu tới gần, câu lạc bộ người đã bắt đầu rút lui, chỉ có số rất ít người mang may mắn ý nghĩ lưu lại trong biệt thự theo bọn hắn nghĩ, loại thời điểm này ra bên ngoài chạy. Không thể nghi ngờ là một loại hành động tự sát, nhưng bọn hắn cuối cùng vì mình thông minh, bỏ ra đại giới. Bầu trời xanh thẳm phía trên, kịch liệt năng lượng ba động không ngừng chế tạo ra từng tiếng tựa như như sấm rền thanh âm. Mặc dù Tiếu Vũ hình đám người đã tránh ra mấy con phố, cũng vẫn như cũ cảm thấy âm thanh rất hay. Chỉ là thời gian hơi dài, các nàng liền có chút chết lặng. Vì nghe được với nhau tiếng nói chuyện, các nàng không thể không để cao âm lượng. Phạm Tử lăng mắt chăm chú nhìn không chung cái kia chợt lên chợt rơi cự liêu, cùng vừa rồi so sánh, cự liêu có chút chệch vật, thìình thảnh có một chút lông vũ từ trên người rơi xuống, bay là tạ tung xuống mặt đất bên hai vang lên lần nữa một tiếng sấm rền một dạng tiếng vang phạm tử lăng nuốt nước miếng một cái hai đại cường giả đụng nhau tán phát dư âm năng lượng đã đánh sập không ít kiến trúc khiến cho các nàng không ngừng lùi lại cái kia từng đợt năng lượng ba động của bố sợ đến nàng hai chân run rẩy nếu không phải đỡ bên cạnh cửa sổ cột nàng có thể đã sớm nằm trên đất đây chính là cường giả chân chính sao trong miệng lầm bầm tại sơ bộ kiến thức loại này đẳng cấp chiến đấu tạo thành kinh khủng y thế sau đó phạm tử lang chỉ cảm thấy mình trước kia liền giống như cái kia hết ngồi đáy giếng đồng dạng tới bây giờ nàng rốt cuộc biết trong thư tịch ghi lại lấy một địch vạn kỳ thực cũng không chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết Tiếu vũ Hinh đứng tại bên cạnh nàng, khẽ to mày, nhẹ giọng lầm bầm, kỳ quái, vừa mới bắt đầu là cảm giác tỉnh chiến sĩ cùng thần tuyển giả nhóm phát khởi chiến đấu, bây giờ ba hẳn là một cái thủ hộ giả tại chiến đấu, bằng không Cự điêu sớm đã đem hắn xé rách, nhưng cái này người là ai đây? Tiếu vũ Hinh có thể chắc chắn, cái kia xuất thủ người vừa rồi tựa hồ không có ở trên bãi cỏ xuất hiện. Bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ người kia có thể hay không chống đỡ được Cự Diêu 6. Nàng quay đầu nhìn về phía một mặt kinh hải Phạm Tử Lăng, như thế nào? Cảm thấy rất rung động.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 bọn chúng so với cái này chỉ đại điêu kém xa, ngay cả này thủ hộ giả đều không thể chiến thắng sáu. a, là ai đang cùng cái kia cự điêu chiến đấu? không chỉ có là nàng, thắc mắc giống vậy cũng tại những người khác trong lòng dâng lên, bởi vì cự điêu cùng biêu thúc ở giữa chiến đấu ba động rất lớn, đám người cách khá xa, lại có đổ nát thê lương cách trở, ngoại trừ càng phía trước những thần kia tuyển giả cùng cảm giác tình chiến sĩ, cùng với dương lan một đoàn người bên ngoài, không có người biết cùng cự điêu đối trận người là biêu thúc. bất quá, lúc này biêu thúc tình thế không ổn, trên thân một kiện tinh màu vàng trên chiến giáp hiện đầy từng đạo vết ảo khóe miệng lần lần có vết máu xuất hiện, cả người càng là thở hỗn hện. Cự điêu cũng là bị thương, trên mặt đất rơi xuống hàng trăm phép vũ, máu phải còn đoạn mất một đoạn đầu ngón tay, nhưng so với Bưu Thúc tới, tình huống kia là tốt hơn nhiều, tại liên tục trọng kích phía dưới, Bưu Thúc đã không có sức hoàn thủ, nếu không phải trên người chiến giáp cũng không tệ lắm, chỉ sợ sớm đã bị cự điêu phân thây. A, cái kia cự điêu tại sao bất động? Phạm Tử Lăng phát hiện cự điêu đột nhiên ngừng giữa trong không trung bất động, cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi sao Lương Tiếu Vũ Hinh, một hồi lâu không đợi được trả lời, quay đầu lúc, Tiếu Vũ Hinh đã không ở nơi đó. Tiếu Vũ Hinh lúc này đã tới cự điêu phía trước phía dưới. Biêu thúc đã bị nàng đưa đến chiến trường bên ngoài, nàng khí thế vững vàng khóa chặt giữa không trùng cự điều, mặc dù nó muốn đuổi theo giết Biêu thúc, nhưng cũng không dám loạn động. Nhân loại nữ nhân, các ngươi rất hèn hạ, nói không giữ lời. Bên trên bầu trời, to lớn kim điêu đột nhiên truyền ra một đạo ý niệm. Nghe con này biến dị phi cầm lại có thể nói tiếng người, Tiêu Vũ Hinh đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó bình tĩnh, đến nơi này một đẳng cấp biến dị phi cầm đã sớm mở linh trí, trí tuệ cũng sẽ không nhân loại thấp. Ta không biết các ngươi có cái gì ước định, Tiêu Vũ Hinh kẽ nhũ mày, những người này không có đối với, cũng đã nhận lấy trừng phạt, con của ngươi hoàn hảo không chút tổn hại mang về chính là. Ở đây không phải ngươi nên xuất hiện chỗ. Động con của ta, liền nghĩ dễ dàng như vậy chấm dứt. Ngươi cảm thấy có khả năng này sao?" Cự Điêu rếo cẩm nói. "Vậy ngươi muốn thế nào?" Tiếu Vũ Hinh tựa hồ đối với con này cấp sinh vật cũng có mấy phần kiêng kỵ. "Giao gia động thủ bắt được ta hải tử nhân loại, ta có lẽ có thể cân nhắc rời đi." Cự Điêu rất có vài phần giảo hoạt nói. "Nếu như là dạng này, ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép xua đổi." Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng thở dài, trong tay xuất hiện một thanh thế kiếm. "Đạo đức giả? Nhân loại thủy chung là dạng này. Ngươi có lẽ so mới vừa rồi cái người kia mạnh mấy phần, bất quá thật muốn đấu?" ngươi chưa hẳn thì có thể sống lấy rời đi, cự điêu truyền đến một đạo phẫn nộ, kinh miệt ý niệm, cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Tiếu Vũ hinh nhàn nhạt lên tiếng, tay trái khẽ nâng lên, mà theo bàn tay nàng nâng lên, một cái nho nhỏ vòi rồng đỗng nhiên tại lòng bàn tay của nàng tạo thành, lập tức hướng trên không bay đi sáu. Cái này vòi rồng mới bắt đầu thời điểm chỉ có lớn hơn một xích tiểu, nhưng mà sau một lát, vòi rồng đón gió căng phồng lên, trong chốc mắt liền đã biến thành mấy chục trượng cự đại long cuốn nhào về phía cự điêu. Chớp mắt công phu, giữa thiên địa chỉ có trận kia trận cuồn phong âm thanh gào ghét, cuồn bạo gió lốc trợ một cái miệng hầm lò, muốn đem cự điêu căn nuốt. Thứ Ngươi cho rằng như vậy thì có thể tổn thương ta sao? Nhìn qua cái kia càng thêm khổng lồ lốc xoáy bao tác, cứ yêu phát ra một tiếng hú dài, phá vỡ chưởng không. Theo chim kêu vang lên, trên người của nó bỗng dưng quang mang đại thịnh, trong nháy mắt, tại nó bên ngoài thần tụ tập nồng đậm màu xanh nguyên tố hệ gió, trong nháy mắt hóa thành từng đạo cực lớn phong nhận hướng vòi rồng bổ xuống. Oanh sáu, cự nhận cùng tiếu vũ huynh phát ra trên lòng bàn tay phong bạo liên tục đụng vào nhau, cơ hồ toàn bộ không gian đều bị xé rách đồng dạng, giữa không trung truyền đến từng tiếng như sét đánh vang rội. Phong bạo cùng phong nhận hung mãnh đụng nhau, sinh ra chiến biến điên cuồng phóng thích ra năng lượng khủng khủng, tại cả hai bản giao chỗ Không gian xuất hiện từng đạo khe hở. Vành, Phong Bạo cùng Phong Nhận, tại lẫn nhau rằng co vài phút sau đó, bởi vì năng lượng tiêu hao hầu như không còn, tại một đạo vang vọng trời trong, chấm đục âm thanh bên trong, cuối cùng song song chôn bụi. Ngay tại Phong Bạo cùng Phong Nhận tiêu tán trong mắt, tiếu Vũ Hinh sau lưng bỗng dưng xuất hiện một đôi cánh chim màu đen, theo cánh chim nhẹ chấn, thân hình của nàng giống như một cái bạo khởi đại điều, trong chốc lát xuyên qua năng lượng ba động lợi hại nhất khu vực, thân hình xuất hiện ở cự điêu thân thủ, trong tay hoàng hồn chim 12 chương nhạc nhanh đâm mã ra, phát ra một hồi kỳ dị tiếng gào, một đạo màu đỏ tia ánh sáng bỗng dưng rơi vào cự điêu trên thân, thân hình của nó lập thức du lên. đây là hoàng hôn chi 12 chương nhạc bên trong một loại hiệu quả tiêu cực suy yếu quan hoàn. mặc dù tác dụng tại cự điêu trên thân chỉ có trong chốc lát liền hoàn toàn tiêu tan, nhưng đầy đủ Tiểu Vũ Hinh tiến hành một chút khoảng cách gần công kích. Đinh 6. trường kiếm chạm tại cự điêu lông vũ bên trên, phát ra sắt thép đụng nhau âm thanh, mấy cây lông vũ lăng không bay xuống, cự điêu tốc độ cực nhanh, thân hình bỗng dưng từ dưới kiếm tiêu thất, đảo mắt phía trước đã chuyển hướng Tiểu Vũ Hinh, hai cánh huy động, hai đạo to lớn phong nhận hướng nàng chạy tới. Tiểu Vũ Hinh khen hữu mảnh tường thủy tinh. Theo thanh âm thanh thủy kia rơi xuống, một luồng hơi lạnh vô thiên cái điệu mà đến, tại trước người nàng bỗng dưng xuất hiện một mặt thủy tinh tựa như tượng băng đem cái kia hai đạo to lớn phong nhận cả lại. Nhìn thấy phong nhận công kích vô hiệu, cự điêu trong đôi mắt Dũng thoáng qua một vòng kim quang, thân hình đột nhiên vọt tới trước, giống như tiểu Hào Ma bản tựa như song chảo bỗng nhiên hướng Tiếu Vũ hinh lấy xuống, mặt kia vừa mới che kín phong nhận tượng thủy tinh tại nó dưới móng nhọn giống như dây rán đồng dạng bị xé nát, trong suốt mảnh vụn từ trên không bay xuống, đầu ngón tay chố vào chỗ, phát ra chấn động tâm hồn tiếng rít. La trán. Nhìn thấy đối phương nào tới, Tiếu Vũ huynh cũng không có né tránh, nàng há miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ Tại tiền vương của nàng lập tức mà lại xuất hiện một cái chứng ba bốn em mở đường kính cực lớn băng thuẫn kết 6. cự chảo trộn vào băng thuẫn bên trên thanh quang đại thịnh ở giữa thanh suy tiếng tạch tạch văng rội lập tức đem băng thuẫn đập trở thành đầy trời mạnh vụn, theo gió tiêu tan sáu con này cấp sinh vật công kích chính xác cường hành liên tục đánh tan hai đạo phòng ngự cự điêu trong miệng phát ra giống như đắc ý chim hót to lớn cơ thể hơi và mèo cùng bạo đến có chút kinh người công kích độ đơn giản cùng khổng lồ kia hình thể không chút nào phù đối mặt cự điêu đuổi sát không vương công kích tiêu vũ huynh cũng không có khẩn trương sau lưng nàng hai cánh thu lại phút chốc rơi xuống mặt đất. Cự điêu bổ nhào về phía trước thành khoảng không, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, khổng lồ thân hình lình xảo quay lại, từ không trung hướng về tiếu Vũ Hinh nào xuống, toàn bộ thân hình vạch ra một đường vòng cung duyên lên giáng xuống. Trọng lực không gian. Ngay tại cự điêu đem tốc đến tiếu Vũ Hinh phía trên đầu thời điểm, lưu loát thân hình đột nhiên trì trệ, cơ thể bỗng nhiên từ đường vòng cung tấn công đã biến thành từ từ vật rơi, mặc dù nó lập tức bắt đầu giãy rủa, nhưng tiếu Vũ Hinh đã động tác, như thế nào chịu để nó dễ dàng đào thoát. Thân hình lượn lên, Tiểu Vũ Hinh thân hình đã xuất hiện ở cự điêu bên người, quyền trái ầm vang đánh trúng thân thể của nó, phải kiếm quang hoa lượn lên, theo nó giữa ngực bụng lướt qua, một mảnh tiên huyết phiêu tán rơi dụng mà ra nhưng quỷ dị là, những kia máu me cũng không rơi xuống đất, mà là bay về phía thân kiếm, chợt ở giữa tượng rốt vào bọn biển tựa như tiêu thất. Chân chính tạo thành tổn thương là Tiêu Vũ huynh nắm đấm một quyền này, ẩn chứa đại địa pháp tắc bên trong sức mạnh áo nghĩa, liền xem như thủ hộ giả cũng không thể bằng nhục thân cứng rắn chịu đựng, cho nên tại một hồi tiếng gãy xương bên trong, Lông Vũ bay lên, cứ điêu phát ra một tiếng tràn đầy thống khổ minh thanh, thân hình đảo ngược dựng lên. Đường khưu phục. Tiêu Vũ huynh trở tay thu hồi giải khai tầng thứ 2 cấm chế hoàng hồn chim 12 chú nhạc, hướng về nhà mình trên nắm tay thổi ngũ khí. Tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cự điêu tiếp tục đánh xuống, ngươi nhất định sẽ chết, nếu không phải nghe nói ngươi chưa từng có tai họa qua nhân loại khu cổ cư, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dát cự điêu phát ra một tiếng phẫn nộ không cam lòng tiêu lớn, bất quá nó no trong lòng tính tưởng, bây giờ bị thương thế không trọng, nhưng Tiêu Vũ Hinh nói không sai sáu. Nó đã không còn phi hành hữu thế, mà Tiêu Vũ Hinh thi triển trọng lực không gian lại vừa lúc có thể khắt chế tốc độ của nó, vô luận là quyền, kiếm, đều đủ để đánh tan phòng ngự của nó, thắng thua bất quá là về thời gian sự tình. Tiêu Vũ Hinh thấy nó trên không trung vẫn xoay quanh cô lủi. Xoay tay lại một quyển, rang rắc một tiếng đem lồng chim đạp nát sáu. Cái kêu hấu điêu cũng rất có linh tính, mặc dù lồng chim phá thoái, nó cũng không dám bay loạn, liền kêu cũng không dám, kêu một tiếng. Còn không mau đi. Tiếu Vũ Hinh vung tay lên, cái kêu hấu điêu kinh gáy một tiếng phóng lên trời, bay đến cự điêu trước mặt khinh để không thôi, giống như sách nũng nịu, nói ra uy khuất. Cái kia cự điêu phát ra vài tiếng trầm thấp nu hòa kêu lớn, dường như an ủi, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Tiếu Vũ Hinh một mắt, hai cánh hơi hơi huy động, dường như chào hỏi, chợt hai cái biến dị phi cầm hướng nơi xa bay đi, mà những cái kia ở căn cứ chúng quanh bồi hồi biến dị phi cầm cũng theo đó phân tán bốn phía toàn bộ doanh trại âm thanh tựa hồ cũng theo biến dị phi cầm biến mất mà tiêu thất sáu bình tĩnh chỉ là một sát na chợt liền buộc phát ra một mảnh tiếng hoan hô cho dù là một chút bởi vì thân nhân mất đi mà bi thương người sống sót cũng cảm thấy một hồi nhẹ nhõm ít nhất bọn hắn không cần lo lắng nữa tính mạng của mình những người sống sót đang phát tiết sau đó liền bắt đầu thanh lý phế tích siêu cứu người sống sót vừa rồi chợt vật thoát đi căn cứ đám cấp cao bắt đầu hướng câu lạc bộ tập trung người rõ ràng có thể khoảnh khắc chỉ cử điêu tại sao muốn thả nó rời đi một cái thanh âm tức giận từ phía sau truyền đến hạ đội gió tiểu vũ huynh quay đầu lại thấy rõ ràng phát ra chất vấn người, mỉm cười, nhưng trong con ngươi bông dưng thoáng qua một tia lanh ý, giết hoặc phóng, ta cần hướng ngươi giảng giải sao? Mặc dù nàng không có tận lực phóng thích khí thế, nhưng Hạ Đợi Gió thấy được nàng trong ánh mắt lanh ý lúc, bất kỳ nhiên trong lòng giun lên, nghĩ tới thực lực của đối phương, lắp bắp nói đạo, coi như ngươi là thủ hộ giả, cũng cần phải đối với mình hành vi phụ trách. Hạ Đợi Gió, Vũ Thúc xuất hiện ở một bên, không vui nhìn xem hắn, nếu như không phải ngươi chẳng phân biệt được nặng nhẹ mà năm cái cái áo điều trở về, nơi nào sẽ dẫn xuất nhiều như vậy phiền phức. Một cái này nếu như không phải tiểu tiểu thư ra tay, toàn bộ căn cứ hậu quả khó mà lường được, ngươi còn có cái gì đáng oán hận? là, biêu thúc hạ đội gió bị Tiếu Vũ Hinh cái nhìn kia, thấy mồ hôi lạnh đều nhanh đi ra, biêu thúc mặc dù ngựa khí nghiêm khắc, lại làm cho hắn thật to nhẹ nhàng thở ra. chưa xong còn tiếp 946, tiết 947, nhiệm vụ mới phanh. nào đó căn biệt thự bên trong, một cái đồ cổ bình hoa bị nã nát ấy, Tề Kiến Huy khuôn mặt anh Tuấn một mảnh vặt mèo, doa người chi dạng, bốn tên tướng mạo mỹ lệ nữ tử chạy nằm ở phía sau hắn run lẩy bẩy. cung viên, cho ta giết Tiếu Vũ Hinh, ta nhất định phải hắn chết. Tề Kiến Huy lại đập vỡ một kiện đồ cổ sau đó trở về một cái da thịt ngăm đen, hai tay khung xương lớn nam tử Tráng Nghiên nhìn lại. "Huy thiếu, ta không phản đối giết nàng, nhưng đầu tiên phải cân nhắc là có thể không thể giết nàng, ai tới giết nàng?" Tiêu Vũ Hinh ở căn cứ tất cả người sống sót trong mắt chính là một cái công thần, giết nàng liền sẽ xúc phạm chúng nô bộc. "Cái này cũng không cái gì, chúng ta có thể làm được gần mật một chút. Nhưng quan trọng nhất là, thực lực của nàng phải xa xa mạnh hơn những thần kia tuyển giả, trong tay chúng ta không có dạng này người." Cung viên một mặt hờ hững nói. Tề Kiến Huy đập một trận đồ cổ sau đó, ngược lại là tính tao mấy phần, tại chỗ xoay mấy vòng, tức giận nói: chẳng lẽ riêng lớn căn cứ sẽ không có người mạnh hơn nàng nhân Biêu thúc đâu hắn không phải là rất lợi hại sao Huy Tiếu Biêu thúc là người của Dương gia ngoại trừ Dương Lan sẽ không nghe theo những người khác sai khiến hơn nữa về thời gian cũng không kịp ta nghe nói nàng gặp qua bí thư sau đó liền muốn rời khỏi về thời gian cũng không kịp Cung Viên nói chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy Tề Kiến Huy gương mặt không cam tâm Huy Tiếu chúng ta cùng nàng có hợp tác hiệp nghị quân tử báo thủ, 10 năm không muộn sẽ có cơ hội Cung Viên luyện chuyển khuyên nụ Tiếu Vũ Hinh ta sớm muộn phải ngươi chết ở trước mặt ta Tề kiến huy một mặt giữ tận lại đập vỡ năm kiện đồ cổ. Sáng sớm ngày hôm sau, ăn sáng xong sau đó, Ngụy Thành Lương liền lái xe đem Tiếu Vũ Hinh nhận được nước tề chính văn phòng. Nước tề chính tuổi trừng 46-47 tuổi, ngũ quan đoan chính, giữa hai lông mày có một cố uy nghiêm của cấp trên, hắn mặc dù đã người đã trung niên thế nhưng lại không có một cây tóc trắng, lộ ra hết sức trẻ tuổi. Vừa nghe nói Tiếu Vũ Hinh đến đây. Hắn rất nhiệt tình đem Tiếu Vũ Hinh đón bảo, Tiếu Đồng, hôm qua may mắn ngươi ngăn cơn sóng dữ, bằng không mà nói căn cứ cùng tất cả người may mắn còn sống sót sinh mệnh, tài sản đều sẽ chịu tổn thất to lớn. Ta đại biểu hồ sen căn cứ cảm tạ ngươi. thế thư ký nói quá lời. tiểu vũ hinh cười nhạt một tiếng, ta chỉ là hết bản phận mà thôi, trách nhiệm của ta chính là thủ hộ. hơn nữa ngày hôm qua chiến đấu cũng không phải là ta một người công lao, đạm đương không nổi như thế khấn ngợi. nước tè chính con mắt khẽ híp một cái, cẩn thận quan sát tiểu vũ hinh một hồi mới khẽ mỉm cười nói, tiểu đồng, giành công không tự ngạo, quả nhiên không phải phản thủ. mời ngồi. hai người ngồi xuống sau đó, ngụy thành lương đem nước trà đưa ra sau đó, tiến tĩnh lui ra ngoài. tiểu đồng. Trước đây ngươi và Tiêu Doanh trưởng xung đột thời điểm, quân đội đã từng đề nghị toàn lực tiêu diệt Lưu gia thôn Doanh địa, là ta đại biểu thị ủy Bắc Bộ quân đội đề nghị. Bây giờ loài người số lượng đã mười phần thưa thớt, không phải lại tự giết lẫn nhau. Chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất là biến dị sinh vật, chỉ cần tiêu diệt biến dị sinh vật, nhân loại chúng ta còn có thể lần nữa ở mảnh này bên trên đại địa thành lập được trật tự mới. Tiêu Vũ Hinh, lý tưởng của ta là thiết lập một cái không có zombie, người người bình đẳng, công bằng, công chính, công khai, không có dân chủ, tự do, phú cường, người người bình đẳng, không có bước lột tân thế giới. Hy vọng ngươi có thể đủ đến giúp đỡ ta cùng một chỗ thực hiện cái lý tưởng này. nước tề chính một mặt nóng bỏng tràn ngập cảm xúc mạnh mẽ hướng về tiếu vũ hình nói. thanh niên, lúc nào cũng thế giới này nóng nhất máu một đám người, cũng đồng dạng là hết sức dễ dàng bị cổ động, đầu độc đám người. nước tề chính chính là dùng thiết lập hy vọng thế giới cái này lợi khí đến đây mời chào tiếu vũ hình. cái này cũng là lý tưởng của ta. Thế thư ký, ta đã cùng phạm thị trường cắm cọc tiêu hợp tác hiệp nghị, chúng ta có thể sóng vai thiết lập một cái trật tự mới. tiếu vũ hình cố ý mơ hồ khái niệm, không thể phủ nhận nước tề chính bản thân mười phần có năng lực, thế nhưng là hắn không biết dạy con. Con của hắn làm ra chuyện xấu đủ để xử bắn nhiều lần, thế nhưng là người cặn bã như vậy ở bảo hộ phía dưới vẫn như cũ sống được sinh long hỏa thổ. Tiêu Vũ Hinh nếu là bởi vì nước tề chính trong miệng Lý Tưởng cùng Đại Nghĩa liền đi qua vì hắn bắn mạng, quả thật đầu bị lừa đá. Tiêu Vũ Hinh cũng có hy vọng, kỳ thực mỗi người đều có hy vọng, nhưng hy vọng thứ này không phải rất dễ dàng nắm giữ. Tại khác biệt hoàn cảnh, niên linh giai đoạn, hy vọng cũng là tùy theo biến hóa, những vật kia cũng là đám chính khách bọn họ dùng để lừa gạt người đồ vật, bị hy vọng, Đại Nghĩa lừa dối người trẻ tuổi thích hợp nhất trở thành nhiệt huyết phá hôi, nhưng Tiêu Vũ Hinh là tuyệt đối sẽ không để cho mình trở thành loại người nghe được Tiếu Vũ Hinh trả lời, nước tế chính trong mắt lóe lên một tia không vui, nhưng hắn che giấu rất tốt, lập tức lại cùng Tiếu Vũ Hinh chuyện trò vui vẻ, thẳng đến Ngụy Thành Lương đi vào nhắc nhở hắn có một hội nghị nhất thiết phải mở, hai người mới không thể không cáo tử. trở lại khách sạn sau đó, Tiếu Vũ Hinh không có tính toán tiếp tục lưu lại ở đây, đang cùng ác Ma Chi Linh thấp giọng trò chuyện sau đó, không lâu liền lái đầu máy rời đi Hồ Sen căn cứ, chờ người Hưu Tâm phát hiện thời điểm, sớm đã là người đi phòng rông sáu. từ không trung quan sát tòa thành thị này, giống như một cái bị vô số bằng đá kiến trúc vây quanh ôm bất quy tắc hình vẽ hình học, bị từng cái răng khắp nơi đường đi xuyên qua, quấn quanh. Khắp nơi đều là nhức mắt ánh lửa, điên cuồng lại cuồng loạn tiếng gào đan vào một chỗ, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Từng cái cầm đompok người đang trong đường phố quay trở về đi, thỉnh thoảng phát ra như dã thu cầm rú, trên mặt bọn họ đều mang tàn nhẫn điên cuồng xúc động, cầm trong tay côn đồng, các loại búa vũ khí. Bọn hắn lênh khênh huy động vũ khí, đưa nó lần lượt đập về phía đối thủ 6. Cắt ra tứ chi, bay tứ tung văng khắp nơi tiên huyết, từ vỡ tan phần bụng chảy ra chân nhắn mềm nhũ nội tạng 6. Hết thảy tất cả đều ở đây dụ phát lấy người thi bạo thể nội bài tiết ra càng nhiều kích thích tố để bọn hắn tại lý trí cùng dã man ở giữa bồi hồi, từng chút từng chút thoát ly nhân loại vốn có phương thức tư duy, dần dần trở nên càng lúc càng giống rã thú. Ôm một thanh phá không đánh tới lao thẳng bay vụ tới, tại cực lớn quán tính sức mạnh điều khiển, mang theo trầm thấp kia âm đánh lên một cái đang tại chạy thục mạng nữ nhân phía sau lưng, cứng ngạnh lao thật sâu chui vào bả vai, khiến cho cả người cơ thể đột nhiên hướng nghiêng một chút, phun ra ra một ngụm máu đặc, trọng trọng bổ nhào vào tại tràn đầy bùn xình trên mặt đất. A nữ nhân buộc phát ra một tiếng cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ kêu thầm sáu, không đợi âm thanh hoàn toàn lắng lại một cái nhìn qua đặc biệt trắng tiện, trên mặt ruột ngang phân bố rất nhiều vết sẹo nam nhân nhanh chân xông về phía trước, dơ chân lên, dùng sức không hỏi ở nữ nhân gõ, lại một đem bắt lấy liếc cắm ở bả vai nàng lên bắn súng, ác ý địa sứ nhiệt tình đung đưa trái phải lấy. kèm theo từng tiếng nữ nhân thê lương phải không giống tiếng người thét lên, còn có một trận xương cốt nước vang, kèm theo lại thương nhận xương bả vai bị nạnh xinh xinh cậy mở một đầu đầy đủ rộng rãi khé hở, đau kịch liệt cảm giác khiến nữ nhân hai mắt hướng ra ngoài mánh lật lội, phảng phất mất nước sắp chết cá một dạng chống cho lấy. nang miệng hà lớn, hai tay mười ngón thật sâu cắm vào lạnh như băng bùn đất, móc ra từng cái mang theo đỏ tươi vết máu rõ ràng vết xe. Nhìn qua dưới chân hấp hối nữ nhân, diện mục hung tàn nam tử cười gằn, hắn vội lên tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cơ bắp, hướng trong lòng bàn tay dùng sức nổ một bãi nước miếng, vừa đi vừa về trà sát, rơi lên cao cao lao dơ qua đỉnh đầu, chiếu chuẩn nữ nhân đã nửa chôn ở nước bùn chính giữa trong cổ hường hung hăng đâm xuống, kim loại cùng xương tiếng vang, lập tức bị bên cạnh bộc phát ra tiếng gào trong nháy mắt bao phủ. Nam tử bay lên một cước, đem còn tại co giật thi thể bị đá nửa mặt lật ngược. Hắn cúi người, đem bàn tay tiến nữ thi túi áo vừa đi vừa về tìm vỏi. Móc ra mấy trường đã bị huyết thủy thấm ướt tiền mặt, lại thuận tay nắm lên lăn qua ở bên cạnh, con mắt một mực bảo trì chống trận lên trạng thái đầu người. khắp nơi đều là tiếng giết cùng tiêu thảm, phân tán bốn phía chạy như điên đám người, thỉnh thoảng bộc phát ra từng trận nói không nên lợi là hưng phấn hay là vui mừng tiêu to. đã lâm vào trạng thái điên cuồng những người sống sót không kiêng ngể gì cả xông vào bất luận cái gì một gian bị bọn hắn nhìn chúng phong ốc, dùng đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn giết chết lúc đầu chủ nhân, đem trong phòng tất cả mọi thứ vốn thuộc về đồ vật của mình cất vào túi. Đại kiện khí cụ bị nện đến nát bét, không mang được bằng gỗ phẩm dùng bó đuốc nhóm lửa, các nữ nhân bị xé nứt quần áo để xuống giường tràn nát sáu. Nhận được thả ra cùng hống, tuyệt vọng không giúp đến gì, gì, hỏa diễm thiêu đốt phát ra tiếng nổ sáu. Trong nhân thế xấu xí nhất, bẩn địu nhất, dã man nhất thanh âm toàn bộ hỗn hợp lại cùng nhau, ở trên bầu trời thành phố vừa đi vừa về phiêu đăng. Từng đội từng đội mặc trên người y phục tác chiến binh sĩ đang tại bước nhanh rút lui tòa thành thị này, lấy phía sau bọn họ cách đó không xa, có một đoàn kẻ chạy nạn sáu. Những thứ này thông minh kẻ chạy nạn biết lúc này chỉ có cẩn thận đi theo đại quân sau lưng mới có thể an toàn, đến nỗi cái khác thiệt hại sáo. Bây giờ cân nhắc những thứ này đã vô dụng. Một đám cầm trong tay bước gác ôn đang tại trong phòng trên đường cái tùy ý vọt đi, trên người bọn họ mặc đủ loại khác biệt hoàn thức quần áo, từ béo mập kiểu nữ áo khoác đến ngắn nhỏ kiểu nam áo lót cái gì cần có đều có, vải vóc tính chất cũng đủ loại. Những người này trên bờ vai khiêng tất cả lớn nhỏ ba lô, bên hông quấn quanh lấy dùng vải đầu quay chúng quanh gói chế thành gai lưng, trong bao cổ cổ nang nang bị ép tới rất nặng thứ. Bởi vì đồ vật nhét thực sự quá nhiều, cho nên ba lô căn bản là không có cách khép lại, chỉ có thể hướng về bốn phía liều mạng trúng ra, lộ ra từng đoàn từng đoàn bị dùng sức lấp đầy ở bên trong, loạn thất bát tao, chủng loại khác nhau vô số vật. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy cuồng nhiệt cùng phấn khởi, ngoại trừ bó đốc, trong tay bọn họ còn nắm đủ loại đơn giản vũ khí bốn cán dài đao, sắt búa, đao, mang theo gì nước động sắc cưa, sắc bén treo thịt câu sáu. Hôm nay nhất định là có đại thu hoạch một ngày, mỗi người trong túi đều tràn đầy vật mình muốn, bánh mì, thịt muối, quần áo, kim tệ sáu. Một cái đặc biệt cường tráng ra hỏa đi ở đám người phía trước nhất, hắn mặc một bộ đơn bạc áo sơ mi, phần bụng hai khỏa áo nữu tùy ý chụp hợp lại cùng nhau, con hai cái hiển nhiên là dùng ga giường tạm thời kết thành cực lớn ba khóa, trong tay mang theo một chi tiểu cũ súng trường, vừa đi Vừa dùng giống như làn ánh mắt tham lam hướng xung quanh kiến trúc vừa đi vừa về liếc nhìn, tìm kiếm hết thể có thể coi như mục tiêu, có giá trị con người. Gặp quỷ. nhiệm vụ lần này không phải khoảnh khắc chút bán thú nhân sao? Như thế nào đem chúng ta truyền tống đến một tòa bạo loạn thành thị. Một cái đầu chuỗi lủi từ một cánh cửa sổ bên trong nhô ra tới, lại nhanh chóng rụt trở về, trong miệng hùng hùng hổ hổ. ZS947, tiết 948, mạch viễn Sơ đây là một cái rất thông thường dân phòng, không có gì đặc biệt trang trí, tác gỗ sáng bóng bóng lưỡng, một trường đố nghệ ghế xạ loạn rộng một trường bàn trà, phía trên trưng bày một bộ đồ huống trà một cái phòng vệ sinh, một cái phòng bếp chủ, còn có ba cái thông hướng không cùng căn phòng môn. Gian phòng lý hữu 6 người, 4 nam nhị nữ. Giáp Nam, 36, bảy tuổi bộ dáng, đạo tư kiểm, thuộc về loại kia diễn người xấu không cần hóa trang, con mắt mãi cứ lim lại, giống như là đang nghiên cứu người, Ất Nam, đã hơn 60 tuổi bộ dáng, dáng dấp rút rút ba ba, nhìn qua luôn giống như là ngủ không tỉnh bộ dáng, phần eo chứa cái tàu hút thuốc, nhìn bộ dáng đã là cấp bậc đồ cổ, nhưng không nghi ngờ chút nào, cái kia làm bằng đồng tốt thiện an đện ở đầu người bên trên, tuyệt đối có thể đập cái hốc vỡ toang, Bính Nam dáng rớp, có chút sẩm. Hỏi đầu không nói, gương mặt giữ tận chỗ, cao lớn và vỡ, nhìn thế nào cũng không giống là người tốt, Đinh Nam, xem như trong phòng lớn lên tương đối hợp tiêu chuẩn nam nhân, 26, 7 tuổi tuổi tác, dáng dấp mặc dù không tính là anh tuấn, nhưng là xem như đoan chính, hơn nữa trên mặt có mấy phần chính khí, nhìn xem tương đối có cảm giác an toàn. Hai nữ nhân, một cái ước chừng chừng 30 tuổi, Bạch Linh trang phục, dáng dấp rất có phong vận, một cái khác chính là Tiểu Vũ Hinh, nàng đang nghiêng tai ngay bên ngoài thành càng ngày càng gần tiếng súng, suy nghĩ nhiệm vụ lần này độ khó. Lần này tiếp nhận thủ hộ giả nhiệm vụ là một lần có ở giữa cùng hoàn thành mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ, mà dì lén tạm tin cậu. Ở đây sinh hoạt nhân loại đang bị bán thú nhân xâm lớn, nhiệm vụ của các nàng thời gian là 3 tháng, nhất tiết phải thu được 3000 phân thủ hộ giả tích phân mới tính hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành tình huống từ ác ma huy chương tùy thời giám sát thống kê, nếu như sớm hoàn thành nhiệm vụ tích phân tùy thời có thể chuyển tống về đi, hơn nữa có thể kéo dài tiếp nhận thuê nhiệm vụ. Nhưng mà, nếu như không có hoàn thành nhiệm vụ, là có tương đương trừng phạt nghiêm khắc 6. Bất quá không có xóa bỏ trừng phạt, nhưng không cách nào chuyển tống về chỗ tính cầu, bãi bỏ thủ hộ giả tư cách các loại trừng phạt là tuyệt đối để cho người ta sống không bằng chết. Nhiệm vụ lần này muốn lấy được 3000 tích phân là tương đương khó mà lấy được. Tại nhiệm vụ rõ ràng chi tiết ở trong có quy định rõ, giết chết 10 tên phổ thông bán thú nhân chiến sĩ, có thể lấy được một tích phân, giết 10 nửa thú nhân thống lĩnh một tích phân, giết một nửa thú nhân đại thống lĩnh hoặc bán thú nhân đại tế ti một tích phân. 3000 tích phân không phải dễ dàng như vậy cầm. Đáng chết. Trong tòa thành thị này tất cả đều là bảo dân. Đầu chọc nhìn ra phía ngoài một cái trận sau đó, quay đầu hỏi, Nhóm hay là trước lẫn nhau giới thiệu một chút ta, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." "Ta gọi Tráng San." Nữ Bạch Linh đánh giá đám người một mắt trước tiên làm tự giới thiệu. "Huynh tỷ, huynh đệ trên đường đều gọi ta Trọng Long." Liền đều ta láu lý tốt. Tất Nam ngồi sồn ở góc tường, giống như một lang đồng. A Phi, Giáp Nam đáp. Trần Lương, cuối cùng tự giới thiệu mình là Đinh Nam. Mặc dù mọi người đều làm tự giới thiệu, nhưng lẫn nhau đều đề phòng lẫn nhau, duy trì một cái khoảng cách an toàn. Tại thuê binh nhân vụ ở trong, mặc dù bọn họ là thuộc về một đơn đội, nhưng không có giữa lẫn nhau không được công kích điều ước, cho nên cũng sẽ không có thể giống tại ác ma trong thực tập chiến đội như thế hợp tác khăng khít, tin tưởng lẫn nhau. Viên Tinh cầu này, ngôn ngữ giao lưu bên trên hẳn là không vấn đề gì. Chúng ta hay là trước ra ngoài hỏi thăm một chút tình huống a. Tiểu Vũ hứng nói, ta không có ý kiến. Chẳng qua nếu như mọi người cùng nhau hành động, dù sao cũng phải có một dẫn đầu a." Trọc Long nói, "Nếu như cùng một chỗ làm việc đương nhiên chắc có một dẫn đầu, chỉ là tất cả mọi người là thủ hộ giả, mặc dù đẳng cấp cùng thực lực có chỗ khác biệt, nhưng từ trên lý luận tới nói, chính xác sáu đều có ganh đua tranh giành bản sự. Tại lẫn nhau không biết dưới tình huống, rất khó tuyển ra một cái dê đầu đàn. Ta đây ý kiến là Lý Ạ Quang tại nờ tự quét mắt một vòng, nếu như người muốn đơn độc hành động, vậy thì xin tùy tiện, nếu như mọi người cùng nhau hành động trước mắt đi 6." có ý kiến có thể sách thiểu số phục tùng đa số nếu như cảm thấy khó mà tiếp thu liền tự động rời đội bọn ta nông dân cũng là làm như vậy đám người lẫn nhau nhìn một ngược lại là cảm thấy đề nghị này là trước mắt có thể được nhất đến nỗi yến đi vẹn đền hạ sườn ba đám người tạm thời đều không quyết định này loại này thủ hộ giả cấp bậc nhiệm vụ thực lực của đối thủ nhất định là rất cường hãn yến đi vẹn đền hạ sườn nguy hiểm hệ số quá cao phanh phanh phanh theo một mảnh lộn xộn tiếng bước chân trong hành lang truyền đến phá cửa thanh âm cũng không biết là một nhà kia mở cửa ra lập tức liền truyền đến một hồi tiếng tiêu thảm thiết cùng cắt thịt một dạng âm thanh một cỗ mùi máu thanh xuyên thấu qua khe cửa truyền vào. Không hề nghi ngờ, đó là một chút ác ôn tại bắt đầu từng nhà đánh cướp tiếu Vũ huynh bọn người không có ý định quan hệ loại chuyện này, cho nên bọn họ ai cũng không lúc đích. "Phanh, phanh, phanh." Ngoài cửa có người phá cửa đồng thời vang lên một hồi tiếng chửi rủa cùng lợi khí phách môn thanh âm. Giang rắc. Đại môn cuối cùng bị chặt ra một khe hở to lớn, người ngoài cửa đưa tay vào tới văn môn. "Không biết sống chết ra hỏa." Trọng Long đoán trường thật là hôn qua hắc đạo, tiến lên chính là một cước. A ngoài cửa truyền tới một tiếng hét thảm sáu bàn tay kia đều đập nát, trị liệu tốt nhất phương thức chính là cắt chi. "Phanh." Một tiếng trầm muộn súng vang lên từ ngoài cửa truyền tới toàn bộ đại môn đều bị đánh bể, may mắn trọc long đá ra na hậu thân hình lập tức triệt thoái phía sau, một thương này cũng không có đả thương được người. một bóng người theo sát nổ tung cánh cửa sông vào trong phòng, nhưng không chờ hắn đứng vững, bụng dưới đau xót, cơ thể không tự chủ được hướng phía sau bay đi, phịch một tiếng đâm vào cửa đối diện bên trên, tìm chết ra hỏa, xéo đi. trọc long đứng ở cửa khinh miệt quát lên, cái cưa ác ôn còn chưa từ bỏ ý định, hướng hắn giơ tay lên bên trong sùn ống, trên hành lang khác ác ôn nghe được âm thanh không đúng, cũng đều cẩm giới chạy tới. Flank. Một tiếng súng vang sáu nổ súng cũng không phải cái kia ác ôn, đầu của hắn bị đánh như cái ngã bạo dừa hấu nát, bạch đỏ bắn tung tóe đi ra. Ngay tại khắc ác ôn đưa mắt nhìn quanh thời điểm, cuối hành lang xuất hiện một cái người mặc đồng phục thanh niên anh tuấn, cầm một cái cỡ lớn súng ngắn không ngừng bắn giết mấy cái kia cầm giới ác ôn. Mặc dù mấy cái kia ác ôn rất muốn phản kích, cũng không có chờ bọn hắn đánh trả cũng đã bị từng cái đánh chết, đúng lúc này, một cái thoạt nhìn như là cái kia thanh niên anh tuấn trưởng quan nhân chạy tới giống to, "Ngươi điên rồi sao? Giết người lung tung." Thanh niên lạnh lùng tốt, những thứ này ác ôn còn có thể xem như người sao? Nói xong, quay người hướng ra phía ngoài đi. Thiên Tiêu trưởng quan lập tức giống to, người đi nơi nào? Bây giờ giữ gìn chị an nhân thủ khăn hiếm, không thể đi loạn. Dưới lầu có một đám người, ta muốn dẫn bọn hắn đi tìm quân đội, tiếp đó cùng một chỗ pha vây. Những người này nếu như không có người hộ tống, e rằng trên nửa đường cũng sẽ bị ác ôn tập kích. Thanh niên cũng không quay đầu lại nói. Lúc này, một thanh niên lại chen vào đạo, như vậy mang theo ta nhón cùng đi chứ, có thể chứ? Tiêu Vũ huynh bọn người bây giờ đã từ trong phòng đi ra, vừa vặn nghe được thanh niên kia cảnh sát nói ra muốn đi dẫn người cùng cờ ép đội hội hợp lời nói, nàng nhanh chóng cùng những người còn lại trao đổi ánh mắt, vội vàng nói ra lời nói mới vừa rồi kia. Thanh niên cảnh sát kỳ quái nhìn sáu người này, quay đầu đạo, muốn đi cũng nhanh chút cùng lên đến. Các nàng đi xuống lầu, kỳ thực cũng không phải rất nhiều người, tăng thêm Tiêu Vũ huynh mấy người cũng bất quá là hơn 30 người, cũng là trốn ở trong nhà không có hạ quyết tâm rời đi. Người thanh niên kia cảnh sát không biết từ cái gì lấy được xe khách, gọi đám người sau khi lên xe, theo đường đi hướng về phía trước chạy tới. Nếu có địa đồ liền tốt. Tiêu Vũ huynh làm Ác Ma Chi Linh phát ra một đạo ý niệm, có biện pháp nào không làm đến cái thành phố này địa đồ. Có thể thông qua Vũ trụ Quỷ đạo vận hành vệ tinh nhận được tinh cầu này địa đồ, nhưng muốn bản đồ chi tiết thì cần muốn thời gian nhất định. Ác Ma hồi đáp: Càng kỹ càng càng tốt. Tiếu Vũ hình đáp, tại loại này địa phương xa lạ, đương nhiên cần tận khả năng cẩn kẽ địa đồ, các nàng thế nhưng là có khả năng muốn ngây ngốc trong vòng 3 tháng. Các nàng không gian chứa vật bên trong đều có riêng phần mình tiện tay vũ khí, bất quá bây giờ cũng không thuận tiện lấy ra, mấy chục cái dân bản địa đều ở nơi này nhìn xem, không phải vạn bất đắc dĩ, các nàng không muốn lấy dùng vũ khí, miễn cho người cảnh sát kia đưa các nàng cũng làm làm ác ôn đối đãi. Cảnh sát, ngài gọi như thế nào? Tráng San vấn đạo. Ta gọi Bạch viện sở. Cảnh sát cũng không quay đầu lại nói. Tráng San trên mặt vốn là lộ ra nụ cười. Lúc này lại có vẻ hơi trắng làm biểu Tình, nàng tiếp tục vấn đạo, "Chúng ta đại khái lúc nào có thể cùng quân đội tụ hợp đâu?" Mạch Viễn Sơ bên cạnh điều khiển bên cạnh hồi đáp, "An tâm ngồi à, quân đội hành động rất nhanh, chúng ta truy một hồi Mr. Bắc kịp, như nở giờ cái này tốc chạy tê đi, đại khái lấy tại chừng nửa canh giờ hội hợp à, quá nhiều nát vụn xe chặn đường, không phải vậy tốc độ còn có thể lại nhanh nhiều lắm." Tiểu Vũ Hinh theo cửa sổ nhìn ra ngoài, quả nhiên trên đường phố ngừng rất nhiều đã hư hại cỗ xe, bất quá còn tốt con đường tương đối rộng rãi, hơn nữa hư hại cỗ xe cũng không nhiều lắm. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không thể ngăn cản chiếc xe đỏ này tiếp tục hướng phía trước, nàng quay đầu cùng đám người thấp giọng nói, chúng ta có thể an tâm nghỉ ngơi một hồi, ít nhất những người học kia còn không có tấn công vào tới. Yên tâm đi, những người học kia trong thời gian ngắn là không đánh vào được. Macbeth nhìn Sở quay đầu an ủi. Tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 dặm núi mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu Văn Tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiệm. Phong Vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến 14 tuổi nữ hải thẩm ánh trăng nhục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là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 có thể nói là biến đổi bất ngờ, trải qua nhiều chuyện như vậy phía sau, có phải hay không nên không ủng công đến. ZS948, T7949, tận thân siêu thị đích. Một tiếng ngắn ngủi nhắc nhở ý tại Tiếu Vũ hình trong đầu vang lên, lập tức trước mắt bắn ra tới một người không chắc, nhắc nhở, tại dân bản địa hoàn toàn rút khỏi thành thị phía trước, tất cả tham dự lần này thuê nhiệm vụ thủ hộ giả không được rời đi thành thị. Dựa vào, ô tô đông nhiên rừng, Mạch Viễn Sơ hận hận đập một cái tay lái. Thế nào? Một cái dân bản địa vấn đạo. Thaneo, xem ra chúng ta chỉ có thể xuống xe. Mạch Viễn Sơ bất đắc dĩ nói. Cái kia sáu quân đội cách chúng ta không phải rất xa. A. Một tên khác dân bản địa cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Nghĩ hay lắm a. Một cái dân bản địa hung hăng đập một cái pha lê. Quân đội làm sao lại chờ chúng ta? Chúng ta không còn xe, e rằng truy đều đuổi không kịp, chỉ có thể chờ đợi chết. Không có biết bát như vậy, ta cùng các ngươi cùng một chỗ trước. Mạch vỉn sở cũng không có phản bác tên kia dân bản địa mà nói. Cái này khiến khắc còn ôm một tia hy vọng dân bản địa sắc mặt trắng bệnh. Bốn phía tiếng súng đã là càng ngày càng gần. Từ âm thanh phán đoán, thủ thành binh sĩ đang nhanh chóng rút lui. Mà biết bát nhất là địch nhân tiếng súng đã từ từ phía vang lên. Chúng ta chết chắc một cái dân bản địa đặt ngông ngồi trên mặt đất, phi, cả nhà ngươi chết hết, Lão Tử cũng sẽ không chết. Chóp Long nội đạo, khục khục khục, chúng ta bây giờ vẫn là tìm kiếm quân đội trợ giúp à, bọn hắn nhất định có thể mang bọn ta ly khai nơi này. cái nào đó dân bản địa rất là tràn ngập khao khát nhìn về phía mạch biển sơ, cảnh sát, có phải như vậy hay không? đứa đần, ngươi muốn cho những quân đội kia vì cứu ngươi trở về tự chui đầu vào lưới sao? Chóp Long châm chọc nói, vô tình hay cố ý, vài tên thủ hộ giả đều để hắn ra mặt nói chuyện, mà hắn tướng mạo tựa hồ đang phù hợp loại kia lô mãng, không có kiên nhẫn cái loại người này từ hắn đứng ra thích hợp nhất nhưng mấy người cũng không có thật sự đem hắn coi như người lô mãng chân chính lô mãng giả là tuyệt đối không sống được tới giờ. bất quá cái kia mạch vỉn sơ rõ ràng cũng không phải rất am hiểu xử lý loại nguy cơ này một chút dân bản địa trở nên có chút của loạn phải đi phải ở đều có có người muốn rời đi nói cũng có thể đi. a phi mắt hướng mấy cái kia kêu là phải hung nhất người nhìn lướt qua mấy người kia lập tức hai mặt nhìn nhau chần chừ không chắc đứng lên bọn hắn chưa quen thuộc tiếu vũ hinh bọn người cảm thấy ở chung một chỗ quá nguy hiểm nhưng ở dưới tình huống trước mắt đơn độc rời đi có phần quá nguy hiểm lúc này xông ra ngoài có phần quá ngu xuẩn một chút, hơn nữa chúng ta còn không có phương tiện giao thông. Trang San nói, vậy các ngươi muốn thế nào? Mạch Vĩn Sở cũng có chút đã mất đi chủ ý, mặc dù hắn thương pháp không tệ, nhưng dù sao chỉ là một cái cảnh sát, mà chiến đấu không chỉ là dựa vào thương pháp hảo liền có thể thắng lợi. Diên lớn thành thị giấu mấy người không khó lắm, việc cấp bách tìm một an toàn chỗ tránh nạn. Trang San cẩn thận đánh giá quanh mình hoàn cảnh tìm kiếm hết thảy có thể lợi dụng chỗ. ở trong nhiệm vụ muốn các nàng cuối cùng rút lui tòa thành thị này, nhưng cũng không có ép buộc các nàng chiến đấu, cũng không có yêu cầu cứu vớt dân bản địa, cho nên bọn họ cũng không vội tại hoàn thành nhiệm vụ sau có lệnh mới có liều mạng mà những cái kia dân bản địa giữ ở bên người, lúc cần thiết có thể coi như phá hôi. Những người học kia rốt cuộc là dạng quái vật gì? Các ngươi trước đó có đụng phải sao? Tiêu Vũ Hinh Hướng Mạch Vịn Sơ nghe ngóng. không có. Mạch Vịn Sơ lắc đầu, càng không ngừng đánh giá bốn phía, muốn tìm tìm một an toàn chỗ tránh nạn. Bất quá nghe trên tin tức nói dáng người rất cao, dung mạo rất xấu, quan trọng nhất là thân thể của bọn hắn rất cường hãn thông thường, đường tính nhỏ đạn căn bản đánh không thấu ra của bọn hắn. Đây chẳng phải là sau ít nhất tương đương với cao gia thần tuyển giả trình độ. Chẳng lẽ những cái kia bán thú nhân chiến sĩ đã vậy còn quá mạnh? Vài tên thủ hộ giả nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng, nếu như bán thú nhân chiến sĩ thật sự như thế cường hãn, cái kia thống lĩnh cùng đại thống lĩnh cấp bậc bán thú nhân lại nên có thế nào cường đại. "Siêu thị." Tiêu Vũ hình chỉ vào ven đường một gian siêu thị nói, "Chúng ta đi trước bên kia siêu thị nhìn một chút, chuẩn bị một chút tầm thực, vận khí tốt còn có thể tìm được một chút vũ khí." Các nàng không gian chứa vật bên trong đều có vũ khí, hơn nữa liền xem như tay không, người bình thường muốn. Bao quát những cái kia thông thường bán thú nhân chiến sĩ cũng chưa hẳn là đối thủ của cấp nàng, bất quá những cái kia phá hồi Thật sự hẳn là vũ trang một chút, dù sao nàng cũng không muốn những người này thật sự rất nhanh biến thành cho. Ngươi cũng không phải là muốn cấp siêu thị a. Mạch Viễn Sở cảnh giác nhìn xem nàng. Cấp? Tiếu Vũ Hinh nhịn không được cười lên, mạch cảnh sát ngươi cảm thấy chúng ta xông đi vào cùng bán thú nhân xông vào có cái gì khác biệt? Chẳng lẽ muốn chờ lấy đem mấy thứ đưa cho những gì tộc kia? Chúng ta ẩn nốt cũng cần ẩm thực cùng vũ khí. Nhưng ta là một cái cảnh sát. Mạch Viễn Sở ngư khí yếu ớt địa đạo. Cái này cũng không xung đột, nhân mạng cùng tài sản ở giữa nếu như cần lựa chọn, ngươi nên biết lựa chọn như thế nào cùng lắm thì chúng ta tương lai trả lại cho bọn hắn chính là trắng sa huyện chuyển khuyến đủ có một số việc kỳ thực chính là cần một cái thuyết pháp mạnh vĩnh sở không nói gì thêm xem như ngầm thừa nhận khóa cửa thứ này chỉ có thể phòng quân tử không thể phòng tiểu nhân mặc dù siêu thị đại môn khóa chặt các nàng vẫn là rất nhanh mở cửa ra tiếp đó tại trong siêu thị tìm được một chút dương bao làm hết sức chất đầy ở thực lần này thực sự là may mắn lại muốn dùng dao làm bếp chiến đấu lao lý ôm một nắm dao làm bếp trở về nhét vào trên mặt đất trong lòng thuận tay cầm lên một cái sẽ mở đóng gói rỗi ra ngón tay thử một chút dưới dao tiểu muôi ném trở về trên mặt đất Liền cái đồ chơi này, chẳng lẽ còn tàu cắt ra đạn đều đánh không thủng làn ra, còn không bằng quả đấm của ta. Tiếng súng không biết lúc nào ngừng sáu. Hoặc có lẽ là, là đã tiếp cận, trở nên lẻ kẻ đứng lên, hẳn là những cái kia còn lưu lại trong thành phố cảnh sát cùng thị dân đang cùng bán thú nhân tiếp xúc, đây cũng là một phương diện đồ sát. Bán thú nhân có thể hay không tới đến nơi đây? Một cái dân bản địa âm thanh run rẩy mà hỏi. Nhất định sẽ. Các ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Trong long có chút nhìn có chút hạ hề ý tứ. Các ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Mạch Viễn sợ cuối cùng đối với Tiêu Vũ huynh bọn người lên hoành nghi nếu như ngươi hỏi chúng ta có sợ chết không ba thiếu vũ hinh cười cười nói nói cho ngươi chúng ta kỳ thực cũng rất sợ bất quá những người học kia đại khái sẽ không bởi vì cái này mà bưng tha chúng ta kỳ thực chúng ta là do minh do minh vui các người đi chỗ nào mạch vĩnh sợ lầm bầm lặp lại một lần nhìn thấy thiếu vũ hinh bọn người hướng phía sau bên văn phòng đi đến không khỏi đứng dậy theo sau người trẻ tuổi ngồi xuống trầm rãi chờ lấy đừng nóng vội nóng này lão lý đi ở cuối cùng tiện tay đem thuốc túi ba hướng về trên vai hắn vừa dự mạch vĩnh sợ đã cảm thấy tựa như trên vai đè ép một ngọn núi tựa như phù phù một tiếng ngồi trên mặt đất gặp ủy Lão nhân này khí lực thật là lớn. Mạch Vịn sở trận mắt hốc môn ngồi dưới đất cũng không dám lại theo đi qua. Có mấy cái dân bản địa vốn là muốn đi qua, thấy thế cũng an phận xuông dưới. Chúng ta bây giờ ngồi chờ chết sao? Lão Li đóng cửa lại phía sau. Trọc Long thứ nhất vấn đạo. Chúng ta giết ra ngoài chắc chắn không có vấn đề. Tin tưởng những cái kia bán thú nhân chiến sĩ coi như cường hãn cũng không khả năng đem chúng ta ngăn lại. Trần Lương nói. Nếu như chúng ta đem những cái kia tên kỳ đã giết trong thành dân bản địa đều chết hết, có thể hay không liền có thể rời đi. Trọc Long chuyển tròng mắt vấn đạo. Chán với ngươi. Ngươi có thời gian ở trong thành thị lùng tìm những người khác. Những cái kia ban thú nhân chiến sĩ liền thay các ngươi làm. Những người trước mắt này đến lúc đó dùng để làm pháo hôi phù hợp, giết chẳng phải là đáng tiếc. A Phi nói, "Không sai, hơn nữa chúng ta mặc dù là do minh, nếu như có thể thuận tay cứu ra một chút dân bản địa, nói không chừng còn có, có thể cùng nơi này chính phủ kéo lên quan hệ, càng có lợi hơn tại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ." Trần Lương nói, "Các ngươi cũng quá công lợi a." Tráng San có mấy phần bất đắc dĩ nhìn xem bọn hắn thảo luận. "Tiểu cô nương, ngươi thật đúng là cho là người người cũng là lôi phong a." Lão Lý dập đầu đập nó no điếu, tựa hồ muốn đập đi đó cũng không tổn tại khói bụi. Ta vừa rồi đã từ trên bản đồ quyển định mấy cái rút lui thành phố con đường, bây giờ còn kém một cái rút đi thời cơ. Hơn nữa chúng ta tốt nhất tìm một chút giao thông tái cụ. Tiếu Vũ Hinh nói. Vừa rồi nàng cũng không có nhàn rỗi, nàng phân phó Ác Ma Chi Linh đem địa đồ điều ra sau đó, thông qua trên vũ trụ vệ tinh quyển định bán thú nhân công kích phương vị cùng quân đội rút lui con đường, chọn mấy cái rút lui con đường. Ngươi từ đâu tới địa đồ? A Phi kinh ngạc vấn đạo, những người khác cũng ngạc nhiên nhìn xem nàng. Tiếu Vũ Hinh gương mặt bình tĩnh, cao thâm khó lường bộ dáng bộ dáng, bất quá đầu nàng bên trong cũng là giấu chấm hỏi liên tục. Admachiling, ngươi có thể giải thích một chút sao? Chủ nhân, ta và bọn chúng phải không một dạng. Ác ma chi linh đạo, thông thường ác ma chi linh một đời chỉ phục hầu một cái chủ nhân, mà ta hầu hạ hai đời chủ nhân, hơn nữa còn tiến hóa qua, nếu như lấy cấp độ mà nói, ta liền là loại kia cao cấp hơn trí năng sinh mệnh. Cao cấp hơn. Tiêu Vũ Hinh đối với cái kia đem huy chương cho mình nữ nhân càng tỏ mò hơn. Hoa Lạc, một tiếng, siêu thị đại môn bị người từ bên ngoài mở ra, một cái gầy nhỏ thân hình từ bên ngoài đi vào. Không chờ hắn đứng vững, một khẩu súng lục đã chống đỡ ở trên đầu của hắn, đương động. Không cần nổ súng. Người kia kinh hoàng hô, trong bóng tối nghe hắn âm thanh hẳn là một thiếu niên người hai cái dân bản địa đem siêu thị đại môn nhanh chóng đóng lại, mạch vĩnh sở rời họng xuống đi, có người mở đèn đi lên, dưới ánh đèn quả nhiên là một trường khuôn mặt non nớt, nhìn niên linh cũng liền 16, 7 tuổi, Người là người nào? mạch vĩnh sở vấn đạo, ta, ta gọi phèo ly, tiệm này là ta nhà, cha ta mụ mụ bị bán thú nhân bắt đi, chỉ có một mình ta trốn ra được, không có chỗ đi, không thể làm gì khác hơn là trở về lấy chút nhi ăn. thiếu niên thấy rõ ràng chung quanh cũng là nhân loại, tâm tình buông lòng rất nhiều, nói chuyện cũng lưu loát, trốn ra được, có hay không truy ngươi? a phi vấn đạo, hẳn là sáu không có người a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 Tiết 950, nghĩ cách cứu viện một cảm ơn ngươi quan tâm, chính là một chút vết thương nhỏ. Phế Lì cảm kích nói, ta nổ vào. Chọc Long nổ hắn gương mặt nước bọt, trên người ngươi mùi máu tươi rất dễ dàng đem đáng chết bán thú nhân đưa tới. Phế Lì thấy hắn khuôn mặt hung lệ, cũng không dám cãi lại. Một cái nữ tính dân bản địa ngược lại là hảo tâm, đem hắn kéo đến một bên, hỏi rõ vết thương vị trí, móc ra một ống cầm máu thuốc xịt phun tại trên vết thương. Chúng ta phải ly khai nơi này, mạch Vịn sở cảnh sát, ngươi có đi hay không? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, chúng ta đương nhiên hành động chung. Trong lúc bất chi bất giác, mạch Vịn sở đã bãi chính vị trí của mình. Mặc dù mấy cái này Dòng binh không có chân chính xuất thủ qua, nhưng mạch Vịn sợ từ trên người các nàng lơ đãng tản mát ra khí thế, đã biết những người này không thể khinh thường, phá vòng vây nhiều chuyện nghe theo ý kiến của các nàng thì sẽ không có lỗi. Hơn nữa chọc Long vừa mới lo lắng sự tình, hắn cũng cảm thấy rất có thể. Cảnh sát, van cầu ngươi, mau cứu cha ta, muộn mụ, mụ, chúng ta liền bị nhốt tại chính phủ thành phố trong lễ đường, thời gian dài, nhất định sẽ bị những quái vật kia ăn hết. Phéo Ly đột nhiên lên tiếng cầu khẩn nói: "Ta ít." Mạch Vịn sợ còn suy nghĩ, Tiếu Vũ Hinh cũng đã ở trong lòng thầm mắng ngay tại Phéo Ly cầu khẩn đồng thời. Ác ma hệ thống ban bố thêm vào nhiệm vụ. Bình dân nhiệm vụ cứu viện, mỗi thành công cứu vớt 5 tên bình dân, ban thưởng 1 tích phân cự tuyệt thi hành nhiệm vụ giả sẽ khấu trừ 500 tích phân. Đây không phải hố trà sao? Nó phần thưởng này tích phân là muốn phân phối đồng đều, mấu chốt ở chỗ không tham gia lần này nhiệm vụ cứu viện cũng sẽ bị trừ điểm. Hơn nữa coi như có thể cứu ra 1000 người, ban thưởng chia đều cũng không còn lại bao nhiêu, thật sự là gần gạc một dạng nhiệm vụ, mấy cái thủ hộ giả sắc mặt đều không dễ nhìn. Nhưng nhiệm vụ chính là nhiệm vụ, Tiếu Vũ Hinh không biết người khác như thế nào, ngược lại nàng không có 500 tích phân có thể chủ sáu. Cho dù có cũng không muốn chủ. Thủ hộ giả tích phân rất khó được. Nếu như nàng muốn tăng cường chính mình thực lực, ngoại trừ cố gắng tu luyện bên ngoài, còn muốn mua sắm đủ loại tu luyện vật tư, những thứ điểm tích lũy này công dụng cực lớn. Ngay tại các nàng chuẩn bị rời khỏi nơi này trước thời điểm, đột nhiên vang một tiếng vang thật lớn. Siêu thị bên cạnh một bức tường bỗng nhiên sụp đổ xuống, một cái thân hình cao lớn, tướng mạo dữ tợn sinh vật hình người xuất hiện ở cửa hàng, trong tay bưng một chi so súng phóng tên lửa còn muốn lớn hơn súng trường. A, một cái dân bản địa kinh hô một tiếng, xoay người chạy, bán thú nhân kia trên mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, họng súng vừa nhấc, một ánh lửa phanh từ thương ra. Tiên kia dân bản địa kêu thảm một tiếng, cơ thể bị to lớn đạn xé thành mảnh nhỏ. Ta ít, cái này còn kêu thương sao? Chọc long tránh ra mấy cái mảnh đạn cả kinh kêu lên. Cơ hồ tại cái kia bán thú nhân chiến sĩ nổ súng đồng thời, Tiêu Vũ Hinh cũng ra tay rồi, một đạo hàn quang rời tay bay ra, thân hình của nàng cũng đi theo xung ra. Số đông sinh vật vô luận như thế nào cứng hãn, con mắt lúc nào cũng được điểm, Tiêu Vũ Hinh bay ra một thanh cạo xương dùng dao làm bếp sau đó, đuổi sát phía sau sáu. Lấy năng lực bây giờ, đừng nói là một thanh dao làm bếp, liền xem như một cây cây sắt, một căn, cũng có thể ném ra đạn xuyên giáp hiệu quả. Giao làm bếp thấu não mà vào, cơ hồ hoàn toàn xuyên vào bán thú nhân kia đại não. Ánh mắt của hắn trong chốc lát trở nên trở nên làm đạm, như cùng chết cá vậy màu sắc. Không chờ hắn ngã xuống, Tiếu Vũ Hinh đã một cái bước xa vào tới, đưa tay tiếp chi kia cự hình xuống trường, tiện tay đem kéo đứt trên người của hắn vũ trang mang, Đuổi phải bay lên, đem cô thi thể kia đá bay. Ngay tại phía ngoài tiếng đều kinh ngạc khắp nơi bên trong, Tiếu Vũ Hinh liên tục nổ súng, thân hình lui về phía sau. Phía ngoài bán thú từ chiến sĩ không có nghĩ qua sẽ phải chịu đột nhiên tập kích, lập tức một hồi đại loạn, có mấy người rất suy sẹo bị nổ đầu, trong lúc nhất thời lại chưa kịp đánh trả chọc long bọn người gặp Tiếu Vũ hình từ bán thú nhân nơi đó lấy được súng ống cũng là nhao nhao từ các nơi vọt ra ngoài truy sát phèo ly bất quá là mười mấy bán thú nhân chiến sĩ trong khoảnh khắc liền bị sát lục không còn một ống nhưng bên này tiếng súng đã khiến cho các phương vị bán thú nhân chú ý của cho nên đám người lập tức rút lui mạch vỉn sở thừa cơ cũng nghĩ cầm một chi thú nhân chiến sĩ súng ống không quá độ rồi một lần sau đó hắn quả quyết từ bỏ tiện tay cầm một khỏa bán thú nhân chiến sĩ mang theo liều đạn cũng coi là một cái tiện tay vũ khí nhưng cái kia súng ống hắn cho dù miễn cưỡng cầm lấy cũng không cách nào sử dụng bây giờ đi chính phủ thành phố lấy đường Tiếu Vũ Hinh nhẹ nói, có mấy cái dân bản địa nghị phản đối, nhưng bị chọc long nhất trứng mắt, từng cái lại ngậm miệng lại, yên lặng đi theo phía sau của bọn hắn. Những người này rất rõ ràng, bây giờ trong thành khắp nơi đều là bán thú nhân, chỉ có đi theo các nàng mới có thể chạy ra tòa thành thị này. Vượt qua một cái đầu phố, Tiếu Vũ Hinh chợt ngẩng đầu một cái, nhìn thấy đầu đường đường xá hệ thống theo dõi, Linh Cơ động một cái, truyền âm vấn đạo, Ác Ma Chi Linh, có thể kết nối cái thành phố này đường xá hệ thống theo dõi. Có thể, từ thủ thành binh sĩ phá vây đến bán thú nhân binh sĩ, bây giờ chỉ có ngắn ngủi không đến thời gian một tiếng, điện lực chiếu sáng. Quân đội cùng dân sự hướng dẫn đường xá giám thị hệ thống đều vẫn tại chiếu vào phía trước thiết định chương trình vận chuyển vệ tinh cũng vận hành bình thường. Mà bây giờ thành lý lưu chút chỗ còn đang tiến hành chiến đấu. Hơn nữa bán thú nhân binh sĩ đang tại trục đường phố lùng tìm dân bản địa. Nếu như có thể tiến vào thành thị đường xá hệ thống theo dõi, các nàng liền có thể tận lực tránh đi giao chiến khu vực cùng với những người học kia binh sĩ. Nơi xa truyền đến một hồi kỳ lạ tiếng cơ giới, tiếu vũ hinh gia hiệu đám người trốn đường đi kiến trúc dưới bóng tối. Bọn hắn vừa mới tránh xong, một chiếc to lớn giống như phi thuyền tượng như phi hành khí từ trên đầu của bọn hắn chạy qua, sáng như tuyết ánh đèn từ các nàng trước người ló qua lại không có phát hiện các nàng, trực tiếp hướng thành phố một chỗ khác bay đi. Tiếu Vũ Hinh nhẹ nhàng thở ra, lập tức ra lệnh, một lần nữa xác nhận bây giờ vị trí, tìm được chính phủ thành phố đường an toàn. Có chừng 3, 4 giây thời gian, ác chi linh liền cho ra kết quả xấu. Hệ thống cấp ra ba con đường tuyến đề nghị, con đường chiều dài cùng nguy hiểm đều có khác biệt. Dáng dấp một con đường là từ bên ngoài thành lượn một vòng vòng lớn, khoảng cách khoảng chừng gần 100 km nhiều, ngắn nhất là thẳng tắp. Thẳng tắp. Dáng dấp chắc chắn không cần cân nhắc, mặc dù mở ra tạm thời nhiệm vụ, nhưng các nàng nhất định là không thể rời đi tòa thành thị này. Nhưng cái này khoảng cách thẳng tắp lại là thần mã như cục sịt tình trạng. Tiếu Vũ Hinh nghi ngờ vấn đạo, cái này thẳng tắp là chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, nếu như là cân nhắc đến thời gian vấn đề, đề nghị sử dụng trên không phương tiện giao thông hoặc phi hành kỹ năng tiến hành tầng trời thấp phi hành, khoảng cách thẳng tắp vì 12.4 chỉ là khoảng cách gần nhất, con đường tiến tới bên trên không kiến trúc cao lớn vật cần đi vòng, dự tính thời gian đến vì 4 phút. Điên cuồng mồ hôi, hỗn náo. Ta không phải là một người làm can đảm anh hùng, mà là một đám người. Tiêu Vũ Hinh không làm sao hơn nói. Mặt đất con đường tiến tới, 18.47 km, thời gian đến không biết. Ác Ma Chi Linh xác nhận một đầu cuối cùng con đường. Cứ như vậy, giúp ta lưu ý một chút chung quanh phương tiện giao thông, phải tìm chiếc xe buýt cái gì. Tiếu Vũ Hinh phất tay gọi đám người tiếp tục đi tới, đồng thời mệnh lệnh Ác Ma Chi Linh tùy thời đem màn hình giám sát điều chỉnh đến trước mắt nàng sáu. Tại tiếu Vũ Hinh trước mặt, lập tức nhảy ra một cái giả lập màn hình, mà trên màn hình biểu hiện hình ảnh chính là các nàng những người này. 18 km không hề dài, dù là phải cẩn thận mà tại thị khu bên trong đi xuyên, cần tại Ác Ma Chi Linh nhắc nhở lần sau tránh bán thú nhân quân đội, nhưng hơn 1 giờ hẳn là cũng có thể tới. Phía trước giao lộ phía bên phải 2 m chỗ có kịch liệt giao chiến. Thông qua đầu đường thời điểm phải cẩn thận. Ác ma chi linh nhắc nhở đạo. "Là ai tại giao chiến?" Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. "Là nhân loại cảnh sát cùng bán thú nhân." "Đi qua." Tiêu Vũ Hinh không muốn gây phiền phức. "Bất quá, kịch liệt tiếng súng không cách nào che giấu, mạch Viễn Sở trong lòng hơi động, đề nghị, đã có giao chiến, liền nói rõ có chúng ta nhân, chúng ta đi qua hội hợp, có thể hành động chung." "Cảnh sát không phải là người nhiều sức mạnh liền nhất định lớn." Tiêu Vũ Hinh nói, "Bên kia có nhân loại, nhưng tương tự có bán thú nhân, ngươi xác định đi qua bằng sẽ nguy hiểm hơn." Hơn nữa bây giờ là chiến đấu trên đường phố, chú định số người của bọn họ sẽ không quá nhiều, chúng ta những người này số nhiều không có vũ trang, e rằng chỉ có thể liên lụy những người kia, không bằng hết sức chuyên chú mà làm chính mình sự tình. Nói chuyện, các nàng đã xông qua giao lộ. Cục trưởng, vừa rồi có một chút bình dân xông tới. Đang tại giám thị trung quanh nói lộ, bảo đảm công kích binh sĩ hậu phương an toàn cảnh sát đang đối với giảng cơ bên trong nhỏ giọng báo cáo. Không cần để ý tới bọn họ, hy vọng bọn họ may mắn. Nhóm này cảnh sát mới vừa từ trong cục cảnh sát rút khỏi, liền bị một đội bán thú nhân đâm đầu vào ngăn lại, khá là sức đầu mẹ trắng. Tiếu Vũ Hinh Nguyên bản cũng không trông cậy vào những người kia hỗ trợ, bây giờ càng không cái gọi là thất vọng. Tại Ác Ma Chi Linh dưới sự dẫn đường, nàng mang theo mọi người tại lâu vũ trong bóng tối đi vào. Bây giờ Ác Ma Chi Linh ngoại trừ nắm giữ đại khái giao thông tình huống bên ngoài, là đem tiếu Vũ Hinh trung quanh quảng trường toàn bộ giám thị lấy. Trong tấm hình xuất hiện bất kỳ đặc biệt tình huống, nó đều sẽ tiến hành uy hiếp phân tích, nhìn thấy những cái này cầm trong tay vũ khí bán thú nhân, là trực tiếp đem uy hiếp cấp bậc điều chỉnh lên cao. Tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vỡ lên mặt nước 3000 dặm mới nhất phẩm tu chân giới thiệu văn tắt kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiệm.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 tiết 951, nghĩ cách cứu viện hai những người học này đích xác rất cứng tráng, hơn nữa bọn hắn không hề giống thân hình của bọn hắn như thế lộ ra vụ bè, đột nhiên chịu đến tập kích sau đó cũng không có bối rối, cũng không có phát ra kinh hoàng tiếng kêu, mà là đem thương vung lên, giống như cây gậy một dạng hướng phía dưới đập xuống sáu. Bọn hắn phán đoán rất chính xác, cũng không có bắn loạn xạ. Bất quá, những người học này thật sự là quá bất hạnh, bọn họ thể phách đủ để ứng phó nhân loại bình thường võ giả, nhưng trước mắt sáu người cũng là thủ hộ giả, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ. Tiểu Vũ huynh nhẹ nhàng rơi xuống đồng thời, hai chân đã đạp vỡ một cái bán thú nhân đầu người một chi cự thương ố mang theo một đạo kình phong hướng nàng nện xuống tới, Tiêu Vũ hình thân hình phía trước đột, đụng vào tên kia bán thú nhân sĩ binh trong ngực, tay phải cầm một thanh dao làm bếp hướng về. Phía trước đâm thẳng, lưỡi dao tử bán thú nhân cầm xuyên vào não bộ của hắn, liền âm thanh cũng không có phát ra một tiếng liền ngã mà bỏ mình. Mà liên tại nàng kết thúc chiến đấu đồng thời, vài người khác cũng nhao nhao kết thúc chiến đấu, 20 cái bán thú nhân chiến sĩ không một thoát khỏi. Nhìn thấy Tiêu Vũ huynh đáng người chiến lực, mạch vịn sở triệt để không còn ý nghĩ, mặc dù không còn quyền nói chuyện, nhưng cân nhắc đến đi theo 6 người này rất có thể chạy thoát, ngược lại cũng không cảm thấy phải như thế nào thất lạc. Các dân bản địa cũng sinh ra hy vọng sống sót, lại là một trận bán thú nhân phi hành khí từ đỉnh đầu của các nàng lướt qua, đi tới những cái kia phát sinh lẻ tệ chiến đấu địa điểm trợ giúp. Tiếu Vũ Hinh gọi đám người tăng tốc tốc độ hành động, theo thời gian đưa đẩy, thành phố này càng ngày sẽ càng sâu mà xa vào đến một mảnh huyết hỏa bên trong, chiến tranh phòng lọng lại không ngừng dạo nhanh, tình huống chỉ có thể càng ngày càng hỏng bét, đến lúc đó nói không chừng liền nửa bước khó đi. Nhưng bây giờ còn có không biết số lượng dân bản địa cần nghĩ cách cứu viện. Cấp bộ trong đêm tối phát ra xào xạc nhẹ vang lên, đột nhiên, bộ kia phi hành khí hướng Tiểu Vũ Hinh phương thức của các nàng bay tới. Đột nhiên xuất hiện ánh đèn để các nàng thân hình lộ rõ, phi hành khí pháo máy phun ra từng cái ngọn lửa, hai tên dân bản địa không kịp né tránh, bị hỏa lực phá tan thành từng mảnh. Nhanh đi bên này. tiếu Vũ Hinh cũng không lãng huyết, mặc dù những người này là bị coi như dự bị con chốt thí, nhưng cũng không có nghĩa là nhất định phải làm cho bọn hắn hóa thành cho. Cho nên nàng nhìn thấy ven đường có một đầu hẻm nhỏ, lập tức ra hiệu mạch vịn Sở mang theo các dân bản địa tiến vào hẻm nhỏ, ít nhất cảm giác muốn an toàn nhiều lắm. Nhà kia phi hành khí nhưng là không buông tha, từng trôi đạn pháo theo đội không bỏ, mặt đất đập ra từng cái hố cạn. Tự tìm cái chết. A Phi tay phải đột nhiên vung lên. Năm ngón tay bông dừng bắn ra năm đạo laser, suy nhiên pha không mà đi, xạ kích bộ kia phi hành khí. Với anh, phi hành khí ở giữa không trung đột nhiên bạo liệt, đã biến thành một cái cực kỳ lóng lánh đại hỏa cầu. Theo từng đợt tuấn bạo phát sinh, vô số mảnh kim loại hướng bốn phía bắn nhanh. Thiếu vũ hình mấy người cũng xông vào hẻm nhỏ, thích kiến trúc tránh né cái kia phiến kim loại mưa. Đột nhiên, ở sau lưng mọi người truyền đến một tiếng vang nhỏ. Đám người quay đầu nhìn lên, chỉ thấy một phương gạch bị từ dưới đất đẩy lên, lộ ra một chỗ cửa hàng. Lập tức một thân ảnh từ phía dưới chui đi lên, đám người lập tức đem họa súng rời qua đi. Không cần nổ súng, là người một nhà. Mạch Vịn Sở vội vàng hô. Hơn 10 người binh sĩ từ cái kia địa động bên trong đi ra, cuối cùng đi lên là một gã đeo thiếu tá cấp bậc sĩ quan nữ quân nhân đi tới, do hỏi: các ngươi là người nào? Ta là Mạch Vịn Sở cảnh sát, chúng ta là cư dân trong thành, các nàng là dòng binh sáu. Mạch Vịn Sở đem mọi người dẫn kiến biến đổi, tiếp đó vô cùng khách khí vấn đạo: trưởng quan, các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Nữ tiểu giáo trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thần sắc, nhưng chợt lóe qua, vững và nói: chúng ta phụng mệnh lùng tìm may mắn còn sống sót cư dân, các ngươi làm sao tới chỗ này? Nói dối, Tiếu Vũ Hinh cùng mấy người khác lướt nhau đều đoán được đáp án, những chiến sĩ này rõ ràng chính là bị đánh tan, không biết từ chỗ nào chui địa đạo, lại từ chỗ này chui ra ngoài, chỉ là chút gia hỏa bất hạnh rất, không chỉ có không thể chạy ra thành thị, ngược lại chui được trong thành thị. Chúng ta muốn đi chính phủ thành phố. Mạch Viễn sờ hồi đáp. Chính phủ thành phố? Nữ tiểu giáo chân mày hơi nhíu lại, đến đó làm cái gì? Của đứa nhỏ này phụ mẫu đều bị nhốt tại nơi đó, chúng ta chuẩn bị đi xem có thể hay không cứu viện ra. Mạch Viễn sờ nói. Bọn hắn đi rồi, trưởng quan, xin ngươi mang ta nhóm đi ra ngoài đi. Chúng ta nhất định nặng nề mà cảm tạ ngươi. Mấy cái dân bản địa nguyên bản là không quá tình nguyện đi mạo hiểm, lúc này nhìn thấy có quân nhân xuất hiện, vội vàng thỉnh cầu nói: "Các ngươi dựa vào cái gì bản sự đi cứu người?" Nữ tiểu giáo không để ý đến những cái kia dân bản địa, mà là nhìn chằm chằm Tiếu Vũ hình mấy người các nàng. Bán thú nhân vũ khí uy lực chính xác rất lớn, nhưng phân lượng cũng là mười phần, thông thường từ loại căn bản là không cầm lên được, hơn nữa cái kia to lớn sức giật đủ để chấn vỡ người bình thường xương bà bay, trong quân đội cũng chỉ có một chút tu vi võ đạo không kém chiến sĩ có thể sử dụng. Bọn họ đều là giang binh, hơn nữa cũng đã giết chết mấy chục cái bán thú nhân. Kelly ở bên cạnh nói: Thiếu niên vừa mới bắt đầu thỉnh cầu thời điểm, chỉ là theo bản năng ôm một tia nhân mong, nhưng Tiếu Vũ huynh bọn người liên tục đánh giết bán thú nhân, đã để hắn thấy được một khả năng nhỏ nhoi. Nữ tiểu giáo mắt sáng lên, ta đại biểu quân đội chiêu mộ các ngươi tạm thời nhập ngũ sáu. Trường quan Tiếu Vũ huynh cắt đứt nàng, chúng ta là doanh binh, chỉ cần thanh toán thù lao, chúng ta liền không có thể vì cố chủ công tác. Hơn nữa bán thú nhân là loài người tự địch, chúng ta sẽ không chí thân xứ ngoại, nhưng chúng ta đáp ứng trước vị huynh đệ kia đi nghĩ cách cứu viện thân nhân của hắn, có chuyện gì trở sau này lại nói nữ tiểu giáo đối với nàng lời nói có chút bất mãn, bất quá đối với những thứ này có thực lực cùng bán thú nhân chiến đấu giương binh, nàng cũng không tiện áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Dù sao các nàng người đến không chiếm ưu thế, bây giờ tiến vào trong thành bán thú nhân càng ngày càng nhiều, các ngươi không cảm thấy quá mạo hiểm sao? Ra khỏi thành cũng đồng dạng tồn tại nguy hiểm, lại nói chúng ta chỉ là cứu người, cũng không phải muốn địch nhân công kích, tin tưởng thủ vệ những tù binh, kiểu bán thú nhân sẽ không quá nhiều. Tiểu vũ huynh nói cứu trợ bình dân vốn chính là chúng ta chức trách của con nhân, chúng ta hành động chúng a. nữ tiểu giáo mà nói rõ đột nhiên biến đổi, nhường đám người rất là kinh ngạc các ngươi có đại khái kế hoạch hành động à? có gì cần cứ việc nói. chúng ta cần phải giao thông công cụ, bằng không mà nói, đại đội nhân mã không cách nào nhanh chóng rời đi. Tiêu Vũ Hinh nói, ta đi qua chính phủ thành phố, bên cạnh thì có một mảnh bãi đỗ xe, bên trong hẳn là ngừng có đại, cỡ trung xe khách, nếu như có thể đem những thường dân kia thành công cứu viện ra, có thể cấp tốc tiến vào bãi đỗ xe. Nữ Tiểu Giáo nói, vừa vặn, trưởng quan, làm phiền ngươi dẫn người bảo hộ những bình dân này tiến vào bãi đỗ xe, chúng ta phụ trách giải cứu tù binh. Tiếu Vũ Hinh nói, vừa rồi tao nổ bắn thú nhân đơn thuần ngẫu nhiên, tránh cũng không thể tránh. Trên thực tế, bán thú nhân đối với chính phủ thành phố cái gì cũng không có đặc thù đối đãi. Những người học này chủ yếu là nhằm vào mục tiêu quân sự cùng bình dân tiến hành công kích. Đoán chừng cái kia chính phủ thành phố cũng chỉ là bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân khiến cho bán thú nhân đem hắn xem như mục tiêu công kích, đồng thời đem lùng bắt nhân loại giam giữ ở nơi đó. Hình tỷ, làm sao ngươi biết con đường nào có thể thông qua, con đường nào có bán thú nhân xuất hiện? Tại an toàn qua mấy cái giao lộ, hơn nữa thành công tránh đi một đội bán thú nhân sĩ binh sau đó, nữ tiểu giáo cuối cùng nghi ngờ, kinh nghiệm cùng trực giác lại thêm to gan phán đoán. Tiêu Vũ Hinh lạnh nhạt nói. Về phần hắn có phải hay không tin tưởng vậy thì không quan trọng, cái này hơn 10 người binh sĩ nếu có cần, nàng một người liền có thể xong diện. 10 phút sau, một đoàn người đã đi tới khoảng cách chính phủ thành phố chỉ có một khu phố chỗ, tận thân tại một chỗ tiểu trong ngõ hẻm. Ác Ma chi linh trực tiếp tại Tiếu Vũ Hinh trước mặt mở ra một bức điện tử màn hình, điều ra mấy cái hình ảnh, phân biệt cho thấy chính phủ thành phố Đại Môn, nóc nhà cùng nội bộ hình ảnh. Cửa chính có mười mấy bán thú nhân, đã đã khống chế toàn bộ xuất nhập tình huống, còn có mấy chiếc cùng tàu chạy trên đệm không khí tựa như phương tiện giao thông. Lầu chính trên nóc nhà, một trận to lớn phi hành khí vừa mới chết đi. Mười mấy tên bán thú nhân vội vã leo lên phi hành khí, sau đó phi hành khí liền cất cánh, hướng một chỗ tiếng súng liên tiếp vang lên chô bay đi. Quá tốt rồi. Vô luận như thế nào, chính phủ thành phố bên trong bán thú nhân giảm bớt, đây là một cái tin tốt tốt. Ác Ma Chi Linh, bên trong không có cách nào giám sát sao. Tiếu Vũ Hinh vấn đạo: Có bao nhiêu bộ môn giám ở chính phủ thành phố bên trong lắp đặt hệ thống theo dõi? Ác Ma Chi Linh bất đắc dĩ hỏi lại. Đem chính phủ thành phố bản vẽ mặt phẳng hiện ra, bán ra lễ đường vị trí. Tiêu Vũ Hinh nói: Theo bình diện bản đồ hoàn thành, nàng trên mặt đất cũng vẽ ra một phần sơ đồ phác thảo, chế định một cái kế hoạch hành động. Quân đội đối với bán thú nhân hiểu rõ phải rõ ràng rất nhiều, căn cứ nữ tiểu giáo giới thiệu, những cái kia giống tàu chạy trên đệm không khí tựa như phương tiện giao thông gọi là lục địa phi xa, là bán thú nhân mang tới một loại phương tiện giao thông, tốc độ so với nhân loại nhanh nhất ô tô không thua bao nhiêu, hơn nữa phía trên bình thường đều có hệ thống vũ khí. Kế hoạch hoàn tất, bắt đầu hành động. Bãi đỗ xe lẻn vào kế hoạch tương đối dễ dàng, bởi vì những người học kia tựa hồ đối với loại người phương tiện giao thông không có hứng thú, căn bản không phá hủy, cũng không phái người chống giữ, Tiêu Vũ huynh bọn người liền như vậy cùng nữ tiểu giáo bọn người chĩa tay, từ chính phủ thành phố bên cạnh tiến vào. Chính phủ thành phố phía ngoài lưới sắt đối với các nàng tới nói chính là một chuyện cười, Tiêu Vũ Hinh nhìn quanh một chút, ngoại trừ tiền viện cùng lễ đường người bên kia ảnh tốt tha bên ngoài, ở đây căn bản không người, đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không lãng phí nhân thủ ở loại địa phương này. Cứu người phía trước, quan trọng nhất là tiêu diệt những người ở kia, bằng không bọn hắn sẽ dẫn tới càng nhiều bán thú nhân, dẫn đến hành động lần này sắp thành lại bại. Cho nên tất cả thủ hộ giả sau khi tiến vào, liền chia ra làm việc. Tiêu Vũ Hinh thi triển ra tiềm hành kỹ năng hướng lễ đường tới gần, tiếp đó lặng lẽ thưởng thức lễ đường tình huống. Trong lễ đường thỉnh thoảng truyền đến bị bắt bình dân hoảng sợ khóc ròng, hai tên thân hình cao lớn bán thú nhân chiến sĩ canh giữ ở lễ đường cửa hai bên, có chút không đếm xuể tới bộ dáng sáu. Những bình dân này đuổi bọn hắn tới nói, bất quá là nuôi dưỡng đồ ăn thôi. Tiêu Vũ hình trầm ngâm một chút, không có chính diện nghị cách cứu viện, mà là chuyển đến đằng sau. Tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vỗ lên mặt nước 3000 giặm mới nhất phẩm tu chân giới Thiệu Văn tắc kết thúc, hoặc là không mặc. Một xuyên thành nghiệt. Phong Vân Lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm, dẫn đến 14 tuổi nữ hải thẩm ánh trăng nhục thân bị hủy diệt, quá đáng hơn chính là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 Trong coi cũng không rất nghiêm ngặt, Tiêu Vũ Hinh mặc dù có thể giết chết cái kia hai cái trong coi, nhưng dễ dàng gây nên các bản thú nhân hoài nghi. Cho nên nàng không hề động mấy cái kia lính gác, đi tới đằng sau sau đó, nàng vô thanh vô tức đánh nát một cánh cửa sổ, chui vào. Trong hành lang không có ai, Tiêu Vũ Hinh hướng thông hướng lễ đường phương hướng đi đến, bên cạnh một cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, một cái rơi thú nhân chiến sĩ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Vũ Hinh, họng súng vừa mới nâng lên, hàn quang chợt hiện, phốc một tiếng, một cây băng chui đâm vào trán của hắn, một đôi hung con ngươi lập tức trở nên ảm đạm vô quang. Tiêu Vũ Hinh tiến lên đó lấy thi thể của hắn xác nhận đằng sau không có khác bán thú nhân sau đó, đem thi thể đẩy ra ngoài, đóng cửa lại, tiếp đó đem hắn trên người đạn dược vơ vét không còn làm gì. Lễ đường ngoại trừ phía ngoài bên ngoài cửa chính, tại trong lâu còn có 3 cái đại môn, đều có bán thú nhân sĩ binh trấn giữ, Tiêu Vũ Hinh thi triển ra tiềm hành kỹ năng, liên tục đánh giết 3 cái cửa thủ vệ, xác nhận lầu trên lầu dưới không còn khác bán thú nhân sau đó, mở ra đại môn. Bị bắt bình dân cũng không phải rất nhiều, hết thể mới hơn 200 người, nhìn thấy Tiêu Vũ Hinh từ ngoài cửa đi vào, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là sáu. Lại có một cái bị bán thú nhân chụp tới đồng loại. Nghe, các người bây giờ chớ có lên tiếng. Ta liên lạc một nhóm người tới cứu các ngươi, chờ bọn hắn xử lý xong trông coi sau đó liền có thể ly khai nơi này. Hiện tại các ngươi trước tiên làm tốt chuẩn bị, chờ một lát rút lui thời điểm, chúng ta sẽ không lưu cho các ngươi thời gian chuẩn bị. Tiếu Vũ Hinh thanh em không lớn, nhưng mỗi người đều nghe rõ ràng. Có mấy cái gần tới người nghĩ dù sao cũng phải kí càng một chút. Tiếu Vũ Hinh nhưng là không có cho tốt sắc mặt, mấy người kia không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng rời đi. Trong mắt lại toát ra mấy phần không vui. Phanh, Đại môn đống nhiên nát bấy, hai cô bán thú nhân thi thể bay đi vào. Phanh, phanh hai tiếng rơi vào trên mặt đất, trong đám người lập tức phát ra một hồi bất an bạo động. Chọc Long xuất hiện ở cửa ra vào, ánh mắt của hắn lóe một cô hung ác ánh mắt, khẽ quát, muốn sống hết thể đi ra cho ta. Mấy cái nhanh chân người trẻ tuổi siêu siêu liền muốn từ bên cạnh hắn chạy tới, bị hắn mạnh mẽ đưa tay, xách ở mấy người kia cổ áo ném ra ngoài, cho lão tử biết điều một chút, đều theo đằng sau. Mấy người kia cũng là dáng người khỏe mạnh người trẻ tuổi, nhưng tại trong tay hắn liền cùng bắp đèn đâm thành đồng dạng, dễ dàng liền ném ra ngoài sáu. Dù là mấy người kia cường tráng, ngã như vậy một chút cũng thiếu chút nhì gậy xương thương gần, đứng lên sau đó liền sẽ không phải cũng hướng phía trước bên cạnh chịu đựng. Về phần bọn hắn như thế nào tại trong lòng chửi mắng, Chọc Long căn vốn không quan tâm đám người từ lễ đường đi ra, không có khả năng không kinh động chính phủ trước cao ốc bán thú nhân, hơn nữa mang theo những người này đi leo hàng rào, chính xác không phải một chuyện dễ dàng, cho nên Tiếu Vũ Hinh bọn người lựa chọn là từ đại môn rời đi, mà đầu tiên chặn đánh bại đúng là những người họ kia. Trang San thứ nhất phóng tới những người họ kia, phất tay, một đạo thiểm điện ầm vang đánh trúng phía trước nhất một cái rơi thú nhân, đem hắn điện thành cho bụi, mà sấm sét uy thế còn dư dẫn nổ trên người của hắn đạn dược, đem hắn trong chốc lát nổ thành mảnh vụn sáu. Một kích này giống như là đem trong dầu sôi rội vào một bầu nước, những người họ kia đều kinh động, bắt đầu hướng bên này phát động xung kích. Tiếu Vũ Hinh người chưa tới. Hai cỗ ma tượng đã bị nàng phóng xuất ra, bước trọng bước chân xông vào bán thú nhân ở trong, một quyền liền đem một cái rươi thú nhân đầu đánh nổ. Chọc long phát ra giống to một tiếng, đông rừng biến thành một đầu cự lớn tỷ dạ nổ xua rụt cũng xông vào bán thú nhân ở trong, hắn hất đầu cắn một cái rươi thú nhân, trên dưới hai hàng lưỡi dao tựa như răng hợp lại, bán thú nhân kia đã bị cắn trở thành hai khúc sáu. May mắn hắn không có gì trọng khẩu vị, cũng không có đem cái này bán thú nhân ăn hết. Những người khác cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, mặc dù không có sử dụng năng lực, nhưng súng ống phương diện sử dụng coi như không tệ, bọn hắn lấy đạo của người trả lại cho người, to lớn đạn không phải nổ đầu chính là xé nát bán thú nhân cơ thể. mười mấy bán thú nhân sĩ binh trong chốc lát liền bị Tiêu Vũ Hinh bọn người tiêu diệt. những cái kia theo ở phía sau dân bản địa được thủ hộ đám người thân thủ cùng năng lực đặc thù hù dọa. bất quá bọn hắn ngược lại là càng có lòng tin có thể sống rời đi. tiếng súng nhất định là muốn kinh động địch nhân. Tiêu Vũ Hinh bọn người ở tại tiêu diệt cửa ra vào những người học kia thời điểm cũng đã có kế hoạch. lúc này dẫn người hướng về bãi đỗ xe phóng đi. nữ tiểu giáo tại tiếng súng vang lên lúc tới cũng đã mang người làm xong tiếp ứng chuẩn bị. mấy chiếc xe vít đã sớm mở ra. phụ trách điều khiển đều là của nàng chiến sĩ. mau lên xe. tách đi ra. mỗi người cũng sẽ không rơi xuống. Nàng lớn tiếng hô hào, mệnh lệnh dưới tay nàng các chiến sĩ duy trì trật tự, dẫn đạo các nạn dân phân biệt lên bốn chiếc xe buýt. Tiếu Vũ Hinh là cái cuối cùng xông lên xe, nàng tiện tay đem cái kia mấy chiếc lục địa phi xa thu vào, trắng san mấy người các nàng ngược lại là nhìn thấy, chỉ là các nàng giết đến đang này, nhớ tới thời điểm đã chậm. Hinh tỷ, ngươi ngược lại là tay tức giận nhanh a. Nhìn xem Tiếu Vũ Hinh lên xe, Á Phi âm dương quái khí nói, vật kia chính là có, bây giờ còn là thu thập nhân mạng trọng yếu, ta đi phía sau. Trần Lương ra vẻ khinh thường nĩu môi, nhẹ xuống xe đến cuối cùng trên chiếc xe kia, Trọc Long cùng Á Phi sửng sốt một chút, cũng đi theo cuối cùng một chiếc xe. Lao lý cùng trắng san nhưng là không có nhúc nhích. Đi đâu đầu đạo? Nữ tiểu giáo hỏi Tiểu Vũ Hinh đạo. Từ bên trái ra ngoài, tiến vào phố lớn thứ 2 tiến lên 6. Tiểu Vũ Hinh nhanh chóng đưa ra một con đường, điều khiển xe hơi chiến sĩ đối với trong thành lộ rõ ràng rất quen thuộc, chạy, ô tô cấp tốc hướng Tiểu Vũ Hinh nói tới phương hướng chạy tới, sau lưng đã truyền đến mơ hồ tiếng súng, rõ ràng bán thú nhân đã phát giác chính phủ thành phố chuyện phát sinh nguyên nhân, đang chạy tới. Các người rốt cuộc là ai? Bằng các người vũ tu sĩ thân phận, hoàn toàn có thể tại trong quân chính quy nhận được một cái địa vị rất cao, tại sao lại xuất hiện ở ở đây? Tại xe buýt lái ra sau đó, Nữ tiểu giáo trên mặt thần sắc nghi hoặc lợi hại hơn, tay đè lấy băng súng, nhưng cũng không dám rút ra, rõ ràng đối với các nàng cũng là hết sức kiên kỵ. Trường quan, chúng ta là Vũ tu sĩ, nhưng chúng ta không nguyện ý làm binh, ưa thích làm dân bình, không được sao?" Tiểu Vũ huynh theo lại nói của nàng đạo, bây giờ là giữa chủng tộc chiến đấu, xoắn xuýt vấn đề này không có ý nghĩa gì, nếu như ngươi dự định bắt giữ chúng ta, cũng chờ đến rồi địa phương an toàn lại nói. "Ta, ta không có ý tứ kia." Nữ tiểu giáo hơi đỏ mặt, liền đội vàng đem tay rời. Mặc dù nàng đã nhận định Tiểu Vũ huynh bọn người là dân gian không ghi danh Vũ tu sĩ, nhưng là không dám vô lễ sáo chứ bỏ thân phận mà nói, vũ tu sĩ thực lực không phải binh lính bình thường có thể sánh được. trên đường cái một mảnh lộn xộn, thậm chí có ô tô còn đang tiêu đốt, đốt cháy thi thể phát ra mùi khó ngửi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một, hai cái mất đi chủ nhân sùm vùn. tại ô tô sát hoặc lấy kiến trúc ở giữa phát ra chu chéo, mà phía trước một hồi nhanh giống như một trận tiếng súng cũng càng ngày càng thưa thớt. bây giờ thành phố bình dân trừ những người này ra e rằng không còn còn sống. nữ tiểu giáo thở dài, may mắn đại bộ phận bình dân đã rút khỏi, và không tử thương càng đạo. Khi thực tiến vào thành thị trung tâm bán thú nhân không phải là rất nhiều, bởi vì số đông cư dân thành phố đều hướng bên ngoài thành chạy trốn, cho nên rất nhiều bán thú nhân cũng là ở ngoài thành chặn đường những cái kia nhân loại tiến vào thành thị bán thú nhân phần lớn là lấy tiểu bộ đội hình thức tồn tại, chỉ có tại gặp phải kịch liệt chống cự thời điểm, những bộ đội này mới có thể tập trung lại. Lúc này, những cái kia nghe tin đuổi tới chính phủ thành phố bán thú nhân đã bắt đầu tập kết, chuẩn bị truy kích Tiếu Vũ Hinh các nàng. Tiếu Vũ Hinh cầm trong tay bán thú nhân hạ súng thử, quan sát bốn phía công trình kiến trúc cùng đường đi, nhất là những cái kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng súng lẹ kẹp phương hướng, càng đi thành thị ngoại vi kiến trúc. Công trình hư hại lại càng nghiêm trọng, dọc theo con đường này đã có mấy cái ngai khẩu thiết bị theo dõi nghiêm trọng hư hao, vì không lọt vào bán thú nhân tập kích, nàng đã thi triển ra thần chiếu quyết. Toàn bộ đội xe hết thảy có 4 chiếc xe buýt, đại khái là muốn mau sớm rời đi thành thị, những chiến sĩ kia cơ hồ đem tốc độ xe nhắc tới cao nhất, trong xe những thường dân kia từng cái sắc mặt tái nhợt, cũng không biết là bởi vì tốc độ xe quá nhanh bị hù, còn là bởi vì đối với tương lai lo nghĩ mà khẩn trương. Tiêu Vũ hình ảnh mắt nhìn lướt qua những binh lính kia, trong tay bọn họ ạ sột phật có chút quái dị, họng súng là hiện lên vịt miệng hình dáng, sử dụng là năng lượng đạn, bắn ra tới là hình bán nguyệt năng lượng lưới đao. Bán ra sau đó thành xoay tròn hình dáng, có thể dễ dàng sẽ rách bán thú nhân bền bị làn ra, chính thức tên là nửa tháng hạ soạn phật. Loại súng này vô luận thể tích vẫn là trọng lượng, đều tương đối thích hợp nhân loại sử dụng, nàng rất muốn biết một chi, nhưng bây giờ còn không phải động thủ cướp đoạt thời điểm. Có một đội bán thú nhân đang cưỡi lục địa phi xa từ tiền phương ngã tư đường bên trái chạy về đằng này, không cách nào tránh khỏi tiếp xúc. Ác ma chi linh thông báo đạo, không cách nào tránh khỏi sáu. Vậy thì đánh tốt. Tiêu Vũ Hinh kéo động thương mục, tiếp đó hướng toàn bộ đội xe thông báo, "Lập tập, toàn thể chú ý, lập tức" các nàng bây giờ đang lái tại một lối đi đích chính giữa ở giữa, hai bên kiến trúc khoảng cách không đủ để nhường xe buýt thông qua, mà toàn thể xuống xe lời nói cũng không có đầy đủ thời gian rút lui sáu. Mặc dù có thời gian, cũng không cách nào kịp thời tìm được thích hợp phương tiện giao thông. Hơn nữa Tiếu Vũ huynh các nàng từ trong lòng là không quá để ý những bình dân này tử vong. ở trước mắt dưới tình huống bọn hắn chết càng lợi cho các nàng xông ra bán thú nhân vây quanh. khi nhận được các ma chi linh thông báo phía sau, Tiếu Vũ huynh lập tức đem cảm giác cố định tại phía trước bên trái giao lộ. Điều khiển xe buýt chiến sĩ biết lúc này tuyệt đối không thể dừng lại. Lúc này đem tốc độ xe nâng đến cao nhất, động cơ phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Tiếu Vũ Hinh tập trung toàn bộ cảm giác, khi nàng nhìn thấy một chiếc lục địa phi xa từ bên trái giao lộ xuất hiện thời điểm, họng súng cấp tốc phong tỏa vị trí lái bán thú nhân, bóp lấy cò súng. Đường kính lớn đạn gào thét mà ra, bán thú nhân kia người điều khiển đầu giống như một cái đột nhiên chịu đến trọng kích quen dưa hấu, phốc một tiếng bị anh thành phấn vụn. Chiếc kia lục địa phi xa cũng không chịu không chế cải biến tiến lên phương hướng. Tự tin nhân sinh hai năm sẽ làm vỗ lên mặt nước ba ngàn mới nhất phẩm tu chân giới tiểu vấn tắc kết thúc, hoặc là hư mặc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 hóa thành một cái hỏa cầu, ngoại trừ đằng sau mấy cái bán thú nhân may mắn nhảy xe, những thứ khác đều tuất bạo. Một thương này cũng kéo ra chiến đấu mở màn, những người học kia nhao nhao từ phía sau trên xe nhảy xuống, hướng đội xe nổ súng sạc kích. Tiêu Vũ hình thi triển ra đồng thuật, những viên đạn kia bắn tới quỹ tích rõ ràng mà theo, hơi chút nghiêng người liền có thể tránh ra, mà súng trong tay của nàng giới nhưng là không ngừng điểm sạc, cơ hồ mỗi một súng nổ đầu. Điều khiển xe hơi chiến sĩ nổi cơn điên tựa như hướng về phía trước súng thẳng, đạn trước xe sau xe bay qua thỉnh thoảng truyền đến cửa sổ thủy tinh bị đánh nổ âm thanh, bắn ra bốn phía mảnh vụn thủy tinh đánh vào người phơi bày trên da chính là một cái miệng máu tử. Những người kia bây giờ cũng không dám gọi vậy, ghé vào trên chỗ ngồi run lẩy bẩy, ngắn ngủn mấy chục mét, tràn đầy khí tức. Xe buýt tầm vang xông qua tiếp lời, tài xế nhẹ nhàng thở ra, nhưng tốc độ không chút nào hàng. Các nàng, cái này chiếc xe đầu tiên chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi, ngoại trừ phía sau vài lần miệng thủy tinh, cơ bản không có thương vong gì. Nhưng phía sau xe vận khí hơi kém, nếu như không phải lái xe là trải qua chiến trận chiến sĩ, chỉ sợ sớm đã giải thích ở nơi đó. Nhưng trên xe hành khách có không ít thương vong. Tiếu Vũ Hinh các nàng ở phía trước liền đã nghe được tiếng Tiêu Thảm thiết thê. lương. Nhìn thấy các bình dân kinh hoàng gương mặt, nữ tiểu giáo lớn tiếng Trần An nói, đừng hoảng hốt, chúng ta đã lao ra ngoài, phía trước không xa liền sông ra thành thị, những thú nhân kia thì sẽ không đuổi tới. Ngay tại lúc này, quân nhân lời nói rất có yên ổn lòng người tác dụng, nhất là các nàng đã xông qua nguy hiểm nhất đội phố, một chút gan lớn bình dân bắt đầu quay đầu quan sát, chỉ thấy phía sau xe buýt đang tại đuổi đi lên. Thế nhưng mấy cô thi thể huyết nhục mơ hồ từ phía sau trong xe đẩy ra lúc, một số người nhịn không được đem đầu nô ra đi, lớn tiếng nôn mửa liên tu. Vâng. Vang, vang. Đằng sau vang lên mấy tiếng nổ kịch liệt. Tiêu Vũ Hinh cảm giác được có mấy chiếc lục địa phi xa bị đánh nổ. Chọc Long Tựa Hồ đang tại lẩm bẩm đáng tiếc. Bất quá những cái kia xe bay bị bạo, bán thú nhân muốn đuổi theo tới cảng là chuyện không thể nào. Nàng thăm dò hướng phía sau nhìn quanh, quả nhiên những người học kia đã bị chọc Long đám người hỏa lực chế trụ sáu. Những người học kia chỉ cần lũ đầu một cái liền bị tất cả thủ hộ giả nổ đầu. Bên cạnh những chiến sĩ kia căn bản không có đất dụng võ. Thương pháp của các ngươi cũng là luyện thế nào đi ra ngoài. Nữ tiểu giáo cảm thán nói, nàng không nghĩ tới những lính đánh thuê này không chỉ có là vũ tu sĩ hơn nữa thương pháp không kém hơn trong quân đội tay súng thiện xạ quá làm cho người ta ngoài ý muốn sát lục bản năng mà thôi tiểu vũ hinh hời hở nói nữ tiểu giáo cảm thấy toàn thân lông tơ đều đứng lên chắp mũi tựa hồ ngửi được một cỗ nồng nặc huyết tình a tiểu vũ hinh ánh mắt hướng bên cạnh phía trước lướt qua phát ra một tiếng nhẹ kêu sau đó nắm lên một quả bán thú nhân cự hình lưu đạn rút ra chốt nô ra ngoài cửa sổ ném về phải phía trước một đầu hẻm nhỏ đây là muốn nổ phòng ở sao tất cả thấy cảnh này người đều sửng sốt một chút liền người điều khiển cũng hơi khẽ dần mình nhưng vào lúc này từ đầu kia trong hẹp nhỏ lao ra mấy cái bán thú nhân chiến sĩ không chờ bọn hắn quay họng xuống lại, trái lưu đạn kia hợp thời nổ tung, mấy cái bán thú nhân còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng đã bị tạc lên giữa không trung, sắp rơi xuống đất, một mảnh huyết tinh. Dựa vào, một cái chiến sĩ thấy cảnh này, chóp cha chóp chết miệng, không biết nói cái gì cho phải. Làm sao ngươi biết cái kia lý lưu bán thú nhân xuất hiện? Làm xe buýt chạy qua cái hẻm nhỏ kia thời điểm, nữ tiểu giáo mới có mấy phần khó khăn vấn đạo. Cảm giác, tiếu Vũ Hinh cười cười nói, đáp án này tựa hồ có chút quá mơ hồ, để cho người ta khó có thể tin. Bất quá nữ tiểu giáo biết mình không cách nào nhận được chuẩn xác hơn trả lời, trừ phi Tiếu Vũ Hinh tự nguyện, bằng không lấy nàng Vũ Tu Sĩ thân phận, không ai có thể ép buộc nàng trả lời. Đội xe hướng bên ngoài thành hướng, càng là tiếp cận thành phố ngoại vi, lại càng dễ dàng cùng bán thú nhân đại bộ đội tao nộ. Mặc dù Tiếu Vũ Hinh đã kiệt lực tránh đi mấy cô bán thú nhân chiến sĩ, nhưng ở tiến vào một đầu cuối cùng đường phố thời điểm, các nàng vẫn là cùng nhóm lớn bán thú nhân tao nộ. Cái này một nhóm bán thú nhân có hơn 200 người, hơn nữa biêu hang vô cùng, vừa mới đối mặt, liền riềm súng xông đi lên, mưa đạn như riện, giống như là một trương thép cùng hỏa tạo thành lưới lớn hướng về đội xe quét tới nếu như không thi triển ra một chút công phu thật, đội xe này rất có thể liền chút dặn dò. Tiếu Vũ Hinh Mặc dù có thể bảo đảm chính mình không có việc gì, có thể tân tân khổ khổ mà chạy đến nơi đây, lại để cho những bình dân này chết đi, nàng lại có chút không muốn sáu. người điều khiển tựa hồ cũng biết có kiếp nạn trốn, mặc dù tốc độ cũng không có rất xuống, nhưng con mắt đã đóng lại, chuẩn bị nên đón cái kia thời khắc cuối cùng. đúng lúc này, trong xe tất cả mọi người cảm thấy một trận hàn ý, một tầng băng tinh nhanh chóng đem đầu xe bộ phận bao trùm, bởi vì băng tinh trong suốt, đối với người điều khiển tầm mắt không có ảnh hưởng quá lớn. những viên đạn kia rơi vào phía trên, mặc dù đem tầng băng đánh mất mô. Lại không, có thể đánh xuyên, người điều khiển từ từ nhắm hai mắt không có chờ tới tử vong, lại cảm thấy một trận hàn ý bức nhân, vừa mở mắt nhìn đến tình cảnh trước mắt, không khỏi rêu họ một tiếng, tiếp tục điều Khiển. Cơ hồ cùng lúc đó, Tiếu Vũ hình mấy người cũng phát động công kích, những người học kia cự hình lưu đạn tại người bình thường trên tay có thể là quá trầm trọng, nhưng đối với các nàng tới nói, thật sự là không coi là cái gì, tất cả thủ hộ giả lực cánh tay mạnh mẽ, giống như một trường cung nọ tựa như, một quả lưu đạn thậm chí có thể ném qua cự ly trăm mét, phía trước trên xe ba người liên tục ném mạnh ra hơn 10 trái lựu đạn, trong chốc lát liền đệm bản thú nhân hỏa lực gáp chế lại, những Người học kia không có thể đánh xuyên qua đầu xe tầng băng đã quá giật mình, bây giờ bị liều đạn tập kích đánh tạc, trong lúc nhất thời bị tạc đến người nướng ma phiền, bị đội xe cứng rắn xông ra một con đường máu. Không đợi những người học kia phản qua mới tới, trong long bọn người bắt trước làm theo, lại là một trận liều đạn đánh tung, đem vùng này địa khu đã biến thành một mảnh huyết nhục ma bản, Đội xe nên ngang rời đi sáu. Cái này cũng là các nàng may mắn, những cái kia thống lĩnh cùng đại thống lĩnh đều đi tiêu diệt những cái kia còn tại phản kháng còn xuất lại nhân loại vũ trang, các nàng gặp đều là do một chút tiểu cổ đội ngũ tạm thời tiếp lấy vũ trang, cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy tiến lên còn sót lại bán thú nhân chiến sĩ mặc dù còn tại hướng đội xe công kích nhưng bọn hắn tỉ lệ chính xác rất kém cỏi bị chọc long bọn người mỗi một súng nổ đầu tiếng súng rất nhanh liền thưa thất xuống mười phút đi qua đội xe cuối cùng an toàn lái ra thành thị chạy lên trong hoang dã đường cái thiếu vũ hinh quay đầu nhìn quanh một mắt phía sau ba chiếc xe đều theo sau nhưng tình trạng xe không phải quá tốt cửa sổ pha lê tất nhiên không còn hoàn hảo thân xe cũng là vết đạn từng đóng bất quá arma hệ thống thông báo cũng tức thời xuất hiện thêm vào nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành hết thể cứu vớt một tên bình dân những thứ khác đều ở đây trên đường tử vong hơn nữa hệ thống cũng không có chỉ nàng nhóm rời đi thành thị nói ra cảnh cáo điều này nói rõ trong thành phố bình dân rất có thể toàn bộ tử vong mới từ trên con đường tử vong rẽ rùa đi ra tất cả mọi người đều có chút búng lỏng ngay tại người điều khiển kiểm tra tình trạng xe thời điểm những cái kia không có chịu đến trọng thương gì bình dân cũng đều dắt đặt lấy xuống xe giang ra tay và chân dường như là có chút vui quá hóa buồn ngay tại các nàng vừa xuống xe không lâu một chiếc lục địa phi sa đột ngột xuất hiện ở hậu phương trên xe có hơn 10 tên bán thú nhân chiến sĩ hơn nữa những thứ này thú nhân ở trong có mấy cái lại là thống lĩnh cấp bậc bình dân nằm xuống Lên xe trước nhất định là không còn kịp rồi. Tiếu Vũ Huynh lớn tiếng hét lớn nhường những thường dân kia nằm xuống, tiếp đó rơi súng bắn về phía chiếc lục địa phi xa. Dường như là biết không cách nào ngăn cản Tiếu Vũ Huynh đám người công kích, những người học kia rất có an ý bỏ xe nhảy xuống tới. Trong ầm ầm nổ vang, chiếc kia lục địa phi xa hóa thành một quả cầu lửa, có hai cái cất bước chậm hơn bán thú nhân không cẩn thận bị ngọn lửa cuốn vào trong đó. Tráng San mấy người cũng bắt đầu hướng những người học kia xạ kích, đạn cao thét lên bay qua, sẽ rách bán thú nhân cơ thể, tiên huyết cùng thịt nát văng tứ phía. Trong đó có ba cái rơi thú nhân trên thân bỗng nhiên xuất hiện một tầng màu đỏ nhạt vòng phong hộ đem những viên đạn kia tất cả đều cả lại, bọn hắn cũng không chạy trốn, mà là hướng về Tiếu Vũ Hinh bọn người lao đến, bọn hắn đều nhìn ra 6 người này là đám nhân loại kia ở trong chiến lược cao nhất, suy nghĩ bắt người trước hết, phải bắt ngựa, muốn trước tiên đánh giết các nàng. nhìn thấy cũng không có khác bán thú nhân đuổi theo, Tiếu Vũ Hinh mấy người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, thu hồi ạ sụn di phần hướng ba cái kia bán thú nhân phóng đi. một cái nam nhân hướng về Tiếu Vũ Hinh đánh ra quyền trái, một cái mặt quỷ đống dưng nổi lên, nó trong chốc lát trở nên trưởng một cái mặt bàn lớn nhỏ, mắng nhất hướng về Tiếu Vũ Hinh lao đến. Các cái trước nhưng là triệu hoán một cái cao 4M mở thủ khôi lỗi thủ khôi lỗi đột nhiên đưa tay phát ra từng khối tảng đá đánh những thường dân kia đầu đồi không thể nhìn nhau đầu rơi máu chảy trắng san cũng thi xuất sấm sét thuật, ba đạo lớn sấm sét đông dưng do trời mà hàng hung hăng đập nện tại ba cái rơi thu nhân vòng phòng hộ bên trên ba cái kia vòng phòng hộ lập tức kịch liệt đung đưa tự tin nhân sinh 200 năm sẽ làm vỗ lên mặt nước 3.000 ngàn dặm mới nhất phẩm tu chân giới thiệu ván tắt kết thúc hoặc là không mặc một xuyên thành nghiệm phong vân lôi điện bốn vị thần quân một lần công tác sai lầm dẫn đến mười tuổi nữ hải thẩm ánh trăng lục thân bị hủy diệt quá đáng hơn chính là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 chính là C cấp thần tuyển giả cũng có chỗ không bằng Tiếu Vũ Hinh suy xét đại thống lĩnh ít nhất cũng có B cấp thực lực bất quá mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu cũng tuyệt đối không thể chịu đựng lôi đỉnh chiến búa công kích tên tia ban thú nhân thống lĩnh không phải không cảnh giác nhưng ngay tại hắn né tránh thời điểm một tia điện từ lưới búa bên trên bắn đi ra thân hình của hắn hơi chậm lại không thể hoàn toàn tránh đi Tiếu Vũ Hinh đem lưới búa lật ra phát một tiếng đem liền liếc cột vai con đánh thành hai đoạn ngay tại thi thể của hắn ngã xuống đồng thời Tiếu Vũ Hinh mắt sáng lên nhanh chóng từ trên tay của hắn lột món đồ kế tiếp đối với thủ hộ giả tới nói những thứ này bán thú nhân thống lĩnh giá trị có thể so sánh bán thú nhân sĩ binh cao hơn cho nên tất cả mọi người cướp độc thủ lao ly đừng nhìn người hiệu siêu hiệu siêu không qua sáng chói nhưng hắn động tác cũng không chậm giống như ngự phong hành đi đồng dạng thân thể khổng lồ lóe lên đã vọt tới phía trước cái kia vừa rồi triệu hán thủ khôi lôi bán thú nhân vừa mới chỉ huy thủ khôi lôi xuống lại cự viên bông dương rít lên một tiếng bán thú nhân kia lầu lập tức một hồi mê mồi ngay tại hắn hoảng hốt trong nháy mắt cự viên thiết quyển đã ầm vang đập xuống kết quả bị trực tiếp đập trở thành bánh thịt mà khác một cái rơi thú nhân bị trắng san điện kinh ngạc giống như một đoạn than cốc tự như ngã xuống. Lâm Tiếu Vũ Hinh thu tay lại nhìn lại thời điểm, chọc long đám người đã đem mặt khác bán thú nhân tiêu diệt, những cái kia nhân loại chiến sĩ cơ hồ không có cơ hội xuất thủ, tất cả đều tới bán thú nhân đã bị đánh chết. Xông ra thành thị sau đó, bán thú nhân ngược lại là cơ bản không thấy, tòa thành thị này quá cực lớn, đến hàng vạn mà tính bán thú nhân đại quân bung ra đi vào đã không thấy tăm hơi, ngược lại là tiện nghi Tiếu Vũ Hinh bọn người, các nàng tại giữa chưa lần nữa nghỉ ngơi, đến doanh trại thời điểm, đã là nửa đêm. Cái trụ sở này giống như một cái to lớn tòa thành, khi ở trên xe, Tiếu Vũ Hinh đã từ những cái kia dân bản địa trong miệng đạt được một chút liên quan tới nơi này một chút tình báo. Bởi vì bán thú nhân ở ở xâm phạm, nhân loại tinh cầu này quốc gia vội vàng không kịp chuẩn bị, đại lượng nhân khẩu bị giết chóc, cấp giật, nhân loại thành thị đối với những người học kia tới nói, căn bản chính là không đề phòng, cho nên các quốc gia hợp thành liên hợp chính phủ, lấy quân đội căn cứ làm cơ sở, thành lập căn cứ, tất cả nhân loại đều tập trung ở tụ tập thôn cư trú. Đội xe lái tới gần căn cứ, chỉ thấy cao lớn trên tường thành phân bố từng tòa tháp đâu, cơ hồ cách mỗi 50m thì có một cái cao lớn hỏa tợ tạm ở, tay cầm súng chiến sĩ loại người thần tình nghiêm túc nhìn chăm chú lên tứ phương, to lớn đèn pha chậm rãi quét đầu cũng là cách mỗi mấy chục mét thì có một chiếc, khi đoàn xe tại doanh địa tiền tiêu tập dừng lại thời điểm, lập tức có một đội binh sĩ vây quanh, mấy đạo đèn pha cổ sáng chỉ hướng đội xe, mười mấy chiếc dừng ở bên ngoài trụ sở xe tăng, cũng sắp hạ tháo chỉ hướng đội xe. Một đám tên ngu xuẩn, chẳng lẽ bán thú nhân sẽ như vậy đường hoàng tới tiến đánh doanh địa sao? Trọc Long khinh thường nhếch môi. Một cái chiến sĩ mắt liếc thấy hắn, thấy hắn mắt buông hung quang, lại vội vàng quay đầu. Kiểm tra thủ tục cũng không phức tạp, nhưng nơi này căn cứ tựa hồ rất nghiêm quy, ngoại trừ tường thành này, một ít cấm khu quân sự chưa qua cho phép không thể tự tiện vào bên ngoài, những địa phương khác đều đối bình dân khai phóng. Các người mấy vị gia nhập vào quân đội a?" Nữ tiểu giáo sốt ruột mà nhìn xem Tiếu Vũ huynh bọn người, thời gian lâu như vậy, chúng ta còn không có lẫn nhau giới thiệu, ta gọi Hạ đoá, lệ thuộc căn cứ đột kích doanh, các ngươi hoàn toàn có thể gia nhập vào bộ đội của ta, từ cấp đại đội sĩ quan đi lên. Có lỗi với, chúng ta tạm thời không muốn gia nhập vào quân đội." Tiếu Vũ huynh bọn người nhìn lẫn nhau một cái nói. Kỳ thực các nàng vô cùng rõ ràng, giống các nàng loại chiến đấu năng lực, quân đội là không thể nào bỏ qua, chỉ là các nàng còn có chính mình sự tình muốn làm sao. Mặc dù các nàng đến từ cùng một cái tinh cầu, cũng là vì cùng một cái nhiệm vụ, nhưng lẫn nhau đều rất tin tưởng giữa các nàng không có ăn ý cũng khuyết thiếu tín nhiệm sau này nhiệm vụ là ở trả lại hết là tách ra cái kia đều khó mà nói ở căn cứ cửa ra vào tụ họp không ít người trong lúc các nàng xong xuôi thủ tục sau đó lập tức có không ít người xông tới tình cảnh này nhường Tiếu Vũ Hinh nhớ tới trước tận thế nhà ga chỉ cần xuống xe lửa một cái thì có rất nhiều người vây quanh để cử quán trọ cùng cơ quan du lịch bây giờ cũng gần như mới vừa tiến vào căn cứ bình dân rất nhanh liền phân lưu làm hạ đóa mang theo các chiến sĩ rời đi về sau Tiếu Vũ Hinh mấy người cũng bị người vây quanh tranh đoạt muốn làm việc buôn bán của các nàng chỉ người Tiếu Vũ Hinh tùy ý chỉ một cái lao giả tóc mối tiêu, đại khái là bởi vì thân thể suy yếu lâu năm nguyên nhân, hắn bị xa lánh ở phía ngoài đoàn người mặt, những người khác hậm hực tán đi. Ngươi tên là gì? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo. Trên mặt lao giả còn có mấy phần lo sợ nghi hoặc, vội vàng nói, ta gọi bờ. Lão Gia hỏa, ngươi có thể vì chúng ta làm cái gì? Chọc Long lớn tiếng vấn đạo, ta có thể làm dẫn đường, giúp các ngươi tìm phòng ở các ngươi cần gì hoạt động giải trí, ta cũng có thể hỗ trợ liên hệ. Bờ vội vàng đáp, hoạt động giải trí, ta thích chọc Long nhăn con ngươi sáng lên, Lão Gia Hòa, đại gia hứa thích chân dài vụ lớn, ngươi sáu. Người trước tỉnh lại đi. Tiếu vũ Hinh lạnh lùng nhìn hắn một cái, truyền lộ bờ đạo. Chúng ta muốn trước tìm một chỗ ở, có đề nghị gì? Bờ có mấy phần khiếp đảm nhìn trọc long nhất mắt đạo. Nơi này dừng chân có hai loại, có thể ở gian phòng, cũng có thể ở lều vải. So sánh dưới lều vải phải tiện nghi một chút xấu. Cách thức chi có thể là quý trọng hoàng kim châu đáo, cũng có thể là đạn. Bất quá, đạn cũng phân là hình hảo, phổ thông đạn giá trị thấp, một chút đạn xuyên giáp hoặc súng bắn tỉa đạn giá trị cao. Liều đạn các loại vũ khí hạng nặng được hoan nên hơn sáu. Sau hai phút, Tiếu Vu Hinh một nhóm tiến vào bờ hỗ trợ liên lạc trong phòng. Bên trong cái gì đồ gia dụng cũng không có. Còn có một cỗ hư thối cùng ở mất ngủ, giậm chân một cái, lập tức bụi đất tung bay. Lão gia hỏa, ngươi đây là chuột heo vẫn là người phòng. Trong long nhất thấy là loại tình huống này, tức giận đến một cái nếu lấy bở cổ áo của. Dưới tình hình như thế ngươi còn nghĩ ở khách sạn 5 sao đâu? Trắng San khẽ nhíu mày, quét dọn một chút liền đem liền, ngày mai rồi nói sau. Hết thẻ thuê 3 gian phòng, hai người một gian, mấy người đem gian phòng quét dọn xong sau đó, lấy ra đồ hộp bánh mì cùng đồ uống sáu. Xem như bữa ăn qua, dọc theo con đường này các nàng cũng không cảm thấy đói khát, bây giờ ngược lại cũng không tất cả đều là là vì ăn cũng là vì thương lượng sau này cử chỉ bờ ngươi trước trở về đi sáng sớm ngày mai lại tới tiểu vũ huynh đem hai nghe đồ hộp nhét vào bờ trong ngực. là bờ đầy coi lòng cảm kích cáo tử không có tín nhiệm liền không có hợp tác đêm đó hiệp đảm không có bất kỳ cái gì kết quả mà ngày thứ 26. không ra tiểu vũ huynh sở liệu các nàng quả nhiên bị quân đội chiêu mộ tiểu vũ huynh nữ sĩ mời đi theo ta hạ đoá rất nhiệt tình dẫn dắt đến tiểu vũ huynh đi tới một đỉnh bề ngoài nhìn vô cùng thông thường liệu quân dụng đi vào doanh trại tiểu vũ huynh liền thấy một cái nhấm nuốt cơ mười phần phát đạn mọc ra dài nhỏ mặt chữ quốc khung xương không lớn nhưng cơ bắp vững chắc chiều cao 180 cm trở lên ước chừng ba 40 tuổi trung niên sĩ quan đang căng tức nhìn một vị làn da ngăm đen thanh niên cao gầy sĩ quan trong miệng thấp giọng mắng Hạ đoá ở bên cạnh hắn đứng nghiêm chào theo kiểu nhà bình lớn tiếng nói Trưởng quan Thiếu tá Hạ đoá báo cáo cho ngươi Tiếu Vũ Hinh nữ sĩ đưa đến tại dạng này nghiêm túc nơi Tiếu Vũ Hinh cảm thấy mình tiến lên nắm tay có chút không thỏa đáng chào quân lễ cũng có chút dở dở uờng cuối cùng nàng quyết định gật gật đầu liền xem như bắt chuyện qua Hạ Đóa thiếu tá ngươi trước hồi doanh phòng chuẩn bị chúng ta chẳng mấy chốc sẽ xuất phát trung niên sĩ quan đuổi đi Hạ Đóa đi đến Tiếu Vũ Huynh trước người, hắn cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm Tiếu Vũ Huynh nhìn vài giây đồng hồ, lạnh lùng mở miệng nói, Tiếu Vũ Huynh tiểu thư, ta gọi hạn dở hiệu là chính phủ liên bang lôi cánh quân đoàn 24 quân lệ thuộc trực tiếp trinh sát đoàn đoàn trưởng, cũng là ngươi hiệp trợ lần này điều tra nhiệm vụ chiến trường sĩ bờ cọ mạn đơ, ngươi có thể xưng hô ta hạn dở trung tá hoặc trung quan. Phát giác được trước mắt người sĩ quan này tựa hồ phong cách cá nhân rất mạnh, Tiếu Vũ Huynh rất sáng suốt nói tiếng, là hạn dở hiệu trung quan sẽ không tại lắm miệng nói chuyện, mặc dù là chưa mộ, nhưng nàng dù sao không phải là chính thức quân nhân, hơn nữa tại lập hồ sơ đã nói minh nàng là vũ tu sĩ.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 Tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, quân đội chúng ta đem cung cấp trang bị, chúng ta có thể thông qua một chút tính kỹ thuật xử lý. Tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, tặng cho ngươi lưu làm kỷ niệm. Nghe được cạn giờ hiệu dạng này giảng, Tiêu Vũ huynh liền hiểu, đây là điển hình đánh một gậy cho một táo ngựa sấu. Một phương diện chỉ ra chính phủ liên bang sẽ không cho dư thủ lao, ly giãn dân gian vũ tu sĩ cùng chính phủ quan hệ. Một phương khác hướng chỉ ra chỉ có cùng quân đội hợp tác mới có lợi ích nhưng phải. Cái gọi là tính kỹ thuật xử lý kỳ thực chính là một loại thủ đoạn mà thôi, không có hư hại trang bị báo một cái hư hao cái gì, vô cùng dễ dàng. Bất quá. Nàng chú ý phòng người Tham lưu kia rời đi lều phía trước trên mặt khó che giấu biểu tình kinh ngạc. Mặc dù không biết cái kia Vệ Đốt EV hình cơ giáp công năng cường hãn bao nhiêu, nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, có thể phần này lợi ích dụ hoặc, rất có thể sẽ phong phú ra ngoài dự liệu của mình. Cái kia gọi lưỡi hàn xâm Tham lưu rời đi không lâu, Hàn rời cổ tay bên trên truyền đến một hồi thanh âm ông ông sáu. Đó là một cái cổ tay thức máy truyền tin, cùng ác ma máy truyền tin không sai biệt lắm. Sau khi tiếp thông, ước chừng nghe đối phương nói mấy câu, Hàn Giở sắc mặt chính là trầm xuống, đúng vậy, mận tứ trưởng Vì tốt hơn hoàn thành lần này quân liên bang bộ giao phó nhiệm vụ, ta cần đem hiệp trợ nhiệm vụ dân gian Vũ Tu sĩ trang bị, để thăng làm vệ đút EEV hình cơ giáp. Nếu như ngài cho rằng không thỏa đáng, có thể hướng quân đội khiếu nại, nhưng ở khiếu nại kết quả xuống phía trước, mệnh lệnh nhất thiết phải thi hành. Bằng không, ta có quyền tạm dừng nhiệm vụ thi hành, hết thệ kết quả bởi ngài gánh chịu. Nói xong những lời này phía sau, án rời không đợi đối phương trả lời, trực tiếp dập máy tin điện. "Ghét chính khách." Án giờ cau mày lẩm bẩm một câu, tiếp đó hướng Tiêu Vũ huynh nói, "Tiểu Vũ huynh nữ sĩ?" Ta bây giờ đem lần này điều tra nhiệm vụ kỹ cẳng chỉnh tự nói rõ với ngươi một chút, lần này tư liệu ngươi phải cố gắng nhớ kỹ đồng thời giữ bí mật sáu. Khoảng cách bán thú nhân xâm lấn đã tiếp cận một năm, những người học kia tựa hồ đối với nhân loại ở thành thị cũng không cảm thấy hứng thú, bọn hắn tại giữa đồng trống bắt đầu xây dựng doanh địa, hơn nữa bắt đầu khảo sát khoáng vật, hơn nữa có dấu vết cho thấy bọn hắn cấp giật đại lượng loài người mục đích đúng là vì khai thác khoáng thạch, phía chính phủ yêu cầu quân đội điều tra bán thú nhân doanh địa, cùng với những cái kia bị bắt cóc nhân loại rơi xuống sáu. Chẳng lẽ cái này cũng là tạm thời thêm vào nhiệm vụ. Tiêu Vũ Hinh hơi nghi hoặc một chút, nhưng hệ thống không có lệ kỳ, cũng không tính hơn nữa có tính không thêm vào nhiệm vụ, chính mình cũng sẽ gia nhập viên tinh cầu này văn minh khoa học kỹ thuật trình độ muốn so địa cầu cao nhưng còn không có hoàn toàn thoát ly súng đạn thời đại 6. kỳ thực nghĩ một hồi cũng là súng đạn thời đại chưa hẳn liền đại biểu cho trình độ văn minh thấp trước mắt quân đội đã có cơ giáp trang bị binh sĩ cũng có bộ phận binh sĩ trang bị năng lượng súng trường nhưng số lớn súng đạn cũng không rời khỏi chiến tranh sân khấu hơn nữa còn tồn tại tương đương hoàn chỉnh vũ tu sĩ hệ thống liền bán thu nhân cũng vẫn như cũ sử dụng số lớn thuốc nổ vũ khí uy lực tương đối đáng sợ mặc dù Ác Ma Huy Chương cũng không có đưa ra những vũ khí kia đẳng cấp, nhưng một kiện có thể đánh nổ có thể so với Thần Tuyệt giả thân Thể Vũ Khí, kém đi nữa cũng kém không đến đến nơi đâu. Ngay tại Tiếu Vũ hình tài liệu nghiên cứu thời điểm, đột nhiên liều màn bị người từ bên ngoài xuất lên, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vừa rồi đi ra xâm dịch cùng một cái trắng mập văn chức sĩ quan đi đến, đi vào liều phía sau, tên tham lưu kia đứng nghiêm hướng hẳn rời chào theo kiểu nhà binh, báo cáo sếp, dựa theo mệnh lệnh của ngươi, thông qua thương lượng, bộ hậu cần đã đồng ý cung cấp một đài vét EIV hình cơ giáp cung cấp Tiếu Vũ hình nữ sĩ sử dụng. Nhưng ấm nạp trung tá kiên trì nhất thiết phải ở trước mặt cùng ngươi tiến hành trang bị giao nhận. Tước Hàn Sâm thượng úy, ngươi hiểu lầm, ta thế nào lại là kiên trì ở trước mặt cùng hạn giờ trung tá tiến hành trang bị giao nhận mập trắng sĩ quan một mà hướng hạn giờ hiệu tối chào. Một mặt nói, ta là vẫn luôn muốn bái phỏng một chút. Liên bang chúng ta quân đội nổi tiếng lâu đời chiến đấu xì bở có mạn đờ hạn giờ hiệu trung tá, lại khổ vì vẫn không có cơ hội. Cho nên lần này mới nhất định phải tới ở đây. Thấy tận mắt gặp hạn giờ hiệu trung tá, đến nỗi ký kết trang bị giao nhận văn kiện chỉ là thuận tiện mà thôi, thuận tiện mà thôi. Miệng nói như vậy lấy. Ấm nạp nhưng là từ trong túi lão lấy ra một cái điện thoại di động lớn nhỏ dụng cụ, cười đưa cho hạn dở hiểu. Trên dụng cụ là một cái điện tử mềm bình phong. Hạn dở hiểu nhìn một chút phía trên biểu hiện văn kiện nội dung, trực tiếp ký xuống tên của mình. Đem dụng cụ lại còn đưa ấm nạp. Ha ha, làm theo thông lệ, làm theo thông lệ. Cái này v VEV EV hình cơ giáp loại này trang bị phí tổn liền muốn mấy ngàn vạn. Đối với hạn dở chúng ta ngài dạng này xí bở có mãn đỡ tới nói, bất quá là một kiện vũ khí, nhưng đối với chúng ta cái trụ sở này tới nói, lại thế nhưng là xem như vô cùng hiếm thấy. Trân quý quân giới chữ bị, bởi vậy giao nhận thủ tục khó tránh khỏi rườm rà một chút, còn hy vọng trung tá có thể thông cảm. Án giờ cứng rắn nói cười cười, chào theo kiểu nhà binh nói, "Ấm nạp trung tá, ngươi là dựa theo quy định tương quan làm việc, đang lúc, hợp lý, không thể nói là cầu được ta thông cảm. Nhiệm vụ lần này thời gian khẩn cấp, bây giờ tất nhiên tất cả chuẩn bị cũng đã hoàn tất, chúng ta nhất định phải xuất phát, tiếp tục thi hành nhiệm vụ." "Đương nhiên, đương nhiên, hy vọng lần sau còn có cơ hội." Ấm nạp đáp lễ phía sau, nghiêng người nhường ra con đường. Mặc dù không biết ở đây bình thường tiền tệ là cái gì, nhưng nghe nói là một đài mấy ngàn vạn phí tồn trang phục chiến đấu chuẩn bị, Tiêu Vũ Hinh thật sự là rất chờ mong đợi nàng đi theo án giờ sau lưng đi ra lều vải, lá chắn đến khoảng cách lều mười mấy thước chỗ, hai tên chiến sĩ đứng trước đang đứng tại một cái giải dương kim loại trước mặt, hướng các nàng hành lễ. Tiếu Vũ Hinh nữ sĩ, đó phải là trang bị của ngươi, ngươi cầm lên nó, chúng ta liền có thể lên đường. Chỉ vào cái kia giải dương kim loại, án giờ hướng Tiếu Vũ Hinh nói, đó là cơ giáp, có phần quá nhỏ hình a. Tiếu Vũ Hinh lại cảm thấy vậy càng giống một chi trường thường, nàng đi nhanh đến cái dương phía trước, thử thăm dò nhấp nhấp sáu, không hề giống là bề ngoài nhìn nặng nề như vậy, kỹ sư gước chừng mười mấy ký kim loại vali, dễ dàng liền bị nàng xách trong tay chẳng lẽ đây chính là kia cái gì thân hình cơ giáp ngay tại nàng nghi ngờ thời điểm một tên binh lính đưa qua một bạt thay lớn nhỏ gấm nữ sĩ trong này là cất giữ vđev hình cơ giáp không gian quang giáp xin cầm lấy cảm tạ tiểu vũ huynh đưa tay tiếp nhận hộ trong lòng nhưng là một hồi kinh ngạc phải biết không gian chữ vật kỹ thuật nàng cũng là tại theo mà chịu nhiệm vụ bên trong lấy được loại kia số liệu không gian cùng truyền thống không gian kỹ thuật hay không cùng nhưng không nghĩ tới cái tinh cầu này chính mình liền đã nghiên cứu ra không gian chữ vật kỹ thuật quả thật làm cho người kinh ngạc Nàng không có lập tức mở ra cái hộp gấm kia, mà là đem cái kia dáng dấp dương kim loại mở ra sáu. Quả nhiên, bên trong là một chi nguyệt nha đột kích thương, còn có mấy cái răng đạn năng lượng. Loại vũ khí này răng đạn năng lượng có thể sử dụng một đoạn thời gian rất dài, cũng là không cần lo lắng năng lượng không đủ vấn đề. Lấy ra xuống ống, chiếc dương kia liền không còn tác dụng gì nữa, hai tên binh sĩ chào theo kiểu nhà binh, cầm khoảng không dương rời đi. Đây là, nhìn thấy Tiêu Vũ huynh đã lấy được trang bị, Hàn giờ hiệu hạ xuống, bắt đầu thao tác cổ tay giữa truyền tin điện tử nghi. Vài phút sau đó, một chiếc cỡ lớn lục địa phi sa từ đằng xa phi nhanh tới, ở trước mặt các nàng dừng lại phía trên có thật nhiều binh sĩ. Sau đó, anh rời thẳng đến bị chiếc này lục địa phi sa chấn kinh đến tận mắt hốc mồm Tiếu Vũ Hinh trước mặt. Thấp giọng giới thiệu nói, Tiếu Vũ Hinh nữ sĩ, đây là chúng ta từ bản thú nhân trong tay tịch thu được vận chuyển hình lục địa phi sa. Mặc dù loại này xe bay không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng lại có thể vận chuyển số lớn binh sĩ. Hơn nữa tốc độ không chậm, chúng ta cũng là tốt không dễ dàng mới lấy tới chiếc này. Tốt, đẩy kéo càng lâu, điều tra nhiệm vụ lại càng nguy hiểm. Chúng ta nhất thiết phải nhanh lên xe. Như thế nào thao tác trang bị trên xe rồi nói sau nói, anh giờ hiểu nhanh chân đi hướng cách đó không xa lục địa phi xa, tiểu vũ hinh cẩn thận đi theo phía sau hắn. mặc dù chiếc này lục địa phi xa không gian không nhỏ, nhưng người một khi đạt đến số lượng nhất định, sẽ rất khó nói không gian phải trang đủ, cho nên nàng lên xe phía sau cảm giác đầu tiên quá chật trễ. ở chỗ này dạng thu hẹp trong xe, tiểu vũ hinh chỉ có thể nhìn xem những cái kia trên mặt đường còn rõ ràng chiến sĩ, tâm tình cũng trở nên ác liệt đứng lên. dường như là là nhìn ra trong nội tâm nàng bất an, anh giờ hiểu đạo, tiểu vũ hinh nữ sĩ, không nên nhìn binh lính của ta, nhìn từ bề ngoài nghiêm túc, lãnh cốc nhưng ở chung quen thuộc ngươi sẽ biết bọn hắn đối đãi đồng bạn là rất dễ thân cận bây giờ ta hướng các ngươi giới thiệu bốn người này là đoàn đội chúng ta thư ký thủ có bọn họ bán thú nhân mơ tưởng vượt lôi chỉ một bước các ngươi về sau muốn lẫn nhau hiệp trợ án giờ hiệu trưởng quan nghe được ngươi dạng này giảng ta yên tâm rất nhiều tiểu vũ hình nói bốn cá nhân đồng thời hướng tiểu vũ hình chào một cái đơn giản giới thiệu chính mình đạo hạ sĩ mát trung sĩ hung lãng thiếu úy hoắc lại c thượng sĩ rốt dìa trên chiến trường ngươi có thể để bọn hắn duỗi băng ghế mắt to cùng trắng phủ án giờ ở một bên giới thiệu nói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 Ze S955, tiếp 956, cơ giáp trăng sáng nô lên cao, trung quanh vây quanh chấm chấm đầy sao, mặc dù cái này luận hạo nguyệt là màu xanh nhạt, cùng mà cầu thượng mặt trăng khác biệt, nhưng không hư hao chút nào vẻ đẹp của nó thần bí. Mượn tinh nguyệt hà quang, nơi xa khi thì bằng phẳng, khi thì xuất hiện một rừng cây, vài tòa mô đất địa hình mơ hồ có thể thấy được, chưa từng nghe qua đủ loại kỳ dị động vật tiếng kêu to, theo thanh phong truyền vào tiếu vũ huynh trong tai, bốn phía mỹ diệu, mê người cảnh trí, làm nàng không khỏi say mê. Bất quá trong tiềm thức, đối với thí luyện nhiệm vụ e ngại cùng cảnh giác, rất nhanh liền nhường tiểu vũ huynh một cách tự nhiên tỉnh táo lại án giờ điu nhìn nàng một cái, mang chút mấy phần buồn vô cớ điệu đạo, rất đẹp cảnh sắc a. Đáng tiếc, kể từ bán thú nhân xâm lấn về sau, liền sẽ không có tâm tình thưởng thức những thứ này cảnh sắc. Vì cái gì? Dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình sao? Tiêu Vũ Hinh khẽ lắc đầu, những cảnh đẹp này nếu như chế thưởng thức, sau một khắc liền có khả năng bị hủy bởi chiến hỏa. Nhìn nhiều một chút những thứ này cảnh trí, chính là bởi vì loài người tồn tại, còn có viên này xinh đẹp tinh cầu, cho nên chúng ta càng phải chiến đấu, tiêu diệt những xâm lấn giả kia. Nói không sai, chúng ta chiến đấu, không chỉ là vì sinh tồn, cũng là vì bảo vệ mình gia viên. Ảnh giờ hiệu gật gật đầu, trên mặt lạnh lùng hiếm thấy lộ ra một vòng thần sắc tàn dương. Ước chừng sau 3 tiếng, Lục Diệp Phi Sa đã xâm nhập vùng bỏ hoang, lúc nào cũng có thể cùng bán thú nhân tao ngộ, cho nên ảnh giờ hữu mệnh lệnh nương đi tới, đem cố xe giấu đến bên cạnh trong một mảnh rừng rậm, làm tốt thần nấp. Loại chuyện này tự nhiên không tới phiên Tiếu Vũ Hình tới làm, thừa dịp các chiến sĩ bận rộn thời điểm, nàng lấy ra cái hộp gấm kia, nhẹ nhàng mở ra, màu đen lông nhung thiên nga bên trên, trưng bày một cái tuyệt đẹp chi nhẫn, bên cạnh còn có một trương giường như là một loại nào đó kim loại chế luyện tấm thẻ, trên thẻ dán vào một cái đầu hình mã tượng như tờ giấy. Phía trên dùng nơi đó văn tự viết, nhỏ máu đọc đến mật mã. Còn muốn nhỏ máu nhận chủ. Thật đem mình làm pháp bảo, Tiếu Vũ hinh nhượm môi, tay trái móng tay bên tay phải trên ngón trỏ nhẹ nhàng quẹt một cái, một giọt đỏ thấm huyết châu lập tức rỉ ra. Nàng đem huyết châu bôi ở cái kia thẻ kim loại bên trên, huyết vừa mới nhỏ giọt trên thẻ, liền lập tức tiêu thất sáu. Nói chính xác, dường như là rót vào đến rồi tấm thẻ bên trong. Nói đến cũng có mấy phần thần kỳ, làm những cái kia vết máu rót vào tấm thẻ sau đó, tấm thẻ cũng sẽ ra biến hóa kinh người, giống như là dựa đi dơ bẩn, đã biến thành một chương như thủy tinh dịch tấu trong suốt tấm thẻ, tại cạnh chính diện, có hai màu vàng ký tự thủ hộ thu hộ. chẳng lẽ đây chính là mật mã. ngay tại nàng âm thầm suy nghĩ thời điểm, tấm thẻ kia đột nhiên trở nên pha tạp đứng lên, cuối cùng hóa thành một mảnh bột phấn. tiểu vũ huynh hơi lấy làm kinh hãi, nhưng chợt liền phản ứng lại. loại này mật mã bảo hộ phương thức ngược lại là đặc biệt. ánh mắt của nàng lại nhìn về phía cái kia giới chỉ sáu. bây giờ mật mã có, thế nhưng là cái này mật mã hẳn là như thế nào phát động đâu. tiểu vũ huynh cầm cái kia giới chỉ lật tới lật lui nhìn nửa ngày, cũng không tìm được phát động mật mã chỗ. chẳng lẽ vẫn là muốn nhỏ máu. tiểu vũ huynh thử lại gạt ra một giọt máu tại trên mặt nhẫn, nhưng giới chỉ không có bất kỳ cái gì phản ứng ngược lại là bị máu nhuộm môi hế. nàng leo đi vết máu, ở phía trên vừa sờ với bót, vẫn là không có phản ứng gì. Chiếc nhẫn kia sáu, chẳng lẽ là dùng đeo? Tiếu Vũ Hinh linh cơ động một cái, nàng đem con này giới chỉ tại tay trái mỗi cái đầu ngón tay thượng đô thí đeo một phen, làm đeo lên tay trái ngón áp út lúc, cái kia giới chỉ đột nhiên giống sống lại, tựa như đột nhiên căng thẳng. Tiếu Vũ Hinh theo bản năng một lột vậy mà không có lột động. Cơ hồ trong cùng một lúc, một giọng nói ngọt ngào đống nhiên vang lên, kiểm tra đến mới chủ máy sáu, sóng não chuẩn, bởi vì ngài sóng não vừa mới hai chuẩn, xin điền vào quyền hạn mật mã kích hoạt. Mật mã. Tiếu Vũ Hinh sừng sốt một chút mới phản ứng được, trong đầu thoáng qua một đạo ý niệm, thủ hộ. Cái kia thanh âm ngọt ngào vang lên lần nữa, mật mã xác minh không sai, sóng não chính xác không sai. Hoan nên sử dụng vệ đút EV hình cơ giáp, xin bắt đầu ban đầu thiết lập 6. Ngay tại một đợt tin tức tràn vào Tiếu Vũ Hinh đại não đồng thời, trước mắt nàng cảnh tượng đột biến, vô số màu sắc sặc sỡ hình 3 chiều 3D giống tại trước mắt của nàng không ngừng xoay tròn, Tiếu Vũ Hinh cảm thấy có chút hoàng hốt cảm giác, tuyệt không tính đứng. Quá nhanh. Vẹn vẹn không đến 10 giây thời gian, tiểu Vũ Hinh hai mắt đã có mấy phần mệt mỏi cảm giác, tại trên người nàng xuất hiện một tầng liên thể giáp tựa như trang bị cảm giác có chút quái gì. Nàng thử do xét hoạt động một chút tay chân, cũng không có vướng chân vướng tay cảm giác, hơn nữa cũng không có cái gì phụ trọng cảm giác. Tiêu Vũ hình hai chân ngừng lại mà, đột nhiên nhảy lên thật cao, tại 30 mét độ cao trên không làm sáu cái 360 độ quay người động tác, rơi trên mặt đất sau đó, thân hình không có chút nào lăn lừ, cũng không cảm thấy chút nào khó chịu. Chủ nhân, đại cơ giáp này phòng ngự mặc dù không có thể cùng Minh Thần Vũ trang so sánh, nhưng là tuyệt đối tương đương với trang bị màu lục. Quan trọng nhất là, V-DUE EV hình cơ giáp cơ giáp là dùng sinh vật hợp kim chế thành, chỉ cần không phải hoàn toàn nát bấy, chỉ cần có đầy đủ thời gian Nó liền có thể từ từ bản thân khôi phục." Ác Ma Chi Linh đột nhiên nói, "Sinh vật hợp kim, loại hợp kim này hàm lượng khoa học kỹ thuật rất cao sao?" Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, "Cao vô cùng. Hơn nữa bởi vì tài liệu là sinh vật hợp kim, không tí tí ảnh hưởng ngại sử dụng năng lực cùng góc kỹ." Ác Ma Chi Linh cho một câu trả lời khẳng định. Ngay tại Tiêu Vũ Hinh nghiên cứu nàng trang bị mới lúc, chỉ huy các chiến sĩ đem lục địa phi xa ẩn nút thỏa đáng hạn giờ dịự, đi tới Tiêu Vũ Hinh bên người cười nói, "Tiêu Vũ Hinh, xem ra ngươi thật sự rất có điều kiện cơ giáp thiên phú." "Bất quá, lần sau nếu như không phải là vì tránh né tập kích, Tốt nhất đừng tùy ý nhảy vọt, bởi vì cái kia lúc nào cũng có thể sẽ để cho ngươi trở thành bán thú nhân ba tiêu. Hiện tại xem ra ngươi đã sơ bộ nắm giữ Vệ Đốt EV hình cơ giáp, như vậy hiện tại nhanh chóng giải trừ nó, chúng ta muốn đổi đường. Án giờ hiệu trung tá, điều khiển đài cơ giáp này cũng không cần lãng phí quá nhiều tinh lực, ta muốn một bên điều khiển một bên theo đội đi tới, có thể giúp ta tốt hơn quen thuộc bộ này trang bị. bị."Tiểu Vũ Hinh nói. Án giờ thật sâu nhìn nàng một cái, "Tiểu Vũ Hinh nữ sĩ, tinh lực của người ta là có hạn, nếu như ngươi bởi vì nguyên nhân này mà dẫn đến nhiệm vụ từng tiến hành trình bên trong xuất hiện không ngờ được phiền phức, nhất định phải gánh chịu trách nhiệm này." Nghe được cặn giờ hiệu khuyên Bảo, Tiêu Vũ Hinh có chút xem thường, nàng đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên một hồi tiếng bước chân rồn dập vang lên, ngay sau đó phía trước xuất hiện mấy cái đảm nhiệm thám báo chiến sĩ, bọn hắn vọt tới án giờ hiệu trước mặt, không đợi đứng vững liền lớn tiếng nói, phía trước có tình huống, có thể là bán thú nhân đội tuần tra. Có hay không tình huống cụ thể? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Không tính là tình huống cụ thể, hết thể có hơn 60 người. Chiến sĩ hồi đáp. Vốn là hôm nay muốn bổ chữ, nhưng mang theo lão công lên một chuyến hải, lần này thực sự viết không được, ngày mai lại bổ A Z L -S, S 956, tiết 957, ám sát sau một lát, Chi tiêu bán thú nhân đội tuần tra càng thêm cặn kẽ tình báo truyền đến, hết thảy 63 tên bán thú nhân, trong đó bao quát một cái bán thú nhân tế ti cùng một cái bán thú nhân thống lĩnh. Bán thú nhân tế ti nghe nói là có thể cùng bán thú nhân tơ phụng thần minh tiến hành câu thông, bản thân đẹp tương đương với bê cấp thần tuyển giả, am hiểu phòng ngự pháp thuật cùng năng lực chữa trị. Đáng sợ nhất chính là hắn hai loại năng lực này cũng là quần thể năng lực. Nhân loại mặc dù đã nghiên cứu ra có thể đánh tan bán thú nhân ra vũ khí, nhưng một khi gặp phải nắm giữ tế ti bán thú nhân binh sĩ, bọn hắn có phòng ngự cùng trị liệu năng lực, đơn giản liền thành nhân loại bộ đội ác ngộng, thiếu vũ hình. Ngươi có nắm chắc hay không tiêu diệt những người học kia thế thì, án rời trầm giọng vấn đạo. Có thể, nhưng ta muốn trước tiên thoát ly đội ngũ tiến hành mai phục. Tiêu Vũ Hinh suy nghĩ một chút đáp. Một đoàn thể chất siêu cường bán thú nhân, liền xem như đứng ở nơi đó để cho nàng giết, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể giết sạch. Nếu như đối phương quần công mà nói, coi như thể chất nàng cường hình cũng không chịu được công kích. Đương nhiên, đây là chỉ tại nàng không có thi triển phòng ngự kỹ năng dưới tình huống. Nhưng lại có ai biết đối phương là còn có hay không có thể cường đại hơn thủ đoạn công kích đâu? Khi nghe đến Tiêu Vũ Hinh mà nói sau đó, án rời trầm ngâm một hồi. Hắn cũng không phải hoài nghi Tiếu Vũ Hinh có vấn đề hay không, mà là suy xét nàng thành bại đối với đội ngũ tạo thành ảnh hưởng. Thưa ta, ta trao quyền ngươi tự do hành động. Vô luận thành bại, đều phải đem địch nhân dẫn tới chúng ta vòng mai phục. Án Dời cuối cùng vẫn đồng ý Tiếu Vũ Hinh thỉnh cầu. Binh sĩ mặc dù thiếu khuyết Vũ Tu sĩ, nhưng đến từ dân gian Vũ Tu sĩ còn khó có thể chân chính nhận được quân đội tán thành. Án Dời không có khả năng đem tiền đặt cược hoàn toàn chân áp trên người nàng, để cho nàng thuận tiện làm mối nhử cũng không tệ. Đến nỗi có thể hay không còn sống trở về, vậy phải xem Tiếu Vũ Hinh mình là không phải cơ trí. Án Dời hiệu làm xong bố trí chiến thuật sau đó các chiến sĩ đều mai phục xuống, mà Tiêu Vũ Hinh cũng hướng về bán thú nhân đội tuần tra vị trí đi tới sáu. Ngay tại nàng thân hình vừa mới hướng về phía trước độ tiến thời điểm, bóng người giống như đất bằng biến mất một dạng. Hạ sĩ Mã Kinh ngạc nói, nàng lại như thế nào biến mất? Đây cũng là một loại nào đó kỹ năng a. Nếu như là bình thường tiềm hành, không có khả năng một chút dấu vết không có. Trung sĩ Hồng Lãng nói khẽ, cái kia cũng muốn giấu giếm được bán thú nhân mới được. Trước đó không phải là không có tinh thông tiềm hành vũ tú sĩ, thế nhưng chút bán thú nhân tế tí căn bản cũng không sợ, coi như giấu ở trong đất cũng đừng hòng tránh phát đi hoặc là sẽ thiếu ý không quá xem trọng thiếu vũ hình hành động lần này hết thẹn ngậm miệng hắn rời sắc mặt âm trầm nói hắn không tín nhiệm thiếu vũ hình cũng không phải là cho rằng thiếu vũ hình sẽ đầu hàng bán thú nhân mà là giữa lẫn nhau không có hợp tác ăn ý hơn nữa bình thường tới nói dân gian vũ tu sĩ đang cùng quân đội hợp tác thời điểm chỉ sợ đối phương đem chính mình coi như phá hôi, ra tay làm việc đều sẽ lưu mấy phần dư lực đây cũng chính là quân đội đối với dân gian vũ tu sĩ không vui nguyên nhân bất quá lần này chiêu mộ thiếu vũ hình gia nhập vào là có người để cự nguyên nhân chỉ bằng thiếu vũ hình bọn người xuất thủ cứu những binh lính kia cùng bình dân Ản giờ hiệu mới đáp ứng cùng nàng hợp tác, hơn nữa vì nàng cố gắng một cái đài vi hình cơ giáp. Tiêu Vũ Hinh không có nghe được những lời này, nàng lúc này đã cách mai phục địa điểm rất có một khoảng cách, hơn nữa đã phát hiện bán thú nhân đội tuần tra đang cùng nàng đối mặt đi tới. Đang quan sát địa hình xung quanh sau đó, nàng lựa chọn một rừng cây xem như mai phục địa điểm, tiếp đó thi triển ra bóng tối đế quốc kỹ năng, cả người mai phục tại một mảnh bóng râm trong lĩnh vực, nhìn qua không có chút nào gì thường, so hác cám kết giới càng có tính bí mật nơi xa sáng lên mịt mù ánh đèn, ngay sau đó liền vang lên lục địa phi sa nhỏ nhẹ tiếng ông ông, hai chiếc cỡ lớn lục địa phi sa một chiếc một sau hướng bên này chạy tới, mặt đất bụi cỏ bị một cỗ lực lượng vô hình khiến cho hướng nghiêng ngả đi. mười mấy tên thân hình cao lớn bán thú nhân lười biếng trên xe hoặc đứng hoặc ngồi, một chút cũng không giống là con nhân, so giông binh càng giống là lính đánh thuê, nhưng bọn hắn họng súng đều chỉ vào ngoài xe, tùy thời có thể tiến vào trạng thái chiến đấu. tại chiếc thứ hai lục địa phi sa bên trên, có một cái bị bán thú nhân sĩ binh vây vào giữa trung nhân nhân, cùng khác người mặc y phục tác chiến bán thú nhân khác biệt, trên người hắn mặc một bộ không biết làm bằng vật liệu gì trưng bảo. Trên trường bào treo lên rậm rạp chẳng chịt phù văn, giống như là một loại nào đó thần bí hoa văn đồ án, có khác một loại để cho người ta cảm thấy đè nén đẹp. Tại hắn tay trái cầm một cây giống như là một loại nào đó động vật xương đùi lám thủ trượng, đầu trượng nhưng là một quả lớn trừng quả đấm khô lâu, khô lâu trong hai mắt lập lòe hai đạo hư lục sắc quang mang sáu. Nhìn kỹ nhưng là hai quả đá quý màu xanh lục phát ra quang hoa, nhưng loại này quang hoa chợt nhìn đến, liền có một loại tâm linh thần giao động cảm giác, tuyệt không phải mái. E rằng cái này tế ti không chỉ là ám hiệu phòng ngự, trị liệu pháp thuật. Tiêu Vũ Hinh hơi nhíu lên lông mày. Bất quá, càng là khó có thể đối phó đi tụ càng có thể gây nên nàng đấu trí, sẽ ở đó hai chiếc lục địa phi sa cấp tốc tiếp cận bên trong, một tảng lớn bóng đen dưới sự yểm hộ của bóng đêm cũng tại cấp tốc tiếp cận. Xe bay bên trên, những người học kia lớn tiếng cười nói, tại chiếc thứ nhất xe bay bên trên, một cái vóc người to còn bán thú nhân ôm cánh tay đứng ở nơi đó, giống như là một khối sừng sững ở đỉnh núi Thạch nham, sừng sững bất động. Bán thú nhân thống lĩnh 6. Không đúng, hẳn là đại thống lĩnh, trên người của hắn khí tức so bán thú nhân tế ti càng mạnh mẽ hơn, cũng hẳn là thủ hộ giả thực lực cấp bậc. Bất quá, trong chiến đấu cực kỳ có uy hiếp vẫn là cái kia tế ti. Giết chết hắn nữa đối giao bán thú nhân đại thống lĩnh cũng được. Tiêu Vũ Hinh hơi trầm ngâm, quyết định vẫn như cũ dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Siêu chiếc thứ nhất lục địa phi xa nhanh lao tiểu Vũ Hinh bóng tối lĩnh vực bay qua, không có ai phát giác được xung quanh có cái gì khác biệt sáu. Ngay sau đó chiếc thứ hai xe bay chạy nhanh tới, ngay tại nó miễn cưỡng bay đến bóng tối lĩnh vực danh giới thời điểm, một đạo màu đen kiếm ảnh giống như rắn độc chống rông xuất hiện, vô thanh vô tức đâm vang rọi cái kia bị vây quanh ở trung dàn bán thú nhân tế thì, cùng kiếm ảnh cùng nhau bay lên còn có một cái thân ảnh yếu tiểu. Những người học kia phản ứng cũng không phải rất nhanh, chờ bọn hắn giật mình thời điểm, một cố kình phong đem bọn hắn khiến cho ngã trái ngã phải. Tiếu Vũ Hinh giống như một con cá lội tựa như xuyên qua cũng không dư giả khẽ hở, Hoàng hôn chim 12 chương nhạc mũi kiếm thẳng đâm về ngạc nhiên nhìn tới bán thú nhân tế ti. Phốc một tiếng vang nhỏ, mũi kiếm tại đâm vào tế ti bảo thời điểm, giống như là có một tầng vỏ trứng bị đâm thủng tựa như, sau đó đâm xuyên qua bán thú nhân tế ti trái tim. Hắn giật mình trôi này đâm vào tim mình tế kiếm, cảm thấy cả người đều tại bẻ gãy nghiền nát một dạng hủ hóa, hắn hét lớn một tiếng, vung lên trong tay cốt trượng đập về phía Tiểu Vũ Hinh. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, Tiểu Vũ Hinh bên thải vang lên một tiếng lôi điện lớn một dạng gào hét. Cơ thể liền như là bị tốc độ cao nhất chạy xe lửa va vào một phát tựa như, một cỗ tuyệt đại sức mạnh tràn vào trong cơ thể của nàng, năng lượng áo giáp trong chốc lát nát bấy, liền minh thần vũ trang đều không thể hoàn toàn tản được cỗ lực lượng này, toàn thân gân mạch, xương cốt tựa hồ cũng phát ra rên rỉ một dạng âm thanh. Di hoa tiếp mục. Tiêu Vũ Hinh không chút do dự thò tay khoác lên bên cạnh một cái bán thú nhân sĩ binh trên thân, nhất thời, vẻ này tràn vào trong cơ thể nàng cự lực có một nửa tràn vào cái kia bán thú nhân sĩ binh trên thân, hắn kêu thảm một tiếng, cơ thể giống như một bãi bùn náo tựa như ngã xuống. Còn sót lại sức mạnh lấy Tiếu Vũ Hinh thể chất đã hoàn toàn có thể tiếp nhận, nàng thuận thế rút trường kiếm ra, cơ thể tà phi tránh đi bán thú nhân tế ti sắp chết nhất kích, trường kiếm nhanh như tia chớp trở về đâm, mang theo một giải kiếm ảnh, khiến cho truy đuổi mà đến bán thú nhân đại thống linh nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cứng rắn lui về phía sau. Phanh sáu. Lúc này những cái kêu bán thú nhân sĩ binh cũng phản ứng lại, bọn hắn nhao nhao lấy đủ loại thấp túi tư thế nhảy xuống xe, lập tức tiếng súng nổi lên bốn phía. Tại ám sát thời điểm, Tiêu Vũ Hinh đã sớm dự liệu được loại tình huống này, nàng một kiếm bức lui bán thú nhân đại thống linh sau đó, kiếm quang mở ra, đẩy ra mấy phát bắn tới đạn sau đó bày ra thân hình bỏ chạy nàng không có quên nhiệm vụ của mình ngoại trừ ám sát bên ngoài còn muốn đảm nhiệm mùi nhử nếu như không có cái kia bán thú nhân đại thống lĩnh nàng một người cũng có thể chậm rãi ngược sát những cái kia bán thú nhân chiến sĩ nhưng bây giờ đi sáu nguy hiểm hệ số hơi to lên một chút hơn nữa cũng không nghi quá bại lộ thực lực của mình Xuy. Xuy. hai đạo hình trăng lưới liềm năng lượng lưới đao trong nháy mắt kích hủy hai chiếc lục địa phi xa đài điều khiển cái này khiến những cái kia vừa mới lên xe bán thú nhân mười phần phi muộn không khỏi lớn tiếng chửi mắng Nhưng xe là không thể sử dụng, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa ấy nhảy xuống xe. Một bên đuổi theo Tiếu Vũ hình thân ảnh, vừa nổ súng sạc kích. Vị Tiêu bán Thú Nhân Đại Thống Lĩnh càng là nhất mã đương tiên xông vào phía trước. Tại bán Thú Nhân trong xã hội, chế độ đẳng cấp là phi thường nghiêm khắc. Mặc dù lớn Thống Lĩnh sức chiến đấu cao hơn bán Thú Nhân tế tỷ, nhưng cái so là có thể cùng Thần Minh trực tiếp câu thông. Hơn nữa tại đại quy mô chiến đấu ở trong, bán Thú Nhân tế tỷ quần thể phép thuật phụ trợ đối với trình thể sức chiến đấu đề cao phải xa xa cao hơn Ban Thú Nhân Đại Thống Lĩnh cho nên bán thú nhân tế ti địa vị cao hơn bán thú nhân đại thống lĩnh một bậc, hơn nữa bán thú nhân tế ti số lượng cũng ít, chết đi một vị bán thú nhân tế ti, so thiệt hại một chỉ binh sĩ còn nghiêm. trọng hơn, liền xem như bán thú nhân đại thống lĩnh cũng muốn gặp trường phạt nghiêm khắc. cho nên vị kia bán thú nhân đại thống lĩnh mới anh dũng hướng về phía trước, hy vọng có thể lấy công chủ tội. la mũi nhử cũng là việc cần kỹ thuật, không thể một ngựa hất bụi, chạy vô tung vô ảnh, nhưng là không thể so sánh đối phương chậm 6. nếu như chậm, vậy thì không phải là mũi nhử mà là tiễn đưa lư cô, khô. không thể chạy đường thẳng một phương diện thẳng tắp dễ dàng nhất chịu đến công kích, một phương diện khác chạy đường thẳng mục đích tính chất quá mạnh, dễ dàng gây nên hoài nghi. cho nên Tiếu Vũ Hình chạy là đường cong, nhìn như có chút trốn đông trốn tây, không biết mùi vị bộ dáng. trên thực tế luôn tại nơi cái đường thẳng bên cạnh đi dạo, hơn nữa nàng liền đánh liền lui, cơ hồ là mỗi một súng không thất bại. nhưng loại này Nguyệt Nha Hình năng lượng lưới dao mặc dù có rất mạnh cắt chém năng lực, nhưng không cách nào tạo thành bạo liệt thường. nếu như không có mệnh trung yếu hại, cũng liền không cách nào lấy được địch nhân tính mệnh. chỉ là cái kia từng trận tiếng kêu gen, ngược lại là càng ảnh hưởng những cái kia bán thú nhân sĩ binh sĩ khí cùng độ trung thành. không bao lâu. Tiếu vũ Hinh đã dẫn bán thú nhân tiến nhập chiến sĩ loại người vòng phục kích. GS957 Tiết 958 Tình huống mới xùy, xùy, xùy 6 Nguyệt Nha hình năng lượng lưới đao giống như mưa to gió lớn một dạng lúc trước, trái, phải ba phương hướng, vắn về phía đang tại điện cuồng bởi theo tiếu vũ Hinh bán thú nhân. Bên dưới không chút phòng bị nào, xông lên phía trước nhất bán thú nhân bên trong, ngoại trừ bán thú nhân đại thống lĩnh bên ngoài, lập tức thì có 6, 7 cái bán thú nhân bị đánh trúng yếu hại, chết tại chỗ, bị thương cũng có số người. Bán thú nhân đại thống lĩnh đã nhận lấy số đông công kích, những cái kia có thể chặt đứt phổ thông bán thú nhân cổ năng lượng lưỡi đao chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại nhàn nhạt, nhạt vết thương, hắn tay không tức sát liền có thể bóp nát những năng lượng kia lưỡi đao, nhưng hắn không cách nào vì những thứ khác bán thú nhân cung cấp phòng ngự. Nhìn thấy bên cạnh bán thú nhân nhao nhao ngã xuống, ánh mắt của hắn chỉ một thoáng đỏ lên, cuồng hống một tiếng, đống nhiên huy quyền hướng mặt đất nện xuống. Phanh! Một quyền đập xuống đất, một cổ vô hình sóng năng lượng văng hướng bốn phía quái tàn, tại chiến sĩ loài người hận nút chỗ. Từng cây nhọn nham thương đột nhiên từ mặt đất dâng lên, vài tên ứng biến không kịp chiến sĩ ngực bụng bị đâm xuyên, treo ở phía trên giống như là bị cái khoan bắt đầu xuyên nướng nướt, tiên huyết theo nham thương hướng phía dưới chảy xuôi. Thảm nhất là những người này nhất thời không thể chết, treo ở phía trên không ngừng kêu thảm thiết. Tiếu Vũ Hinh lúc này đã mặc vào Vệ Đốt y ý, ý Hình Vi Hình Cơ Giáp 6. Không sai, chính là xuyên, tại nàng cảm giác, thứ này xương chi chiến giáp cơ giới tựa hồ càng thích hợp hơn. Vệ Đốt y Hình Vi Hình Cơ Giáp không có phân phối vũ khí nóng, mà là trang bị một thanh tợ lật mã cắt chém lưỡi đao cùng một đôi chùy thủ bằng hợp kim. Nàng tại chiến đấu đánh vang lên thời điểm liền vũ trang lên cơ giáp, tiếp đó rút ra dài gần hai thước, một cái tát chiều rộng cự nhận quay người xông vào bán thú nhân bên trong, cự nhận vung lên phía dưới, một cái rơi thú nhân đầu cách cổ bay lên, hai mắt vẫn nhìn xem cái kia thân mang quái dị khôi giáp nhân loại đang đem một cái bán thú nhân chém thẳng hai nửa. Àn dời dị bản thân liền là một cái vô cùng xuất sắc vũ tu sĩ, tại hắn dưới trướng, cái kia vài tên sĩ quan cùng sĩ quan cấp ý cũng là vũ tu sĩ, nhưng hàm kim lượng liền tương đối ít, nếu như không phải àn dời chặn hơn vân nửa công kích, e rằng vừa thấy mặt sẽ chết mất một nửa nhân loại đê tiện, các ngươi vậy mà dám can đảm bố trí mai phục giết chết vĩ đại bán thú nhân tế tì, quả thực là tội không thể tha, hết thảy chịu chết đi." Bán thú nhân đại thống lĩnh hét lớn. Một cái chiến sĩ giận mắng, "Chịu ngươi một cái sáu." Phốc. Không chờ hắn hoàn toàn mắng ra, chỉ thấy cái kia đại thống lĩnh hướng bên này một ngón tay, tên chiến sĩ kia đầu lập tức nát bấy, giống như là một quả chịu đến trọng kích quen dưa hấu tựa như. "Bernard!" Một cái chiến sĩ cực kỳ bi ai mà quát to một tiếng, vừa mới quay họng súng lại, đầu liền bị bán thú nhân đại thống lĩnh đánh bể. Hỗn loạn. Hàn giờ hữu giận tí mà Tại hắn trong công kích, bán thú nhân đại thống lĩnh vẫn còn lúc rồi dài đánh giết chiến sĩ của mình, cái này khiến hắn cảm thấy ngục nhã. Xông lên a, mọi người cùng nhau xông lên, giết chết cái quái vật này. Một tên binh lính hét lớn một tiếng, rơi súng nổ sạc, nhưng chợt bị bán thú nhân đại thống lĩnh đánh nổ giữa trời đầu. Quái vật, ngươi có bản lãnh hướng ta tới, hắn giờ hiệu giận dữ hét. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Bán thú nhân đại thống lĩnh cười lạnh nói, các ngươi có mấy người vây công ta, còn không thể ngăn cản ta ra tay, bây giờ lại có bản lãnh gì cứ lấy đi ra. Nếu như lại thêm ta đây. Một cái thanh âm thanh thúi bỗng nhiên vang lên. Không đợi bán thú nhân đại thống lĩnh, một luồng hơi lạnh từ dưới chân của hắn truyền đến, trận hàn khí cấp tốc dọc theo bắp chân của hắn lên cao, chỉ bất quá trong chốc lát, hai chân của hắn từ nhỏ chân phía dưới đều bao phủ lớp băng thật dày. A bán thú nhân đại thống lĩnh ra sức giãy giụa, tầng băng phát ra thanh âm ca ca, xuất hiện từng kia vết dạng. Khí lực thật là lớn. Tiểu Vũ Hinh cũng không nhịn được hãnh nhiên. Bất quá, mặc dù chỉ có thể trì trệ hắn phút chốc, cũng đủ để phát động công kích, mấy chục đạo năng lượng lưới đao cùng dị năng công kích rơi vào đại thống lĩnh trên thân. Tại những này trong công kích, chân chính có thể đối với hắn tạo thành tổn thương cũng chính là án giờ hiệu mấy phân vũ tu sĩ công kích, bán thú nhân đại thống lĩnh mặc dù không có thế ti bản lĩnh, nhưng lợi dụng dị năng cho mình chế tạo một cái đại khí tấm chắn vẫn là có thể, sẽ ở đó chút công kích chống đỡ gần trong nháy mắt, một tầng thật mỏng khí mâu ngăn tại trước người hắn, đỡ được tất cả công kích. Nhưng liền tại đây là, bán thú nhân đại thống lĩnh sắc mặt biến đổi, đột nhiên xoay người đấm lại đập tới 6. Song phương dường như là tập luyện xong đồng dạng, Tiếu Vũ huynh thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau hắn, tay trái của nàng tiếp nhận bán thú nhân đại thống lĩnh một quyền kia, tay phải cự nhận đã bị một thanh màu đen tế kiếm thay thế. Ngay tại Bán thú nhân đại thống linh vung ra một quyền đồng thời, Tế kiếm đâm rách tầng kia không khí lá chắn, đâm vào lồng ngực của hắn. Tiên huyết không có chảy ra, trên lưỡi kiếm lóe quỷ dị hồng quang, ẩn ẩn có thể thấy được một chút tử kim sắc phù văn lấp lóe. Hoàng hôn chim 12 chương nhạc cuối cùng giải khai đạo thứ 3 phong ẩn, Bán thú nhân đại thống linh mắt vẫn như cũ trừng, nhưng dần dần đã mất đi sinh mạng quan huy. Kết 6 Tiếu Vũ hình mặt đất dưới chân nứt ra, kiên cố mặt đất trong chốc lát đã biến thành thật dày đất mặt, hai chân của nàng 6. Chuẩn xác mà nói, là cơ giáp hai chân đã sâu đắm lâm vào mặt đất 6 vừa rồi một kích kia bị nàng lấy di hoa tiếp một kỹ năng chuyển đến mặt đất mặc dù đại bộ phận lực đạo bị rời đi ra ngoài có thể nàng bản thân tiếp nhận lực lượng hay là để cho nàng ho một bùm máu mặc dù có minh thần vũ trang cùng cơ giáp song trọng bảo hộ cũng không cách nào hoàn toàn tháo bỏ xuống bán thú nhân đại thống lĩnh cái này sắp chết nhất kích một trận chiến này cũng làm cho nàng cảm nhận được vi hình cơ giáp cường hãn loại sinh vật này cơ giáp chỗ lợi hại nhất chính là tăng phúc người sử dụng năng lực trình độ lớn nhất trong công kích giảm bớt tự thân tổn thương đồng thời kịp thời khôi phục bình thường tới nói tiểu vũ hinh thi chuyển di hoa tiếp một có thể thay đổi vị trí một hai ngoại lai tổn thương nhưng ở cơ giáp tăng phúc phía dưới thực tế thay đổi vị trí sức mạnh tiếp cận 23, chỉ cái này một hạng đem về đốt y hình cơ giáp đánh giá là trang bị màu lục cũng không quá đáng bán thú nhân đại thống lĩnh tử vong cũng tuyên cáo chi này bán thú nhân đội tuần tra hủy diệt nhân loại may mắn còn sống sót chiến sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường mà ánh rời trở sĩ quan thì tại ước định lần chiến đấu này được mất có mấy phần trật vật từ trong đất nổ đi ra tiếu vũ huynh thu cơ giáp sau đó móc ra khăn tay lau đi kia máu ở khóe miệng tiếu vũ huynh làm rất tốt mắt hướng nàng nết lên ngón tay cái thật không nghĩ tới Cái cửa bán thú nhân đại thống lĩnh sắp chết một quyền ngươi cũng có thể kế tiếp. Lúc đó chúng ta cho là ngươi sắp xong rồi. Tiếu Vũ Hinh nhàn nhạt cười cười, đạo, may mắn mà thôi. Lúc đó ta cũng cho là sắp xong rồi, có thể có kết quả như vậy. Bộ này trang bị không thể bỏ qua công lao. Nghe được Tiếu Vũ Hinh khiêm nhường như vậy, hoặc là sẽ ở một bên có mấy phần xoắn xuýt điều đạo, không nên khiêm nhường. Ta trước đó cũng đã gặp cao cấp Vũ Tu sĩ điều khiển vi hình cơ giáp, lực chiến đấu của bọn hắn cùng ngươi không so được. Trong quân đội Vũ Tu sĩ cùng bọn hắn dân gian mạo hiểm làm nghề Vũ Tu sĩ có hoàn toàn bất đồng phong cách chiến đấu. mắt nói. Ta xem vẫn là chúng ta trong quân đội huấn luyện quá khô khan, hẳn là hướng dân gian vũ tu sĩ làm chuẩn, học tập một chút bọn họ phương thức rèn luyện. Hoặc là sẽ nói, nói nhảm thì không cần nói, đại gia đã thấy được tiểu vũ huynh năng lực, tin tưởng sau này hợp tác sẽ càng thêm vui vẻ. Án giờ cắt đứt nói chuyện của mọi người, bây giờ chúng ta gặp phải hàng đầu vấn đề là, lần này điều tra nhiệm vụ đã chậm rãi chuyển biến trở thành tấn công nhiệm vụ. Xem như sĩ bở có mạn đở, ta phải hỏi tham ý của mọi người gặp, chúng ta là không phải còn phải tiếp tục thi hành nhiệm vụ. Đại gia có ý kiến gì? Bây giờ có thể nói. Hoặc lại sẽ, là ta phía dưới quân hàm cao nhất một cái. Ta cần ngươi thứ nhất đưa ra ý kiến. Hoặc là xe nhíu chặt lông mày, tự hỏi hồi đáp, trưởng quan, chúng ta lần này gặp phải bán thú nhân đội tuần tra mặc dù nhân số không nhiều, nhưng lại có bán thú nhân tế ti cùng bán thú nhân đại thống lĩnh 2 đại chiến lược, cái này ở dị vãng cơ hội là không có khả năng xuất hiện, chứng minh bán thú nhân đại quân có khả năng tại phụ cận tập kết, đối với chúng ta căn cứ nhân loại khai thác hành động, chúng ta hẳn là lập tức hướng căn cứ hồi báo tình báo này. Dưới tình huống như vậy, ta cảm thấy trở về căn cứ là chúng ta sáng suốt nhất, an toàn lựa chọn. Nhưng mà, chính là bởi vì bán thú nhân cử động các thượng chúng ta có cần thiết biết mục đích chân chính của bọn họ cùng phụ cận căn cứ tình huống 6. Dựa theo địa đồ chỉ ra, chúng ta bây giờ vị trí, đang đứng ở xuất phát mà A15 căn cứ cùng A18 căn cứ vị trí trung tâm, khoảng cách A18 căn cứ được chừng 80 km, nếu như chúng ta lựa chọn tiếp tục đi tới, có khả năng vào hôm nay ban đêm đổi tới A18 căn cứ, có lẽ sẽ có cái gì phát hiện mới. Cho nên ý kiến của ta là, tiếp tục tiến tiến, xem A18 căn cứ tình huống như thế nào, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Ta cũng cảm thấy có tiếp tục nhiệm vụ tất yếu. Nghị Nghị cũng nói. Khoảng cách A18 có mấy bước đường khoảng cách, liền xem như không cách nào hoàn thành điều tra nhiệm vụ, ít nhất đội ngũ cũng muốn đến A18 vây đi một chút, coi như không thể xâm nhập căn cứ, ở ngoài vi, có thể ta chúng ta chút có thể siêu tập một chút tình báo hữu dụng." Hồng Lãng cũng mở miệng nói ra. Mấy vị sĩ quan đều phát biểu ý kiến, những người khác cũng không có phản bác, đến nỗi Tiểu Vũ Hinh 6, chỉ cần như thường lệ cùng bán thú nhân bảo hộ tiếp xúc, nàng là tuyệt đối không có vấn đề. Đội ngũ tại hơi chuyện sau khi nghỉ ngơi, tiếp tục xuất phát, hướng về A18 căn cứ phương hướng đi tới, theo càng ngày càng tiếp cận A18 căn cứ, hoàn cảnh bốn phía trở nên càng ngày càng quỷ dị. Vùng này đã là bình nguyên biên giới, tiếp giáp vùng núi, cấp nàng gặp không ít động vật, những động vật này phảng phất ăn kích thích tố tựa như, không chỉ có biến dị phải phi thường to lớn, béo tốt, hơn nữa rất có tính công kích. Động vật biến dị, khát máu, nhất định là những người học kia tế ti sử dụng thần thuật kết quả, nghe nói có một chút bản thú nhân tế ti thậm chí có thể điều động dã thú địch nhân công kích. Càng tiếp cận A18 căn cứ, gặp được động vật càng nhiều, đúng lúc này, trong đội ngũ thông tin viên đi nhanh tiến lên, hướng hẳn giờ thông báo tình báo mới nhất. Ngừng Án Giở sắc mặt lập tức khó coi, hắn đem bốn tên sĩ quan cùng với Tiêu Vũ Hinh triệu tập đến trước mặt, vừa rồi căn cứ tới tin tức, A18 căn cứ đã mất đi liên lạc. Mất đi liên hệ. Đám người hai mặt nhìn nhau, tất cả mọi người đều biết mất đi liên hệ là có ý gì. Căn cứ ra lệnh cho chúng ta tiếp tục đi tới, xem A18 căn cứ tình huống, tận khả năng đối với nhân loại người sống sót làm giúp đỡ. Án giờ nhíu mí môi, lại bổ sung một câu, nếu còn có người may mắn còn sống sót lời nói. ZS958, T959, lẻn vào một trường quan, không hề nghi ngờ, A18 căn cứ bây giờ đã bị bán thú nhân chiếm lĩnh. Pháp là sẽ cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bản giờ hiệu thần sắc, ngay không cảm thấy căn cứ mệnh lệnh có chút điên của sao? Ở dưới loại tình huống này, chúng ta căn bản là hữu tâm vô lực. Án giờ trầm mặc nửa ngày, âm thanh trầm thấp nói, chúng ta là quân nhân. Mắt hít sâu một hơi, đống nhiên mở miệng nói, trưởng quan, xin cho ta lẻn vào A 18 căn cứ xem tình huống a. Mắt, tại dạng này hết thảy đều không rõ ràng dưới tình huống, lẻn vào căn cứ, ngươi có thể còn sống tính chất cũng không cao. Án giờ hiệu giọng của bên trong không mang theo mảy may cảm tình nói, chính như như lời ngươi nói, nếu như trong căn cứ còn có nhân loại người sống sót, chúng ta liền không thể bỏ lại bọn hắn nếu như không có sáu vậy chúng ta cũng không thể đem cái này thật tốt căn cứ nhường những người học kia an an ổn ổn hưởng thụ coi như vì thế hy sinh cũng là đáng mắt kiên quyết nói chấm tư sau một lát càn giờ hiểu gật gật đầu tốt à mắt nếu như ngươi có thể đủ xác định a 18 căn cứ bên trong tình huống cặn cận kẽ như vậy tất cả chúng ta dùng mệnh đánh cược ván này cũng là rất đáng được ta mệnh lệnh từ mắt lẻn vào a 18 căn cứ những người còn lại ngay tại chỗ đề phòng nghe được càn giờ hiểu hạ lệnh các chiến sĩ lập tức ai vào chỗ nấy tại chỗ thiết lập phòng ngự cảnh giới mà mắt cũng chuẩn bị áp dụng lẻn vào kế hoạch Án giờ trưởng quan một mực ở bên cạnh quan sát Tiếu Vũ huynh bỗng nhiên mở miệng nói, "Có thể ta so mắt càng thích hợp lần này lén vào nhiệm vụ." Tiếng nói của nàng không rơi, lập tức cảm thấy chung quanh chiến sĩ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nàng, giống như là nàng bỗng nhiên biến thân thành bán thú nhân tựa như sáu. Tiếu Vũ huynh không phải con nhân, bởi vậy không biết, làm chiến trường sĩ bở có mãn đở làm ra mệnh lệnh bố trí phía sau, chiến sĩ tùy ý đưa ra chất vấn, là quân đội bên trong tối kỵ. Nhiệm vụ hạ đạt phía sau, trên chiến trường chỉ có thể có một âm thanh vang lên, như không phải sĩ bở có mãn đở làm ra chất vấn, chiến sĩ phải làm thứ nhất là phục tùng, thứ nhì là phục tùng, thứ ba vẫn là phục tùng. Bất quá, khi nàng cảm nhận được trung quanh ánh mắt khác thường đồng thời nhìn thấy Án Dơ ánh mắt tức giận lúc, nàng lập tức nói, Án Dơ hiệu trưởng quan, xin tha thứ, ta cũng không phải quân nhân, cũng không có ai dạy qua quân ta quy. Bất quá, ta thật sự có biện pháp có thể an toàn tránh đi bán thú nhân cùng những giã thú kia, lẻn vào căn cứ. Mặc dù Án Dơ hiệu là một gã nghiêm cẩn sĩ quan, nhưng Tiểu Vũ huynh rốt cuộc là phụ trợ quân đội hoàn thành nhiệm vụ dân gian vũ thú sĩ, nàng không chỉ có thân phận tại trong đội ngũ là đặc thủ, hơn nữa thực lực cường đại, quan trọng nhất là sáu. Chính như chính nàng nói tới, nàng là tạm thời bị chiêu mộ nhập ngũ, chưa qua qua nhiệm vụ huấn luyện quân sự. Không thể một vị dùng trong quân đội kỷ luật tới yêu cầu nàng. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn vô cùng không vui, khẩn cấp lấy lông mày đạo, Tiếu Vũ Hinh tại trinh sát hành động bên trong, lệnh vào là một hạng đặc thù quân sự kỹ năng, bằng vào là bị tàn khốc huấn luyện đến bản năng lòng đề phòng, tiềm ẩn năng lực hòa phong giàu kinh nghiệm, mà không phải năng lực đặc thù gì. Tiếu Vũ Hinh thản nhiên nói, anh giờ hiệu trưởng quan, ngươi nghĩ nhất định còn nhớ rõ ta phía trước giám sát một cái bán thú nhân tế thì mặc dù ta chưa từng tiếp nhận tương tự huấn luyện quân sự, nhưng ta có biện pháp tránh đi bán thú nhân điều tra. Nếu như ngươi đối với cái này có nghi vấn lời nói, ta có thể làm mẫu cho ngươi xem. Hắn giờ hiểu lạnh lùng nhìn xem nàng, một hồi lâu mới lên tiếng. Tiếu Vũ Hinh, ta hy vọng ngươi không phải đang nói đùa ta. Nếu như ngươi có thể đủ làm đến, thỉnh bây giờ hay bắt đầu đi. Trước đây nhường Tiếu Vũ Hinh ám sát Bán thú nhân Đại tế ti, nguyên bản cũng không suy nghĩ nàng có thể thành công sáu. đương nhiên, hắn cũng không muốn cho Tiếu Vũ Hinh trở thành pháo hôi, chẳng qua là nghĩ áp chế nàng một chút uy khí. Nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Tiếu Vũ Hinh lại có thể tại Bán thú nhân tế ti cùng Bán thú nhân Đại thống lĩnh cảm giác phạm vi bên trong lần nuốt, hơn nữa thành công ám sát Bán thú nhân tế ti. Nếu như nói nàng có một loại đặc thù nào đó năng lực, cũng là chưa hẳn không có khả năng trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiếu Vũ Hinh về phía trước lùn cây đi đến sáu. làm cái gì? có vài tên binh sĩ không hiểu nhìn xem bóng lưng của nàng, không cảm thấy có cái gì khác biệt. một trận gió thổi qua tới, ngang gối sâu cỏ dại cùng bụi cây chập chờn, mọi người ở đây cảm thấy thấy hoa mắt trong nấy mắt, Tiếu Vũ Hinh thân ảnh tựa như quỷ mị biến mất. a, người đâu? hắn dời cảm thấy phía sau sống dâng lên một cỗ khí lạnh, liền như là giữa ban ngày tựa như thấy quỷ. những người khác cũng hai mặt nhìn nhau, đều có chút cảm giác không dét mà run. khởi động quan cảm giả đạ, hắn dời hiệu hạ lệnh. quan cảm giả đạ, là một loại so tia hồng ngoại toàn diện hơn có thể tin hơn giám sát thiết bị lợi dụng quang bắt giữ thể rắn mục tiêu hơn nữa có thể chuẩn bị phản ứng đưa ra chân thực hình thể là một loại rất tân tiến thiết bị giám sát mà binh sĩ sử dụng là loại kia dạng đơn giản quang cảm giả đại phụ trách trinh sát chiến sĩ lập tức mở ra quang cảm giả đại nhưng trên màn hình ngoại trừ cây cối những vật này không có bất kỳ sinh mạng nào hình thái sinh vật tất cả mọi người đều ngạc nhiên chẳng thể trách có tự tin này sáu trường quan nàng có mấy loại năng lực hoặc là sể sợ hay nói cái này chỉ có hỏi nàng chính mình mới rõ ràng án giờ hiểu lắc đầu Quân đội hệ thống vũ tu sĩ còn dễ nói, bình thường có mấy loại năng lực đều cũng có lập hồ sơ, nhưng dân gian vũ tu sĩ liền không nói được rồi. Hơn nữa các nàng đối với mình năng lực che giấu rất tốt, rất nhiều có loại thứ hai trở lên năng lực người, không ở sống chết trước mắt căn bản sẽ không hiện lộ. Hắn cũng không biện pháp ép buộc Tiếu Vũ Hinh chứng minh năng lực của mình. Thật lợi hại, loại này ẩn nút năng lực cho dù tại trọng trọng trong vòng vây cũng có rất lớn sống sót cơ hội. Mắt cảm khái nói, những người khác cũng nghị luận âm ý, không ngừng hâm mộ. Tất cả mọi người im miệng. Hắn giờ hiểu nhũ nhĩ mày, Tiếu Vũ Hinh, ta hỏi ngươi, ngươi ở đây ám sát bán thú nhân đại tế ti thời điểm. Thế nhưng là dùng loại năng lực này tránh đi qua hắn trinh sát thủ đoạn. Không tệ, ta dùng là loại thủ đoạn này." Tiêu Vũ Hinh lộ thân hình ra, thản nhiên đáp. "Vậy ngươi tại sao không dùng biện pháp giống vậy ám sát cái kia đại thống lĩnh? Nếu như giết chết hắn, thương vong của chúng ta liền muốn một chút nhiều." Hồng Lãng nhỏ giọng nói lầm bầm. "Đại thống lĩnh cùng tế ti am hiểu lĩnh vực phải không một dạng, hơn nữa có tế ti tử vong tiền lệ, ta lại tiềm hành tại đại thống lĩnh bên người, nhiều nhất có thể làm cái uy hiếp tác dụng." Tiêu Vũ Hinh lạnh lùng nói. "Hồng Lãng, đừng nói nữa." Án giờ Hữu Nghiêm nghị trừng mắt liếc hắn một cái, cấp tốc ở trong lòng cân nhắc một chút lợi và hại thay đổi ra lệnh, Tiểu Vũ Hinh liền từ người điều tra A 18 căn cứ chú ý thời khắc bảo trì cảnh giác. Anh giờ hiệu trưởng quan, xin yên tâm, ta đối với mình an toàn trên nhất lòng. Tiểu Vũ Hinh mỉm cười, thân hình lần nữa biến mất. Cùng trong tưởng tượng nghiêm mật phòng ngự khác biệt, những cái kia biến dị giả thú tất nhiên không đáng giá nhắc tới, có thể những người học kia cũng là như thế, không biết là bọn hắn quá tự tin vẫn là lo mang đến cùng não ngất đi. Ngoại trừ đại môn đứng hai cái cọc gỗ tựa như lính gác bên ngoài, toàn bộ căn cứ ngoại vi cũng lại không nhìn thấy một cái rơi thú nhân sĩ binh. Nguyên bản Tiểu Vũ Hinh còn lo lắng bán thú nhân sĩ binh bén nhạy thứ giác. Cho nên nàng thi triển ra bóng tối đế quốc năng lực, nhưng hiện tại xem ra căn bản vốn không cần cân nhắc lính tuần phòng vấn đề, cho nên nàng thi triển tiềm hành kỹ năng, cơ hội là nên ngang tiến nhập căn cứ. Trước khi tiến vào, Tiêu Vũ Hinh đã từng nghiên cứu qua căn cứ bản vẽ, cho nên đối với toàn bộ căn cứ kiến trúc kết quả như lòng bàn tay. Bán thú nhân tại chiếm lĩnh tòa căn cứ này sau đó, cũng không có làm qua cái gì cải biến, thậm chí không có từng tiến hành đúng nghĩa lùng tìm. Tiêu Vũ Hinh mừng rỡ phát hiện liền trang bị thương khố cũng không có người trông giữ. Mà cầu thượng vật tư vĩnh viễn là không đủ, nhưng nàng không có lập tức động những trang bị kia, mà là đi tìm hiểu những người học kia tình huống. Tiếu Vũ Hinh liên tiếp cẩn thận dò xét mấy tòa nhà kiến trúc, phát hiện bên trong bán thú nhân vẫn thật không ít, chỉ là nguyên bản gian phòng sạch sẽ hiện thực sự là sáu. Chật chật, cùng ra xúc liều tự như kiên nhẫn không bỏ tiếp cận lại một sở kiến xây thời điểm, cuối cùng nghe được một chút vật hữu dụng, vì nghe lại cẩn thận một chút, nàng hướng những tòa kiến trúc lại tiếp cận một chút. Tiếu Vũ Hinh nghe được một cái sầu khổ âm thanh nói, Tạp Nhi Ba, sao Thất Khắc Tế Ti trong lúc bất trợn bị những cái kia nhân loại bỏ sát giết chết, ta hiện sau thời gian càng không tốt qua sáu năm trước ta đầu nhập Sao Thất Khắc Tế Ti muôn hạ, nguyên lai tưởng rằng lần này đi theo Tế Ti đại nhân kiến công lập nghiệp. Sau khi trở về liền có thể chủ trì một cái địa khu, nhưng bây giờ tế ti đại nhân đột nhiên gặp nạn, thật sự nếu không nghĩ biện pháp ly khai nơi này, e rằng chỉ có làm bia đỡ đạn. Một con đường này, Nga là phân, chỉ cần đối với thú thần thành kính, sẽ không cần lo nghĩ tiền đồ của mình, đây không phải ngươi đã tưởng tượng xuyên hướng lời ta nói sao. Một cái khắc bán thú nhân dường như đang an ủi đối phương, nhưng trong giọng nói rất có nhìn có chút hạ hê ý tứ, húng chi sao thất khắc tế ti là vì thú thần chiến đấu mà chết, tất nhiên sẽ cho các ngươi những người hầu này thắng được rộng nhân đối Phải biết, đánh xuống cái trụ sở này cũng là may mắn mà có sao thất khắc tế ti, nếu như không phải sao thất khắc tế ti không tiêu hao tổn thi triển thần thuật, e rằng cái trụ sở này còn không có nhanh như vậy đánh xuống, hơn nữa còn bộ hạch số lớn đồ ăn. Hơn nữa có cái trụ sở này sau đó, chúng ta tại bình nguyên khu vực lại thêm một cái chỗ đứng, có thể tốt hơn chống cự loại người phản kích. Là, là, tạp tập nhí 3, không nghĩ tới bất quá thời gian 6 năm, ngươi đối với thần linh lòng thành kính, liền đã vượt qua ta sa nga Lạc phân mặc dù nghe ra đối phương trong khẩu khí chế nhạo, nhưng hắn bây giờ đã mất đi chỗ dựa, nhưng cũng không dám biểu hiện tức giận. Chỉ có thể miễn cưỡng cười nói, lần này đạo sư của ngươi ngải tư tháp ngươi muốn tấn thăng đại tế ti, ngươi cũng phải trở thành chính thức tế ti, ta liền sớm chúc mừng ngươi. Bên trong truyền đến thanh âm uyển ảo, cái kia Nga Lặc phân tựa hồ lấy ra một kiện đồ vật gì, "Tập nhị ba, sâu này nguyện lực tinh thạch đối với tinh thần lực tăng trưởng cùng khôi phục rất có có ích, tặng cho ngươi cũng coi như là bày tỏ tâm ý, chỉ hy vọng ngươi trở thành chính thức tế ti sau đó, có thể dịu dắt ta một chút, ta nguyện ý hiệu trùng với ngươi." Nga Lặc phân, ngươi làm cái gì vậy? Sở dĩ truyền này thế nhưng là vô giới chi bảo, làm như vậy, ngươi cảm thấy đáng giá sao?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 gs 959 tiếp 960, lệnh vào hai đương nhiên giá trị. Nga Lập phân cười khổ, mặc dù nguyện lực tinh thạch rất chân quý, nhưng tính mạng của ta khẳng định so với nó quan trọng hơn. Lần này tiến vào nhân loại ở tinh cầu, mặc dù đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp, thế nhưng này nhân loại không hề giống chúng ta tưởng tượng yếu đuối như thế. Sao thức Khắc đại nhân đã chết rồi, nếu như ta không tìm một cái mạnh mẽ hữu lực chỗ dựa, e rằng giống ta dạng này tế ti học đồ, qua không được mấy ngày cũng sẽ bị coi như pháo hôi đưa vào đội tuần tra. Tập 23, xem ở đồng hương mặt trên, chuyện này ngươi có thể nhất định muốn giúp ta. Nga Lập Phân, lời nói như là đã nói đến mức này, ta nếu là không đáp ứng nữa, đó chính là làm kiêu. Tập Nghi 3 trầm ngâm một hồi, "Đạo, kỳ thực ngươi cũng không cần quá sầu lo, bây giờ xung quanh địa khu tế ti cùng thống lĩnh đại nhân đều tập trung vào cái trụ sở này, chúng ta tất nhiên đối với những người khác loại căn cứ phát động công kích, lúc này, những cái kia công thành nổ trại sự tình không có khả năng để chúng ta đi làm. Nếu có thể mà nói, ta sẽ đem ngươi xin đến cùng một tổ, ở căn cứ bên trong lưu thủ." "Cảm ơn ngươi, Tập Nghi 3." Nga Lập Phần cảm kích nói. Tại bán thú nhân ở trong, tế ti địa vị là rất cao, cho dù là một cái tế ti học đồ cũng có thể có được chính mình căn phòng. tăng thêm nga lập phân có việc muốn bày ra tạm nhị ba, lựa chọn tự nhiên là thuận tiện nhất nói chuyện riêng căn phòng. tiểu vũ huynh đang cần loại này có nhất định địa vị, nhưng lại không phải rất thụ người coi trọng đầu lưỡi. tại xác nhận chúng bên không có chứa mắt nhân chi phía sau, lẻn vào gian phòng 6. hai cái này bán thú nhân cũng có mấy phần khúc khéo, vì phòng người bị người thám thính, vậy mà đem cửa phòng mở ra, nhưng cái này cũng khiến cho tiểu vũ huynh xâm lấn thời điểm càng thêm thuận tiện. ngay tại hai người lúc nói chuyện, một mảnh bóng râm vô thanh vô tức đi vào phòng. nga lập phân, ngươi yên tâm sáu. tạm nhị ba đứng lên vừa muốn đưa tay chụp nga lật phân bả vai, cơ thể bỗng nhiên ngoáng một cái, mềm nhũn ngã quỵ. tập nhị 36. nga lật phân giật nảy cả mình, liền muốn đưa tay đi đỡ, nhưng vào lúc này, trước mắt của hắn xuất hiện một đôi ánh mắt sáng ngời, trong đầu lập tức một hồi mơ hồ. đối với một cái chính là tế ti học đồ, thiếu vũ hình dễ như trở bàn tay, thi triển mê hồn thuật sau đó, nga lật phân liền hắn mấy tuổi thời điểm rất sữa cũng giao đợi rõ ràng sáu. khi lấy được tin tức mong muốn sau đó, nàng thi triển ra khống hồn thuật, đem nga lật phân khống chế lại, tiếp đó mệnh lệnh hắn tiến đến trang bị thương khố, không cần hắn động thủ, chỉ cần đem những người kia lực chú ý hấp dẫn lấy như vậy đủ rồi. Tiếu vũ Hinh cơ hổ rời chống tất cả vật tư, chỉ để lại một chút dê cháy dịch nổ vật phẩm cùng một nhóm điều khiển bom. Từ Nga lặc phân trong miệng, nàng đã biết, ở nơi này trong căn cứ tập trung mấy ngàn tên bán thú nhân, phụ cận một chút tế thì, thống lĩnh cùng đại thống lĩnh cũng đã tập trung tới, đang chuẩn bị đối với nhân loại căn cứ phát động một hồi cỡ lớn thế công, mà gia nhập vào công kích không chỉ là chiếm linh A-18 căn cứ bán thú nhân, còn có các bán thú nhân đồng thời hành động. Giải quyết thương khố vật tư Tiếu Vũ Hinh cũng không có kinh động bộ bảo vệ đội, mà là chỉ vung nga lạc phân ở căn cứ bên trong đi dạo xung quanh. Tại hắn dưới sự che chở, Tiếu Vũ Hinh để số lớn điều khiển bom, nhất là tại tế ti cùng các thống lĩnh nơi ở, bởi vì bọn họ tố chất thân thể muốn hơn xa tại phổ thông bán thú nhân, cho nên đặt bom cũng rất rất mạnh mẽ. Tại A18 trong căn cứ, còn giam giữ có không ít nhân loại tù binh, những nhân loại này đối với bán thú nhân tới nói, căn bản chính là một ít culi cùng đồ ăn, mà nghị cách cứu viện những nhân loại này đối với Tiếu Vũ Hinh tới nói, cũng không phải nhiệm vụ tập luyện. Cho nên, làm xong những thứ này an bài sau đó, nàng mới cân nhắc đến kia nhân loại vấn đề trong thời gian cực ngắn, Tiếu Vũ Hinh tại một đầu chọn rút lui tuyến đường bên trên an bài thuốc nổ cùng điều khiển bom, còn dư lại liền chờ chờ. Tiếu Vũ Hinh chuẩn ra căn cứ hướng Ảnh Dơ hiệu báo cảnh sát, nói cho bọn hắn chính mình vì nhân loại tù binh chuẩn bị đường chạy trốn. Trường Quan, chúng ta nếu biết bán thú nhân kế hoạch, nên lập tức trở về đi hướng căn cứ hồi báo. Hồng Lang ý tứ rõ ràng chính là không muốn mạo hiểm cùng trong trụ sở bán thú nhân tiếp xúc. suy nghĩ một chút cũng đích xác là đạo lý này, cái đội ngũ này hết thể mới không đủ trăm lợi, đối phó một cái căn cứ địch nhân, đó là nghĩ cũng không cần nghĩ. Hơn nữa có trọng đại tình báo muốn hồi báo, lý do bên trên cũng rất đầy đủ. Không được chúng ta nếu đã tới, liền không thể trơ mắt nhìn những cái kia đồng bào bị coi như đồ ăn ăn hết, cái này làm trái chúng ta quân nhân tôn trị. hoặc lại sẽ nói, thiếu úy, những người đương nhiên rất trọng yếu, có thể hiện thực là căn cứ lý hữu đại lượng bản thú nhân, thế ti cùng đại thống lĩnh cấp bậc tồn tại, dựa vào chúng ta những thứ này mấy chục người, liền mâm đồ ăn cũng không tính à? mắt nói, án giờ hữu một mực nghe mấy cái bộ hạ nói chuyện, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía tiếu vũ huynh đạo. thiếu vũ huynh, ngươi có đề nghị gì? ta. tiếu vũ huynh ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn một mắt, thấy hắn làm ra khẳng định biểu lộ phía sau, liền mở miệng đạo bằng vào chúng ta nhân số mà nói, vọt thẳng đi vào cứu tù binh nhất định là không thực tế. Nhưng bây giờ chỉ sợ cũng đợi không được viện quân. Nếu như chúng ta không muốn những tù binh kia chết thảm, cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Hoặc là sẽ liền vội vàng hỏi. Ánh mắt của những người khác cũng nhìn sang, gây ra hỗn loạn. Ta ở căn cứ kho trang bị bên trong nhìn thấy còn thừa lại một chút bom cùng vũ khí trang bị, có thể lợi dụng những vũ khí này gây ra hỗn loạn. Bất quá xấu. Những tù binh kia khẳng định muốn có đại lượng thương vong. Tiêu Vũ Hinh không quan tâm những người kia thương vong, nàng để ý là giết địch số lượng, tại kế hoạch của nàng bên trong Những tù binh kia chính là phá hôi. Bất quá, nếu như có thể nhiều cứu một số người, nàng cũng không phản đối. Bây giờ là sớm cho bọn hắn đánh một chút dự phòng trâm. Tử thương lúc nào cũng không thể tránh khỏi, dù sao cũng so cho bán thú nhân làm đồ ăn hảo, cần chúng ta làm như thế nào? Án giờ hiệu vấn đạo. Vài tên sĩ quan đều có chút kinh ngạc nhìn về phía án giờ hiệu, mắt cao mày nói, trưởng quan sáu, có gì có thể kỳ quái? Án giờ hiệu đánh gãy lời của hắn, Tiếu Vũ huynh hiểu rõ hơn căn cứ tình huống, nếu như chuyện có thể vì, nàng chắc có hợp lý nhất ăn bài. Cảm tạ trưởng quan tín nhiệm. Tiếu Vũ Hinh hơi dừng lại một chút, liền đem kế hoạch của mình nói ra. Lần này nàng ngược lại là không cần đến những người này trợ giúp, nhưng có bọn hắn dây dưa kéo lại những người họ kia. Đối với nàng, kế hoạch chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đi, cứ như vậy. Án giờ cuối cùng công nhận Tiếu Vũ Hinh phương án, bởi vì ở nơi này phương án bên trong, ở vào nguy hiểm nhất tình cảnh là Tiếu Vũ Hinh mà không phải là binh lính của hắn, mà Tiếu Vũ Hinh cố gắng kế hoạch này thông qua, cũng là vì về sau có càng nhiều cùng quân đội cơ hội hợp tác. Bóng đêm lặng yên buông xuống, Tiếu Vũ Hinh lần nữa lẻn vào căn cứ, nàng bố trí bom bởi vì chỗ bí mật đều bình yên vô sự. Khi nàng đi tới Nga Lạc Phân căn phòng lúc, gia hỏa này đang nằm trên giường ngủ say cái này cũng là nàng ra lệnh, bằng không gia hỏa này lờ đẫn bộ dáng bị người phát hiện, nhất định sẽ ra phiền toái, mà cái kia tạp nhị ba thi thể rời đi căn cứ lúc sau đã bị nàng xử lý xong, lấy những người học kia sơ ý, e rằng chỉ có tại không phải tìm được người này không thể giới tính. Húng, mới phát hiện hắn mất tích. Phía trước nàng lo lắng những tù binh kia nhịn không được phát sinh hỗn loạn, cho nên không có đi kinh động bọn hắn, bây giờ hành động tại thế, tại Nga Lạc Phân dưới sự hướng dẫn, nàng đi tới giam giữ những cái kia nhân loại người may mắn còn sống sót chỗ. Người nào trong coi nhân loại người may mắn còn sống sót bán thú nhân vẫn là tương đối cảnh giác nga lạc phân vừa mới tới gần đã có người lớn tiếng quát hỏi là ta nga lạc phân lớn tiếng trả lời nhanh chân đi thẳng về phía trước nguyên lai like là nga lạc phân đại nhân là muốn thêm đồ ăn sao e rằng sao thất khắc đại nhân đã không cần dùng a ha ha ha sáu phía trước có vài tên bán thú nhân đang nói giỡn, trong đó một tên vẫn là bán thú nhân thống lĩnh nhìn thấy nga lạc phân liền nhanh chân đi tới mặc dù trong miệng xưng hô đại nhân trong giọng nói lại không có bao nhiêu kính ý nga lạc phân lúc này đã bị tiếu vũ hinh khống chế nghe vậy cũng là vô hỉ vô bì ngay tại cái kia bán thú nhân thống lĩnh ngửa mặt lên trời lúc cười lớn từ Nga lạc phân trước người trong bóng tối đông dương mãnh liệt bắn ra một cây bén nhọn băng truy, phốc, một tiếng đâm vào chán của hắn bán thú nhân thống lĩnh tiếng cười im bặt mà dừng đúng lúc này tiếu vũ hình thân hình đột nhiên xuất hiện lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém dụng hai tên đưa lưng về phía nàng bán thú nhân chiến sĩ đầu mà cùng lúc đó nàng đã thả ra hai cỗ ma tượng trầm trọng to lớn ma tượng trong lúc vây tay liền đập nát hai tên mới vừa rồi còn tụ tập cùng một chỗ nói đùa bán thú nhân đầu hết thảy lộ ra cực kỳ huyết tinh thừa thủ liền giải quyết năm tên bán thú nhân đích thật là một kiện đáng giá cao hứng sự tình bất quá, con này liên tiếp đánh lén bắt đầu. vì có thể hoàn thành hoàn mỹ đánh lén, Tiếu Vũ Hinh không chút do dự thi triển ra hắc ám kết giới kỹ năng, phương viên vài trăm mét tận kết lâm vào hắc ám trong kết giới, vô luận âm thanh, mùi đều hoàn toàn bị kết giới phong ấn. một cái vừa mới bị kinh động bán thú nhân chiến sĩ vừa mới hé miệng đã cảm thấy trước mắt một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy, hắn lập tức sững sờ, không biết mới vừa rồi là ảo giác vẫn là cái gì. đúng lúc này, một cái kim loại cự quyền bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa phóng đại. Phất một tiếng đánh nát đầu của hắn, bán thú nhân trong miệng phát ra một tiếng không có chút ý nghĩa nào ách, liền chán nặng ngã xuống đất bỏ mình. Mà đúng lúc này, một cái tế ti an mặc bán thú nhân tựa như quỷ mỹ xuất hiện ở kết giới trong phạm vi, ánh mắt của hắn tản mát ra quỷ dị lục mang, vậy mà chuẩn xác phong tỏa tiếu vũ huynh thân hình. Tiếu vũ huynh cùng hai cỗ ma tượng đang tại đánh giết khắc bán thú nhân, không có chú ý phòng trang cái quỷ dị bán thú nhân tế ti. Ngay tại tiếu vũ huynh vừa mới đánh chết một cái bán thú nhân chiến sĩ thời điểm, một cỗ cường đại lực lượng tinh phần đột nhiên mãnh liệt rách xung kích trong đầu của nàng, tiểu vũ huynh lại là liên tục né tránh đều không thể tới được đến, cứng rắn năng đối phương nhất kích lại là tinh thần công kích, vận khí thực là không tồi. Chuẩn bị đánh lén tiếu Vũ Hinh không sợ hãi phản tập, kích sẽ ở đó cố lực lượng tinh thần xông vào trong đầu của nàng đồng thời, nàng vận lên phệ thần quyết, bắt đầu thôn phệ đối phương lực lượng tinh thần. Gửi cho bạn bè một quyển sách tiên sách, Thiên Vũ nữ vương tác giả, say hổ ly nội dung giới thiệu văn tắt, vừa mới tốt nghiệp tiểu học Tô Phi, ngoài ý muốn lấy được một cái đến từ tương lai siêu cấp sinh hoạt hệ thống phụ trợ lần này tốt, một cái không, có tiếng tăm gì, chỉ hi vọng nhanh chóng hoàn thành việc học để giúp mổ thân mộ cô trà nữ hải, có mục tiêu mới dựa vào cố gắng của mình cùng chăm chỉ ở nơi này nắm giữ vô hạn phụ trợ chức năng hệ thống dưới sự giúp đỡ tô phi ngẩng đầu sải bước đi về phía trước lấy nàng hướng về phía trước đưa ra hai tay lớn tiếng hô ta muốn nhường mộng tưởng bay lên chưa xong còn tiếp 960 tiết 961 dạ tập 1 tiết 961 dạ tập 1 tiểu vũ hình tu luyện tam nguyên thần quyết bên trong thiên thứ 3 chỉ có một kỹ năng đó chính là phệ thần quyết phệ thần quyết uy năng đó là có thể thôn phệ địch nhân công kích tinh thần công kích loại kỹ năng này tại vừa mới bắt đầu thời điểm bất quá là thôn phệ đối thủ đánh tới đạo kia tinh thần lực mà thôi nhưng tu luyện tới cao cấp cảnh giới không chỉ có thể thôn phệ tinh thần của địch nhân công kích, hơn nữa còn có thể đạo này tinh thần công kích làm mưa giới, trực tiếp công kích địch thế giới tinh thần cũng chính là đầu góc của bọn hắn, thôn phệ tinh thần lực của bọn hắn, mà phệ thần quyết tu luyện tới cảnh giới tối cao thậm chí có thể cách không trực tiếp thôn phệ đối phương tinh thần lực, uy lực vô cùng đáng sợ, cũng không biết trước đây hiến gia lão tổ là thế nào lấy tới bộ này công. Quyết, Tiêu Vũ huynh đang thủ hộ giả có thể hối đoái cao dài tu luyện công pháp ở trong cũng không có phát hiện qua sắc bén như thế tinh thần kỹ năng, mà bán thú nhân kia tế ti tại vừa mới bắt đầu đánh trúng mục tiêu thời điểm, thần sắc một mảnh mừng rỡ. Nhưng ở tinh thần lực điên cuồng thúc dục phía dưới, lại hã nhiên phát hiện bách Phát bách chúng tinh thần công kích vậy mà đối với tiếu Vũ Hinh hoàn toàn vô hiệu, không những như thế, nhường hắn hồn phi phách tán là, tự mình tu luyện đại thành tinh thần lực càng là bị một cỗ không hiểu cực lớn hấp lực rút đi, phát triển mạnh mẽ. Trước sau không đến mấy giây, vốn là mắt cẩu Lam Quang bán thú nhân tế ti đã ánh mắt tăng ngã, ngay sau đó bị rút sạch tinh thần lực hắn thậm chí ngay cả nửa điểm âm thanh cũng không kịp ra, cứ như vậy bạo náo mà chết, liền linh hồn của hắn đều hóa thành tinh thuần nhất tinh thần lực bị Tiêu Vũ Hinh thôn phệ. Cùng lúc đó, Tiếu Vũ Hinh chỉ cảm thấy trong đầu ấm áp, viên kia từ tinh thần lực ngưng tụ thành tinh hạch bắt đầu xoay tròn cấp tốc, hốt sợ đột nhiên tràn vào đại cổ tinh thần lực 6. Cái này so với nàng ngày thường tu luyện ngưng tụ tinh thần lực hùng hồn nhiều, loại kia trong nháy mắt phong phú cảm giác cơ hồ làm cho Tiếu Vũ Hinh nhịn không được phát ra một tiếng thoải mái dễ dị. Ha ha, thật là bá đạo phệ thân quyết, tinh thần lực của ta mặc dù so sánh vậy thủ hộ giả thâm hậu hơn, nhưng bởi vì ngưng tụ hai cái nguyên ảnh phân thân sau đó, ưu thế cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Bây giờ thôn phệ một cái bán thú nhân tế tinh thần lực, so ngưng kết phân thân phía trước càng cường đại hơn, hoàn toàn có thể đem hắc ám kết giới thăng cấp làm hắc ám linh bự. Tiếu Vũ Hinh vui mừng quá đỗi. Khẽ quát một tiếng, Hắc ám cử mãng. Hắc ám lĩnh vực, là Hắc ám kết giới thăng cấp bản, uy lực tự nhiên lớn hơn nữa. Tại tiếu Vũ Hinh thăng làm thủ hộ giả sau đó, trong đầu liền tự động xuất hiện một đoạn tin tức, chính là như thế nào đem Hắc ám kết giới thăng cấp làm Hắc ám lĩnh vực. Loại này thăng cấp, dựa vào tích phân cái gì cũng không được, mà là đối với tinh thần lực có đặc thù yêu cầu, làm tinh thần lực đạt đến yêu cầu, tự nhiên có thể tu luyện. Nhưng bình thường tới nói, ít nhất phải đạt đến thủ hộ giả trạng thái đỉnh phong, mới có thể nắm giữ tạo thành lĩnh vực cường đại tinh thần lực. Nhưng mà Một cái bán thú nhân tế tí ti tinh thần lực tương đương với một cái thủ hộ giả tinh thần lực, Tiêu Vũ Hinh hoàn toàn thôn vệ tinh thần lực của hắn, khiến linh hồn hắn tiêu tan, mặc dù tinh thần lực chưa đạt đến thủ hộ giả đỉnh phong, nhưng đã trên lệch không xa, có thể miễn cưỡng thi triển ra hắc ám lĩnh vực, mà hắc ám lĩnh vực ngoại trừ vi lực tăng cường bên ngoài, cũng có thể tạo ra một đầu hoặc mấy cái hắc ám cự mãng. Ngay tại Tiêu Vũ Hinh ý niệm cái nhúc nhích đồng thời, hắc ám lĩnh vực phạm vi trong chốc lát làm lớn ra vài trăm mét, một đầu to hơn thùng nước, dài đến mấy chục thước màu đen cự mãng bắt đầu chất hóa, hô một tiếng hướng về lấy một cái còn tại trong vũ mê bán thú nhân chiến sĩ đánh tới 6. Bán thú nhân kia đang tại trong bóng tối tìm tòi đi tới, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đôi màu xanh lá cây đèn lồng, không chờ hắn phản ứng lại, một khỏa to lớn đầu chăn tại hắn phía trên xuất hiện, hô một tiếng đem hắn nửa người trên núi vào, đang triệu hoán ra hắc ám cự mãng sau đó, Tiếu Vũ Hinh không tiếp tục để ý những cái kia kinh hoàng bên trong bán thú nhân sĩ binh, xông vào nhà tù, nàng ven đường ném ra số lớn vũ khí trang bị, tiếp đó mở ra từng gian cửa nhà lao, bị giam giữ nhân đầu tiên là sương sở, nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh cùng đầy đất vũ khí sau đó, lập tức hoan hô lên, nho nhau từ phòng giam bên trong đi ra, nhặt lên trên đất vũ khí, có hay không có thể phụ trách? Tiếu Vũ Hinh hướng lên phía trên nổ một phát súng. Lớn tiếng vấn đề: "Ta là quân liên bang thượng tán Limit, là ở đây quân hàm cao nhất người, xin hỏi ngài là cái nào căn cứ?" Một cái mà quân phục liên bang sĩ quan đi tới nói: "Ta là A15 căn cứ Vũ Tú sĩ, tin tưởng các ngươi quen thuộc hơn cái trụ sở này. Bán thú nhân đã đại lượng tập kết, thoát đi cái trụ sở này là các ngươi duy nhất sinh lộ 6." Tiếu Vũ Hinh vừa nói, một bên trên mặt đất vẽ ra một con đường. "Ta biết nên đi như thế nào. Lúc nào hành động?" Limit vẫn đạo. Tiếng thứ nhắc nổ tung sau 3 phút. Tiểu Vũ Hinh nói: Tại tù binh bên trong có không ít quân nhân liên bang. Tại những này người tổ chức phía dưới, những tù binh kia cũng không có như ong vỡ tổ xông ra nhà tù. Tiếu Vũ Hinh sau khi phân phó xong, rời đi nhà tù, hướng về bán thú nhân tế ti cùng các thống lĩnh ở kiến trúc phóng đi. Lúc này đã không cần lại làm che giấu, không chỉ có hai cỗ ma tượng bị nàng triệu hoán đi ra, liền hai cỗ huyền ảnh phân thân cùng ma lòng, ngâm vòng đều hoàn toàn bị nàng triệu hoán đi ra. Ngay sau, phía trước sắp đặt điều khiển bom bắt đầu nổ tung, theo từng tòa kiến trúc sụp đổ, đã bắt đầu ngủ bán thú nhân bị thay hoạ ngập đầu sáu. Tuyệt đối không nên khinh thường những thứ này chất nổ. Nếu như nói thông thường kiến trúc sụp đổ không đủ để gây nên những người học kia liều mạng, có thể bị tạc tháp công trình kiến trúc, hắn gạch đá, cốt thép những vật này tại sóng xung kích tác dụng dưới, so mạnh mẽ nhất nọ mũi tên càng đáng sợ. căn cứ bên trong khắp nơi đều là bán thú nhân tiêu thảm tiêu gạo, còn có hướng về phía không biết cái mục tiêu gì để lung tung tiếng súng. bán thú nhân tổ chức tính chất cùng tính kỷ luật đúng là không dám khét tặng, nhưng bọn hắn phản ứng chính xác rất nhanh, trong doanh địa rất nhanh liền xuất hiện bán thú nhân chiến sĩ nhóm chạy trốn thân ảnh, ngay tại Tiếu Vũ Hình đi tới khoảng cách bán thú nhân tế thi ở kiến trúc phụ cận lúc. Hơn mười tên bán thú nhân đâm đầu vào chạy tới, trong đó mấy người lại có thống lĩnh thực lực cấp bậc. Phấp, phấp, phấp. Tiếu vũ hình thân hình nhanh như tia chớp lăn đến gần, trong tay hoàng hôn chi 12 hai trường nhạt nhanh như tia chớp đâm ra, đạo trong khi bên trong ba tên thống lĩnh không đợi thi triển ra riêng mình kỹ năng, từng đạo suối máu liền từ lồng ngực của bọn hắn bão to ra, ba bộ thi thể ầm ầm ngã xuống đất. Những thứ khác bán thú nhân lập tức loạn thành một bầy sáu. Đã chết đi ba cái thống lĩnh là bọn hắn ở trong tồn tại cường đại nhất, vừa đối mặt liền bị giết, thực sự để cho người ta có chút bối rối. Chánh hết ra, từ những người ở kia sau lưng truyền đến một tiếng đại sướng có mấy cái bán thú nhân chiến sĩ chưa kịp né tránh, thân hình giống con bóng ra tựa như bị đụng mở ra, lộ ra một cái thân hình cao lớn bán thú nhân. Đại thống lĩnh. Tiếu Vũ Hinh một mắt phân biệt ra thực lực của đối phương, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Vị này mới xuất hiện bán thú nhân đại thống lĩnh ở cách Tiếu Vũ Hinh còn có mấy 10m thời điểm, tốc độ chợt đề thăng, giống như thiên mã hành không một dạng đi tới Tiếu Vũ Hinh trước người, vung lên một thanh chiến truy hướng Tiếu Vũ Hinh húc đầu đập xuống sáu. Tên này bán thú nhân đại thống lĩnh động tác rất nhanh, nếu như không phải Tiếu Vũ Hinh lấy thần thức phụ trợ, cơ hồ không cách nào bắt giữ thân hình của hắn cùng động tác, mà chuôi này chiến truy vung lên ở giữa vậy mà đồng thời xuất hiện mười mấy từ khác nhau góc độ phát động công kích với ảnh mỗi một kích cũng là kình phong gào thét phản phất giống như thực chất băng vào siêu cường thân thức ngay tại truy gió gần người lúc thiếu vũ hinh tế kiếm phút chốc xuất ra chỉ nghe đinh một tiếng vang vọng tế kiếm cơ hồ còn trở thành quang nhưng qua trong giây lát lại thẳng băng đem đầu đũa thật cao bắn lên ba đạo vầng sáng màu tím bông dưng từ trên thân kiếm dâng lên rơi vào cái tiêu bán thú nhân đại thống lĩnh trên thân mà thiếu vũ hinh cũng bị một truy này chấn động đến mức liền lui lại mấy bước lam vầng sáng màu tím rơi vào bán thú nhân đại thống lĩnh trên thân lúc thân hình của hắn khẽ run lên lập tức lại lần nữa bạo khởi tấn công về phía Tiếu Vũ Hinh, bởi vì hắn thân hình tốc độ di chuyển quá nhanh nguyên nhân cơ ra chiến truy vậy mà huyễn hóa ra đầy trời truy ảnh, làm cho người hoàn toàn không cách nào phán đoán muốn một truy lện xuống tới vị trí. Nhưng vào lúc này, cái kia đầy trời truy ảnh bên trong xuất hiện một cái tuyệt không nên xuất hiện trì trệ, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt, lại đủ để cho Tiếu Vũ Hinh nắm chặt cơ hội sáu. Hoàng Hôn Chi 12 chương nhạc nguyện rụa hiệu quả vẫn là ứng nghiệm. Hoàng Hôn Chi mười chương nhạc mặc dù không là thần khí, nhưng nếu như là giải trừ hoàn toàn phong ấn, thì có suy yếu, giả yếu, chậm chậm, lờ mờ, mệt mỏi, trúng độc, huyễn âm, nguy giống hỗn loạn, cuồng bạo, phá pháp cùng chôn vùi giáp 12 loại nguyên rủa hiệu quả, mặc dù bây giờ chỉ giải khai 3 loại phong ấn, chỉ có thể đối với đại thống lĩnh cấp bậc này, địch nhân sinh ra trong nháy mắt nguyên rủa hiệu quả, nhưng cường giả giao thủ, chỉ trong nháy mắt liền có thể quyết định thắng. Bại thuộc về 6. Liên tại đây trong nháy mắt, Tiếu Vũ huynh tế kiếm đã đâm ra 36 kiếm, tại liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau bên trong, tên kia đại thống lĩnh liên tiếp lui về phía sau, ngay tại hắn miễn cưỡng đứng vững, chuẩn bị lúc phản kích, từ Tiếu Vũ huynh trên mui kiếm lại lần nữa bay lên ba đạo vầng sáng màu tím rơi vào trên người hắn. Bán thú nhân đại thống linh cánh tay vừa mới nâng lên, cái cưa ba đạo nguyền rủa quang hoàn liền rơi vào trên người hắn những thứ này nguyền rủa quang hoàn là ở thời điểm công kích không định giờ phát ra có đôi khi liền người sử dụng bản thân đều không thể không chế hắn vừa mới nhấc lên kình khí đột nhiên một tiết một cỗ cảm giác bất lực dâng lên mắt thấy tiêu vũ hình trưởng kiếm đâm tới hắn huy động chiến truy cản lại đinh một thanh âm vang lên chiến truy đột nhiên bị bắn lên trôi này rắn độc tựa như trường kiếm tại hắn trước mắt lóe lên một cái thoáng qua tiêu thất lực lượng của nàng cùng tốc độ như thế nào đột nhiên tăng cường nhiều như vậy sáu ngay tại bán thú nhân đại thống lĩnh trong đầu thoáng qua cái này nhất niệm đầu đồng thời hắn cảm thấy ngược đau sót theo bản năng túi đầu nhìn lại chỉ thấy chui này tế kiếm đã đâm vào lồng ngực của hắn, tiên huyết đang hướng thân kiếm dâng lên, trên thân kiếm dâng lên một tầng mông mông tử sắc quang tròn sáu. ánh mắt của hắn vô lực đóng lại sáu. vđtlf đại thống lĩnh chết sáu. mắt thấy Tiếu Vũ Hinh một kiếm đâm chết tên kia bán thú nhân đại thống lĩnh, chung quanh bán thú nhân chiến sĩ điên cuồng, bất kể có phải hay không là Tiếu Vũ Hinh bị thủ, đều xông về trước tới, tự tìm cái chết. Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng hừ một cái, đang muốn xông vào đấm địch, đột nhiên một đạo lạnh lùng đao quang hướng nàng bổ xuống. năm gửi cho bạn bè một quyển sách sáu. tiên sách Thiên Ngũ Nữ Vương tác giả.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 Tiếu Vũ Hinh tại đao phong tập thể sau trong nháy mắt một đao cả ra, nhưng nghe được chen một tiếng vang vọng, trong tay nàng tế kiếm cùng một thanh tập kích tới trường đao hung hăng đụng vào nhau. Chẳng những tốc độ phải, sức mạnh thế mà cũng không thua kém vừa mới đó đại thống lĩnh. Bởi vì là vội vàng phản kích, Tiếu Vũ Hinh cũng không tới kịp tận chống toàn lực, hơn nữa đối phương trường đao càng thích hợp chế vào, cho nên hai cái binh khí tương giao phía dưới, ngược lại là nàng bị đối phương dung hợp tốc độ nhất chạm đẩy lui hai bước. Tiết Tiêu ban thú nhân đại thống lĩnh cũng không có nghĩ đến đối phương lại có thể lấy một thanh tế kiếm ngăn lại một đao này, hơi hơi kinh dị một tiếng chỉ là dừng lại nửa giây, lại lần nữa bạo khởi thân hình tấn công về phía Tiếu Vũ Hinh, bởi vì hắn di động độ thực sự qua mà duyên cớ, trường đao trong tay càng là tại vùng đánh bên trong liền người cùng một chỗ hóa thành một đạo cầu vòng hướng về Tiếu Vũ Hinh chém tới, khí thế mạnh, mang theo phá không khiếu âm, cơ hồ đâm rách màng nhĩ, khoảng cách lân cận mấy cái bán thú nhân chiến sĩ si đã chịu không nổi, ném đi xuống trong tay bịt lấy lô thai kêu thảm, mà giờ khắc này Tiếu Vũ Hinh trên người Minh Thần Vũ Trang đã đã biến thành một bộ khôi giáp màu đen, tỏa ra một cỗ khí tức kinh khủng, từ xa nhìn lại Tiếu Vũ Hinh phảng phất giống như là một tôn màu đen ma mà thần đồng dạng, rất rõ ràng. Tên Tiêu Ban thú nhân đại thống lĩnh trước đây công kích bất quá là thăm dò, cho tới giờ khắc này hắn mới là toàn lực ứng phó, Tiêu Vũ hình vậy mà từ nơi này vừa đánh chúng cảm nhận được cái kia chưa từng có từ trước đến nay hành liệt. Dù cho lấy Tiêu Vũ hình cái kia có thể xưng biến thái lực phản ứng cũng không cách nào tại khoảng cách gần như vậy công kích đến hoàn mỹ phòng ngự, dù sao bị giới hạn địa phương hoàn cảnh, hơn nữa xung quanh còn cần có thể so với cỡ nhỏ đạn đại bác đạn bay tới bay lui, cùng với tế kiếm tiên thiên thế yếu, lập tức thân hình lùi lại, chu lúc vung ra đầy trời kiếm ảnh, chỉ nghe liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau nổ lên, ngay trong nháy mắt này, Tiêu Vũ Hinh đã vung ra 36 kiếm, cái này Ba sau kiếm hoặc lựa chọn hoặc đỡ hoặc gỡ cuối cùng tan mất một đao kia đại bộ phận kinh khí nhưng nàng vẫn như cũ bị bán thú nhân đại thống lĩnh cực kỳ quỷ dị một đao chém vào sườn trái bộ bán thú nhân đế quốc văn minh khoa học kỹ thuật so với cái này tinh cầu nhân loại không thua gì một bậc nhưng bán thú nhân đại thống lĩnh chui này trường đao là kết hợp thủ đoạn công nghệ cao rèn được một loại gọi là tinh kim hợp kim tạo ra không gần như chỉ ở sắc bén cùng trên độ cứng mặt cùng thông thường vũ khí lệnh có khác biệt một trời một vực hơn nữa tại chế tạo thời điểm gia nhập vào một loại vô cùng hiếm hoi khoáng vật khiến cho hắn có sức mạnh tăng phúc hiệu quả thần kỳ coi như trước mắt là một đài máy rời cơ giáp cũng tuyệt đối là nhất đao lưỡng đoạn, không chút huyền nhiệm. cho nên ngay tại trường đao chém trung tiểu vũ hình thân thể một khắc này, tên này bán thú nhân đại thống lĩnh mặt xấu bên trên không khỏi lộ ra mấy phần vẻ mặt đắc ý xấu. phải biết bản thân hắn sức mạnh tại đại thống lĩnh ở trong cũng coi như là chết lên, nếu như bằng vào trường đao sức mạnh tăng phúc hiệu quả, hắn tin tưởng đối phương áo giáp coi như có đặc thù hiệu quả phòng ngự cũng tuyệt đối không chặn được một đao này. phải biết những thứ này bán thú nhân đại thống lĩnh đều đã từng cùng trong nhân loại vũ tu sĩ từng có mấy lần giao thủ kinh lịch cái này bán thú nhân đại thống lĩnh liền đã từng bằng vào cái kia sức mạnh không gì sánh kịp ưu thế cùng với có sức mạnh tăng phúc hiệu quả trường đao đánh chết quá mấy tên nhân loại vũ tu sĩ. bất quá khi hắn tràn ngập tự tin một đao chém trúng tiếu vũ huynh thời điểm xuất hiện không phải đầy trời huyết quang mà là một tiếng giống như đánh trúng sắt thép âm thanh, đừng nói là đem đối thủ một đao hai khúc, thậm chí liền vạch phá đối phương áo giáp cũng là chưa từng làm đến. càng làm cho hắn kinh hãi là ba đạo vầng sáng màu tím từ đối phương mũi kiếm bay ra, theo trường đao hướng trên người hắn rơi đi. cũng coi như cái này bán thú nhân đại thống lĩnh rất có vài phần kiến thức, quyết định thật nhanh hướng phía sau nhanh chóng tối lui. Không chỉ có tránh đi Tiếu Vũ huynh phát ra nguyên rủa quang hoàn, hơn nữa còn tránh ra nàng thuận tay gọt ra một kiếm. Đáng chết. Nếu như không phải vừa rồi có mấy cái bán thú nhân bắn ra đạn đối với mình rất có uy hiếp, cái này ba đạo quang hoàn hoàn toàn có thể rơi xuống trên người hắn, vô cùng có khả năng một kiếm gọi bài. Tiếu Vũ huynh hơi nhếch môi lên lên, giống như là đang cười nhạo đối phương chật vật, khiêu khích cũng tựa như đưa tay ra hướng về phía tên kia chưa tỉnh hồn bán thú nhân đại thống lĩnh ngấc ngón tay. Câu có lời nói được hảo, cao thượng hoặc căn cứ vào các quốc gia tình hình trong nước có bất đồng giải thích, nhưng hàm bọn định nghĩa tại toàn thế giới cũng là thông dụng. Tên kia bán thú nhân đại thống linh xưa nay tầm cao khí ngạo, ăn một cái thua thiệt ngầm sau đó, lại nơi nào chịu được Tiếu Vũ Hinh như lúc này ý khiêu khích, thân hình lại cử động, đống nhiên Huyễn Hóa ra năm đạo tàn ảnh công về phía Tiếu Vũ Hinh. Tiếu Vũ Hinh cũng không gấp gáp phản công, từ đầu đến cuối chống đỡ lấy đối phương thế tiến công giống như mưa to gió lớn, mặc dù thỉnh thoảng bởi vì đối phương nhanh đến mức ngoại hạng di động độ mà cứng rắn chịu một, hai cái đau chạm, nhưng bằng mượn mình thần võ trang cường đại phong ngự, căn bản vốn không cần khẩn trương công kích của đối phương, nàng thậm chí lợi dụng mình ưu thế này cho đối phương tạo thành một cái tâm lý ám chỉ tốc độ lại nhanh một vị lớn tốt. Tại mạnh mẽ đẹp trước mặt, mềm yếu như vậy vô lực công kích căn bản chính là một chuyện cười. Tiếu Vũ Hinh không khỏi lẩm bẩm thấp giọng thở dài. Ba Hán Mô đại thống lĩnh, cần chúng ta cùng một chỗ tiến công sao? Cái nào đó thống lĩnh thấy kia nửa thú nhân đại thống lĩnh đánh mãi không xong, lên tiếng dò hỏi. Các ngươi đều cút ngay cho ta! Ba Hán Mô rõ ràng đã là hoàn toàn bị Tiếu Vũ Hinh chọc giận, hắn giờ phút này đem tự thân độ thúc ép đến tuyệt hạ, cả người hóa thành một đoàn mắt thường khó phân biệt quang ảnh vây quanh Tiếu Vũ Hinh tật truyện, trong miệng bạo hống một tiếng nói. Cái này nhân loại là của ta, xem ta công kích mạnh nhất sáu. Phong Lôi Chạm. Ba Hán Mô mỗi một đao chém ra, trừ bỏ đao thể kèm theo sức mạnh tăng phúc hiệu quả bên ngoài là dung hợp hắn di động lúc tăng tốc độ động năng, đem hắn lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Nếu như đây chính là ngươi ép đáy hòm thực lực, thật là cũng rất khiến người ta thất vọng. Tiếu Vũ Hinh cánh tay phải miễn cương ăn ba hắn mẫu một cái phong lôi chạm, tuy là truyền đến mấy phần phía trước không từng có đau đớn, nhưng vẫn như cũng không cách nào phá vỡ Tiếu Vũ Hinh phòng ngự. Đến nỗi chứa chạm kích bên trong lạnh thấu xương đào khí, nhưng là tại trong khoảnh khắc bị minh thần vũ trang thu nạp hơn phân nửa. Tiếu Vũ Hinh cười lạnh, trong mắt đống nhiên nhiều hơn mấy phần làm lòng người gan lạnh leo tốc sát chi khí. Ngươi biểu diễn đã đến giờ bây giờ kết thúc, cũng nên là để cho ngươi biết phía dưới công kích mạnh nhất bốn chữ này hằng nghĩa chân chính kiếm ảnh như núi, mang theo suy suy gió vang dội nhảy lên không mà tới, liên tiếp mấy chủ cầm thanh hai cái binh khí giao kích vang lên chuyển dần ra, mộ dung tiêm tiêm lấy tay bên trong tế kiếm đem ba hán mộ công kích toàn bộ ngăn lại, chợt bùng nổ cực lớn lực phản chấn lệnh ba hán mộ suýt nữa không cách nào ổn định tứ bộ. Lực lượng của nàng tổng số độ như thế nào đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Ngay tại ba hán mộ trong đầu thoáng qua cái này, nhất niệm đầu đồng thời, hắn lại cảm giác chính mình càng là không khống chế được thân thể của mình. Ba hán mộ theo bản năng nhìn xuống dưới đi, nhưng là nhìn thấy phía dưới đứng vững một cỗ thi thể không đầu, cái này không đầu thi ăn mặc vì cái gì cùng mình giống nhau như đúc? Giờ 962, tiết 963, phá vây một ba hắn Ngô đại thống lĩnh cũng bị cái này nhân loại giết chết. Mắt thấy Tiếu Vũ Hinh liên tục giết chết hai tên bán thú nhân đại thống lĩnh, xong tới lập bán thú nhân sĩ binh cùng bán thú nhân thống lĩnh nhóm đều điên cuồng, nhưng rất hiển nhiên là Tiếu Vũ Hinh theo đuổi chính là sát lục, so với bọn hắn càng thêm không kiêng nể gì cả, không có đại thống lĩnh kiềm chế, nàng sát lục hiệu quả sẽ càng thêm hoàn mỹ sáu. Rất nhiều bán thú nhân không nghĩ ra, vì cái gì trừ cái này hai vị đại thống lĩnh bên ngoài? Những thứ khác bán thú nhân tế ti cùng đại thống lĩnh vì cái gì chưa hề đi ra, nhưng lại không biết Tiếu Vũ Hinh đã sớm phái ra hai cỗ huyễn ảnh phân thân, ngay tại chợt nổ tung bắt đầu thời điểm, đồng thời phát khởi đánh lén, dẫn đến bọn hắn tử thương thảm trọng, còn có mấy cái may mắn còn sống sót đã bị hai cỗ huyễn ảnh phân thân dây dừa kéo lại. Cuối cùng 6. Giải khai lớp Phong Vân thứ 4 sao. Tiếu Vũ Hinh nhìn xem trên thân kiếm tràn lên tử sắc quang choáng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. 12 đạo Phong Vân nếu như toàn bộ giải khai, liền xem như thực lực cường đại thủ hộ giả sợ rằng cũng phải ở trước mặt nàng chói chân chói tay, nàng có đốn trước, chuôi kiếm này uy lực so lôi đỉnh chiến búa vẫn còn uy lực ngay tại Tiếu Vũ Hinh dẫn bảo điều khiển bom không lâu, đã sớm tại trong phòng giam sủi sủi rụng động nhân loại người sống sót cũng đột nhiên phát động, bọn hắn đem đã sớm chuẩn bị xong vật dẫn hỏa hướng bốn phía ném, đại hỏa lập tức hừng hực mà bốc cháy lên sáu. Không nên kỳ quái vì cái gì những người này tùy tiện ném vật dẫn hỏa sẽ dẫn tới đại hỏa, tòa căn cứ này nguyên bản là nhân loại từ thành thị rút lui lúc tạm thời tạo dựng lên, phía ngoài phòng ngự xây được tự nhiên là có tâm có mắt, nhưng bên trong kiến trúc ngoại trừ trọng yếu kiến trúc bên ngoài, số đông cũng là làm bằng gỗ kết cấu thậm chí vải bạt liệu, mà Tiếu Vũ Hinh tại lần thứ hai tiến vào thời điểm, tại một ít trên kiến trúc lại thêm chút nghi dễ cháy vật, cho nên bốc cháy chính là cái này hiệu quả. bất quá, những người sống sót đều có tối tha, bị bọn hắn phóng hỏa mấy chục nơi ngọn lửa cũng là dễ cháy. hơn nữa có thể ngăn cản được bán thú nhân tiêu trừ nhanh nhất đường đi. giá trị này nửa đêm, những cái kia ngủ say bán thú nhân chiến sĩ bị tạc phải đầu góc gốc choáng. có vậy mà một đầu tiến đụng vào trong đại hỏa, còn có bị đại hỏa phong ở một chút kiên cố công trình kiến trúc bên trong ngạt thở mà chết. lao ra, nhịp z lớn một tiếng, xuất lĩnh lấy người sống sót đội ngũ rửa theo tiêu vũ hình chỉ ra lộ tuyến hướng ngoài trụ sở phóng đi. Hiện tại bọn hắn cũng là không có lựa chọn nào khác, lưu lại trong căn cứ cũng chỉ là một con đường chết, chẳng bằng lao ra có lẽ có một con đường sống. Bây giờ, Tiêu Vũ Hinh cũng không có sông ra ngoài, những cái kia nhân loại người sống sót lao ra ngược lại càng thêm lợi cho nàng sát lục, luyện ngục tinh linh biến thân. Theo nàng hét lên một tiếng, thân thể của nàng bắt đầu tản mát ra một khối khí tức cực kỳ kinh khủng, sau lưng của nàng bành, bành hai tiếng mở ra hai cái màu tím quang vực, mái tóc màu đen trở nên đỏ như máu, hai con mắt cũng biến thành giống như một đôi du bị tựa như, hai lỗ tai rối dài kéo nhẹ bén, khuôn mặt trở nên vô cùng yêu dị. Bành. Bành hai quả hỏa cầu thật lớn giống như như đạn pháo phân tả hưu hướng nàng đánh tới hai tên thống lĩnh sau đó huy động chiến phủ vọt lên Hô màu tím hai cánh khẽ rung lên tiếu vũ huynh thân hình giống như một đạo như tia chớp từ hai quả hỏa cầu ở giữa xuyên qua trường kiếm màu đen đột nhiên ra khỏi vỏ tả hưu chớp phân hai tên bán thú nhân thống lĩnh cùng nhau phát ra hai tiếng kêu thảm thân hình phủ phủ ngã xuống vang vang hai quả hỏa cầu ầm vang rơi xuống đất nổ ra hai cái hố to sáu ngoài trụ sở án giờ hiệu đã xuất lính đội ngũ dựa theo tiếu vũ huynh nói tới phương vị mai phục đứng lên bọn hắn đã cùng căn cứ liên lạc qua tình báo đã đưa ra căn cứ cũng đồng ý hành động của bọn họ phương án dù sao rơi vào bán thú nhân trong tay nhân loại sớm muộn cũng chỉ có một con đường chết còn không bằng đi hiểm đánh được như thế nào đến bây giờ còn không có động tĩnh mắt thấy trong căn cứ vẫn là hoàn toàn yên tĩnh hồng lãng lo lắng tự nói gấp làm gì ngươi cho rằng cân đối một đám tù binh trốn đi là chuyện dễ dàng hoặc là sẽ bất mãn nhìn hắn một cái đều giữ vững tinh thần tới án rời trách cứ nhìn hai vị thích đưa một mắt hai người lập tức không lên tiếng doanh sáu đột nhiên trong căn cứ vang lên một mảnh tiếng nổ vô số ánh lửa dâng lên trong đêm tối toàn bộ căn cứ đều tựa như bị ánh lửa nhiễm đỏ Nổ tung sóng xung kích đem một chút bệ tan cảnh tài liệu kiến trúc mảnh vụn cùng bán thú nhân thi thể mảnh vụn nổ lên giữa không trung. Ti xấu, mai phục các binh sĩ đều toát lên lợi, mắt thấp giọng nói, cái này Tiếu Vũ huynh có phải hay không đem căn cứ tất cả thuốc nổ đều cho dùng tới. Rốt giã đạo, ta ngược lại thật ra hoài nghi nàng là dùng cái gì biện pháp đem các loại bom gắn ở những kiến trúc kia lên. Các ngươi cho là nàng đi vào nửa ngày làm gì? Chẳng lẽ là tàn bộ sao? Hoặc là sẽ lạnh lùng tốt. Cẩn thận, chú ý tiếp ứng người sống sót. Hàn giờ dịu nhắc nhở lần nữa. Bây giờ, Tiếu Vũ huynh hóa thân luyện ngục tinh linh, xông vào bán thú nhân ở trong. Giống như chém dưa thái rau một dạng chém giết những binh lính kia. Bèn, bèn, bèn. Mặt đất đột nhiên nứt ra, phun ra không đại cổ đại cổ nham tương, đảo mắt phía trước tròn trăm mét tận thành nham tương địa ngục, những cái kia bị nham tương chìm ngập bán thú nhân chiến sĩ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, một chút thống lĩnh cũng bởi vì thoát đi không bằng mã rơi vào nham tương ở trong. Mau ngăn cản những cái kia nhân loại chạy trốn. Nàng đang vì bọn hắn đón lấy thời gian, hách sáu. Một cái bán thú nhân thống linh kêu to, nhưng nói còn chưa dứt lời, một chim hổ xanh lá cây mũi tên đã xuyên thấu cổ họng của hắn. Bất quá mặc dù suy đoán của hắn không đúng lắm nhưng vẫn là có mấy trăm tên bán thú nhân chiến sĩ truy hướng những cái kia trốn chạy nhân loại người sống sót theo từng tiếng súng vang lên những cái kia đơn bạc cơ thể bị to lớn đạn lôi xé nát ấy một chút bán thú nhân chiến sĩ đuổi tới phụ cận trực tiếp liền nắm lên những cái kia bị đánh nát máu thịt mới mẽ miệng to bắt đầu nhanh nuốt không nên quay đầu lại tiếp tục chạy nhịp mít lớn tiếng hô một nhóm người đi phía trước mở đường một nhóm người khác theo ta đoàn hậu hắn tự mình xuất lĩnh một bộ phận vũ trang nhân viên đi đội ngũ đằng sau đoạt hậu tại bán thú nhân hỏa lực phía dưới không ngừng có người kêu thảm bị viên đạn xé nát Tất cả người sống sót đều dốc hết sức chạy về phía trước, một chút thể chất hơi yếu người tự hiểu chạy không thoát, ôm lấy một quả lưu đạn liền xông về những người học kia, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Mắt thấy chung quanh đoạn hậu người càng tới càng ít, nhị mịt trên mặt xuất hiện một vòng quyết nhiên thần sắc, hắn ném đã không có năng lượng xuống ống, lấy ra một viên cuối cùng lưu đạn liền muốn phóng tới những người học kia sáu. Đúng lúc này, kỳ biến nảy sinh, từng trận nổ tung liên tiếp vang lên, những cái kia xải bước đổi tới bán thú nhân chiến sĩ liền như là đạp thùng thuốc nổ tựa như, bị chung quanh cùng dưới đất chất nổ nổ phá thành mảnh nhỏ, những cái kia may mắn còn sống bán thú nhân hoảng sợ dừng bước ngơ ngác nhìn phía trước, cũng không còn dám đổi tới. Trong lúc nhất thời, truy cùng trốn đội ngũ ở giữa xuất hiện một đoạn lớn trong không khu vực. Phía trước đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng súng, mà chạy, trốn những người sống sót thì phát ra tiếng hoan hô. Một bóng người phút chốc từ trên trời giáng xuống, kéo hắn bỏ chạy, mau đảm mạng, còn chờ cái gì nữa? Tiếu Vũ Hinh tiểu thư, cảm ơn ngươi ân cứu mạng, nếu như thuận lợi chạy đi, ta bảo đảm sẽ đem tất cả của ta bộ tài sản cùng ngươi chia sẻ. Lý Minh bị lôi kéo đầu hốc tròn vắng, nói chuyện ngược lại là trật tự rõ ràng, miễn đi, chính ngươi giữ đi. Tiếu Vũ Hinh tức giận nói, JS 963. Tiếp 964, phá vây hai Tiểu Vũ Hinh cùng phá vòng vây đội ngũ hội hợp, đó là bởi vì phía trước xuất hiện càng nhiều bán thú nhân, hai cô huyễn ảnh phân thân không thể cách nàng quá xa, mượn kiến trúc trung quanh phía tích điểm hộ tiến hành công kích, mà nàng cũng một lần nữa điều khiển vi hình cơ giáp, vung mạnh cự nhận tại phía trước mở đường. Đến nỗi trên bầu trời cái kia hai đầu long thú, ngược lại là có rất nhiều người thấy được, nhưng không có người đưa chúng nó cùng Tiểu Vũ Hinh liên hệ với nhau. Lúc này, Tiểu Vũ Hinh vừa mới kết thúc luyện ngục tinh linh biến thân, luồng sát khí này còn không có biến mất, hai con mắt bên trong đều mang nhàn nhạt huyết hồng. May mắn hắn hiện tại là ở trong cơ giáp, bằng không nhìn qua cùng người hình hung thú có thể liều một trận. Tại lúc ban đầu hỗn loạn trôi qua về sau, mặc dù cao tầng bán thú nhân đã bị diệt phải 7-8 phần, nhưng còn sót lại bên trong, cao tầng bán thú nhân quân quan thì bắt đầu đem bán thú nhân sĩ binh tổ chức, nhất là ngoại vì, bởi vì bị xung kích không có trung tâm nghiêm trọng, cho nên khi phá vây đội ngũ vọt tới bên ngoài tần cứ thời điểm, những người học kia bắt đầu trợn, cũng không biết bán thú nhân quân quan nhóm là thế nào nghĩ, có lẽ là số đông cao dài bán thú nhân tử vong để bọn hắn trong lòng lấm sợ, cứ việc tiêu vũ hình không chút lưu tình tàn sát những cái kia bán thú nhân sĩ binh có thể những cái kia may mắn còn sống sót thống linh không biết vì cái gì không chịu phát động, chỉ là lạnh lùng ở phía sau áp trận, điều khiển bán thú nhân sĩ binh tiến lên 6. Tiêu Vũ Hinh có thể cảm thấy, có một đôi tinh quang loé loé đôi mắt, nhìn mình chằm chằm nhất cử nhất động. Không thể không thừa nhận chính là, những cái kia bán thú nhân sĩ binh ở trong cũng có mạnh yếu bên ngoài, kẻ yếu thường thường liền Tiêu Vũ Hinh một kiếm đều không tiến nổi, mà cường giả nhưng là có thể lấy số lượng ưu thế cho nàng mang đến không ít phiền phức. Bất quá, Tiêu Vũ Hinh bây giờ cũng coi như là toàn lực phát huy vi hình cơ giáp tính năng, tại nàng huy động kỳ giáp cự lưỡi đao thời điểm, đồng thời vận dụng thủy hệ lực lượng pháp tắc, đem từng sợi băng hàn chi khí theo cự nhận công kích ra ngoài. Có thật nhiều bán thú nhân tại bị cự nhận giết chết phía trước đã bị con đến nửa cương, tự nhiên là né tránh khó khăn. Có thiếu vũ hình tại phía trước mở đường, phá vây trước đội ngũ tiến tốc độ gia tăng thật lớn, mà nàng chuyện đương nhiên trở thành bán thú nhân mục tiêu công kích. Vừa mới bắt đầu thời điểm, vi hình cơ giáp có phần chịu mấy phát đạn tại bán thú nhân chiến sĩ loại kia tiểu pháo cấp bậc đạn công kích đến, cơ giáp vòng phòng hộ rất nhanh liền đã biến thành màu đỏ. Trong kinh nói chuyện cũng truyền tới cơ giáp vi điện nào truyền tới cảnh cáo, nhưng khi thiếu vũ hình đem xuyên hoa nhiễu cái kình. Công thân pháp lấy cơ giáp hình thức sau khi thi triển ra, những viên đạn kia liền sẽ khó mà công kích được nàng. Lại là một kiếm hành huy tiêu đi hai tên đang dơ súng ngắm chúng bán thú nhân sĩ binh đầu người. Tiếu Vũ Hinh chậm bước chân lại, trong lòng có mấy phần nghi hoặc. Tại nàng trong cảm ứng, tập kia nhìn chằm chằm vào con mắt của nàng đang tìm thích hợp nhất cơ hội xuất thủ. Hơn nữa hắn cơ cảnh vô cùng, thỉnh thoảng di động vị trí, làm cho Tiếu Vũ Hinh muốn lấy thần chiếu quyết khóa chặt hắn vị trí, dò xét thực lực của hắn đều khó mà làm đến. Gia hỏa này không phải đại thống lĩnh, ít nhất cũng cao hơn các thông thường thống lĩnh giết một cái cao giai bán thú nhân có thể so sánh khoanh khắc chút phổ thông bán thú nhân có cảm giác thành công, đạt được cũng nhiều, chỉ là gia hỏa tựa hồ rất cẩn thận, như thế nào mới có thể dụ hắn vào cuộc đâu? đâm đầu vào lại là mấy đạo ánh lửa sáng lên, Tiếu Vũ hình thân hình chấp đói, tránh ra những viên đạn kia, cơ giáp giống như hổ vào bầy dê đồng dạng tiến vào mấy cái bán thú nhân ở trong, kia giáp cự lưỡi đao đống nhiên vung lên, chặt đứt hai tên bán thú nhân xuống trong tay, lập tức hai cái cơ giáp bản phật núi vô ảnh cước, đem bọn hắn đá bay lên, ở giữa không trung đã xương cuốt vỡ vụn mà chết. bất quá nàng cũng tựa hồ có chút mệt mỏi, thân hình hơi chầm lại khiến cho mặt khác ba cái rơi thu nhân sĩ binh tìm đúng cơ hội ba viên đạn hung hăng đánh trúng cơ giáp cánh tay phải lồng ngực cùng với bên eo vừa mới khôi phục vòng bảo hộ vang lên lần nữa cảnh báo bị viên đạn đánh trúng tiếu vũ hinh tựa hồ lần nữa khôi phục phản ứng mẹ cảm cự nhận vung lên ba tên bán thú nhân trên mặt vui mừng còn không có hoàn toàn tiêu thất liền đã bị tiếu vũ hinh chém giết cùng lúc đó cái kia từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm tiếu vũ hinh bán thú nhân quân quan rốt cục có hành động thân thể cường tráng vậy mà lấy cùng thân hình quyết không cùng nhau thừa dịp tốc độ vượt qua mấy chục người ở giữa không trung rút kiếm ra khỏi vỏ hai tay nắm một thanh hai tay cự kiếm hướng về Tiếu Vũ Hinh điều khiển cơ giáp nặng nghề mà chém xuống. Bang một tiếng kim loại giao kích thanh âm truyền ra, Tiếu Vũ Hinh lái cơ giáp thậm chí ngay cả liền lui về phía sau năm, sáu bước thân hình vừa đứng vững, khí lực thật là lớn, lại còn không đến Đại thống lĩnh cấp bậc, nhưng đã so phổ Thông thống lĩnh lợi hại hơn nhiều. Không nghĩ tới nhân loại lại còn có thể chế tạo dạng này người hình binh khí. Tiên tiêu ban thú nhân có mấy phần kinh ngạc, nhưng hắn trượt ở giữa thân hình phía trước vọt, lấy mắt thường khó phân biệt thân pháp phóng tới Tiếu Vũ Hinh. Quả nhiên rất mạnh. Tiếu Vũ Hinh lần này dùng xuống đồng thuận, Bang thú nhân cái tia kỳ quỷ vô cùng tốc độ trong mắt của nàng bất quá là một đầu có dấu vết để lần theo đường cong. Nàng lái cơ giáp hơi nghiêng người một cái, lấy kĩ giáp cự lưỡi đao đón đỡ công kích của đối thủ sau đó lại tiếp tục một cái động tác rời nửa mét khoảng cách, nghiêng người chém xuống một kiếm. Một kiếm này không tính là vũ kỹ gì, mà là nàng kết hợp kinh nghiệm chiến đấu, gặp thời nghĩ tới một cái diệu chiêu. Tại Tiếu Vũ huynh xem ra trong hôn chiến cái này đơn giản lại rất có tính thực dụng, chiêu thức tuyệt đối là dai lựa chọn, có thể khiến người trợn mắt hốc mù là ngay tại Tiếu Vũ huynh một kiếm này chém xuống đồng thời. Tiên đê ban thú nhân càng là biết trước vậy sớm tránh ra nàng công kích lưu hiệu phạm vi, kĩ giáp cự lưỡi đao trọng chạm xuống, chớ nói chém chúng đối phương thậm chí ngay cả để cho ngăn chặn một chút cũng là không thể làm đến kỳ quái hắn như thế nào tránh đi ta một kiếm kia Tiếu Vũ Hinh có chút không hiểu, thuận tay rời ra công kích của đối phương, lại lần nữa đánh thành một đoàn ngắn ngủi bảy 8 giây thời gian hai người đối công mấy chục nhớ Tiếu Vũ Hinh tất cả thế công đều bị đối phương phong kín cái loại cảm giác này thật giống như mình là đang đuổi đối phương luyện chiêu tựa như căn bản không thể sinh ra bất luận cái gì công kích hữu hiệu mà đối phương mạnh mẽ thế công cũng bị Tiếu Vũ Hinh hoàn toàn ngăn cản hai người đánh lực lượng ngang nhau chẳng lẽ hắn có dự phán công kích năng lực Tiếu Vũ Hinh nghĩ tới một cái vô cùng hiếm hoi năng lực không đúng, nếu như hắn là có năng lượng này, e rằng làm sẽ không vẹn vẹn ngăn cản, mà là dò xét cơ mà công. còn có một cái có thể, đó chính là đối phương phía trước một mực tại suy xét nàng xuất thủ con đường. dù sao lấy kỳ giáp cử lưỡi đao loại vũ khí này, là rất ít có thể thi triển ra tương đối rườm rà chiêu thức. lúc trước hắn quan sát nàng chính là vì biết vũ khí của nàng con đường, cho nên mới ngăn cản phải như thế nhẹ nhõm. Tiếu Vũ Hinh phán đoán hẳn là cái sau, nhưng đối phương muốn dùng loại phương thức này ngăn cản nàng, hơi bị quá mức tại mong muốn đơn phương nàng đem cơ giáp công suất tăng lên tới lớn nhất, ngay tại đối phương, cự kiếm gần người phía trước, đột nhiên một cái khoanh chân ảo bộ tránh đi công kích của đối phương, lấy một loại cơ hồ tiếp nhận tuấn di tốc độ trong chốc lát vọt đến bán thú nhân kia sau lưng, đống nhiên xoay người, cự nhận quét ngang mà ra, cùng lúc trước lặp lại xử qua không biết, mấy lần chiêu thức hoàn toàn giống nhau. phấp, huyết quang tái hiện, tên tiêu bán thú nhân chừng khó tin hai mắt chậm rãi nga xuống, thân thể của hắn bị chặn ngang chém thành hai đoạn, nội tạng đều từ vết thương ép ra ngoài. không muốn ham chiến, tiêu vũ hinh ném đi lưỡi dao đã vết thương trồng chất cự nhận, nhặt lên bán thú nhân thanh cự kiếm kia, vọt vào bán thú nhân ở trong. Rs 964. Hôm nay xin phép nghỉ. Ngày mai đổi mới. Hôm nay xin phép nghỉ. Ngày mai đổi mới. Rs 965. Tiết 965. Gót sắt thành cầu lai. Cầu toàn đặt trước. Tiêu tiêu bán thú nhân thống lĩnh là ngoại vi bán thú nhân sĩ binh Sĩ bở có mãn đờ. Mặc dù bán thú nhân hung lệ tính cách khiến cho bọn hắn tử chiến không lùi, nhưng không có sĩ bở có mãn đờ sau đó. Lực công kích của bọn hắn diện rộng hạ thấp. Tiêu Vũ Hinh ôm theo Đại Thắng uy thế còn lòn dư, huy động cự kiếm vọt vào bán thú nhân sĩ binh ở trong, giết đến những cái kia bán thú nhân sĩ binh liên tiếp lùi về phía sau. Ai cản ta thì phải chết dứt đến lưng khởi lúc, Tiếu Vũ Hinh phát ra một tiếng làm cho người Hàn ý thấu xương rõ ràng quát, thật đơn giản năm chữ. Thông qua cơ giáp loa phóng thanh vang vọng tại toàn bộ căn cứ trong không gian, lập tức nhường những cái kia bị nàng giết đến run sợ trong lòng bán thú nhân chiến sĩ càng trở về về bài, khí thế lại yếu đi mấy phần. Mặc dù nguyên bản sau lưng mấy ngàn người phá vây đội ngũ lúc này chỉ còn lại hai ngàn người tới, nhưng những người này phần lớn là thân cường thể kiện, có nhất định kinh nghiệm chiến đấu người. Lúc này nhận được Tiếu Vũ Hinh tại phía trước mở đường, bọn hắn cũng là khí thế như hồng. Tại yêu tiêu tan này giải phía dưới. Gắn gượng tại phía trước chặn đường bán thú nhân chiến sĩ ở giữa giết ra một con đường máu, mà lúc này phía ngoài án giờ hữu bọn người tấn công, khiến cho bán thú nhân chiến sĩ nhóm không biết có bao nhiêu người loại, được cái này mất cái khác phía dưới, càng không thể nói là tổ chức gì, tiếu vũ hình em thầm thu hồi ma Long cùng Tử long. Ngâm phong, ngược lại trong căn cứ đã triệt để rối loạn, các nàng đã giết nhiều vô số kể bán thú nhân, tiếu vũ hình bây giờ cũng không đoái hỏi tới xem xét ác ma huy chương lên biểu hiện. Tại cung án giờ hữu bọn người tụ hợp sau đó. Đội ngũ binh sĩ càng kiêu ngạo hơn, nhất cổ tác khí giết ra căn cứ, sẽ ở đó chút bán thú nhân bám đuôi mau chóng đổi thời điểm, lại là một mảnh tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, những cái kia vây quanh mà đến bán thú nhân sĩ binh bị tạc phải địa chi cách phá toái, thịt nát rơi xuống chạy ở phía sau người sống sót khắp cả mặt mũi, lần này những cái kia bán thú nhân chiến sĩ triệt để suy sụp sáu. Bọn hắn không sợ chết, nhưng cũng không phải ngu xuẩn phải sẽ chủ động tự tìm cái chết, nhất là tại không có sĩ quan cao cấp chỉ huy cân đối dưới tình huống, may mắn còn sống sót bán thú nhân chiến sĩ đã không biết nên làm sao bây giờ, hơn nữa người sống sót cũng thật sự là không nhiều lắm. Đồng bạn tàn khuyết không đầy đủ thi thể cũng làm cho bọn hắn nhìn mà phát khiếp, không dám tiếp tục truy kích. Cứ như vậy thành công. Nhìn lên trước mắt dẫm rạp chẳng trị người sống sót, Hàn Dở không khỏi tinh thần rất là phân chấn, trận này tập kích chiến thành công để cho người ta khó có thể tin, không hề nghi ngờ, Tiếu Vũ huynh ở trong đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, nếu như trước mắt cái này hơn 2000 tên người sống sót là hắn thủ hạ chính là chiến sĩ, Hàn Dở thậm chí có lòng tin xuất lĩnh bọn hắn lần nữa giết vào căn cứ, triệt để tiêu diệt những cái kia may mắn còn sống sót bán thú nhân chiến sĩ. Nhưng là bây giờ không được, những người này cũng là bình dân, hắn chỉ có thể là an toàn đem bọn hắn mang về nhà. Tiếu vũ hình cũng là hết sức cảm khái, không thân mắt thấy là khó có thể tưởng tượng những thứ này bị bắt làm tù binh nhân loại người sống sót chia đôi thú nhân đến cỡ nào hận thấu xương, mới vừa rồi trong chiến đấu, cơ hồ người người cũng là liệu mình tương bác, có một chút tự hiểu không trốn thoát được nhân loại người sống sót không phải khoanh tay lôi xông vào bán thú nhân ở trong, chính là ôm lấy bán thú nhân dùng răng cắn cổ của bọn hắn, không có một con người người sống sót hoảng hốt sợ. Hãi, hoặc đầu hàng. Làm những cái kia bán thú nhân chiến sĩ bất đắc dĩ dừng bước lại, trước mắt phá vây binh sĩ chạy ra đạn tầm bắn bên ngoài lúc, chấn thiên tiếng hoan hô bỗng nhiên vang lên tất cả kiểm chế phảng phất ngay trong nháy mắt này bạo phát ra, cơ hồ tất cả người sống sót đều lâm vào khó mà tự kiểm chế trong vui mừng, hoàn toàn quên đi bọn hắn cũng không phải thật sự là ở vào trong an toàn đủ, tất cả mọi người tỉnh táo chút. cuối cùng anh dở không nhìn nổi, chúng ta bây giờ còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhất thiết phải lập tức trở về căn cứ. nhị mít đứng ở hắn bên cạnh, cũng lớn tiếng đạo, tất cả mọi người nghe Ản dở hiệu trường quan, chúng ta nhất thiết phải tăng tốc đi tới, không thể lại chờ chờ. Tiểu vũ hinh đối với làm lãnh tụ không có hứng thú gì mặc dù nàng tại những cái kia người sống sót trong mắt điểm số rất cao, nhưng nàng xảo dịu đem hết thể quy công cho án giờ hiệu, tất cả chuyện phiền vãi đều giao cho nàng giải quyết. Hơn nữa nàng cũng không tính cùng đội ngũ cùng một chỗ trở về căn cứ, a 18 căn cứ cũng không thiếu bán thú nhân chiến sĩ, những cái kia đều là tích phân. Tiếu vũ hình, ta biết ngươi nghĩ rất nhiều bán thú nhân, chúng ta cũng nghĩ, nhưng cơ hội lúc nào cũng có, hơn nữa tình huống hiện tại rắc rối phức tạp, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng đi a. án giờ hiệu khuyên nhủ, án giờ hiệu trưởng quan, ngươi cũng biết ta có không phải lưu lại không thể lý do xấu. Tiếu vũ hình cười nhạt cười nói, ngươi yên tâm ta sẽ không dùng sức mạnh, đánh không lại ta có thể chạy, hơn nữa ta có thể lợi dụng cơ giáp tần số truyền tin cùng các ngươi liên hệ, nếu có gì tình huống cũng có thể kịp thời thông báo. cái đồ chơi này ngươi mang theo người a là sĩ quan cấp giáo chuyên phối trong lòng bàn tay pháo, thể tích không lớn, uy lực không thua gì bán thú nhân cự hình xuống trường, dùng cũng là tiêu chuẩn năng lượng hối. ngoài ra ta cho ngươi lưu một dương tiêu chuẩn năng lượng hối, tiết kiệm một chút nhi dùng. án rời không có ép buộc nàng trở về, ngược lại hướng nàng tặng cho vũ khí cùng đạn dược. Cái thanh kia trong lòng bàn tay pháo lớn nhỏ cùng thông thường cảnh dụng súng lục ổ quay không xê xích bao nhiêu, nhưng họng súng đếm gần tới 4 lần, nhìn xem có chút quái gì, hơn nữa vào tay có chút trầm trọng, nhất định sẽ gặp lại. Tiếu Vũ Hinh nhận án giờ hiệu đưa tặng thương cùng năng lượng gói, trọng trọng gật đầu nói đi, đưa mắt nhìn đại bộ đội tự ý về phía tây mà đi. Tại phá vây đội ngũ hướng A15 căn cứ đi tới thời điểm, Tiếu Vũ Hinh lần nữa tiệm nhập A18 căn cứ 6. Chuẩn xác mà nói, là A18 căn cứ phế tích, nàng tìm được trốn Nga là phần, giận hắn lặng lẽ rời đi căn cứ, ngay tại các nàng sau khi rời đi không lâu, Tại A 18 căn cứ bên trong vang lên lần nữa một tiếng nổ tung to lớn, toàn bộ phế tích cơ hồ đều bị nổ lên trời. Một đóa mây hình nấm từ từ bay lên, nơi đó cơ hồ bị di trở thành đất bằng. Ở cách ra 18 căn cứ ngoài mấy chục dặm, một cái đang lái lục địa phi xa người đi đường đầu chọc nam nhân nghe tiếng quay đầu hướng bên này nhìn quanh một mắt, nít nít miệng nói lầm bầm, mâu thân hắn là ai làm? So với ta chọc long còn muốn hung tàn. Đông dạng vừa rời đi không lâu, ả giờ hiệu mấy người cũng bị bất thình lình nổ tung dọa sợ, đám người quay đầu ngơ ngác nhìn cái đóa kia to lớn mây hình nấm một mắt, tiếp đó liên nhau rất có an ý quay người tiếp tục gấp rút lên đường. Tiếu Vũ Hinh không có giết Nga Lạc Phân cũng không phải xuất phát từ nhân tử, mà là cái này to con bán thú nhân tế ti học đồ vẫn rất có giá trị lợi dụng. Nàng tại phá hủy A18 căn cứ thời điểm, cũng đã tra xét tác ma huy trường ghi chép 6. Ngay tại A18 căn cứ trong trận chiến đấu này, nàng vậy mà lấy được 84 phân điểm cao, mặc dù lần này vận khí tốt đến có chút bạo liệt, lại có thể giết chết 10 mấy bán thú nhân tế ti cùng đại thống lĩnh, trong đó bán thú nhân thống lĩnh cùng bán thú nhân chiến sĩ càng là vì điểm lớn, điều này nói rõ đồ thành vẫn là rất muốn đề phết, đến nỗi phải chăng vì người địa phương loại giữ lại những kiến trúc kia 6. Khục, đây không phải là nàng suy tính. Từ nga lạc phân trong miệng biết được, những người học kia đem nhân loại người sống sót bắt lại, cũng không phải là đơn thuần là vì ăn thịt. Bọn hắn kỳ thực là vì ở nơi này ngồi sao cầu thượng thực hành thực dân thống trị, làm cho nhân loại trở thành bọn họ nô lệ, vì bọn họ xây dựng thành thị, khai quật tài nguyên khoáng sản. Hơn nữa có chút thực dân thành thị đã thành lập, bên trong không chỉ có rất nhiều nhân loại nô lệ, còn có rất nhiều bán thú nhân. Bọn hắn căn bản là đem ở đây coi như bán thú nhân di dân tình. Tại xác nhận thứ nhất tập kích mục tiêu sau đó, Tiếu Vũ Hinh cùng nga lặc phân xuất phát, hai người hơi làm một chút cải tiến. Tiếu Vũ Hinh là xem như nga lặc phân nô lệ đi ra ngoài. Mà Nga Lặc phân đã bị Tiếu Vũ Hinh đã khống chế thần trí, tự nhiên là theo lệnh mà làm. Hai người lái tại A18 căn cứ tịch thu được lục địa phi xa gấp rút lên đường, hai ngày sau đó, một tòa hùng vĩ to lớn thành mới xuất hiện ngay trước mắt của các nàng Gót Sắt Thành. Thực sự là một chút sáng ý không có a. Tiếu Vũ Hinh nhìn trước mắt hùng vĩ thành thị, đối với danh tự này khịt mũi coi thường sáu. Liền như chỉ sợ không biết bọn họ là bán thú nhân một dạng. Tòa này Gót Sắt Thành tường thành cao tới 30 mét, toàn thân áp dụng ngay tại chỗ mở một loại màu xanh cự thạch kiến trúc mà thành. Tại nơi trên tường thành cách mỗi 20 mét liền có thể nhìn thấy giữn một cái đại pháo tựa như bán thú nhân súng máy hạng nặng, họng súng tà tà chỉ hướng phía trước phía dưới, đồng thời một đầu dài dáng dấp sông hộ thành đem tường thành vần quanh, muốn công thành, đầu này sông hộ thành sẽ là một đầu khó mà vượt qua chứng ngại. Tại gót sắt thành chỗ cửa lớn, có vài chục tên bán thú nhân thủ vệ, hoặc khoảng không lại, hoặc chở đầy hàng hóa vận chuyển xe bay cùng nhân viên không ngừng ra vào cửa thành, lộ ra náo nhiệt dị thường. Tại nơi cửa thành còn có một cái nếu như khung cửa tựa như dụng cụ điện tử, ra vào góc sắt thành nhân loại đều phải từ cái kia trong môn đi qua sáu. Tiếu Vũ Hinh chú ý phòng này nhân loại tựa hồ cũng là từ thuộc về khác biệt bán thú nhân nô lệ. Nga lạc phân chỉ vào cái kia gót sắt thành cửa thành đối với Tiếu Vũ Hinh đạo, cái kia chính là gót sắt thành cửa thành vào cái kia điện tử nhóm là vì kiểm tra mỗi nhân loại phải chẳng có vũ khí hay là vũ thú sĩ, tránh cho bị gian tế lẫn vào thành. Dẫn đường đi vào đi. Tiếu Vũ Hinh phân phó một tiếng, lái xe hướng cửa thành chạy tới, mà nàng thì tại chỗ cửa thành xuống xe, đi cửa điện tử chỗ kiểm chắc cơ thể xấu. Nàng đã mệnh lệnh chăm chú nghe đem nàng khí tức trên thân che giấu đứng lên, thì nhìn cái kia phiến cửa điện tử có phải thật vậy hay không giả trẻ không gạn. Tại bán thú nhân vệ binh chăm chú. Tiếu vũ huynh trên mặt làm ra bộ dáng sợ hãi đi qua cửa điện thứ 6. Còn tốt, nguy hiểm nhất tình huống cũng không có xuất hiện, những người học kia vệ binh chỉ là quét nàng một mắt sáu. Từ ánh mắt của bọn hắn xem ra, rõ ràng càng chú ý vẻ đẹp của nàng. Ở cửa thành phụ cận có bãi đỗ xe, Nga Lạc Phân đem xe dừng lại sau đó, hai người một đường đi về phía trước. Tiếu vũ huynh chú ý tới trên đường phố có thật nhiều bán thú nhân, trong đó vẫn còn có không ít phụ nữ cùng nhi tử động rất nhiều người trên thân đều mang một cố lạnh thấu xương sắc khí, đồng thời trên thân có đủ loại đủ kiểu xuống ống. vậy cái kia chút vị thành niên bán thú nhân đều đầy đủ vũ trang, chỉ một điểm này mà nói, bán thú nhân toàn dân giai binh có thể so sánh nhân loại làm được vị. Tiếu Vũ Hinh một đoàn người một bước vào tòa thành thị này, rất nhiều bán thú nhân ánh mắt liền rơi vào trên người của các nàng, bọn hắn nhìn thấy nga lạc phân trên người tế ti học đồ trường bảo, trong lòng cũng là hơi hơi run lên, chờ ánh mắt rơi vào Tiếu Vũ Hinh trên người thời điểm, trong mắt liền lại thoáng qua vẻ tham lam thần sắc. đúng lúc này, nam tiên thân hình cao lớn bán thú nhân từ bên cạnh một lối đi đi tới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 thần sắc lập tức trở nên có chút khẩn trương. ngươi tốt xấu cũng là tế ti học đồ, chẳng lẽ còn sợ mấy cái bán thú nhân thống lĩnh? Tiêu Vũ Hinh nhăn nhễu nhễu mày đạo, bọn hắn không phải thông thường bán thú nhân thống lĩnh, mà là tinh anh bộ đội, người xem lực của bọn hắn giáp bên trên có màu vàng hình ngôi sao tiêu chí. Nga lật phân nói, bán thú nhân tinh anh bộ đội có chút tương tự với nhân loại bộ đội đặc trùng ý tứ, sức chiến đấu so phổ thông bán thú nhân binh sĩ đâu chỉ cao hơn một bậc, trừ phi là chân chính bán thú nhân tế ti cùng đại thống lĩnh, các bán thú nhân ở tại bọn hắn trước mặt căn bản không có bao nhiêu sức mạnh. ngươi không cần kiên kỵ bọn hắn. Tiếu Vũ Hinh thấp giọng phân phó một phen sáu. Nàng không sợ loạn, nàng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Những người này tới gây sự, nàng ngược lại là cầu còn không được. Hơn nữa nàng chú ý tới năm người này xuất hiện ở đầu đường thời điểm. Các bán thú nhân cũng là tránh một cái chi chỉ sợ không kịp bộ dáng. E rằng những thứ này cái gọi là bán thú nhân tình ánh, tại bán thú nhân ở trong cũng là thiên tăng người bán. Một cái bán thú nhân thống lĩnh vượt qua đám người ra, nhìn xem Tiếu Vũ Hinh trong mắt lóe lên một đạo đắm đôi ánh mắt, lớn tiếng nói: Tiểu gia hỏa, cái này nhân loại không tệ, ra cái ra tiền, ta mua. Nhìn cái gì vậy? đều cút ngay cho ta. Phía sau một câu nhưng là hướng những cái kia tại phụ cận dừng bước lại người xem náo nhiệt hết ra. Tại bán thú nhân xã hội ở trong vô luận đang ở tình huống nào, bên đường hướng chủ nhân mua sắm nô lệ, cũng là một loại hành vi không lễ phép, cho nên có không ít người muốn nhìn náo nhiệt này, nhưng bị cái kia bán thú nhân thống lĩnh vừa quả trách, tự giác không thể chơi vào, đều rối rít đích bỏ đi, nhưng vẫn là có một chút người đang xa hơn một chút chỗ xem náo nhiệt. Nếu như tại dưới tình huống bình thường, lấy nga lạc phân một cái tiểu học đồ thân phận, tự nhiên là sẽ không theo mấy vị tinh anh thống lĩnh sù lông, nhưng hắn bây giờ bị tiếu vũ huynh khống chế, tại mệnh lệnh của nàng phía dưới, liền xem như bán thú nhân chi hoàng tại trước mặt, hắn cũng chiếu nổ không lầm. nàng là hàng không bán, các ngươi tránh ra, chớ cản đường. nga lạc phân lệnh lùng nói, chớ cản đường. năm tiên tinh anh thống lĩnh ngược lại là ngây ngẩn cả người sáu. nếu như là một cái rơi thú nhân tế ti nói như vậy, những cái kia tình có thể hiểu, có thể một cái chính là tế ti học đồ vậy mà đối với bọn hắn nói như vậy, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính mình có phải hay không gặp phải một cái cải trang tế ti? thật to gan. Cái kia vừa ý tiếu Vũ Hinh bán thú nhân thống lĩnh nghe vậy giận dữ, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Bản đại giang nguyện ý xuất tiền, đã làm nể mặt ngươi. Nếu là dạng này, vậy ta liền sáu, ngươi liền đi chết đi. Tiếu Vũ Hinh thân hình đột ngột xuất hiện ở trước người hắn, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh chiến phủ, răng rắc một tiếng chém xuống đầu của hắn sáu. Bán thú nhân lớn chừng cái đấu đầu phóng lên trời, miệng còn khẽ trương khẽ hợp, cũng rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào, cơ thể còn duy trì đứng yên tư thế, tiên huyết phóng lên trời, liền cùng suối phun tự như. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhướng trước mặt bán thú nhân thống lĩnh non tròn vắng. Tại Nga Lặc phân nói năng lô mãng thời điểm, bọn hắn nghĩ tới khả năng động thủ, nhưng vô luận từ số lượng hay là về chất lượng tới nói, đầu tiên động thủ đều hẳn là bọn hắn, như thế nào cũng không khả năng đến phiên Nga Lặc phân 6, nhất là không có khả năng đến phiên Tiếu Vũ Hinh ra tay. Bất quá, bọn hắn không hổ là tinh anh bộ đội bán thú nhân thống lĩnh, sửng sốt một chút sau đó, lập tức phản ứng lại, cái kia bốn cái bán thú nhân thống lĩnh trên thân xuất hiện năng lượng ba động, liền muốn thi triển năng lực. Nhưng mà, Tiếu Vũ Hinh đã lấn đến gần động thủ, há lại sẽ cho bọn hắn cơ hội động thủ, lôi đỉnh chiến trên búa lam quang lóe lên, bốn đạo lớn sấm sét bỗng nhiên bay ra. Ở giữa cái kia bốn cái bán thú nhân thống lĩnh 6, một mảnh khét lẹ hương vị đột nhiên truyền ra, bốn cái bán thú nhân thống lĩnh lập tức trở thành nổ bề đầu. Mặc dù lấy thực lực của bọn hắn, cái này bốn đạo sấm sét chỉ có thể để bọn hắn có chốc lát tê liệt, nhưng đối với Tiêu Vũ Hinh đã đủ rồi, phủ quang như tuyết, bốn quả lao lao lớn đầu đã rời đi bọn hắn chủ nhân bà vai. Cho đến lúc này, xung quanh xem náo nhiệt bán thú nhân mới phát ra nhiều tiếng hô kinh ngạc xấu. Bán thú nhân ở giữa vì tranh đoạt nô lệ bên đường đánh nhau, giết người cũng là chuyện bình thường. Nhưng lập tức chết năm cái tinh anh bộ đội thống lĩnh liền xem như bán thú nhân bên trong quý tộc cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này, mà đáng sợ nhất là nhân loại kia nữ nô lệ cũng không có giải trừ vũ trang. Hắc Ám lĩnh Vực Tiếu Vũ Hinh tại giết bốn tên bán thú nhân thống lĩnh sau đó lập tức thi triển giá Hắc Ám lĩnh Vực, phương viên vài trăm mét lập tức bao phủ tại trong một mảng bóng tối to lớn Hắc Ám Cự Mãng gào thét mà ra, trong miệng lộ ra làm người sợ hãi răng nành. nhào về phía những cái kia tại Hắc Ám trong kết giới kinh hoàng chạy thục mạng bán thú nhân. Chủ nhân, ta làm sao bây giờ? Tinh thần bị hoàn toàn không chế được nga lặc phân kinh hoàng thất thố, giết chết ngươi thấy tất cả bán thú nhân. Tiếu Vũ Hinh biết mình không chế cái này, tù binh bây giờ đã hoàn toàn lộ ra ánh sáng, cũng lại không được cái tác dụng gì, quả quyết từ bỏ. Tại Hắc Cám lĩnh vực dưới sự che chở, Tiếu Vũ Hinh cấp tốc ném mạnh ra 20 quả cao bạo liều đạn, ù ù tiếng nổ, bán thú nhân tiếng kêu thảm thiết cùng nhà sụp đổ thanh âm, khiến cho vùng này địa khu giống như xảy ra tận thế hạo kiếp đồng dạng. Từ bốn phía đường đi truyền đến tiếng bước chân nặng nề, bán thú nhân bộ đội phản ứng còn tính là cấp tốc, không đến một khắc đồng hồ liền đem nơi khởi nguồn khu hoàn toàn phong tỏa đứng lên, cầm đầu bán thú nhân thống lĩnh không chút do dự giơ mặt. Đặt mệnh lệnh công kích, sạc kích. Phanh sáu. Theo từng đạo ánh lửa Bị bóng tối lĩnh vực bao phủ khu vực lập tức bị bao trùm tính chất đả kích, rất nhiều không kịp trốn ra được bán thú nhân cùng nhân loại nô lệ cũng nhao nhao bị đánh chết. Đủ hung ác, có quyết đoán. Bất quá, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. Tiếu Vũ Hinh đứng tại chỗ xa xa một tòa tầng 3 trong kiến trúc, lạnh lùng nhìn phía xa, tại bên cạnh nàng đỗng nhiên đứng một cái cùng nàng giống nhau như lúc Tiếu Vũ Hinh huyễn ảnh của nàng phân thân một trong. Đúng lúc này, ảo ảnh đó phân thân bộ dáng thời gian dần qua phát sinh biến hóa, vậy mà đã biến thành một cái bán thú nhân, trên thân còn tản ra thống linh khí tức huyễn ảnh phân thân nguyên bản là năng lượng ngưng kết mà thành. Bình thường tới nói sẽ biến hóa thành chủ người bộ dáng, nhưng nếu như muốn dịch dung thành cái khác bộ dáng, cũng không phải việc khó gì, nhất định chính là trời sinh dịch dung chuyên gia. Tại nơi cố huyễn ảnh phân thân biến hóa xong thời điểm, Tiếu Vũ Hinh cũng thi triển ra bóng tối đế quốc kỹ năng, thân hình trong chốc lát biến mất ở bán thú nhân thống lĩnh trong bóng dâm. Bán thú nhân thống lĩnh quay người rời khỏi phòng 6. 10 phút sau, tên này bán thú nhân thống lĩnh xuất hiện ở trong thành một gian bán thú nhân mở trong lữ điếm. Hắn đi sân khấu mở một cái phòng, tiếp đó thẳng lên lầu sáu Ngay tại Tiếu Vũ Hinh sau khi rời đi không lâu, hắc ám lĩnh vực dần dần tiêu tan. Hiện trường khắp nơi đều là bị tạc phải tan tành gãy chi xác, huyết nục bờ bụi, bốn phía bán thú nhân sĩ binh nhóm yên lặng nhìn xem phiến chiến trường này xấu. Bên trong đếm mây chục cô thi thể của con người bên ngoài, những thứ khác cũng là bán thú nhân thi thể, hơn nữa số đông cũng là bị chính bọn hắn hỏa lực đánh cho hài cốt không còn. Đây là một đội tinh anh bộ đội chiến sĩ tách ra đám người đi tới hiện trường, cầm đầu một cái bán thú nhân đại thống lĩnh nhìn xem trong sân một mảnh hỗn độn, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhân loại kia đâu? ZS967. Tiết 967, quán ba một cái dẫn đội bán thú nhân quân quan tiểu mang theo vài phần sợ hai tiến lên báo cáo. Dậy Ula Đồ đại nhân, tên kia tế thi học đồ tại trong hôn chiến đã bị đánh chết, tên nhân loại kia nữ tử 6, có thể, có thể cũng bị đánh chết. Có thể. Cái kia tên là Dậy Ula Đồ bán thú nhân đại thống lĩnh đem răng can két, gắt vang lên, "Hỗn đảng, các ngươi nhiều người như vậy đem ở đây vây chật như nêm tối, chẳng lẽ chính là muốn cho ta đầy cái đáp án?" "Đại, đại nhân, chúng ta không thấy có người trốn ra được." Sĩ quan bắt đầu lao mồ hôi. Bộ đội tinh anh nhân thế nhưng là có trước hết giết phía sau tấu quyền lợi, đối với hắn loại này sĩ quan cấp thấp, giết cũng liền giết. "Phế vật." Dậy Ula Đồ lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không có giết người mà lớn tiếng ra lệnh, lập tức phong tỏa cửa thành hòa thành tường, tiếp đó lập tức lùng tìm tất cả kiến trúc, nhất là lữ điếm những cái kia độc thân khách nhân. là, là. tên quan quân kia rất là thở dài một hơi, lập tức liên tục không ngừng đem mệnh lệnh truyền đặt ra. dây u la đồ lạnh lùng nhìn xem những cái kia bán thú nhân sĩ binh một mắt, mang theo khác bộ đội tinh anh nhân rời đi. 6. bóng đêm buông xuống, thiếu vũ huynh huyễn ảnh phân thân từ lữ điếm đi ra, thi thi nhiên hướng trên đường đi đến 6. ngay tại mười phút phía trước, nàng phát hiện bán thú nhân bắt đầu chịu tòa nhà kiến trúc loại bỏ, nhất là giống lữ điếm loại địa phương này. mặc dù nàng ngụn huyễn ảnh phân thân trà trộn đi vào lại không chịu được cẩn thận kiểm tra. đương nhiên, buổi tối làm chảo phòng thủ tục là rất cổ quái, cho nên nàng căn bản vốn không đi một bước này, mà là trực tiếp từ đại đường rời đi. Chuyển qua một cái đầu phố, một đội bán thú nhân sĩ binh bước chậm bước chân đi tới, Huyện Ảnh phân thân lập tức đứng qua một bên, đội tiêu bán thú nhân sĩ binh mắt nhìn thẳng từ nàng bên cạnh đi ngang qua, căn bản không có chú ý cái này. Tại trời tối phía sau còn tại trên đường tán loạn đồng loại. ở nơi này nhiệm vụ tinh cầu thượng có rất nhiều chỗ rơi vào đã lâu, bán thú nhân thành lập không thiếu giống gót sắt thành các loại bán thú nhân thành thị, xem ra là muốn trưởng kỳ chiếm lĩnh viên tinh cầu này. Nhưng ở mới vừa dò xét bên trong, nàng không chỉ có phát hiện những người học kia tại điều tra, hơn nữa còn phát hiện có không ít ịn điểm vẹn nền ạt sần nhân loại. Đây là một cái vô cùng kỳ quái hiện tượng, dựa theo nga lạc phân lời khai, nhân loại nô lệ thuộc về bọn họ bán thú nhân chủ nhân, tại không có chủ nhân dẫn đầu dưới, bất luận nhân loại nào nô lệ trên đường hành động, cũng có thể bị coi như vô chủ hàng hóa, bị khác bán thú nhân cấp dẫn, mà một điểm là bán thú nhân trong thế giới công nhiên cho phép phát tác. Cho nên, tại nhìn thấy loại này kỳ quái tình huống sau đó, Tiêu Vũ Hinh nghĩ thám thính một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào, có lẽ có địa phương có thể lợi dụng. Tại tránh đi những người học kia lính tuần tra sau đó, nàng liền thu hồi huyễn ảnh phân thân. Dù sao này đối năng lượng cũng có tiêu hao, mà ở trong bóng đêm, cho dù không sử dụng kỹ năng, nàng cũng có thể mượn nhờ những kiến trúc này vật tránh đi đại bộ phận bán thú nhân lính tuần tra. Thu hồi phân thân sau đó, nàng cấp tốc quẹo vào một đầu ưu ám đường đi khi trước phát hiện nhân loại liền tại đây con đường chung quanh hoạt động. Vừa mới đi vài bước, nàng liền cảm thấy từng đạo tràn ngập ánh y ánh mắt tập trung ở trên người nàng. Cái này khiến Tiếu Vũ Hinh cảm thấy cực kỳ không thoải mái, càng nhiều tăng thêm mấy phần cẩn thận. Đột nhiên, từ một cái ưu ám trong góc một cái nam nhân hướng về Tiếu Vũ Hinh đánh tới. Giống như là một cái uống rượu say đứng không vững hán từ say, tự tìm cái chết. Không cần nhìn kỹ, Tiểu Vũ huynh liền biết tại nơi nam nhân quần áo che giấu phía dưới, nhọn chủy thủ đang tại hướng nàng đâm tới. Trong lòng của nàng sinh ra một cỗ sắc ý, bắt được tay của người đàn ông kia cánh tay sau đó dụng lực xoắn một phát, đem hắn cổ tay bẻ gãy, không chờ hắn hô tuân ra âm thanh mở miệng, nàng một cái tay khác đã bóp người kia cổ họng, đem hắn chống đỡ ở bên cạnh trên tường. Nếu như ngươi dám lên tiếng, ta bảo đảm đó là ngươi trên thế giới này phát ra cái âm tiết cuối cùng. Rõ chưa? Tiểu Vũ Hinh thanh âm mặc dù không cao, nhưng mỗi một chữ đều giống trọng truy đánh tại cái kia nam nhân trong đầu. Hắn khó khăn từ đầu, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Tiêu Vũ Hinh bóp lấy hắn cổ họng tay thoáng lỏng một chút, tiếp đó thấp giọng hỏi: Tại bán thú nhân thành thị bên trong, nhân loại không phải cũng là bán thú nhân nô lệ sao? Các ngươi vì cái gì còn có thể bảo trì tự do? Chúng ta bình thường cũng là sinh hoạt tại công thoát nước này một ít chỗ, những người học kia lo lắng chúng ta những người may mắn còn sống sót này cho cùng rất dẫu, đồng thời cũng dùng chúng ta vì bọn họ công tác, cho nên ngầm đồng ý chúng ta ở chỗ này hẻo lánh nhất mấy con phố chỗ hoạt động. Tại mặt khác trên một con đường còn có một cái quán ba, bên trong cũng là nhân loại. Bất quá chúng ta ngoại trừ công tác bên ngoài rất ít đến cái khác quảng trường, bởi vì ở nơi đó chúng ta đích nhân thân an toàn không có bảo đảm sáu. chỉ những thứ này sao? ngươi có biết hay không cái thành phố này bản đồ chi tiết? Tiếu Vũ Hinh vấn đạo, ta biết chỉ những thứ này, ngươi đã đáp ứng ta không giết ta sáu. Nam nhân kia giống tố chất thần kinh tựa như run rẩy. có lỗi với, ta dường như không có đã đáp ứng. Tiếu Vũ Hinh tay một ngón tay, răng rắc một tiếng chặt đứt cổ họng của hắn. người đàn ông kia trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng cùng nguyền rủa, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiếu Vũ Hinh buông tay ra mặc cho cỗ thi thể kia theo tường trượt xuống, ánh mắt sắc bén hướng bốn phía nhìn lướt qua, lạnh lén một tiếng nhanh chân tiến lên sáu. ngay tại thân hình của nàng miễn cưỡng biến mất ở một cái khác nhai khẩu thời điểm, từ trong bóng tối thoát ra mấy cái thân ảnh, nâng lên cỗ thi thể kia lại nhanh chóng biến mất ở trong bóng tối. Tiếu Vũ Hinh ở một cái cửa sổ lóe yếu ớt ánh đèn trước cửa quay rượu dừng bước lại, phía trên chiêu bài đã là dính đầy vết bẩn, theo khe cửa liền có thể ngửi được vẻ này hun người rượu mạnh hương vị. nhân loại thật đúng là một cái thích tướng lực siêu cường trùng toa. Tiếu Vũ Hinh cũng không nhịn được cảm khái, dưới loại tình huống này vẫn còn có tâm tư làm cái gì tự quản, đúng là rất cực phẩm. Nàng đẩy ra cửa quán rượu, bên trong sương ngủ lờ lờ, không khí càng thêm oi trọng, nàng vội vàng điều ra vạm ái màn nạ, lúc này mới hô hấp chót lọt một chút. Từng cái quần áo hoặc cổ xưa hoặc rách nát nam nhân top 3 top 5 ngồi một bên, có mấy cái quần áo bại lộ, thần sắc yêu dã nữ tử ngồi ở bọn hắn bên cạnh hoặc trên thân liếc mắt đưa tình sáu. Thỉnh thoảng phát ra một hồi cười phóng đãng hoặc làm bộ rẽ dị. Ở bên cạnh một cái trên sân khấu, một cái gợi cảm tiểu diễm nữ lang đang tại cú sốc múa cột, mười mấy tên nam nhân vây quanh sân khấu quan sát, không phải phát ra một hồi tiếng huýt sáo hoặc tiếng kêu la. Toàn bộ trong quán rượu đều tràn ngập một cố dịn. Bị lưu vấn. Hỗn loạn phong tung khí tức, làm Tiếu Vũ Hinh xuất hiện ở trong quán rượu thời điểm, trong quán rượu đột nhiên giống như là thời không dừng lại một chút tựa như, an tĩnh một sát na, tất cả nam nhân, ánh mắt của nữ nhân đều nhìn sang sáu, hoặc tham lam, hoặc ghét ghét, không có chút nào che giấu ý tứ. Bất quá, ở thời điểm này, một cái quần áo sạch sẽ, dung mạo cô gái xinh đẹp đột nhiên đi vào căn này ô yên trương khi quán ba, hoặc là có chỗ cậy vào, hoặc chính là một kẻ ngu ngốc, mà Tiếu Vũ Hinh nhìn qua tuyệt đối không giống như là một kẻ ngu ngốc bộ dáng, cho nên trong quán ba rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhưng thỉnh thoảng có ánh mắt vụng trộm đảo qua Tiếu Vũ Hinh nho nhau phỏng đoán lai lịch của nàng. Tiêu Vũ Hinh không có trả lời nhưng ánh mắt không có hảo ý kia, trực tiếp đi tới quầy ba phía trước, đem một tiêu chuẩn năng lượng khối đập vào trên quầy ba. Ta muốn một trường sắt nhảy lên thành bản đồ chi tiết, ai có thể cung cấp? Năng lượng này khối chính là của người đó. Ác ma Chi Linh có thể xâm nhập vệ tinh hệ thống theo dõi, nhưng vô luận là cái này, tình cầu thượng nhân loại vẫn là bán thú nhân. ở phương diện này văn minh khoa học kỹ thuật đều có tương đương tiêu chuẩn, muốn hoàn toàn tránh đi những cao thủ kia không phải rất dễ dàng. Mà mấu chốt nhất là, cho dù là những cái kia vệ tinh hệ thống theo dõi, cũng không khả năng cung cấp cái nào tòa nhà trong kiến trúc đều có cái gì. Nhân loại ở nơi này bán thú nhân thành thị bên trong sinh tồn, nếu như không có một chút thủ đoạn tự vệ cũng không khả năng, bằng không bán thú nhân có thể trực tiếp đem bọn hắn nắm đi, chẳng phải là dễ dàng hơn. Mặc dù rất nhiều bán thú nhân đều quen thuộc tại đem nhân loại coi như con mồi, coi như đồ ăn. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là có văn minh của mình, chiếm lĩnh đồng thời di dân cái này nhân loại tinh cầu, như thế nào tối đại hóa lợi ích lợi dụng cái này tinh cầu thượng hết thảy tài nguyên, cũng là bán thú nhân đám cấp cao suy tính sự tình. Có lẽ chính là chỗ này này nhân loại có thể sinh tồn nguyên nhân một trong. Nhưng vô luận nói như thế nào, Vũ Trang đối với bọn hắn nhất định là cần thiết. Hơn nữa bọn hắn vì sinh tồn, không có khả năng chia đôi thú nhân tình huống không làm giải, mà quán ba các loại nơi trốn là có khả năng nhất cung cấp đủ loại tin tức chỗ. Sau quầy ba tiểu tự bảo tựa hồ không nhìn thấy vật trên này, cũng không nghe thấy lời nàng nói, tự mình lau một cái ly uống rượu, nhưng hắn cái kia linh hoạt ánh mắt bán rẻ hắn, chứng minh hắn đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa còn làm mấy cái rất là che khuất tiểu động tác. Cô nàng, đại gia đối với cái thành phố này tất cả con đường, kiến trúc đều như lòng bàn tay, có hứng thú hay không giao dịch với ta Một cái uống bánh nướng từ sắc mặt như cùng hồng cao lương tựa như nam nhân tựa hồ cảm thấy Tiếu Vũ Hinh không có cái gì uy hiếp, loạn tra loạn choạng mà từ bên cạnh bàn đứng lên, hướng Tiếu Vũ Hinh đi tới. "Có thể, lấy ra địa đồ, năng lượng khối chính là của ngươi." Tiếu Vũ Hinh lấy ra năng lượng khối là nguyệt nha đột kích thương bên trên tiêu chuẩn phối trí, nàng từ lúc trước cái kia cấp đường giá hỏa trong miệng nhưng biết không ít tình huống. "Đại gia chính là gót sắt thành bản đồ sống, chỉ cần ngươi cùng đại gia hôn mấy ngày, bảo quản ngươi ngay cả ở góc nào ngã ra đất nghĩ cũng biết, biết, chúng ta cũng có thể thuận tiện lăn một cái phô." Nói xong, tay của hắn liền đưa ra ngoài, không phải cầm năng lượng khối mà là đưa về phía Tiếu Vũ Hinh Ngực. Lan, một tiếng nặng quát từ Tiếu Vũ Hinh trong miệng truyền tới, nam nhân kia chỉ cảm thấy đầu choáng váng một cái, chờ hắn sau một lát tỉnh hồn lại thời điểm đã không trên đất lên sáu. Hắn biết bay, tất cả mọi người đều không có thấy rõ ràng Tiếu Vũ Hinh là thế nào động tác, dù sao thì thấy hắn tay vừa vươn đi ra, cái gì còn không có nắm lấy đâu. Người đã bay lên, tiếp đó lấy một cái đầu giảm xuống đất động tác nằm ở cái kia vị trí trước đó bên trên. Ta uống quá nhiều rồi. Vị này cũng là diệu nhân, cái này một ném không có té ra tình nóng, ngược lại là ngã tỉnh. Hắn lầm bầm một tiếng nằm ở nơi đó bất động, bên cạnh chờ lấy xem kịch vui người nhất thời ngạc nhiên. Thủ pháp thật là tinh diệu, có chút lạ mắt, là mới từ bên ngoài tiến vào a. Một cái có chút âm thanh lười biếng ở bên cạnh vang lên đứng lên, Tiêu Vũ Hinh hơi hơi có mấy phần kinh ngạc, cũng không biết chủ nhân của thanh âm kia là lúc nào tới, liền quay đầu nhìn lại. ZS968, tiết 968, liên lụy một cái vóc người cao gầy nữ lang tóc vàng rủ quẩy ba đứng ở nơi đó, mặc dù nàng mặc lấy gợi cảm, nhưng không có trong quán rượu cái khác nữ tử trên mặt loại kia vẻ phong trần, hơn nữa 6 mang theo súng ngắn đi ra bán rẻ tiếng cười phong trần nữ tử chỉ sợ là gần như không tồn tại chỉ bằng nàng có thể lặng yên không tiếng động tiếp cận chỉ sợ cũng là một loại năng lực đặc thủ. là mới từ bên ngoài tiến vào cho nên muốn biết gót sắt thành tình huống tặc kẽ để tránh bỏ lỡ đi không nên đi chỗ Tiếu Vũ Hinh khẽ cười nói nữ tử kia quyến rũ cười nhẹ một tiếng đại khái là cảm thấy loại nụ cười này đối với cùng là nữ nhân Tiếu Vũ Hinh tới nói lực sát thương có hạn liền thu hồi nụ cười nói muốn gót sắt thành tặc kẽ địa đồ không có vấn đề nhưng nếu như chỉ là một cái năng lượng khối có phần quá tiện nghi đúng thiên ta là lật lị Tiếu Vũ Hinh mỉm cười ta gọi Tiếu Vũ Hinh đúng lúc này lại có người hướng các nàng sang bên này đi qua, tự bảo ra giấu một cái, ý là Tiếu Vũ Hinh phiền toái tới rồi. Nàng nhíu mày nhìn sang, chỉ thấy bốn tên đại hán hướng bên này đi tới, cái kia phía trước biểu diễn trên không phi nhân giả hỏa cắn răng nghiến lợi đi ở cuối cùng, trước mặt nhưng là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một thân hung lệ hơi thở nam tử, hắn dường như là về sau, nhìn thấy Tiếu Vũ Hinh sau đó con mắt lập tức sáng lên, đi đến Tiếu Vũ Hinh bên cạnh mang theo vài phần uy hiếp giọng điệu đạo, thịnh cô nàng, vừa rồi ngươi đối với ta huynh đệ vô lễ, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái công đạo mới là. Bất quá, nếu như ngươi đáp ứng ta nhóm đến vào trong nói đàm luận chuyện này liền có thể bỏ qua không để cập tới. về sau ở nơi này khu vực từ ta sắt lang bảo kê ngươi, không có dám khi dễ ngươi. sắt lang, chúng ta đang tại nói chuyện làm ăn, ngươi làm loạn cái gì? lạc lị khè như mày, rõ ràng nàng cũng không kiêng kỵ mấy cái này nam nhân. sắt lang nhưng cũng không sợ hãi nàng, oái nhãn khẽ đảo. lạc lị, việc buôn bán của ngươi trọng yếu, nhưng ta huynh đệ quan trọng hơn. sự tình cũng nên có một tới trước tới sau, giải quyết ta sự tình lại nói chuyện của ngươi cũng không muộn. lan, thiếu vũ huynh nhưng là căn bản liền nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, quát tháo sau đó lại chuyển hướng lạc lị, chúng ta tiếp tục không biết sống chết tiện nhân, sát lang bị mang sững sở, chợt hét to một thân liền nhào tới sáu. hắn là nhìn thấy hắn vị kia tiểu đệ biểu diễn trên không phi nhân, mặc dù không biết tiểu vũ huynh là làm sao làm được, nhưng hắn cũng tăng thêm mấy phần cẩn thận, lưu lại mấy phần dư lực ứng phó tiểu vũ huynh phản kích. trên chiến thuật không có vấn đề gì, trong quán rượu những nam nhân kia tất cả đều là một bộ nhìn có chút hả hê bộ dáng, theo bọn hắn nghĩ, mặc dù tiểu vũ huynh có mấy cái, có thể sát lang hung danh bên ngoài, lại tinh thông vật lộn kỹ năng, đối phó nàng tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. bọn họ đều là một đám chỉ sợ thiên hạ bất luận người, càng la huyết tinh bạo lực bọn hắn càng hư vấn. Tiếu Vũ Hinh lạnh lùng nhìn sắt Lang một mắt, một đạo băng truy đột ngột xuất hiện ở trên đầu của hắn, khí tức băng hàn thậm chí ngay cả toàn bộ vệt rượu nhiệt độ đều có chỗ hạ xuống. Sắt Lang nhìn xem cái kia đột nhiên xuất hiện ở trên đầu mình băng truy, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn biết lần này là đá chúng trên thế bản. Hai đầu gối lập tức cảm thấy một hồi như luồn ra, cơ hồ duy trì không được hắn thể trọng. Phúc. Băng truy đâm thủng sắt đầu sói, ánh mắt hắn khẽ đảo, trở nên như cùng chết cá đồng dạng, liên thanh, tiêu thảm đều không phát ra tới, liền chán nản ngã xuống đã trong quán ba trong chốc lát tiên tĩnh trở lại bọn tiểu khách xem cố thi thể kia tiếp đó lại xem trên mặt vẫn một mảnh ý cười tiếu vũ hình trong lòng lập tức sinh ra thấy lạnh cả người các ngươi nếu như muốn lấy lại công đạo lời nói ta có thể thành toàn tay chân của các ngươi tình nghĩa Tiếu vũ hình khẽ cười nói tay chân tình nghĩa nói đùa cái gì so với đầu tới tay chân tính là cái gì ba người liên tục không ngừng lắc đầu liền muốn chạy đi nhất là biểu diễn trên không phi nhân vị kia phía dưới đều thất cấm chờ một chút Tiếu vũ hình đột nhiên quát lên ba người chân lập tức mềm lún hơi kém ngồi thịt ở trên mặt đất đem bộ thi thể này lấy đi, miễn cho ảnh hưởng tới mọi người uống rượu hứng thú. Tiêu Vũ Hinh phân phó nói, là, là. Ba người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nâng lên sát lang thi thể hướng cửa ra vào trật vật đi đến. Tiêu Vũ Hinh chuyển hướng lạc lị, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục. Ngươi cho rằng bao nhiêu năng lượng khối phù hợp? Lạc lị mỉm cười, con người của ta không tham lam, chỉ cần sáu. Không chờ nàng nói dứt lời, một hồi tiếng súng đột nhiên vang lên, chỉ thấy cửa quầy rượu trong chốc lát bị viên đạn nổ thành nát bấy, ba cái kia rơi lên thi thể quỷ xui xẻo cũng trong nháy mắt bị viên đạn xé thành mà nhỏ. Cùng lúc đó đạn tiếp tục từ đại môn cùng bốn phía cửa sổ bắn vào, trong quán ba một mảnh tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết. Là bán thú nhân, đáng chết. Những người học kia vì cái gì không giữ chữ tín? Sáu. Chết cứ, là mềm yếu người vũ khí, nó chỉ có thể nhường người yếu càng yếu, phía ngoài bán thú nhân chiến sĩ đã đem ở đây bao vây, đạn vô tình sẽ nát bên trong hết thảy sáu. Ở loại địa phương này, căn bản không có khả năng ngăn cản tránh né chỗ, mặc dù có chút nhân loại người may mắn còn sống sót trong tay có súng, nhưng so với những người học kia vũ khí trong tay, giống như là tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng ngớ ngẩn. Tiểu Vũ Hinh có chút ngoài ý muốn, hơi hành động sau đó Tại nàng và lạc lị chúng quanh xuất hiện một vòng tường băng, những viên đạn kia bắn tại phía trên mặc dù là liên tục nổ tung, lại không cách nào hoành phá cái này, xem ra yêu ớt vô cùng tường băng. cứu mạng! Một chút không có bỏ mạng người sống sót nhìn thấy một màn này, vội vàng lại gần, lại vào không được tường băng. Tiếu vũ Hinh, ngươi giúp bọn hắn một chút, miễn cho bị những người học kia giết chết. Lạc Lị lại mở miệng tỉnh cầu nói, nguyên ngược lại là ái tâm phiếm lãm. Tiếu vũ Hinh lầm bầm một tiếng, nhưng là lập tức thi triển ra hắc ám linh vực sáu. Chớp mắt của tất cả mọi người lập tức một vùng tăm tối, hơn nữa mảnh này hắc ám còn tại dùng tốc độ cực nhanh cấp tốc lan tràn, mau đào mạng a! xem các ngươi vận khí như thế nào. Nàng đối với những cái kia người may mắn còn sống sót sinh tử không phải rất quan tâm, bất quá trước mắt cái này tương lai đối tượng giao dịch là không thể xảy ra chuyện, hơn nữa suất lực không nhiều, ít nhất độ thiện cảm có thể lên cao không nhỏ. Chỉ là nàng cũng có mấy phần kỳ quái, dọc theo con đường này đi tới thời điểm, nàng rõ ràng đã tránh đi tất cả bán thú nhân đội tuần tra, hơn nữa không có phát hiện bán thú nhân truy tung, nhưng vì cái gì bọn hắn còn có thể chính xác tìm được hành tung của mình. Tiêu Vũ Hinh trăm mối vẫn không có cách giải. Kỳ thực nàng ngược lại là nghi dấu, cũng không phải bán thú nhân phát hiện hành tung của nàng, mà là nàng gặp và lây Bán thú nhân cao tầng sau khi trở về sau một phen thương nghị sau đó, cho rằng phía trước những tinh anh kêu binh sĩ thống linh chịu đến tập kích sự tình là nhân loại quân phản kháng làm, nhưng toàn thành đường ra đều bị phong tỏa dưới tình huống, Tiếu Vũ Hinh chỉ có thể chạy trốn tới nhân loại người sống sót ở khu vực, cho nên bọn hắn hạ lệnh xuất động binh sĩ san bằng nhân loại người sống sót tại gót sắt thành tự do thế lực 6. Nghiêm khắc nói, những nhân loại này người sống sót là bị nàng liên lụy. Hôm nay trước tiên càng những thứ này, ta phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút, hai tháng này đổi mới không góp sức, xin tha thứ, nhưng thanh liệu sẽ không đảo hố không chôn. ZS969 tiết 969, la cờ lị đột nhiên xuất hiện hắc ám, khiến cho nguyên bản đứng trên ưu thế bán thú nhân lập tức đánh mất tất cả các quan, mà những cái kia bị bao phủ tại hắc ám lĩnh vực trong phạm vi nhân loại người sống sót thì bị giao cho mắt nhìn được trong bóng tối, được dịp vội vàng chạy trốn. Đi chết đi. Tiếu Vũ Hinh tất nhiên ra tay, nhưng là không phải chạy trốn đơn giản như vậy, liền tại hắc ám cự mãng xuất hiện đồng thời, nàng lấy ra một nhánh bán thú nhân hạng nặng ạ sượt và bắt đầu xạ kích sáu. Từng quả to lớn đạn đánh trúng những cái kia kinh hoàng thất thố bán thú nhân sĩ binh, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Cái kia mặc khêu gợi lạc lị phản ứng có chút mệt cảm. Tại Hắc Cám lĩnh vực phát động trong náy mắt, nàng cũng là sửng sốt một chút, nhưng chợt liền thích ứng mắt nhìn được trong bóng tối ra chỉ hiệu quả, sau đó nàng vậy lên máy, phi thân nhảy vào trong quái ba, từ bên dưới quẩy ba mặt lấy ra một chi nguyệt nha ạ xuất phần, 10 phần thành thạo hướng về kia chút bán thú nhân sĩ binh liên tục nội súng sáu. Chỉ bằng điểm này liền có thể nhìn ra, nàng tuyệt đối là nhận qua huấn luyện quân sự. Đúng lúc này, từ đằng xa truyền đến trầm trọng mà lộn xộn tiếng bước chân, càng nhiều bán thú nhân chiến sĩ vọt sang phá bên này, trong đó lại có thống lĩnh cấp bán thú nhân quân quân dẫn đội. Hèn mọn nhân loại, cũng dám hướng chúng ta đột thủ, thực sự là không biết sống chết. Cầm đầu tiên kia bán thú nhân thống lĩnh phát ra rít lên một tiếng, hai tay hướng về hai bên phải trái một phần, ở trước mặt hắn giải mấy chục thước phạm vi bên trong, đột nhiên cấp tốc chất hóa, chặn hắn cùng bên cạnh bán thú nhân sĩ bình, cái kia từng phát đạn bắn tại tường không khí bên trên, dễ dàng liền bị bắn bay, căn bản là không có cách đột phá. Bán thú nhân thống lĩnh lạnh lùng xem cái kia phiến còn tại dần dần mở rộng ác ám lĩnh vực, lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người chú ý, đem vùng này địa khu vây quanh, bất luận cái gì người đi ra ngoài loại hết thể đánh giết, Banian lập tức đi bẩm báo thành chủ đại nhân, mời hắn phái tế tí đến đây xua tan mảnh này tà ác ám. Là Cảnh nghi tổng lĩnh, một cái bán thú nhân quân quan lớn tiếng đáp, tiếp đó nhanh chóng rời đi hiện trường. Có người chỉ huy, bán thú nhân sĩ binh công kích lập tức có thứ tự, ngoại trừ vừa mới bắt đầu đám kia bán thú nhân sĩ binh lâm vào hắc ám lĩnh vực bên trong bên ngoài, những thứ khác bán thú nhân sĩ binh tuân theo canh nghi thống lĩnh mệnh lệnh bắt đầu tại hắc ám lĩnh vực ngoại vi chặn đường những cái kia trốn chạy nhân loại người sống sót. Bất quá vùng này nguyên bản là hẹp hỏi, phức tạp đường phố, liền xem như nhân mã đầy đủ, muốn trải rộng ra cũng không phải chuyện dễ dàng, lại thêm tiểu vũ huynh bọn người trốn tại hắc ám trong lĩnh vực giám hộ bên trên, vẫn có không ít người chạy ra ngoài. Tiếu Vũ Hinh vốn là muốn phát động hắc cám lĩnh vực sau đó liền rời đi, nhưng một phương diện cái kia canh ni thống lĩnh xuất hiện dẫn động sát cơ của nàng, một phương diện khác chính là lạc lị biểu hiện để cho nàng cảm thấy rất không đơn giản. Tiếu Vũ Hinh đã nhìn ra, lạc lị đúng là một cái vũ tu sĩ, nhưng nàng kỹ năng là ở thân pháp phía trên, chẳng trách hồ có thể vô thanh vô tức tiếp cận nàng. Giờ này khắc này nàng tại hắc cấm thầm liên tiếp hướng bán thú nhân sĩ binh sát kích, cơ hồ mỗi phát súng tất chúng thương pháp tinh chuẩn đến làm cho Tiếu Vũ Hinh cũng tán thương không thôi. Thinh anh huyết vệ xuất kích, canh ni hét lớn một tiếng, chính hắn nhưng là không núp ních tí nào, không chịu tiến vào hắc cám lĩnh vực bên trong. Tiếng nói vừa dứt. Từ phía sau hắn bán thú nhân sĩ binh ở trong lao ra 16 đầu thân hình cao lớn, không chút do dự xông vào hắc ám lĩnh vực bên trong 6. Những người này không có lây lây bán thú nhân chế tạo số lống, mà là mỗi người một thanh to lớn trường mâu, đáng tiếc nhất là bọn hắn mắt đều màu đỏ sậm, tiến vào hắc ám lĩnh vực sau đó, lại có cùng mắt nhìn được trong bóng tối cùng so sánh hiệu quả, hai nhân loại người sống sót vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bọn hắn nhất cử giết chết. Ti hắc ám cự mãng phát ra một tiếng làm lòng người thần run rẩy dữ dội gào thét, phút chốc lao đến, cái kia 16 người cũng không cái gì sợ, phân ra 8 người cùng hắc ám cự mãng chiến đấu mặt khát tám người lại tiếp tục đuổi giết còn sót lại nhân loại, trong đó một tên tinh anh huyết vệ giống như một đạo tựa như gió lốc phóng tới Tiếu Vũ Hinh, trường mâu trong tay hung hăng đâm về lồng ngực của nàng. Không biết sống chết. Tiếu Vũ Hinh cười lạnh, họng súng nhất chuyển, phanh một thương đánh bể tên kia tinh anh huyết vệ đầu sáu. Nàng đã biết rõ ràng cái này cái gọi là tinh anh huyết vệ, thực lực của bọn hắn bất quá là so thông thường bán thú nhân quân quân cao một chút, nhưng dường như là được gia trì một loại nào đó pháp thuật, trở nên hung hãn không sợ chết. Hơn nữa những cái kia con mắt trở thành đêm tối huyết động, có thể trong bất kỳ hoàn cảnh nào bảo trì tầm mắt rõ ràng, bọn hắn so bán thú nhân thống linh yếu đến nhiều lắm. Tên này Tinh Anh Huyết Vệ tử vong lập tức đưa tới khác Tinh Anh Huyết Vệ chú ý của dân. Ngoại trừ cái kia 8 cái đang cùng hất cám cự mãng đỏ sức đầu Tinh Anh Huyết Vệ bên ngoài, mặt khác bảy người cũng đều hướng Tiếu Vũ Hinh lao đến. Lần này Tiếu Vũ Hinh liền nhìn đều chẳng muốn nhìn, họng súng cơ giới di động tới, xong tới cái kia vài tên Tinh Anh Huyết Vệ mỗi một cái đều là nổ đầu mà chết. Đỏ trắng hai màu tương hình dáng vật phun tung tóe đến khắp nơi đều là, thật là lợi hại thương pháp. Một mực đang âm thầm vụn trộn quan sát Tiếu Vũ Hinh lạc lị cũng là âm thầm kinh hãi. Tiếu Vũ huynh năng lực tất nhiên xuất sắc, nhưng nàng không nghĩ tới tiếu Vũ huynh thương pháp cũng lợi hại như vậy, nếu như là loại năng lực này cùng thương pháp cùng phối hợp, cái này phương viên vài trăm mét há không liền thành thiên hạ của nàng. Tất cả địch nhân tiến vào cái phạm vi này bên trong cũng là quyền sinh sát trong tay sáu. Kỳ thực lạc lị cũng không rõ ràng, tiếu Vũ huynh bây giờ thi triển hắc ám lĩnh vực vẫn co giữ lại, lấy nàng thực lực bây giờ, coi như đem phạm vi mở rộng đến ngàn mét xa cũng không có vấn đề, chỉ là nàng cố ý khắt chế, ngược lại kỹ năng này là đoản chiến lợi khí, nàng một người thời điểm, không cần thiết thi triển ra toàn bộ uy lực. Tiếu Vũ Hinh súng trường trong tay có tiết tấu mà vang lên lấy, cái kia tám cái cùng Hắc cám cự mãng đấu tinh anh huyết vệ cũng nhao nhao nổ đầu độ nhào, canh nghi sắc mặt tái xanh đứng ở nơi đó, lông mày nghĩ về vận trở thành một cái xuyên chữ. Trước mắt tinh anh huyết vệ sau khi đi vào liền không có động tĩnh, hắn mặc dù là thống lĩnh, có thể vào Hắc cám lĩnh vực bên trong đồng dạng phải bị hạn chế, ngay tại hắn tiến thối lượng nan thời điểm, lại truyền tới từng trận tiếng nổ, canh nghi sắc mặt càng trở về không xong, không bao lâu, phía trước phái trở về tìm cứu binh nhân trở về, khi hắn đưa Lô Thai nói vài câu sau đó, canh nghi mặt của đã bắt đầu co quắp. Trầm ngầm chốc lát sau đó canh nhi tiến lên lớn tiếng nói người ở bên trong nghe ta là bùn thành quân bảo vệ thành thống lĩnh canh nhi bây giờ vùng này địa khu đã bị chúng ta đoàn đoàn bao vây hơn nữa sau này bộ đội tiếp viện lập tức tới ngay đến lúc đó các ngươi chắp cánh khó thoát nếu như bây giờ bỏ vũ khí xuống đầu hàng chúng ta chúng ta sẽ khôi phục vùng này địa khu đặc quyền hơn nữa các ngươi cũng sẽ nhận được phụ thành chủ đặc thù thu nhận thư thích gian phòng thức ăn ngon cùng nữ nhân xinh đẹp hết thảy cái gì cần có đều có nói nhiều thiếu vũ hinh lệnh dên một tiếng thu hồi xuống trường lấy tay lấy ra hoàng hôn chi mười chương nhạc Thân hình giống như một đạo khói nhẹ tựa như da hắc ám lĩnh vực, thẳng hướng canh ni nhào tới, cùng lúc đó, trên mũi kiếm bay lên bốn đạo vầng sáng màu tím. ZS970, Tiết 970, quân phản kháng Tiết 970, quân phản kháng canh ni mặc dù là thống lĩnh, cũng không có so sánh mắt nhìn được trong bóng tối bản sự, Tiếu Vũ Hinh đột nhiên tập kích mặc dù nhường hắn một hồi tim đập nhanh, vô ý thức nghĩ né tránh, nhưng ngay lúc này, bốn đạo màu tím đen quang hoàn gần như đồng thời bay đến sáu. Nguyên bản là xuất kỳ bất ý công kích, lại thêm lấy Tiểu Vũ Hinh tốc độ công kích, nếu là hắn có thể tránh đi ra, vậy thì không phải là tổng lĩnh, mà là đại tổng lĩnh. Hoàng hôn chi 12 chương nhạc đã giải mở bốn loại nguyên rủa phong ấn 6. suy yếu, giảm yếu, chạm chạm, lờ mờ, làm bốn đạo tia sáng theo thứ tự ở trên người hắn lấp lóe lúc. Canh Nhi lập tức cảm thấy lực lượng toàn thân giống như là bị đột nhiên rút đi như vậy, cảm giác vô lực lập tức xông lên đầu ngay sau đó. Da của hắn lấy mắt thường khả biện tốc độ bắt đầu giảm yếu, trên mu bàn tay xuất hiện ra đốn mười 6. hành động chạm chạm, phản ứng trì độn, trước mắt một mảnh mờ. Cái này 6. đây là nguyên rủa, nhanh, mau tìm Thế Thi. Canh hoảng sợ kêu to. Thế Thi, lúc này công phu liền xem như thần tới cũng không có ý nghĩa. Tiếu Vũ Hinh giống như U Linh bỗng nhiên hiển thần, Trường Kiếm thoải mái mà mở ra bán thú nhân thống linh hết hầu, trong máu tươi tung tóe, nàng đã tiến vào chút bán thú nhân sĩ binh ở trong. Đồ sát, làm lạc lị từ hắc ám lĩnh vực bên trong lao ra thời điểm, kiến thức một hồi chân chính đồ sát tại bán thú nhân sĩ binh ở trong, một đạo U Linh tựa như thân ảnh trong đám người chốc động, chỗ đi qua kêu thảm liên miên thanh âm, những cái kêu bán thú nhân sĩ binh nhao nhao vật ngã đầy đất, bọt máu bắn tung tóe. ở đâu ra tôn này sát thần? Lạc lị hai nhiên nhìn xem Tiếu Vũ Hinh đại sát tứ phương, chẳng lẽ là quân đội phái tới vũ tú sĩ? trong khoảnh khắc, cơ hội tất cả bán thú nhân đều bị Tiếu Vũ Hinh tàn sát không còn một nỗng mặc dù những cái kia bán thú nhân sĩ binh cũng tiến hành phản kích chỉ là bọn hắn thương pháp căn bản đuổi không kịp Tiếu Vũ Hinh thân ảnh ngược lại làm cho người còn thừa lại loại người sống sót thừa cơ chạy ra ngoài Tiếu Vũ Hinh trở tay thu hồi trường kiếm nghiêng thay nghe xong một chút nơi xa lúc mặt đông đúc khi thì lưa thưa tiếng súng quay người hướng lạc lị cười nhạt một tiếng buổi tối hôm nay các ngươi quân phản kháng có hành động hừ ta không biết ngươi ở đây nói cái gì lạc lị đem đầu nhất chuyển đạo không biết coi như xong Tiếu Vũ Hinh nghiêng thay ngay song song một lát cầm lên một chi bán thú nhân hạng nặng ạ sụt sụt hướng về tiếng súng tối lưa thưa chỗ chạy tới vui bên kia mới là địa phương chiến đấu lạc lị sau khi thấy được ở phía sau lớn tiếng gọi cho là nàng là đi nhầm đâu có chuyện gì liên quan tới ta Tiếu vũ hinh quay đầu nhìn nàng một cái tiếp tục không nhanh không chậm chạy chậm người cái này ghét kỳ sáu lạc lị nghĩ đến mình và tiểu quán phụ cận không ít nhân loại người may mắn còn sống sót tính mệnh cũng là tiếu vũ hinh cứu liền không mắng nữa lúc này gót sắt trong thành đã loạn thành một mảnh Tiếu Vũ Hinh từ phía trước cái kia xui xẻo ra hỏa trong miệng cũng biết một chút kháng quân tình huống, đó là tại bán thú nhân chiếm lĩnh ở đây sau đó, từ bị đánh tan quân nhân cùng một chút không muốn lúc nào cũng chạy trốn nhân loại tạo thành phản kháng đội ngũ. Bọn hắn lợi dụng nhân loại lưu lại một chút vật tư bí mật chủ hoạch kiến lập chống cự căn cứ, thường xuyên xuất động đả kích địch nhân, đã bị bán thú nhân coi là họa lớn trong lòng, chỉ là bởi vì bọn hắn tìm không thấy quân phản kháng căn cứ vị trí, mới một mực không có thể xếp trừ viên này cái đinh trong mắt. Vừa tối hôm nay đại khái cũng là trùng hợp, nhưng quân phản kháng kia lại vào lúc này khai thác phá hư hành động, ngược lại là cùng Tiêu Vũ Hinh không như mà hợp chỉ là Tiếu Vũ Hinh bây giờ cũng không muốn lập tức đi tìm những quân phản kháng kia, nàng giống như một cái nhanh nhẹn nhẹ lẻn chuột, trên đường phố vặt đi, lợi dụng trên đường phố đủ loại trứng ngại vật tiềm hộ thân hình, khẩu súng trong tay thỉnh thoảng lại phun ra một đạo hỏa quang, thế là tại một chỗ liền có một cái bán thú nhân sĩ binh nổ đầu mà chết. Lạc Lệ nguyên bản buồn mực, chờ Tiếu Vũ Hinh đã chuyển qua một lối đi thời điểm, nàng mới giống đột nhiên phản ứng lại, tựa như cấp tốc đuổi theo, liền thấy Tiếu Vũ Hinh cầm trong tay súng ống, điều khiển như cánh tay đồng dạng, hỏng súng ngòi bắn ra một viên đạn, liền tất nhiên có một bán thú nhân nổ đầu. Hảo chính sát thương pháp. Lạc Lệ có chút ngạc nhiên, Tiêu Vũ Hinh không chỉ có thương phát hảo, đang giết người thời điểm càng là cực kỳ tỉnh táo sáu. Nàng tựa hồ đem cái này xem như một loại nghệ thuật, mỗi nổ một phát súng, tư thế đều là vô cùng ưu nhã, những người học kia chính là chết, cũng không biết mình là như thế nào trúng thương. Hơn nữa Tiêu Vũ Hinh thân hình phiêu hốt, những người học kia vậy mà không có một cái nào phát hiện nàng. Chờ ta một chút. Vừa nghĩ lại ở giữa, Tiêu Vũ Hinh thân hình lại đi tới hơn trăm mét, Lạc Lệ hô to một tiếng, mang theo Nguyệt Nha ạ sụt dần lùi theo. Cẩn thận. Tiêu Vũ Hinh quát to sáu, tại nàng quay đầu thời điểm, khẽ mắt quét một bên kiến trúc tại sâu thẳm kiến trúc ở giữa, thấy được một mảnh ám trầm kim loại phản quang, trên tay nàng hạng nặng ạ sột sụt lên kim loại chính là chỗ này loại phản quang, cho nên rất quen thuộc. lạc lị cũng coi như là phản ứng cấp tốc. tiểu vũ hinh tiếng quát mở miệng sau đó, nàng cũng không có hết nhìn động tới nhìn tây tìm kiếm nguy hiểm đến từ phương nào, mà là hai chân vội đạp mặt đất, thân hình đột nhiên hướng một bên lùi lên, mau lẹ vô cùng trốn ở một cái căn xi si măng cây cột đằng sau. cơ hồ ngay tại nàng thoát ra ngoài đồng thời, ba viên đạn bắn trúng nàng nguyên bản ở địa phương, lập tức nổ ra một cái hố to đi ra, mà tiểu vũ hinh cũng quay đầu, khẩu súng trong tay liên tục bắn ra ba đạo ánh lửa nơi xa lại chuyển tới ba tiếng sắp chết tiếng đều thảm thiết, muốn cùng đi theo cũng nhanh chút nhi đi. Tiếu Vũ Hinh lạnh quát lên, hung cái gì hung? Lạc Lợi lướt mắt, ta nếu là am hiểu chiến đấu vũ tu sĩ, chắc chắn tiến đến chiến đấu kịch liệt nhất chỗ. Ta vừa rồi hỏi qua ngươi, nhưng ngươi không nói thật, không cách nào tín nhiệm đồng bạn, làm sao có thể thành lập được chiến đấu ăn ý? Tiếu Vũ Hinh hỏi ngược lại, Ngươi sáu, tốt đa, ta thừa nhận ta là quân phản kháng bên trong một thành viên, ngươi còn muốn biết gì nữa? Lạc Lợi bất đắc dĩ vấn đạo, ta muốn biết gót sắt thành kỹ càng tình báo, bao quát chỗ nào là bán thú nhân binh dành. Chỗ nào là bán thú nhân vật tư thương hú. Tiêu Vũ Hinh nói ra điều kiện của mình. Thành Giao. Bất quá những tin tình báo này chúng ta chỉ có thể trở về căn cứ giao dịch, ta không có cách nào ở đây giao cho ngươi. Lạc Lệ nói, cái này không thành vấn đề. Tiêu Vũ Hinh không chậm trễ chút nào đồng ý nàng ở chỗ này mục đích đúng là tiêu diệt bán thú nhân, thu được đầy đủ tích phân sau đó liền trở về địa cầu. Xem như điều kiện trao đổi, nàng đối với thổ dân cư dân sinh tử không có gì trách nhiệm gì cùng nghĩa vụ, nhưng thuận tay mà làm sự tình cũng không phải không thể làm. Xem như quân phản kháng một thành viên, Lạc Lị tự nhiên biết quân phản kháng tối nay kế hoạch hành động, mặc dù nàng không có hành động chung, nhưng bây giờ nghe có chút không đúng, bởi vì tại những cái kia nổ tung vang lên sau đó, hành động nhân viên là hẳn là mau chóng rút khỏi thành, bây giờ rõ ràng là sẽ ra chuyện. Bất quá nàng cũng may mắn, hôm nay đi quẻ rượu vốn là lấy một kiện tình báo, không nghĩ tới gặp tiếu vũ hình người xa lạ này, nàng tạm thời chân ý dò xét một chút, kết quả xấu Hắn hiện tại ngược lại là có mấy phần lòng tin. Hai người rất nhanh liền đi tới tiếng súng kịch liệt nhất chỗ, dọc theo đường đi gặp được bán thú nhân sĩ binh đều bị Tiểu Vũ huynh một thương trồng chất đổ, ánh mắt của nàng giống như sẽ rẽ ngoạc tựa như, vô luận những cái kia bán thú nhân sĩ binh ở phương vị nào, chỉ cần là thương tầm bắn có thể đạt được, những cái kia bán thú nhân sĩ binh đều không một chạy, hộp đạn đều đổi mấy chục cái. Để cho lạc lị bội phục là, bán thú nhân hạng nặng ạ sột nhân loại bình thường căn bản là không có cách sử dụng, to lớn sức giật có thể đem toàn bộ xương người giá đỡ đều cho đánh tan, ngay cả bình thường vũ tu sĩ cũng không biện pháp sử dụng, nhưng Tiểu Vũ huynh lại có thể giống hý hái phổ thông súng ống một dạng hý hái bọn chúng, quả thực là thật bất khả tư nghị về anh phía trước một đạo hỏa quang đột nhiên thoáng qua ngay sau đó một cái kiến trúc bị tạc bay hơn phân nữa, thiếu vũ Huynh ngạc nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái kim loại cự nhân 6. nói chính xác là một đài hình người cơ giáp tại bạch mã chiến đội bên trong thụy ca cùng đế ti đi cũng là khoa học kỹ thuật con đường bọn hắn một cái điều khiển cơ giáp hạng nặng một cái khác lái hạng nhẹ cơ giáp hơn nữa thiếu vũ Huynh lúc trước nhiệm vụ bên trong còn chiếm được một đài vi hình cơ giáp nhưng cái này ba loại khoản thức cơ giáp cùng trước mắt so sánh đơn giản căn bản cũng không phải là một cái cấp độ cái này thai ki giáp toàn thân màu đen căn bản chính là bán thú nhân phóng đại bản Chiều cao gần 10m, cũng không biết là kim loại gì chế thành, những quân phản kháng kia dùng súng năng lượng cùng cầm trong tay vũ khí hạng nặng 6. Tỉ như súng phóng tên lửa cái gì, căn bản là không có cách đánh xuyên qua phòng ngự của nó, tại phía sau của nó có mấy trăm tên bán thú nhân chiến sĩ, đang tại thừa thắng truy sát những cái kia lại đánh lại lui quân phản kháng chiến sĩ. Cái kia thai kỳ giáp trong tay chớp nhất một bộ cỡ lớn pháo laser, hơn nữa nơi cánh tay, bả vai, eo, chân trở vị trí có bao nhiêu chi cỡ nhỏ pháo laser. mỗi một lần xạ kích đều giống như một cái hỏa lực nặng low cost đồng dạng, đem những cái kia bại lộ tại nó hạng pháo ở dưới kiến trúc và nhân thể phá tan thành từng mảnh. Tại thân thể của nó chung quanh có một năng lượng màu xanh lam nhạt vòng bảo hộ, những năng lượng kia lơi lao, đạn hỏa tiễn các loại vũ khí đánh vào trên người của nó lúc, nhiều nhất có thể làm cho tầng kia năng lượng vòng bảo hộ nổi lên từng đạo gợn sóng, căn bản không đủ lấy đánh xuyên nó. Thật cường hãn phòng ngự. Đây là bán thú nhân cơ giáp sao? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo. Đúng vậy. Loại này bán thú nhân cơ giáp là tháng trước đến. Kể từ loại cơ giáp này gia nhập vào sau khi chiến đấu, chiến sĩ của chúng ta tử thương vô số, lần chiến đấu này mục đích đúng là muốn tiêu diệt những cái kiểu bán thú nhân kỳ giáp người được hiền, không nghĩ tới vẫn bị thất bại. Lạc Lệ tắn răng nghiến lợi nói. Gót sắt thành hết thể có bao nhiêu đài loại cơ giáp này? Tiêu Vũ Hinh vấn đạo, chí ít có 10 đài tài hữu, từ trước mắt tình huống đến xem, chúng ta tập kích vẫn có nhất định hệ phét, bởi vì bọn chúng cũng không có toàn bộ xuất hiện. Lạc Lệ nói, không có toàn bộ xuất hiện có lẽ chỉ là bởi vì không đáng nhân ra ra tay toàn lực. Tiêu Vũ Hinh một bên cẩn thận quan sát lấy cái kia thai kỳ giáp, vừa nói, vì cái gì không nghĩ biện pháp đoạt lấy những cơ giáp này vì chúng ta nhân loại chiến đấu, nói nghe thì dễ, chúng ta quân phản kháng bên trong căn bản không có người biết được như thế nào điều khiển loại cơ giáp này. Hơn nữa thứ này đối với năng lượng khối yêu cầu cũng rất nghiêm nặng, chúng ta căn bản chống đỡ không nổi tiêu hao." Lạc Lệ có mấy phần chán nản nói. "Chậc, nàng lại tràn ngập mong đợi mà nhìn xem Tiêu Vũ huynh vấn đạo, ngươi có biện pháp nào không? Các huynh đệ đã có chút chi trì không nổi nữa." "Ác Ma Chi Linh, cái này thai kỳ giáp ngươi có thể đủ giải quyết sao?" Tiêu Vũ huynh yên lặng truyền ra một đạo ý niệm. "Hẳn không có vấn đề, cái này thai kỳ giáp sử dụng máy tính hệ thống điều khiển mặc dù tiên tiến, nhưng còn tại trong khống chế của ta. Nhưng muốn nắm giữ nó thao túng phương thức, ít nhất còn cần 5 phút." Ác Chi Linh trở về một đạo ý niệm. "Z S 971" tiết 971, căn cứ một tiểu vũ hình đối với điều khiển cơ giáp cũng không lạ lắm. Tại theo mã chỉ trong thực tập, nàng đã học xong như thế nào điều khiển động lực thiết giáp, mặc dù khoa học kỹ thuật loại trang bị không phải là của nàng sở trường, nhưng là nghiên cứu qua thủy ca bộ kia hỏa lực nặng cơ giáp, mà ở nhiệm vụ lần này ở trong, nàng lại lấy được một cái bộ vi hình cơ giáp, bởi vậy, chỉ cần biết này đại bán thú nhân kỳ giáp thao tác phương pháp, nàng cũng không cho rằng rất khó động tay. Đương nhiên, nếu như địch nhân là đại chiếc cơ giáp cùng đại thống linh cùng tiến lên, Tiếu Vũ Hinh cũng sẽ không gặp chống, mạo hiểm kiếm lời tích phân sinh ý hắn sẽ không làm, nhưng bây giờ trong thành bán thú nhân sức mạnh phân tán, mà ở trong chi đội ngũ này ngay cả một cái thống lĩnh cũng không có, nàng nếu là không động thủ, vậy coi như quá thật thà, huống hồ đây chính là đang phản kháng quân trước mặt kiếm lấy điểm ấn tượng thời điểm. Ngay tại Ác Ma Chi Linh vừa mới hồi phục ý niệm thời điểm, thân hình của nàng đã vọt ra ngoài sáu. Bộ kia bán thú nhân kia giáp phòng ngự rất mạnh, xem ra bán thú nhân nhà khoa học tại chế tạo cái loại này cơ giáp lúc, chính là để bọn hắn xung ngang đánh thẳng, rất phù hợp bán thú nhân bạo lực mỹ học quan điểm. Tiểu Vũ Hinh có thể đánh tan phòng ngự của nó nhưng cứ như vậy, e rằng bộ kia cơ giáp cũng liền phế đi hơn phân nửa, cho nên nàng vừa hiện thân, không đợi bộ kia cơ giáp phản ứng lại, xuống trong tay liền ngay cả liền khai hỏa, mười mấy bảo vệ tại cơ giáp chung quanh bán thú nhân sĩ binh nhao nhau bị nổ đầu mà chết, tinh chuẩn đả kích nhường mới vừa rồi còn đắc ý bán thú nhân chiến sĩ nhóm một chút ngây ngẩn cả người. ngay lúc này, thiếu vũ hình hướng về cơ giáp phát ra kinh hồn đâm. tầng kia lồng bảo hộ năng lượng có thể phòng hộ vũ khí năng lượng cùng vũ khí nóng công kích, nhưng là phòng ngừa không được tinh thần lượng công kích. trên thực tế. Tiếu Vũ hinh tinh thần công kích cũng không phải chỉ nhắm vào bộ kia trong cơ giáp người điều khiển, đồng thời cũng là nhắm vào chung quanh những cái kia bán thú nhân sĩ binh sáu. Cơ hội tại cùng một thời khắc, gần trăm tên bán thú nhân sĩ binh trong đầu vang lên nhỏ nhẹ trầm đủ âm thanh, lập tức từng cái thất khiếu chảy máu, giống cây cột gỗ tử tựa như ngã xuống. Cái này một quái dị tình cảnh không chỉ có nhường những cái kia bán thú nhân sĩ binh trợn mắt hốt mủng, liền bị đánh liên tục lùi về phía sau. Quân phản kháng chiến sĩ cũng nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiếu vũ hình không để ý đến những thứ này." Thân hình của nàng Bống Dương xuất hiện ở cơ giáp trước mặt, qua trong dây lát đã đứng ở trong cơ giáp một cây trên nòng súng, nhanh chóng mở ra cơ giáp bưởng lái cửa quang, chui vào bán thú nhân khi giáp hệ thống chỉ huy là dựa vào quang nao tạo dựng lên, nhưng quang nao bất quá là một loại tân tiến máy tính mà thôi, cũng không phải là sinh mệnh có trí tuệ. Cho nên, công tác của nó khởi động, đóng lại đều cần liên bên trên sinh mệnh có trí tuệ sóng não mới có thể vận hành bình thường, mà hắn động tác thì cần muốn bàn phím chỉ lệnh tiến hành, cùng Tiểu Vũ Hinh có vi hình, cơ giáp cũng không giống nhau, cho nên muốn lập tức thông thạo thao tác, liền xem như nàng cũng không được sáu. Nhưng ác ma chi linh có thể, nó thậm chí không cần Tiêu Vũ Hinh thao tác, nhưng nhận chủ chương trình nhất thiết phải từ nàng tự mình hoàn thành. Bình thường tới nói, ác ma chi linh loại này sinh mệnh có trí tuệ chỉ có thể một lần nhận chủ, nhưng Tiêu Vũ Hinh ác ma chi linh là lập lại nhận chủ, đây là trường hợp đặc biệt, bởi vậy nó trình độ tiến hóa liền cùng với những cái khác thần tuyển giả ác ma chi linh khác biệt 6. Có thể nói, ngoại trừ không thể tự chủ hành động cùng với cơ thể cấu thành bên ngoài, những thứ khác cùng người lạ không khác. Khi tiến vào buồng lái này thời điểm, bán thú nhân kia người điều khiển đã chết ở trên chỗ ngồi, Tiêu Vũ Hinh gỡ xuống cài máy giáp không gian chứa vật phía sau trực tiếp đem bán thú nhân kia thi thể ném ra tiếp lấy 6. trận tròn mắt đại cơ giáp này là vì bán thú nhân thiết kế cho nên bên trong không gian cực kỳ rộng rãi chỉ là cái kia to lớn chỗ ngồi liền có thể đem hai cái tiếu vũ hình chứa vào đến nỗi cái kia to lớn bàn phím ngược lại không coi vào đâu ác ma chi linh người tới không chế tiếu vũ hình không chút do dự mà triệu hồi ra ác ma chi linh tại hoàn thành nhận chủ chương trình sau đó ác ma chi linh bởi vì khế ước quan hệ đồng dạng có thể thao tác cơ giáp hơn nữa nó lập tức lấy được quang não quyền không chế cùng bên trong tin tức từ giờ khắc này nó trên cơ bản liền giống như là cơ giáp trong chiến trường, song phương nhân viên đang vững sở chỉ chốc lát sau đó, đột nhiên phản ứng lại, lần nữa giao chiến, nhưng vào lúc này, phía trước như cùng chết cơ vậy cơ giáp đột nhiên lần nữa khởi động, vòng bảo hộ lại lần nữa xuất hiện, lập tức tất cả súng laser phun ra ra chí mạng kia sáng sấu, nhưng mà lại một lần lâm vào trong kinh hoàng quân phản kháng các chiến sĩ đột nhiên phát hiện, những cái kia laser nơi nhắm vào mục tiêu không còn là chính mình, mà là những cái kia bán thú nhân sĩ binh, tại một mảnh ánh mắt khó tin bên trong, những cái kia bán thú nhân sĩ binh bị đột nhiên xuất hiện laser sẽ thành một cái buông buông thình lách, không hoàng đệ bọn hắn cũng không còn chiến đấu tiếp dục vọng, nao nao lui lại. a Nàng lại có thể khống chế đài cơ giáp này. Lạc Lệ hưng phấn mà cơ một chút nằm đấm, la lớn, Tiếu Vũ Hinh, chúng ta đi trợ giúp các huynh đại khác. Người dẫn đường. Thao túng cơ giáp không cần Tiếu Vũ Hinh, bây giờ ngược lại là so vừa rồi buông lòng rất nhiều. Lạc Lệ nguyên bản lo lắng nàng không chịu đi cứu viện, nghe vậy lại hỉ, lập tức triệu tập những quân phản kháng kia hướng về tiếng súng kịch liệt nhất chỗ giết đi qua. Tiếu Vũ Hinh lập tức chỉ huy ác Ma Chi Linh sau đó trùng sát. Với Phía trước tiếng pháo ủ ủ, vũ khí nóng mùi thuốc súng cùng vũ khí năng lượng chất lỏe, đem toàn bộ đêm sáng ngời chiếu sáng giống như ban ngày đồng dạng. To lớn, cơ giáp trên đường phố mạnh mẽ đâm tới, đối với những cái kia thiếu khuyết phòng vệ đơn binh tới nói, căn bản chính là nghiền ép. Đột nhiên, một cái to lớn kim loại đầu người từ tiền phương đường đi nô ra, Tiểu Vũ Hinh chô ở đại cơ giáp này đưa tay chính là một pháo sáu. Với một tiếng vang thật lớn, bộ kia căn bản không có mở ra phòng vệ bản thú nhân ki giáp lúc này trùng chiêu, tính cả khoang điều khiển bị tạc đến nát bét. Rất oan hồn sáu. Bộ kia bản thú nhân ki giáp tổn thất mơ mơ hồ hồ, hắn căn bản vốn không biết phía trước cơ giáp đã không phải là quân bạn, bất ngờ không đề phòng, liền vòng bảo hộ cũng không kịp mở ra liền bị oanh bạo. Tại oanh bạo bản thú nhân kỳ giáp sau đó Ác Ma chi linh lái cơ giáp nhanh chân phóng tới phía trước, tại cái khắc bán thú nhân còn chưa phản ứng kịp thời điểm, tất cả bật hết hỏa lực, đi theo ở bán thú nhân ghi giáp phía sau mấy chiếc vũ trang lục địa phi xa trong chốc lát đã biến thành mấy cái to lớn hỏa cầu, thi thể và xe cộ mảnh vụn bốn mảnh bắn tung tóe. Mặc dù gót sắt trong thành đường đi đã không thể xem như hẹp hò, nhưng bị cả chi đội ngũ bị lại, cũng là chen chúc không chịu nổi, tiếu Vũ Hinh các nàng đại cơ giáp đột nhiên khởi sướng đi tập, nhường tất cả bán thú nhân đều trợ tay không kịp, vài tên phụ trách chỉ vì bán thú nhân thống lĩnh còn không có phát ra công kích, liền bị Tiêu Vũ Hinh thi triển ra kinh hồn đâm bạo não mà chết. Bán thú nhân sĩ si binh nhóm lập tức lâm vào trong một mảnh hỗn loạn, những cái kia bị bao vây quân, phản kháng bắt đầu hướng bên này tụ hợp. Khi nhìn đến to lớn mở đường cơ giáp phía sau, lập tức sĩ si khí tăng nhiều. Không biết là cái gì, bán thú nhân đại thống lĩnh cùng bán thú nhân tế ti những thứ này cao cấp chiến lược cũng không có xuất hiện. Tiếu Vũ huynh bọn người ở tại phát ra rút lui tín hiệu sau đó, liền nhanh chóng hướng bên ngoài thành phóng đi. Mặc dù bán thú nhân sĩ si binh nhóm kiệt lực ngăn cản, có thể mặc dù có bán thú nhân thống lĩnh ra tay, cũng không cách nào nhường phá vòng vây quân phản kháng dừng lại chốc lát. Tại Akma chi linh giới thao túng. Đại cơ giáp này trở thành một bộ rất có hiệu suất, cố máy rất chóc, to lớn kim loại cửa thành tại pháo laser công kích đến, yếu đất giống như trang giấy, trong chốc lát bị phá tan thành từng mảnh, đội ngũ vọt ra khỏi gót sắt thành, giống như cá về biển cả đồng dạng rất nhanh liền thoát khỏi truy binh. Lạc Lệ, chúng ta bước kế tiếp đi chỗ nào? Tiếu Vũ Hinh từ trên cơ giáp để xuống, Ác Ma Chi Linh đã bị nàng triệu hồi, lập tức đem cơ giáp cũng thu vào một cái dây truyền tựa như không gian chữa vật bên trong, trở về căn cứ. Lạc Lệ ánh mắt rất là không thôi từ chứa cơ giáp chữa vật dây truyền bên trên rời, nói, Tiếu Vũ Hinh, ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về căn cứ không có vấn đề gì chứ. Nếu như ngươi không có vấn đề, ta liền không có vấn đề. Tiếu Vũ Hinh lạnh nhạt trả lời. Lạc Lệ, người này là ai? Ngươi làm sao có thể tùy tiện đem nàng lĩnh đến chúng ta căn cứ đi? Một cái vóc người cao gầy mái tóc xù nữ tử tuyệt không hữu hào đánh giá Tiếu Vũ Hinh vấn đề. Phí Lâm, ngươi là đang nghi ngờ quyết định của ta sao? Lạc Lệ biểu tình trên mặt lập tức chầm xuống. Xem ra hai người có chút không đúng bản. Tiếu Vũ Hinh tiểu thư là một vị cường đại vũ tu sĩ, hơn nữa dẫn dắt chúng ta phá vây, phá hủy một đội người máy, thu được một đài, hơn nữa đánh chết bản thú nhân vô số, có cái gì không yên lòng? trên thực tế ta đã từng vì A15 căn cứ quân đội phục vụ các ngươi sau khi trở về có thể thông qua điện đài hướng A15 căn cứ quân đội chứng thực Tiểu Vũ Hinh nói kia liền càng không thành vấn đề lạc lị quyết định mang mộ dung tiêm tiêm trở về căn cứ cũng là chịu trách nhiệm liên quan nghe vậy lập tức yên lòng thế nhưng là sáu không có cái gì có thể là lạc lị đánh gãy phí lâm mà nói hết thể trách nhiệm từ ta gánh chịu nói xong nàng lấy ra súng báo hiệu hướng về bầu trời đêm đánh ra ba viên lục sắc đạn tín hiệu sáu sau một lát nơi xa chuyển đến một hồi trầm thấp thẳng thăng phi kia tiếng cánh quạt, hai khung trực thăng vận tải xuất hiện ở các nàng tầm mắt ở trong, trên mặt đất đã dấy lên ba chồng đống lửa, hai khung máy bay vận tải tại sửa sang lại tạm thời lên xuống sân bãi ngừng lại, quân phản kháng các chiến sĩ nhao nhao mang theo đồng bạn bị thương xông lên máy bay. Hai phút sau đó, trên mặt đất đống lửa dập tắt, hai khung máy bay vận tải lần lượt cất cánh, ở trong trời đêm xoay quanh một tuần sau, hướng về phương hướng tây bắc vùng núi bay đi sáu, quân phản kháng căn cứ. Một đám quân phản kháng chiến sĩ tại đèn đuốc sáng trang không gian dưới đất bên trong bận rộn, giống như là một tòa cỡ nhỏ thành trận, lạc lị đi xuyên qua đám người, thỉnh thoảng cùng người chào hỏi sáu rất rõ ràng, vị mỹ nữ này nhân duyên không tệ. lạc lị, nhìn cao hứng gặp lại ngươi hoàn chỉnh không sức mẹ trở về. một cái ngân phát thanh niên không biết từ chỗ nào chui ra ngoài, cười hì hì đưa tay muốn ôm nàng. lan đi, trong mõm chó không mọc ra được ngà voi. lạc lị bay thẳng chân, chiếu vào bụng của hắn chính là một chút. ai nha, ngân phát thanh niên linh xảo tránh ra, giả vờ tức giận nói, nha đầu, nơi này là tùy tiện đá. cực khổ bá đặc, ta không phải là tùy tiện mà là có ý định đã. lạc lị cắn răng nói, xem như ngươi lợi hại, hảo nam không cùng nữ đấu, xỉ bợ có mạng đỡ mời ngươi đi qua thời hắn. Ngân Phát thanh niên giữ vững một cái khoảng cách an toàn, "Hoan nên ngươi trở về, biết được bên trong thành bán thú nhân bỗng nhiên bảy ra lùng bắt hành động, chúng ta thật vì ngươi bớt một cái mồ hôi lạnh." Cảm tạ. Mặc dù cuối cùng chúng ta trốn ra được, nhưng bên trong tự do quảng trường xem như xong. Lạc Lệ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói, "Giờ S.